t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba chú kiếm thành đến xem vực tây đặc s ắ t hạng mục hai chương hai trăm năm mươi ba chú kiếm thành đến xem vực tây đặc s ắ t hạng mục hai a phi tại quy tử quốc trong b ả o k hố đạt được đủ nhiều chỗ tốt không cần đến lượng t h â t n ư ớ kiếm dứt khoát trở về huyền tâm chính tông đi tìm các minh đệ của hắn chú kiếm thành ngoài ra làm ăn là bảo dưỡng thần binh thần binh lợi khí cũng không phải là kiên cố không phá mỹ cạ rủ k ý m ũ n ẹ c h ỉ cạ là doanh đông thập đại danh đao chắc chắn thần binh lợi khí cùng kháng long giản đụng nhau ba lần kết cấu bên trong triệt để vỡ nát thái rau cũng dừng không được binh khí trong quá trình sử dụng, khẳng định sẽ sinh ra tương ứng mải mòn tại cùng cái khắc thần binh đụng nhau lúc bởi vì kịch liệt chấn động nội bộ sẽ sinh ra tổn thương nếu như không thể kịp thời bảo dưỡng tất nhiên ảnh hưởng sử dụng tuổi thọ rất có thể tại một lần nào đó trong quyết đấu tự cho là kiên cố không phá thần binh bị người một kích quanh thành m ả n h vỡ loại chuyện này nhìn mãi quen mắt nhiều nhất chỉ có thể cướp đi tiền tài cùng rèn đúc vật liệu đoạt không đi bọn hắn tại rèn đúc phương diện kỹ thuật nếu như đem c h ú kiếm sư giết, kỹ thuật như vậy thất truyền n h ữ n g tiêu đỉnh tiêm cao thủ thần b i n h đi nơi nào bảo dưỡng đoạt tiền có thể đem người lưu lại chỉ cần có c h ú kiếm sư c h ú kiếm thành có thể chuyển thừa đồng thời tại đúc kiếm trong quá trình bọn hắn ghi lại kiếm khách võ đạo đặc điểm mấy trăm năm tích lũy do c h ú kiếm thuật l ĩ n h ngộ ra kiếm đạo kiếm pháp cực kỳ cao minh cho đến ngày nay chu kiếm thành đã là vực tây nhất đẳng thế lực lớn thành nội trừ ra rèn đúc phân xưởng còn có quán rượu khách sạn tơ lụa đồ sứ đậu tiền nam la thích tại cơ băng nhạn úc đảo giao dịch hàng hóa nam lai bắc vãng võ giả thích đến chú kiếm thành n g h ỉ c h â n chơi đùa đổ thạch t i ể u này đổ thạch không phải cửa phỉ thúy mà là cửa khoáng thạch bên trong có hay không có kỳ thiết tại vực tây kỳ thiết xa so với phỉ thúy đáng giá phỉ thúy chẳng qua là cái vật trang trí kỳ đúc bằng sắt tạo nên thần minh đó là có thể b ả o g bệnh nếu như mở ra kỳ thiết có thể bán cho chú kiếm thành thu mua kỳ thiết cửa hàng có thể giữ lại rèn đúc thần minh cũng được bán cho nhu cầu cấp bách kỳ thiết võ lâm cao thủ vẫn khí tốt phát tải vẫn khí không tốt t á n ra bại sản đường trúc quyền đổ nước b ằ n nói thử h cái gì vận khí tốt không tốt cái đồ chơi này có thể dựa vào vận khí cao lập cười lạnh nói đ ồ thạch không phải xuất sắc vận khí quả thật có chút hiệu quả nhưng mà dựa vào vận khí kiếm được tiền tài bọn hắn sẽ chân quý sao c h u y ể n tay rồi sẽ ở trên chiếu bạc thua trận hoặc là tiêu vào tần lâu sở quán tiêu tư hành sờ lên c á i c ằ m nhìn về phía bên cạnh kích động tuyết thiên tầm tại vận khí phương diện tuyết thiên tầm gần như là vô địch có thể dùng thời gian ngắn nhất tìm thấy có giá trị nhất bảo vật có thể để cho nàng chơi bừa hai vị lao huynh không thể nói như thế đây là vực tây đặc sắc đến cũng đến, đến rồi nếu như chúng ta không tới thưởng thức trải qua xứng đáng một đường buôn ba sao đường trúc quyền vô thức nói ra tần lâu sở quán bích nhãn h ồ cơ cũng là vực tây đặc sắc nghe nói vực tây tại cơ nhảy múa y ê u mỹ hào phóng nhật tình nóng bỏng ngươi muốn đi thưởng thức vực tây đặc sắc có muốn nhìn một chút hay không tại cơ luyện nghe thường âm dương q u á i khí nói ra quan nhân đi xem cũng là tốt trong nhà tỉ h m hội đều là yêu trong yêu khí ma môn yêu nữ cũng không như giang nam tiểu thư khuê các ôn nhu như nước cũng không bằng vực tây tại cơ nóng bỏng nếu là có coi trọng thiếp thân tự mình thế ngươi liên hệ tiêu thư hành sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc tựa như một cái khốn thủ cô thành đại tướng quân song nhi đem trở về đưa cho lê tuyển đường trúc q u y ể n mánh cao lập may mắn ta không có mở miệng ta còn l ạ i an tâm làm việc vặt đi ta rất thích hợp làm việc vặt song nhi quen thuộc xuất r a sách nhỏ đường trúc q u y ể n vội và nói song nhi m ộ i tử đừng nghe lão tiêu mỏ mẫm linh tinh viết chuyện này để làm gì ngươi nên đem hắn tại bên ngoài sự việc cũng cho viết xuống đến song nhi lật ra cái xinh đẹp xem thường tiêu tư hành trong lòng tự nhủ song nhi đã sớm học xấu rất am hiểu ghi chép quyển sổ nhỏ sau đó hoán phí b ị miệng mọi người một bên thưởng thức chú kiếm thành phong cảnh một bên lung tung đi dạo chỉ một lúc sau tìm thấy cơ băng nhạn tại chú kiếm thành cửa hàng đem ngựa gửi ở đây rượu lâu năm à không phải ta muốn bước bỏ ngươi thật sự là sa mạc môi trường không quá thích hợp mang theo ngươi ta nhường cơ băng nhạn sắp xếp xong xuôi nơi này có mười mấy thất màu lông bóng loáng tiểu ngựa cái còn có thượng đẳng thiêu đào tử ai đú ta dựa vào ngươi này thất sắc mã ngươi có thể hay không hơi thận trọng một chút t i ê u tư hành mặt mũi tràn đầy t à n niệm nhìn rượu lâu năm con hàng này một chút cũng không hiểu phải thận trọng vừa mới mang theo nó đi hậu viện chu ngựa nó liền trực tiếp chạy hướng giam giữ n g a cái lều bày ra cơ thể của mình đường trúc quyền trêu kẹo nói tọa kị theo chủ nhân có dạng gì chủ nhân đều có dạng gì toa kỵ lao tiêu này thất thần câu cùng hắn giống nhau như lúc cao lập t o mò hỏi công tử cơ băng nhạn sắp đặt nhiều như vậy ngựa cái còn có chuyên môn phụ trách chiếu cố lương câu thuần phục ngựa sư cùng với hàng loạt tinh liệu lẽ nào hắn không lỗ tiền sao nhân tình này tặng đủ lớn tuyết thiên tầm hư lạnh nói thua thiệt cái rắm ta còn muốn hướng cơ băng nhạn đòi tiền đâu ta tại cửa ra và o hô một tiếng không biết có bao nhiêu nuôi thả n g ự i chẳng vui lòng gửi lại luyện nghe thường giải thích nói rượu lâu năm hoả nhĩ còn có thiên tầm đạp vân ô truy đều là bảo vật mã lương câu rượu lâu năm càng là chân quý như vậy huyết thống trắng trẻo đưa đi ra còn duy nhất một lần đưa ra ngoài nhiều như vậy giá trị có thể nghĩ rượu lâu năm nghe được luyện nghe thường tán thưởng đắc ý lắc lư thật dài lơm ô bởm bày ra lương câu phong phạm dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan rượu lâu năm thuộc về tương đối xấu xí toạ kỵ dựa theo động vật thẩm mỹ quan rượu lâu năm là đẹp trai nhất tối b á c h phong cường t r á n g nhất vương giả người là xe mặt m động vật là nhìn xem huyết thống có hay không có đồng thời phù hợp động vật cùng nhân loại thẩm mỹ quan lương câu đương nhiên là có a xích thố mã xích thố mã toàn thân trên dưới than lửa loại xích hồng không có nửa cái tà bao từ đầu đến cuối dài một t r ư ợ n g theo vó đến hạng cao tám t h ư ớ c có bay lên không vào biển hình dạng long trùng lại xoáy lại mạnh lại bà khí tiêu tư hành thẩm mỹ quan tương đối dở hơi tọa kỵ hoặc là đẹp trai kinh tiên động địa hoặc là s ỉ u có đặc sắc rượu lâu năm kỳ thực rất phù hợp tiêu tư hành thẩm mỹ sắp xếp xong xuôi tọa kỵ mọi người đi hướng chú kiếm thành t h à nam h n phương thị bắt đầu thưởng thức chú kiếm thành đặc sắc khai khai khai a nha một người trung niên cao g ọ n hô quát lập tức mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thất vọng nặng nghề phất, phất tay tốn hao số tiền lớn mua sắm k h á n thạch nhưng thật ra là nhanh phế phẩm không thể nói không đáng một đồng đem khoáng thạch bên trong thiết tinh l ư ợ n ra năng lực rèn đúc hai ba c á i kéo tiêu tư hành đưa tay đẩy nhanh chóng chen đến đám người phía trước nhất người chung quanh không muốn để cho đường có chút thậm chí mặt lộ hồng tướng cao lập hừ lạnh một tiếng tỏa ra trên người sắc cơ lập tức đem những này người dọa cho đi tại tiêu tư hành bên người lúc cao lập là chuyên môn phụ trách làm việc v ậ t tại lúc khác cao lập là chuyên môn phụ trách đánh đ ậ p hơn nữa là phá phách cướp bóc đốt chỉ bằng đám hàng này làm sao dám mạo phạm cao lập đường trúc quyền nâng cao bụng nhẹ nhàng chắp tay đem người chung quanh chen đi cũng không phải lấy mạnh t i ế t yếu mà là không bày ra quyền không có người biết thật dễ nói chuyện trực tiếp sáng q u y ề n đầu tất cả mọi người thuận tiện bởi vì đến chú kiếm thành du khách đại bộ phận là nghĩ rèn đúc thần binh võ giả chú kiếm thành đối với du khách quản thúc cực kỳ rộng rãi trừ ra không cho phép đánh l ệ n cửa hàng không cho phép công khai tại trên đường lớn liều chết chém giết cái k h á c cũng mặc kệ nếu như muốn sát nhân có thể đi ngoài thành cũng được đi trong thành sân đấu võ còn có thể bằng này kiếm chút ít tiền tài chú kiếm thành đông nam tây bắc đều có một tòa sân đấu võ chuyên môn dùng cho hòa giải tranh t r ư ớ lên lôi đài đồng đẳng với ký giấy sinh tử sinh tử nghe theo mệnh trời nếu như cảm thấy mình có thể thủ thắng có thể đi sân đấu võ đánh cược đặc cược lên lôi đài tám chín mươi là cược m ệ n h có rất ít người dùng cái này làm cụ những thứ này sân đấu võ là quan trọng thu nhập nơi phát ra tuyết thiên tầm cao giọng nói chủ quán cho ta cầm mấy khối khoáng t h ạ c h đến cô n ạ i m ạ i muốn phát một bức tải tuyết thiên tầm thích nhất tầm bảo vật cũng không phải là vì đạt được bảo v ậ n cũng không phải thích vàng bạc châu báu mà là hưởng thụ tầm bào thoải mái nhất là theo dấu rất bí ẩn mất thất hoặc là theo một đống lung ta lung tung rách dưới như t r ò n g tìm đến giá trị liên thành trí bảo nhờ ư n g tuyết thiên tầm cảm thấy tựa như ăn nhân sống quả mỗi cái tế b ả o cũng vô cùng thoải mái tuyết thiên tầm đối với cực không hề hứng thú ngay cả xuyên thục người yêu nhất chơi mặt trượt kỹ nghệ cũng là cực kém nếu không phải vận khí rất tốt chỉ sợ là không thắng trị bại đồ thạch thuộc về tuyết thiên tầm sở trường đối với khoáng thạch màu sắc trọng lượng mật độ và, và điều kiện chẳng thèm ngọ tới nhắm mắt lại xoay đoạn tiện tay cầm lấy ba khối khoáng thạch đều này ba khối đi cửa hàng la vốn cho là đã tới mấy cái kẻ khó chơi không ngờ rằng đến rồi chỉ đại dây béo người r ằ n g dỡ vị này tôn q u ý phu nhân ngài không nên đổi ý nha tiêu tư hành nói chính là đồ cái v i ệ c vui thử một chút chú kiếm thành đặc sắc bạn không có ý định phát tài thua l â u kiếm lời sao cũng được làm sao có khả năng đổi ý song nhi lấy ra túi tiền sảng khoái trả tiền lão bản cười nói vị công tử này ngài là ở chỗ này đem khoáng thạch mở ra hay là mang về tuyết thiên tâm bất mãn nói đây là ta chọn lửa khoáng thạch ngươi hỏi hắn làm cái gì mở ra tất cả đều mở ra cho ta lão nương muốn nhìn chất lượng khai thác mỏ thạch cùng khai phỉ thuý không giống nhau vì thúy dừng một đao có thể nhìn thấy ích lợi khoáng thạch cần làm nhiều hơn nữa kiểm tra không phải ẩn chứa kỳ thiết đều có kiếm còn phải xem kỳ bằng c h t lượng điếm lao bản động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhanh chóng nhường người làm thuê mở ra một khối khoáng thạch đây là một khối phế khoáng hoàng không ra gì tựa như các mô giá bán ba mươi l ư ợ n g bạc người làm thuê thuần thục mở ra khoáng thạch đang định đem phế thạch ném qua một bên đột nhiên cả kinh kêu lên cái này trong này là huyền hoàng đồng đây là huyền hoàng đồng a mọi người nghe vậy quá sợ hãi huyền hoàng đồng phù hợp lôi điện thuộc tính trật khí thích hợp gen đúc tử mẫu đinh loại á n khí vực tây có một loại tên là thi lợi dụng đây là vật liệu bóc ra con cóc lốm đốm lâm tấm bóc đi một tầng sắt ngoài bên trong là một đám viên huyền hoàng đồng tự nhiên tinh luyện tinh túy trực tiếp có thể rèn đúc binh khí một khối lớn như thế huyền hoàng đồng tại chú kiếm thành giá thu mua là một vạn năm ngàn lượng đưa đến đâu giá hội gặp được thích hợp v õ giả năng lực xảo nhiệt độ đến năm vạn lượng từ từ nhắm hai mắt tiện tay chọn lấy một khối tảng đá vụn có thể đạt được gấp trăm lần lợi nhuận đây là đồ thần nương l ơ n sao tuyết thiên tầm hưởng thụ lấy mọi người ánh mắt hâm mộ n h ạ cất hoan hô chỉ vào ngoài ra hai khối tảng đá tất cả đều mở ra cho ta xem xét bên trong là cái gì? Khai. Khai. Khai. người vây làm thuê, thuê n kinh ế ngạc hơi kém nhảy dựng lên trong lòng tự nhủ từ hôm nay trở đi ta đôi tay này đáng giá tiền bất luận cái gì liên quan đến cược hạng mục cũng thích cầu tốt tạc thưởng đang đánh cược thành nghề nếu như một cái người làm thuê liên tục mở ra phê khoáng liền sẽ bị người bài xích nói hắn là tay túi h nếu như liên tục mở ra thực phẩm sẽ bị người nhận định là vận may c h i thủ không chỉ có thể cầm tới tiền mừng còn sẽ có phú thưng ơ cố ý ra giá cao mời hắn khai tảng đá ngược lại cũng chưa hẳn đều là chuyện xấu ai không thích cầu tốt tặng tường đâu còn hơn tiện thi phụ huynh xuyên sân sám cùng với vận chuyển thí sinh 985, 211 xe buýt đường dây riêng còn có tên khoa cử giải mộng người nào đó tham gia khoa cử nửa đêm mơ tới tại cao cao trên vách tường、Chồng、cải trắng hôm sau mơ tới cùng cô em vợ ngủ ở trên một cái giường cô em vợ nằm ở bên cạnh có người nói đây là người da trắng có người nói đây là cao trung có người nói đây là hy vọng háo huyền có người nói đây là lập tức t r ở mình nghe được cao trung cùng t r ở mình bất kể tài nghệ thật sự làm sao c h ỉ ít nội tâm vô cùng thư sướng đương nhiên cực loại sự tình này mười cực mười lừa dối không có n h ắ c lên chiếu bạc đem trang ra đầu nện thành phấn vụn b ả n sự tốt nhất đừng có bất kỳ tiếp xúc hoa sơn trưởng môn vậy nhịn không được tiền nợ đánh bạc mọi người theo người làm thuê ngón tay n h ì n lại lập tức lần nữa hét lên kinh ngạc khối này to lớn khó thạch bên trong không phải người khác chính là vạn năng rèn đúc vật liệu huyền thiết một khối lớn như thế h u y ệ n thiết sợ không phải có nặng hơn một trăm cân đi cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền điếm lao bản hối hận d ậ m chân hắn mấy lần muốn đem tảng đá kia mở lại sợ bên trong chỉ là tầm thường quảng sát nhẫn lâu như vậy trung quy vẫn là bị người mua đi vạn không ngờ rằng bên trong đúng là một đám viên h u y ệ n thiết đúng là mẹ nó thua thiệt đến nhà bà ngoại trên thực tế tảng đá kia tiến giá chỉ có chỉ là năm trăm l ư ợ n g điếm lao bản kiếm lời hơn một vạn chẳng qua tại thương nhân suy luận trong kiếm ít thì tương đương với bồi thường tiền bởi vậy có chút thất lạc cũng may tất nhiên lái nổi cửa hàng vậy liền đại biểu hắn chơi lên có thể năng lực bằng này đánh ra tết tuổi thu hút nhiều hơn nữa hào khách kiếm lấy càng nhiều t h i ệ t tài đây là đại đa số sòng bạc xáo lộ sòng bạc kiếm tiền dựa vào là bơm nước sẽ không thật sự tham dự đánh cược đổ khách thắng lại nhiều như vậy vậy cũng đúng cái khác đổ khách tiền không phải sòng bạc tiền có chút loại cực lớn sòng bạc ước gì tất cả mọi người không xuất thiên cũng công bằng công c h í n h chơi sau đó lại đối ngoại tên dương người nào đó thắng mười mấy vạn lạng đều chẳng qua là dê béo thôi cho dù là đổ thần cao tiến cũng không dám ở trên chiếu bạc tùy tiện đối ngoại tuyên bố trậu vàng rửa tay liều mạng mệnh làm từ thiện muốn đem tự mình rửa bạch cuối cùng vẫn như cũ rơi vào cái thê ly tử tán cô độc sống quãng đời còn lại kết cục thuyết thiên tầm cười to nói tiếp tục mở tiểu hòa kế thủ run dày nếu như lần này như cũ có thể khai ra bảo vật hắn đều triệt để địa long phi thân biến thành thần chi một tay cuối cùng một khối khoáng thạch to bằng đầu người dùng buôn đục búa c ư a cắt chém một quãng thời gian cắt đứt mấy tầng sắt đá cuối cùng nhìn thấy bên trong tinh thế tỉ mỉ như đất cắt ô kim sa đây là một loại vạn năng chất keo dính có thể đem khác nhau kim loại đặc tính qua lại giao hòa mọi người đều biết thuần kim loại là xì phẩm hợp kim mới là vương đạo ô kim sa có thể làm cho hợp kim phẩm chất càng biến đổi tốt còn có thể tăng cường binh khí tính bền dẻo dùng thân thể làm tương tự huyền thiết là xương cốt ô kim ti là gân tay gân chân rèn đúc binh khí lúc tăng thêm một cái ô kim sa năng lực tăng lên cực lớn độ bền mở ra huyền hoàng đồng lúc người vây xem hâm mộ ghen ghét mở ra huyền thiết lúc người vây xem sinh ra sát nhân đoạt bảo suy nghĩ mở ra ô kim sa tuyết thiên tầm c h ú n g liền tăng nguyên trong lòng mọi người tràn đầy sùng bái bọn hắn thậm chí muốn cho tuyết thiên tầm vẽ chân dung đem nàng cao công phụng mỗi ngày trước khi ra cửa cũng bái nhất bái tuyết thiên tầm chờ đợi có thể thu được phu nhân vận may thật tốt muốn hay không lại đến mấy ván để cho chúng ta được thêm kiến thức ư nói g hảo hảo vật vật đến, đến, đ n l chuyện ả công phu chú kiếm thành thuần thành hộ vệ mang theo mấy vị chú kiếm sư đến chỗ này cửa hàng người chung quanh đối với cái này sớm thành thói quen mỗi lần mở ra ký thiết trước hết nhất đến chính là những thứ này rèn đúc đại sư hướng đám võ giả đ ề cử chính mình có thể đem kỹ nghệ luyện đến cảnh giới cao thầm đối với tương quan nghề khẳng định có mấy phần si mê chú kiếm thành rèn đúc đại sư tự nhiên tất cả đều trầm mê chú tạo thuật luyện tập chú tạo thuật cần ký thiết ký thiết từ đâu tới đây đương nhiên là võ lâm hào khách nhóm mang tới là những người này rèn đúc binh khí không chỉ có thể kiếm lấy đủ nhiều tiền thuê còn có thể tiện thể luyện tập nghệ thuật thuộc về kiếm bụn không lỗ mua bán tất nhiên là chạy theo như vị chư vị đại hiệp nữ hiệp lao phu là chú kiếm thành thiên tự hào ngài mở ra ký thiết là bán cho cửa hàng hay là rèn đúc binh khí chú kiếm sư trầm mê ở rèn đúc đối với đạo lý đối nhân xử thế không nhiều am hiểu vậy không thế nào quan tâm bọn hắn là dựa vào lấy kỹ thuật tăng cơm tiền ép nô bối thủ nghệ thuật ép làm người đi đường kỹ thuật tinh tuyệt đều đã hoàn toàn đầy đủ kỹ thuật không được khẩu t à i lại thế nào tốt cũng sẽ không có người thuê hắn vì chế tạo là binh khí là cùng người liều mạng binh khí xuất sai lầm là đúng sinh mệnh của mình không chịu trách nhiệm không có người biết như thế ngu xuẩn được chính là được không được là không được những đại sư này không muốn làm vẫn thật là khó tìm người khác làm thuộc về tuyệt đối thị trường người bán luyện nghe thường tiến lên một bước mỉm cười nói tại hạ huyền tâm chính tông trưởng môn luyện nghe thường đến quý bảo địa là muốn mời đại sư chư vị giúp đỡ bảo dưỡng tân h m ì n h tiện thể cho ta tông môn trưởng hình trưởng lao chế tạo riêng một đôi trường thương trung tình hỏi dùng những thứ này kỳ thiết luyện nghe thường nói vốn là muốn mua sắm nhưng thiên tầm mở ra một ít có thể không cần mua dừng một chút nói tiếp vị này là đường trúc quyền đường đại hiệp am hiệu t h ư pháp không biết có thể hay không dùng khối này huyền h o à n đồng cho hắn chế tạo một viên đầu thương trung tình trong lòng hiểu rõ cao lập song súng là hồn thiết thương cần từ đầu đến cuối cùng nhau chế tạo cần vật liệu tương đối nhiều đường trúc quyền trường thương là nhớ thương chỉ cần chế tạo một viên đầu thương cán thương dùng sắc một hoặc là gỗ thông la đình tiêm rèn đúc đại sư trung đại sư nhìn một chút cao lập cùng đường trúc quyền liền coi như ra hai người thần cao chiều dài cánh tay ngón tay d à i độ phỏng đoán hai người lực lượng âm thầm tính toán cái kia dùng bao nhiêu kỳ thiết cho hai người rèn đúc thần minh còn cần gia nhập một ít phụ liệu những thứ này huyền thiết năng lực còn lại ba thành huyền hoàng đồng còn lại bốn thành trung tình nhanh chóng cho ra tính ra dữ liệu luyện nghe thường g đầu còn lại kỳ thiết coi như là cho đại sư m ó n q u à chúng ta nơi này có một kiện tổn hại bảo đao hy vọng gia nhập thất thải thủy tinh mẫu đem bảo đao chữa trị song nhi đưa đao cho đại sư song nhi ngay lập tức đưa ra m ỉ cạn rủ kỵ mù nẹ c h i c ạ trung tình rút đao ra khỏi vỏ gõ gõ xuống đao mang theo tiết h ợ p nói thực sự là thanh đao tốt đáng tiếc địch nhân của nó quá mạnh phá hủy toàn bộ kết cấu đây cũng là bị tiên giản truy loại hình trọng binh nhận đánh kích t h e u tư hình nói là kháng lâm giản ta có thể chữa trị cây lao này cụ thể làm ăn g a o cho người khác đảm ta xem một chút thất thải thủy tinh mẫu trung tình không chút khách khí đưa tay phải ra s o n g nhi đưa ra một cái hộp g ấm chú kiếm thành phụ trách nói chuyện làm ăn quản sự mỹ vợi cùng tiêu tư hành đám người đàm luận tiền thù lao vấn đề bởi vì tuyết thiên tầm mở ra huyền thiết tương đối nhiều cao lập không phải tiêu tư hành kiểu này đại lực sĩ không dùng đến đặc biệt nặng nghề binh khí gen đúc trong quá trình cần gia nhập rất nhiều tài liệu khác năng lực còn lại rất nhiều huyền thiết đã như vậy liền dùng còn lại huyền thiết là cho trung đại sư t h ù lao bất kể còn lại bao nhiêu đều là cho đại sư thủ lao hai bên đồng đều không thể đổi ý đổi lại là cái khác chú kiếm sư có lẽ sẽ nghĩ làm sao cắt xén vật liệu đứng đầu nhất chú kiếm sư đối với gen đúc có cực cao sùng bái tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì bẻ lũ s u nịnh e m u ý nghĩ nhớ loạn tự thân sự nghiệp trung đại sư sẽ chỉ đem hết toàn lực là cao lập cùng đường trúc quyền rèn đúc thần minh gắn g đ ạ t tới làm hoàn mỹ nhất cắt xén vật liệu loại sự tình này h i ệ n nhiên là khinh thường đi làm đây là chú kiếm thành danh dự đây là chú kiếm thành b i ể n chữ vàng sao có thể vì lợi nhỏ đập chưa bài đối với rèn đúc binh khí loại sự tình này cao lập không có gì đặc thù ý n g huyền ĩ h tâm chính tông phúc lợi vô cùng tốt tất cả trưởng lão cũng có thần binh lợi khí hộ thể bảo ý ý、ấy. cũng sẽ có thích hợp võ công bí quyết an tâm làm việc là đủ đường trúc quyền đồng dạng không có từ chối tiêu tư hành cùng trúc đường luyện là nghe h thường i tuyết thiên tầm ba người thần binh là làm bảo dưỡng ngược lại là không cần tự mình đi theo cao lập song súng là chế tạo riêng cần phải đi đo đạc thân thể dữ liệu nhất là cánh tay dương cùng lực lượng Đường, cán thương. Cán thương đường t mỹ cả dù kỳ mù nẹ chỉ cả bị kháng long giản hủy đi và làm chữa trị bảo dưỡng không bằng đúc lại thành hai thanh đoàn nào song nhi dáng người tương đối nhỏ gầy vật liệu vừa vặn phù hợp chúng tình đắc ý tỏ vẻ khẳng định sẽ rèn đúc ra đây mỹ cả dù kỳ mù nẹ chỉ cả càng có ưu thế đẹp đoàn đao tất nhiên cô nương danh tự gọi là song nhi vừa vặn sử dụng song đao thất thải thủy tinh mẫu âm dương t h u c tính cũng có thể vì song đao hoàn mỹ biểu hiện ra song đao một âm một dương vừa năng lực thi triển âm dương võ học cũng có thể thi triển hợp kích đao pháp cao lập đường trúc quyền song nhi đi chắc dữ liệu tiêu tư hành ba người tìm chỗ quán rượu ăn uống thả cửa chỉ một lúc sau đi tới một đội binh mã chú kiếm thành thay vì nói võ lâm thế lực không bằng nói là trúc gia trang loại đó thành lũy hương đoàn nội bộ có hoàn chỉnh quản lý kết cấu bởi vì am hiệu rén đúc binh khi áo giáp từ trước đến giờ có phải không thiếu hộ vệ tất cả đều mặc áo giáp nay tại trung nguyên thuộc về tạo phản tại vực tây thì là bình thường hạng mục vô số tông môn hâm mộ thổ huyết đi tại phía trước nhất là một cái anh tuấn tiêu điều phong lưu phong khoáng tuấn công tử người này tên là kiếm hùng là chú kiếm thành thành chủ kiếm tôn con một kiếm tôn cũng không phải là kiêng nữ sắc kiếm khách trong phủ thành chủ kiểu thế mỹ thiếp tuyệt không hề ít có lẽ là thân thể xảy ra vấn đề chỉ có kiếm hùng một cái dòng dõi vượt tây lưu truyền kiếm tôn luyện võ t ẩ u hòa nhập m a làm bị thương sau l ư n g t h ậ n thủy chết năng lực của đàn ông nguyên bản không có nhiều nhân tướng tin việc này nhưng theo kiếm hùng từng bước lớn lên kiếm tôn nạp một phòng lại một phòng chính là không có dòng dõi đồn ã i càng phát ra có thể tin thậm chí có người tung tin nôn nhảm Kiếm hùng không phải kiếm phải hùng tại ô tôn con ruột, mà là kiếm tôn, không không n con dưỡng nghĩa chương ngươi cũng muốn nữ nam trang chuyện người Chương ngươi cũng muốn nữ nam trang chuyện người ruột, thu tử. tất, ta biết ta biết t mà kiếm Kiếm là phi phi phi phi giả đi, giả đi, bị bị hạ kiếm hùng gặp qua huyền tâm chính tông luyện nữ hiệp tuyết nữ hiệp gặp qua tiêu đại hiệp kiếm hùng nho nhã lễ độ thi cái lễ nghe qua chú kiếm thành thiếu thành chủ anh danh quả nhiên là không tầm thường anh tuấn tiêu điều ôn tồn lễ độ so với đạo soái sở lưu hương cũng không kém mảy may cũng không phải luyện nghe thường phía sau bố trí sở lưu hương mà là bên cạnh những người này tất cả đều không nhiều phù hợp đầu tiên bài trừ tiêu tư hành tiếp theo bài trừ đường trúc quyền đường trúc quyền mặc dù anh hùng hiệp nghĩa phong khoáng đại khí nhưng dung mạo thân thể cùng kiếm hùng không có chút nào tương tự dáng người có thể so với hai cái kiếm hùng cuối cùng bài trừ cao lập cùng a phi không phải hai người chưa đủ ưu tú mà là bọn hắn danh khí tương đối nhỏ tính đi tính lại cũng không cũng chỉ ũ n g c thừa sở lưu hương tiêu tư hành chấp tay thi lễ thiếu thành chủ tình báo của ngươi chân linh mẫn chúng ta vừa tới chú kiếm thành liền bị ngươi phát hiện tung tích nguyên vốn còn lớn đi nhà các ngươi tàng kinh các chuyện hai vòng cái này không có cơ hội đi kiếm hùng lấy ra quả xếp nhẹ nhàng mở ra tiêu đại hiệp nói đ ù a vừa rồi mời trung đại sư đúc kiếm ngài đã chủ động biểu lộ thân phận sao là giấu giếm mà nói tiếp theo tiêu đại hiệp loại nhân vật này bất kể ở địa phương nào đều là hạc giữa bầy gà hào kiệt nếu là không nhận ra tiêu đại hiệp chúng ta muốn con mắt làm gì dùng cuối cùng tiêu đại hiệp mở miệng chú kiếm thành tàng kinh c ắ t có thể tùy ý đọc qua không cần len lén lẹt vào gia phụ hơi chuẩn bị rượu nhạt mời tiêu đại hiệp vợ chồng đến thành chủ phủ một hồi lấy ta tới tiến thức mời chỉ mời chúng ta ba cái đường đại hiệp đám người đang đo đạc dữ liệu đợi đến ho đã như vậy mời dẫn đường chư vị đại hiệp mời kiếm hùng tại phía trước dẫn đường tuyết thiên tầm nhìn kiếm hùng bóng lưng trong mắt lóe lên mấy phần vẽ tò mò truyền âm nói quan nhân ta thế nào cảm giác vị này thiếu thành chủ có chút là lạ kiếm hùng như thế nào q u á i thiếu thành chủ vòng eo quá nhỏ eo nhỏ mặc dù là võ giả tiêu chuẩn thân thể nhưng eo nhỏ phối hợp bình thường là vai rộng cùng chân dài quan nhân thân thể chính là như thế vị này kiếm hùng thiếu thành chủ phần hông tương đối lớn bà vai tương đối tho dày cơ ngực tương đối phồng lên nhìn lên tới không giống như là nam nhân ngược lại càng giống là nữ tự yếu mới n g ư ơ i nhìn hắn đi đường nhịp chân chứa nước bá o nguyệt đây là hoa cúc sử nữ thân thể trừ phi trừ phi hắn hồi nhỏ sinh qua bệnh nặng nam hải xem như nữ hải nuôi dưỡng dục tương đối nung c h i ề u bằng không t i ệ t sẽ không như thế lại hoặc là rõ ràng là nam tử thân thể lại người bị trí âm vận mệnh tu hành trí âm thuộc tính tâm pháp còn có một số thì là a tuyết tiên tầm cảm thấy toàn thân sinh ra nổi da gà cuối cùng một loại dĩ nhiên chính là thỏ tướng công hai người dùng truyền âm nhập mật giao lưu kiếm hùng nghe không được hai người đối thoại bằng không tất nhiên kinh hãi ngày d ự n lên tuyết thiên tầm nói mảy may không sai kiếm hùng đúng là thân nữ nhi nguyên nhân cùng hát chân châu không sai bị lắm trong nhà lớn như vậy sản nghiệp nhưng không có nhi tử giả sử bại lộ nữ tử c h i thân không biết có bao nhiêu người đi cầu thân sau đó hô chết kiếm ra cha con ăn chú kiếm thành t u y ệ t hậu kiếm hùng tương lai nàng chưa bao giờ suy tư qua tương lai của mình vì nàng căn bản không còn thời gian suy tư những thứ này chú kiếm thành sự việc thật sự là quá nhiều rồi ngư long hôn tạp chú kiếm thành cất d ấ u vô số ám tử không biết có bao nhiêu thế lực lớn trong chú kiếm thành bố cục bọn hắn có thể sẽ không diệt đi chú kiếm thành bọn hắn cũng không dám trực tiếp diệt đi chú kiếm thành nhưng mà không diệt xong chú kiếm thành không có nghĩa là không thể diệt đi kiếm ra chú kiếm thành quý giá nhất tài nguyên là kỹ nghệ tinh xảo chú kiếm sư mà không phải kiếm tôn những thứ này chú kiếm sư đối với kiếm ra rất có tình cảm không thể trực tiếp đối phó cẩn chậm dãi mưu toan kiếm hùng địch nhân chính là những người này đây là kiếm hùng này g thường làm nhiều nhất sự việc mọi nhà có nỗi khó xử riêng chú kiếm thành nhìn như gió h m sóng lặng chỉ là ngẫu nhiên nổi lên b ọ sóng nhỏ ai mà biết được tại bọn nước phía dưới dựng dục cỡ nào gợn sóng sẽ khiến cỡ nào sóng gió tiêu tư hành truyền âm nhập mật việc này tự mình biết là có thể không muốn lung tung nói ra tuyết thiên tầm trêu kẹo nói quan nhân ta đây là đang lo lắng cho ngươi à theo nam tử thân thể phân tích kiếm hùng có một ít không c ầ n đối theo nữ tử thân thể phân tích tuyệt đối không thua kém tỷ bà công chúa là đỉnh tiêm đại mỹ nhân cái này cùng ta có quan hệ gì quan nhân có thể dùng bí mật này uy hiếp nàng kiếm hùng thiếu thành chủ ngươi cũng không muốn chính mình là t h ầ n nữ nhi chuyện bị người khác biết đi ta khuyên ngươi ai đi à tuyết thiên tầm làm ra vẻ mặt bị h ồ luyện n g thường đưa tay cho nàng một n á băng tỉ tỉ vì sao đánh ta ai bảo ngươi nói những kia không đứng đắn n g ư ơ i sao có thể nghe được nhìn xem nét mặt của ngươi liền biết ngươi nói không phải đứng đắn gì lời nói ngày càng thiếu dạy dỗ luyện nghe thường đại phát tư h uy trước gian dạy tuyết thiên t ầ m ngược lại gian dạy tiêu tư hành quan nhân đừng với thiên t ầ m quá mức nung chiều ngươi cũng đem nàng cho làm hư mỗi ngày nghị việc này về sau còn không vô pháp vô thiên tiêu tư hành trong miệng tự lẩm bẩm đối với luyện nghe thường nước đổ đầu vịt quan nhân làm sao vậy thiếp thân không phải ăn giấm mà là làm việc nhất định phải có trật tự không thể quá độ k u y ê n can quan nhân không muốn từ mớn là thiếp thân chức trách luyện nghe thường trong mắt lóe lên mấy phần tò mò tiêu tư hành gần đây có chút là lạ không phải là võ công đột phá mang tới ảnh hưởng tiêu tư hành cười nói nương tử nói đúng ngươi khuyên c a n hoàn toàn chính xác ta hoàn toàn tiếp nhận trở về ta liền h ả o h ả o giáo hấn thiên t ầ m đỡ phải nàng lật trời thiên t ầ m vừa nay đối với quan nhân nói cái gì thiên t ầ m vừa nãy dạy ta làm sao bắt người tay cầm sau đó sử dụng tay cầm bức bách danh môn khuê tú đi vào khuôn khổ tiêu tư hành giọng nói rất bình thản l u y ệ n nghe thường nộ khí dâng lên ba triệu năm ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật n ó i cái này b ỗ n nhiên đánh khẳng định là tránh không khỏi lại không giáo hấn tựu chân phi thiên l u y ệ n nghe thường chằm chằm vào tuyết thiên tầm cái mông nghĩ buổi tối hôm nay cái kia từ nơi nào đ ộ c thủ ra ngoài thời gian dài như vậy a n không được thuộc địa mỹ thực l u y ệ n nghe thường quyết định làm một bàn m a n g xào thịt khao nhà mình m u ộ i m u ộ i tuyết thiên tầm cảm thấy toàn thân rét run quay đầu lại tiêu tư hành trên mặt mang theo tiêu chuẩn nụ cười l u y ệ n nghe thường trong tơi ư cười mang theo nghiền ngẫm l i ê n tựa như một đầu m è o giờ dạ cực ly để mắt tới lạc đàn con c trò nhỏ kiếm hùng đầy đầu đều là dấu chấm hỏi ba người giao lưu dùng chính là truyền âm n h ậ mật kiếm hùng đương nhiên là không nghe được nhưng nàng có thể cảm giác được ba người đang không ngừng giao l ba động lớn nhất chính là tuyết thiên tầm tuyết thiên tầm trên người khí cơ liền tựa như chạy đến con đường ở giữa con chùa nhỏ bị mèo hoa để lại mèo hoa cũng không sốt ruột ăn mà là không ngừng mà chơi bừa bọn hắn không phải người một nhà sao n à y đến cùng là cái gì tình huống thành chủ phủ ở vào chú kiếm thành c ự c bắc phía sau là một tòa cao cao núi lửa một cái thật dài mây khói hướng về thiên không dâng lên lại không cảm giác được nóng d ự c đây là chú kiếm thành sừng sững mấy trăm năm căn cơ tòa này núi lửa là núi lửa đang hoạt động nhưng sẽ không phun trào nội bộ chạy x ô i dung nham hình thành mấy cái hồ dung nham là thế gian tốt nhất địa hỏa năng lực nóng chạy tất cả kỳ thiết núi l ử a chỗ sâu nhất dương cực âm sinh có một mảnh cực kỳ quỷ dị băng hồ là tốt nhất nước làm lạnh không bột đố gột nên hồ nếu là không có thuần thiên nhiên địa hỏa hồ dung nham cùng với cực phẩm thối hỏa băng hồ cùng với này âm dương gia o hội dương cực âm sinh âm dương chuyển hóa chỗ kỹ nghệ lại thế nào tình xảo chú kiếm sư vậy rất khó rèn đúc xuất thần binh địa hỏa dung nham không chỉ có thể rèn đúc thần binh còn có thể bồi dưỡng chú kiếm sư là chú kiếm sư phòng thí nghiệm chương hai trăm năm mươi lăm ngươi cũng không muốn nữ giả nam trang chuyện bị người ta biết đi hai chương hai trăm năm mươi lăm ngươi cũng không muốn nữ giả nam trang chuyện bị người ta biết đi hai cái khác chú kiếm sư dạy bảo đệ tử cần hao hết tâm lực khống chế hỏa diễm nhiệt độ bọn hắn không cần thiết bọn hắn chỉ cần đem vật liệu để vào hồ dung nham là được bị các đệ tử làm hỏng đ ổ sát trực tiếp ném tới trong dung nham kỳ thiết tự nhiên là kim thuộc tính hồ dung nham thì là hỏa thuộc tính hỏa khắc kim nóng c h ả y sau lại v ứ t lên sư phụ rèn luyện xuất ngoại s á c lại để cho đệ tử đi sửa thiện bởi vì dung nham núi lửa tác dụng thành chủ phủ khí hậu cùng nơi khác hơi có khác nhau tương đối ôn luận bốn mùa hoa tươi nở rộ mùi thơm cả vườn thành chủ phủ hậu Viện. khoảng cách núi lửa tối đến gần là một tòa suối nước nóng có bảy tám cái con suối bên trong đặt rất nhiều có thể cường thân kiện thể thiên tài địa b ả o suối nước nóng d ư ớ i đ ấ y thì làm ở một con sông cùng băng hồ thủy hội tụ vào một chỗ nhường nhiệt độ nước cố định trải qua tam trọng đập nước tỉnh hóa tụ hợp vào thành chủ phủ đông hóa viện hình thành một mảnh hồ sen bên trong có mấy trăm đôi cá chép lúc cần thiết những thứ này năng lực hóa thành cơ quan do nước cùng dung n h a m hội tụ vào một chỗ trong sơn động b ộ c phát ra kịch liệt hơi nước lại không ngừng áp sức hình thành kịch liệt bộc phát đem cả thành chủ phủ tính cả tòa này núi lửa cùng nhau bạo chết xung quanh vài dặm tận thành phế tích thà lan g ọ c vỡ không làm nói lành đồng quy v u tận ngọc thạch câu phần nếu như có người muốn diệt kiếm nhà cả nhà kiếm tôn khẳng định sẽ đem hết toàn lực cùng hắn đồng quy v u tận nơi này không có bất luận cái gì người thắng tất cả người tham dự đều sẽ biến thành bên thua kiếm tôn đương nhiên sẽ không chủ động nói ra nhưng tiêu tư hành bước vào thành chủ phụ lúc vì cựu tiêu chân kinh cảm giác sơn xuyên địa mạch nguyên khí lưu động tại trong đầu giáo hội trong nháy mắt nhìn ra những thứ này bố cục nhìn như là xinh đẹp cảnh trí ưu nhã kỳ thực là trí mạng cả bẫy tiêu tư hành ung dung thản nhiên giả ý quan sát chúng quanh hoa tươi liêu xanh thì thầm truyền âm nhập mật tòa này phụ thành chủ cất giấu rất nhiều cơ quan đừng làm loạn tuyết thiên t ầ m bất mãn nói quan nhân lẽ nào trong mắt ngươi ta là làm loạn tính tình sao ngươi chừng nào thì cảm thấy mình phải không nào quan nhân không tín nhiệm ta hức hức hức tuyết thiên tầm song mi buông xuống đang muốn biểu diễn lâm đại ngọc nổ lên t h ủ y dương tiêu tư hành truyền âm nói ngươi tối nay nguyên bản chỉ cần ăn một phần măng xào thịt tiếp xuống có thể trở thành hai phần hoặc là nam nữ hỗn hợp xào thịt tuyết thiên tầm o、oh, có thể hay không dừng lại sẽ không cần ăn đương nhiên không thể tiêu tư hành tuyết thiên tầm so ít l u y ệ n nghe thường kiên nhận bốn phía quan sát xem xét loại nào hoa thụ nhánh cây thích hợp làm thành cây vậy tối hôm qua hoa đang nhảy hôm nay chim khách gọi ta liền biết sẽ có quý khách ở xa tới đã sớm nghe nói tiêu lão anh hùng trong nhà công tử trẻ tuổi anh tuấn tài mạo song tuyệt hôm nay được gặp tiêu công tử thực sự là tam sinh hữu hạnh a chú kiếm thành thành chủ kiếm tôn vẻ mặt tươi cười đi ra biểu hiện được dị thường thân mật kiếm tôn khuôn mặt tuấn lãng dáng người tho n gầy hai đầu lông mày lộ ra thân hỏa cùng uy nghiêm thân mang cầm bảo thắt lưng treo lấy ngọc bội bên hông treo to lớn bảo kiếm đây là chú kiếm thành đặc sản liền huyết ki g i â y nửa thớt o à n thân hiện ra hỏa h ống s á c tựa như đem cháy h ừ n g hực liệt hỏa ngưng tụ tại kiếm đem bên trên biến thành một cái trầm trọng kiếm b ả n g rộng kiếm tôn nụ cười thật tấm áp rất thân thiết thoạt nhìn như là tại làm làm ăn tuyệt sẽ không để người sinh ra chút nào để phòng cùng áp lực trên người cố kia b ì nghiêm đang nhìn đến tiêu tư hành trong nháy mắt c h i t để tiềm ẩn xuống dưới chú kiếm thành ngư long hữu tạng tất cả vực tây võ giả đều sẽ tới cầu xin này kiếm mạng lưới tình báo cực kỳ phát đạn tiêu tư hành tại quy tử quốc làm những sự tính kia kiếm tôn đều đã biết được trong lòng có nhiều kinh ngạc suy xét đến tiêu t đối mặt t i võ giả tầm thường kiếm tôn cực điểm vinh nghiêm sẽ không nhiều lời nữa chữ chỉ có mệnh lệnh lệnh như băng đối mặt tiêu tư hành tiểu này trẻ tuổi nóng tính bối cảnh thâm hậu thiếu niên thiên tài tất nhiên là có nhiều lôi kéo thân là một phương thế lực tri chủ trên bờ vai khiêng kiếm ra mấy trăm năm cơ nghiệp trên đầu treo lên kiếm tôn như thế cái muốn ăn đòn danh hảo nếu là đầu góc chưa đủ nhạy bén sớm đã bị vực tây cao thủ ăn không còn x u ấ t lại một chút c ạ n vẫn là câu nói kia chú kiếm thành tại vực tây rất trọng yếu kiếm ra kỳ thực không có trọng yếu như vậy tiêu tư hành chấp tay chấp tay nghe qua chú kiếm thành thành chủ ý danh hôm nay được gặp vinh hạnh đáng tiếc ta không hiểu kiếm pháp bằng không cơ hội tốt như vậy nhất định phải hướng kiếm tôn tiền bối t h n h giáo tinh tiến kiếm thuật của ta kiếm tôn nghe vậy cười to nói khắc khí tiêu công tử trong tay bá vương thường, ai dám thẳng anh kỳ phong chớ nói chi là hiền chất trong tay còn có một đôi kháng l o n giản g g dăm ba câu ở giữa hai người đã đem s ư n g hô theo thành chủ tiền bối trở nên thân thiện rất nhiều tuyết thiên tầm lặng lặng quan sát kiếm tôn l u y ệ n nghe thường trong lòng mặc niệm nhìn không thấy ta theo lý mà nói l u y ệ n nghe thường là huyền tâm chính tông trưởng m g ô n nhân khẳng định phải nói mấy câu nói mang tính hình thức l u y ệ n nghe thường cũng không phải thẹn thùng nhăn nhó danh môn đại tiểu thư sở dĩ hướng lui về phía sau đương nhiên là vì vô pháp vô thiên lao cha luận bân tiên hiệu tiểu kiếm tiên năm đó ở vực tây lãng trong lang thang lúc nghe nói có một kiếm tôn tự nhiên muốn đi thử xem kiếm tôn kiếm pháp sau đó kiếm hùng cũng không biết việc này bởi vậy chủ động mời luyện nghe thường dự tiệc luyện cũng không phải là thế gia vọng tộc lại thêm tương tự mặt mày kiếm tôn trong lòng lo sợ sợ luyện bân đột nhiên xuất hiện lại đem hắn để xuống đất hắn thật sự không nghĩ trải nghiệm cái loại cảm giác này kiếm tôn trong chớp mắt kinh sợ bị luyện nghe thường vững vàng nắm chặt trong lòng tự nhủ lao cha không được người tại trung nguyên người tăng cầu ghét tại vực tây thế gian đều là địch tại hải ngoại người người h o á n trách lao cha a lao cha n g ư ơ i mẹ nó làm người đi luyện nghe thường chủ động giảm xuống khí cơ kiếm tôn ăn ý không có đề cập việc này hai bên ngầm hiểu ý đã đến nội đường nội đường đã dọn xong hiến hội mọi người đợi trong một giây lát đường trúc quyền đám người hoàn thành đo đạc đã đến thành chủ phủ lao tiêu ta thực sự là thêm kiến thức đường trúc quyền thần bí hề hề nói ra chú kiếm thành thợ rèn thật có trình độ d è n đúc đầu thương lại cần đo đạc chiều cao của ta cánh tay d ư ơ n g ngón tay d à i độ đo lường tính toán thích hợp ta nhất cả thương dưới đây đến d è n đúc đầu thương sau đó thì sao ta hỏi bọn hắn vì sao không chắc lượng thể trọng bọn hắn nói ta về sau có thể giảm béo chắc thể trọng vô dụng lại sau đó bọn hắn cho ta viết phần danh sách để cho ta căn cứ danh sách sửa đổi thói quen sinh hoạt nhường d á n g người duy trì tại tương đối hoàn mỹ trạng thái cái này có thể đ ư ờ n g t r ú c quyền mặt lộ đ á n g chát ý cười cao Lập trong tay cầm một trang giấy, người ta là lo lắng n g ơ i ráng người mập ra thủy bọn hắn thần minh bọn hắn hiểu rõ ngươi không kiên trì nổi đem bí phương cho ta ta sẽ đưa cho t ẩ u phu nhân nhường t ẩ u phu nhân chằm chằm vào ngươi dựa vào cái gì ngươi không cần rèn luyện vì thân hình của ta rất bình thường cao lập làm mấy cái khuyết t r ư ơ n g n g ư ợ c vận động song nhi lấy ra một tờ giấy đưa cho tiêu tư hành thiếu ra làm sao vậy trung đại sư nói ta tương đối thoát g ầ y không sao nhiều ăn ngon một chút nhà chúng ta cũng không phải ăn không nổi mỗi ngày ăn nhiều bà chén cơm tiêu tư hành hào khí hạ quyết định song nhi chương hai trăm năm mươi sáu ta không hiểu rõ lắm cũng không muốn gìn giữ xem trọng một chương hai trăm năm mươi sáu ta không hiểu rõ lắm cũng không muốn gìn giữ xem trọng một chú kiếm thành yến hội tự nhiên là cực kỳ phong phú là uy tín lâu năm thế lực vì thành làm tên yến hội không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không bày một cái bản trò lớn mà là mỗi người một cái bản vương nhỏ rất có quốc vương yến khách phong phạm nói như vậy cũng không có gì vấn đề rất nhiều vực tây tiểu quốc thực chất chính là một tòa tương đối to lớn thành trì có chút tiểu quốc thậm chí không bằng chú kiếm thành giàu có nếu như kiếm tôn vui lòng đã sớm có thể đem chú kiếm thành biến thành vực tây đúc k i ế quốc cùng là cỡ lớn võ lâm thế lực tứ phương thành quản lý kết cấu đều cùng loại với triều đình nghe nói tứ phương thành thành chủ âu dương phi ứng trong âm thầm tự xưng trẫm chú kiếm thành nội tình rõ ràng mạnh hơn tứ phương thành nếu như ngày nào kiếm tôn nghĩ tới hoàng đế nghiện rõ ràng đây âu dương phi ưng thích hợp hơn cũng may hắn không có ý nghĩ thế này đóng cửa lại tự ngu tự nhạc chẳng qua là lừa mình dối người ngẫu nhiên chơi đùa có thể tỉ như cùng thê thiếp tắm suối nước nóng lúc ngâm vài câu thi từ trợ hứng hoặc là chơi đùa t i ể u trì nhục lâm cho xiếp ngày bình thường rất không cần phải kiếm tôn bưng chén rượu lên cười nói chư vị thiếu hiệp đường xa mà đến hàn xá bồng tất sinh huy ta không hiểu vẻ nho nhã lời nói liền trực tiếp kính các vị một chén nói xong uống một hơi cạn sạch mọi người theo sát lấy uống một chén qua ba lần rượu. thái quang ngũ vị kiếm tôn cuối cùng nói đến chính sự chư vị thiếu hiệp các ngươi là nghĩ tìm sa mạc di tích hay là lịch luyện võ công thiêu tư hành cười nói ta tất cả đều m u ố n ồ không biết là nơi nào di tích kiếm tôn trong mắt lóe lên nhưng thần sắc vực tây võ lâm tàn nhẫn huyết tinh không hiểu ra sao rồi sẽ dẫn tới chém g i ế t có thể chỉ là thấy ngứa mắt chém g i ế t thời điểm không hề lý do vậy rất khó nói rõ thiệt ác đối với trung nguyên võ lâm mà nói vực tây là tốt nhất sân thí luyện bất kể đi sa mạc chỗ sâu thám hiểm chịu đựng tiên đ i ệ tự nhiên khảo nghiệm hay là cùng vực tây cao thủ cùng ngồi đàm đạo luận võ tranh phòng đều là cực tốt l hàng năm đến võ ự c lịch luyện cao có Tây thủ vô số kể. Một thể Tây luyện phương diện vô vực v số kể. lâm cao à làm n hỗn loạn, một phương diện văn g thêm một h sâu sắc ó g i a hòa, kích thủ í c vực tây võ giả chiến lực càng ngày càng、mạnh. cuối cùng h nhường mạnh, phương diện thì là những h võ võ Võ đạo đem lại cao tiềm Tây một tài t giả diện người lâm năng, ngày này lượng lớn tài nguyên. là sẽ cũng là người không phải tất cả cao thủ đều là khổ tu giả rất nhiều tuổi trẻ võ giả thích tại động tiêu tiền vùng tiền như rác sướng hưởng vực tây phong tình Trung hợp ai mà biết được ngươi có thể hay không chết trong sa mạc s a ngoài vạn dậm phụ mẫu có thể làm cái gì hoặc là bỏ tiền hoặc là lưu lại kiếm tiền trung nguyên võ giả phần lớn làn da trắng non chỉ cần dung mạo không phải rất xấu xí vẫn là vô cùng đáng giá kiếm tôn đối với những s á o lộ này quen thuộc nhất đây là bọn hắn làm mấy trăm năm làm ăn ghen đúc thân binh lợi khí bảo dưỡng tùy thân binh khí bán ra vực tây địa đồ cho thuê sa mạc dẫn đường đợi cho võ giả thám hiểm trở về còn có tráng lệ động tiêu tiền bảo quản năng lực ép khô trong ví tiền cuối cùng một viên tiền đồng theo xuất phát đến kết thúc an bài thỏa đáng chúng ta chỉ là tùy tiện nhìn nhìn có thể tìm tới di tích viễn cổ càng tốt hơn tìm không thấy cũng không có cái gọi là tiêu tư hành đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính toán ta nghe nói trong sa mạc có tinh tuyệt thành cổ thái dương thần miếu lâu lan di chỉ, sa mạc chi manh di tộc mạc kiếm chúng ta không phải vô cùng lòng tham chỉ cần có thể tìm thấy một hai nơi di tích chuyến này liền xem như không ngộ công nếu như một cái cũng không tìm tới vậy liền thử một chút sa mạc chỗ sâu nóng rực khiêu chiến thân thể cực h ạ n tiền bối người đi qua sa mạc chỗ sâu sao kiếm tôn khoác khoác tay ta chỉ thích đúc kiếm thở nhỏ liền đang nghiên cứu chú kiếm vật từ nhỏ đến lớn dường như không có rời khỏi chú k i ế m thành l á gan tương đối nhỏ sa mạc chỗ sâu quá mức nguy hiểm ta có phải không dám đi tiền bối k h á c h khí ta đây là ăn ngay nói thật hiền chất nên đọc qua vương hàn lương châu từ a bồ đào rượu ngon chén dạ quang muốn u ố n g t ỷ bà lập tức thúc say nằm xa trường quân chớ cười xưa nay chinh chiến mấy người trở về đánh trận như thế thám hiểm cũng là như thế ta tự mình chiêu đãi qua thiếu niên võ giả chừng bảy t ă n g trụ những người này chỉ ít có một nửa chết tại sa mạc còn sót lại hoặc là thân thể ngũ lao thất thương một thân tu vi trôi theo nước chạy hoặc là nản lòng phải trí võ đạo c h i tâm nghiêm trọng gặp khó không còn có thám hiểm dũng khí có thu hoạch chưa tới một thành ngay tại cái này thành trong đại bộ phận cũng sẽ bị sa mạc hiểm ác môi trường tổn thương thân thể có thể tình trạng cơ thể theo không kịp võ đạo lĩnh nộ g bọn hắn có thể lĩnh nộ g ra cao thâm khó d ò tâm pháp thân thể lại không dùng được an toàn trở về có đại thu hoạch cuối cùng thành công kiến công lập nghiệp chỉ có hai ba người mà thôi mạnh nhất không ai qua được hải sa cung cung chủ hách liên bá hắn năm đó một mình bước vào hát sa m ạ n trở về thời điểm đã là làm thế cao thủ hàng đầu tu thành p â n thân ma ảnh đương chúc quyền khí thế dân trảo thành chủ v ề sau ngài sẽ cùng người thảo luận việc này có thể tự hào nói ngài thấy tận mắt chinh phục mảnh này hát sa mạc anh kiệt khoảng chừng tầm mười vị thiếu niên nhiệt huyết thẳng tiến không lùi nghe được nguy hiểm đều rút đi cái k i a còn luyện cái gì võ luyện nghe thường nói chúng ta hơi có chút bối cảnh trong nhà có chút lợi hại trưởng bối nhưng mà những trưởng bối này năng lực che chở chúng ta nhất thời không thể che chở một đời một thế chim non luôn luôn phải rời khỏi ứng tổ một mình đi săn t ố t nói hay lắm ta kính chư vị một chén cung c h ú c chư vị thiếu niên anh kiệt khải hoàn trở về kiếm tôn hào khí cời to liền tựa như một vị tuổi cao đức trọng võ lâm tiền bối nhìn thấy nhà mình van bối cuối cùng có tiền đồ vừa lòng thỏa ý đắc ý đ ư ờ n g t r ú c quyền đứng người lên bất kể trong sa mạc có bao nhiêu nguy hiểm bàn ra hết lần này tới lần khác sẽ không sợ chúng ta tất nhiên thắng lợi khải hoàn ta còn không có lấy tên chữ không bằng liền bày tỏ tự khải hoàn cho chúng ta cầu dấu hiệu tốt nói xong cầm lấy to lớn vỏ rượu đem bên trong m ộ ư ơ i cân rượu ngon ủ uống một hơi cạn sạch thế a thông khoái đương chúc quyền lau miệng hai mắt mông lung, lung máy hắt tùy theo mở ra không ngừng mà lầm bẩm nhìn như nói rất nhiều chuyện thực chất đều là say rượu nói mớ đ ư ờ n g chúc quyền đương nhiên không có uống say tiểu lượng của hắn có thể dùng vạc làm đơn vị sở dĩ giả say là bởi vì kiếm tôn dài dòng văn tự nói một chàng tất cả đều là giang hồ lời nói khách sáo nhường hắn cảm thấy có chút chẳng ghét kiếm cớ đi về nghỉ là ngâm mình ở vạc rượu lớn lên cao thủ đ ư ờ n g chúc quyền giả say bản sự cũng là nhất tuyệt tất cả cùng hắn đụng rượu hào hữu nếu như không muốn uống say m ề m không thiếu được muốn giả say đ ư ờ n g chúc quyền nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên cũng liền học xong giả say có người năng lực tại bàn rượu thắng qua đương c h ú quyền tạm thời còn không có nhìn thấy không phải tiểu lượng vấn đề nay mẹ nó là dung lượng vấn đề tiêu tư hành đối với cái này t ỏ vẻ cam bái hạ phong có thể chỉ có đại hoan hỷ nữ bồ tát có thể uống qua hắn nghe nói đại hoan hỷ nữ bồ tát chén rượu khoảng chừng bồn u cầu lớn nhỏ nàng một ngụm có thể uống nửa thùng kiếm tôn người già thành tinh nhìn ra đường t r ú c quyền mặc dù có mấy phần chênh choáng nhưng không có triệt để say ngã chỉ là không muốn tiếp tục những thứ này không có chút ý nghĩa nào giang hồ lời nói khách sáo an ngay nói thật kiếm tôn đối với cái này cũng không có hứng thú kiếm tôn tuổi gần ngũ tuần nhìn như tuổi tắc không lớn tại vực tây võ giả trong đã coi như là trường thọ nhường hắn cùng một đám người trẻ tuổi đụng rượu một bên, đụng rượu, một bên nói l quả thực có chút gánh vác hắn cũng nghĩ đi về nghỉ luyện nghe thường muốn trở về giáo huấn tuyết thiên tầm t i ê u tư hành muốn trở về giúp đỡ giáo huấn tuyết thiên tầm tuyết thiên tầm muốn trở về thực hiện đồ ước song nhi muốn trở về đi theo tuyết thiên tầm ă n canh tất nhiên mọi người tất cả đều muốn trở về vậy liền gọn gàng mà linh hoạt t ă n g cuộc kiếm hùng đem mọi người đưa đến khách phòng để người làm canh giải rượu đỡ phải đường trúc quyền đau đầu làm xong những thứ này kiếm hùng cuối cùng có thể đi nghỉ ngơi mệt đúng là mẹ nó quá mệt mỏi thiếu thành chủ cũng có như vậy mọi mệt ngày sau kế thừa chú kiếm thành chức thành chủ nên có cỡ nào mọi mệt chương hai trăm năm mươi sáu ta không hiểu rõ lắm cũng không muốn gìn giữ xem trọng hai chương hai trăm năm mươi sáu ta không hiểu rõ lắm cũng không muốn gìn giữ xem trọng hai lao cha a lao cha ngươi ngược lại là cố gắng một chút cho ta sinh cái đệ đệ a ta mới không muốn làm thành chủ kiếm hùng thợ thật dài n a m ở trên giường nhanh chóng mê man đi thiên tầm ngươi thực sự là thật bản lanh a luyện nghe thường gãy một cái nhánh hoa trà sát hai lần trà sát thành một cái bóng loáng cây gỗ đưa tay đem tuyết tiên h tầm đặt ở trên giường nhắm ngay cái mông quất đi xuống ai u tỉ tỉ ta sai lầm rồi tuyết tiên tầm không dám mạnh miệng c ũ n quít cầu xin tha thứ chỗ nào sai lầm rồi sai ở chỗ nào luyện nghe thường đại phát thư uy phản phất giống như bạch hổ tinh quân hàng thế lâm p h ạ m để người không dám có chút phản kháng tiêu tư hành ôm song nhi ở một bên xem kịch song nhi n g ư ơ i biết gậy tì bà sao a thiếp thân sẽ không muốn hay không tìm người dạy dỗ ngươi thiếu gia muốn nghe tì bà ta nghĩ nghe ngươi đạn tì bà tiêu tư hành tay phải lặng yên trượt xuống dưới động tại tròn triệu mười lăm tháng tám thượng gậy một cái lập tức đem song nhi chân ngọc nắm trong tay nhẹ nhàng vớt vớt thiếu gia ta làm sao vậy muốn hay không mau cứu tuyết phu nhân không cần đã sớm nên giao hấn trận này càng phát vô pháp vô thiên quả thực muốn lật trời rồi đi tiêu tư hành cười tủm tìm xem kịch tuyết thiên tầm khóc thút thít nhấm nháp măng xào thịt luyện nghe thường kiến trách n g ư ơ i cô gái nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn còn muốn lấy bức hiếp nhà lành hiểu rõ đây là tội gì sao ta nên đánh n g ư ơ i một trăm côn tuyết thiên tầm hoảng sợ nói tỉ tỉ tha mạng đúng là ta tùy tiện miệng h ị t một c â u với lại ta miệng h ị t không phải danh môn khuê tú nhưng thật ra là cái nam nhân a hử có lẽ là nữ giả nam trang lại có lẽ là a tuyết thiên tầm trên mông lại bị đánh một côn ngươi nhường quan nhân bắt lấy người khác tay cầm sau đó đi b ư ớ c hiếp nam nhân ta liền muốn đem ngươi nữ giả nam trang hát chân trâu như thế hừ gan to bằng trời t ỷ t ỷ đừng đánh nữa ta biết sai lầm rồi ta dùng quan nhân cho t ỷ t ỷ nhận tội quan nhân thua ta một lần muốn mặc cho ta bài bố hiện tại mặc cho t ỷ t ỷ bài bố hắn vốn đến sẽ bỏ mặc ta bài bố luyện nghe thường đắc ý hử một tiếng tiêu tư hành nhẹ nhàng linh hoạt bay vút qua ôm chặt lấy luyện nghe thường eo nhỏ nhắn nương tử gần đây sợ là cũng có mấy phần nộ khi à cũng nên bị một chút giáo hấn quan nhân t i ế p thân nói không đúng a luyện nghe thường nhẹ nhàng kéo váy lộ ra duyên dáng không tì vết chân ngọc tại tiêu tư hành trên b à n chân nhu h ò a thư giãn cọ sát trong miệng thổ khí như lan tiêu tư hành nương tử nói được tất cả đều đúng nơi đây tỉnh lược rất nhiều tự sáng sớm hôm sau tiêu tư hành tinh thần sảng khoái rời giường luyện công buổi sáng luyện nghe thường trói lọi đi theo luyện công buổi sáng song nhi đi phòng bếp chuẩn bị cho tiêu tư hành bữa sáng chú kiếm thành đầu bếp có thể tay nghề càng tốt hơn nhưng tiêu tư hành thích hơn ăn song nhi tự mình làm tuyết tiên tầm ngủ được hết sức t h ư n g ọ n cơm trưa cho đó hẳn là sẽ không rời giường kiếm hùng rời giường thần lúc luyện nhìn thấy đang làm bài tập thể dục hai người không khỏi cảm thán thân thể của các ngươi tố chất thật tốt đuổi đến nhiều ngày như vậy đường ăn một bữa t h ệ c rượu lại dày vò đến quá nửa đêm còn có khí lực rời giường luyện công buổi sáng các ngươi lẽ nào làm a n ngưu truyền thế g e n đúc binh khí phải cần một khoảng thời gian mọi người không nghĩ tại chú kiếm thành dừng lại quá lâu ăn xong điểm tâm muốn rời khỏi chú kiếm thành bên ngoài đột nhiên chuyển đến ồn ào chỉ một lúc sau cao lập đến bờ báo nói là sơn thành c h i chủ độc thủ cản la đã đến chú kiếm thành độc thủ cản la đến tống nữ nhi tiêu tư hành trong mắt lóe lên mấy phần nghiền ngẫm cái gì tống nữ đây hắn có nữ như sao cao lập nghi ngờ sờ lên cái hót t h i ế u tư hành cười cười làm ra giải thích độc thủ càn la trung nguyên nổi danh đạo tặc bằng một đôi lợi trào hai cây thép m â u sáng tạo nhà lập nghiệp năm đó hắc đạo thế lực theo thứ tự càn la đứng hàng trước m ư ờ i càn la phong lưu lang thang ra tay h á c độc vô tình thích thông đồng các lộ mỹ nhân ngay cả thiên mệnh giáo chủ thiện ngọc như hắn cũng dám đi thông đồng thậm chí mượn cơ hội này trộm lấy thiên mệnh giáo bộ phận bí tịch cùng với bồi dưỡng đệ tử tri pháp sau đó thiên mệnh giáo lẫn vào mọi người đều đánh bị ép mai danh nhận tích cản la ăn dưa có máu mặt bị trung nguyên võ lâm truy sát chạy trốn tới vương tây lại bắt đầu lại từ đầu khổ luyện võ nghệ mời chào thuộc hạng mở rộng địa bàn việc này không cần nhiều lời ai cũng đã hiểu đặc biệt nhất chính là cản la sử dụng từ thiên mệnh giáo trộm lấy bí tịch bồi dưỡng bảy cái mỹ nhân tuyệt sắc những người này trên danh nghĩa là cản la nghĩa nữ trên thực tế là tình nhân của hắn cản la rất có thủ đoạn nhường nghĩa nữ đối với hắn trung chính không h a y cam tâm nỗ lực tất cả thì như để các nàng đi thông a những thứ này nghĩa nữ đều là đẹp như tiên nữ tuyệt sắc lại thêm thiên mệnh giáo tâm pháp gia trì rất dễ dàng đạt được đối phương xứng ái sau đó dùng cái này trả lại càn la các nàng cảm thấy đây là vì càn la hy sinh tất cả đều là cam tâm tình nguyện làm càng tốt vượt có thể được đến càn la sùng ái lúc thi hành nhiệm vụ dị thường ra sức nếu có người nghĩ phản loạn làm sao bây giờ càn la c h u y ể n cho nghĩa nữ võ công có sơ hở hắn b ồ i dưỡng mấy cái võ công cao cường thái giám đem sơ hở báo cho biết những thứ này thái giám n h ư ờ n g bọn thái giám đi thanh trừ phản địch càn la lần này tới chú kiếm thành tám thành là nghĩ a cùng chú kiếm thành thông ra đem nghĩa nữ gả cho kiếm hùng chỉ cần chuyện này thành hắn đều sẽ nghĩ biện pháp hố chết kiếm tôn kiếm hùng mượn nhờ nghĩa nữ không chế chú kiếm、thành. biện pháp tốt nhất chính là sinh hạ dòng dõi hắn nghĩa nữ rất nguyện ý làm loại sự tình này tiêu tư hành khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt niềm mai đều nói bảng ban là từ sanh đại sư nhưng bảng ban chí ít bằng này tu thành võ công t u y ệ thế t đạt được phá thoái hư không nước cờ đầu c à n la này mẹ nó có cái gì、Ách. ngược lại cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch c à n la năng lực có lớn như vậy thế lực những thứ này nghĩa nữ lập xuống công lao h ắ n mã nguyên kịch b ả n tròng tính toán n ộ giao b ă n g kế hoạch thất bại không phải nghĩa nữ không nỗ lực mà là lãng phiên vân quá mạnh hai chiêu thoải mái miểu sắt cán la nếu như không có lãng phiên vân cái này bở càn la ban o ban dâng, dâng ra đi chính là công cụ hà nội với mấy cái này nghĩa nữ chỉ có sử dụng tuyệt không chút nào tình cảm nói thì nói như thế nhưng vô luận như thế nào tính đều là đem tình nhân hiến ra ngoài diễn một hồi ngắn thì nửa năm lâu là hai năm tiên nhân khiêu mũ rất ổn định cũng đúng thế thật nguyên tắc cốt truyện nhất cả chứng chỗ thế hệ trẻ tuổi đều là máy ủi đất thế hệ trước tình hệ hắn cảm cũng có luân lý vấn đề. Võ công của luân vấn bọn lý là đều Võ đề. Duy, duy tâm không phải chuyện gì xấu võ đạo tới được đỉnh phong cảnh giới đều có chút duy tâm nhưng mà những người khác duy tâm duy có chút quá mức ngay cả song tu đại pháp tiểu này âm dương giao thái tuyệt học vậy mẹ nó chính là duy tâm nam hữu tình vô dụng nữ có muốn vô tình thay lời khác chính là người thành thật cùng nữ hải vương vợ chồng tu hành phương pháp này lúc thê tử trong miệng hô hào cái khác tên của nam nhân trong lòng cũng đồng dạng nghĩ đến nam nhân khác ai mẹ nó có thể chịu đựng được ự n g đ đem người tức giận xuất ra làm hòa thượng đi ta không hiểu chỉ có thể gìn giữ xem trọng xem trọng lãng p h i ê n vân ngôn tình am cận băng vân đám người thủ vững những người khác vẫn là thôi đi tư duy ý thức quá mức vượt mức quy định tiêu tư h à n h tỏ vẻ ta có chút g i ữ gìn quả thực là không tiếp thụ được công tử chúng ta mau mau đến xem sao cao lập nhẹ giọng hỏi thế nào hiện tại hiểu rõ gọi công tử không gọi trưởng môn phu nhân còn mẹ nó trưởng môn công cộng phu nhân các ngươi cái đầu nhỏ thật mẹ nó có tài h o a tiêu tư hành niên qua cao lập một chút cái này đây không phải ta nói đúng là ta cái làm v i ệ c v ậ t công tử ngài đừng làm khó dễ ta ạ làm người muốn lộ hàng minh chính đạo không thể học những t i ê u t à môn ma đạo cũng không biết là ai dạy ngay cả a phi t i ể u này hảo hải tử cũng mẹ nó bị mang hỏng cao lập ngươi không phải là muốn nói ta đi cao lập phỉ báng đây là phỉ báng ngươi biết hay không ngươi đang phỉ báng ta ạ ta cùng với tội ác không đội trời chung chương hai trăm năm mươi bảy cái gọi là cứu cực vô địch bạch mười quang một chương hai trăm năm mươi bảy cái gọi là cứu cực vô địch bạch mười quang Thế lực lớn. tại h à cao thủ nội h đường. tình các phương diện c à n la có thể không bằng chú kiếm thành kiểu này sáng lập mấy trăm năm thế lực nếu bàn về âm mưu quỷ kế ban lộng thị phi đánh lẽ nắm sát tổ chức cơ cấu các phương diện tuyệt đối là vực tây hàng đầu nhất là tại tổ chức cơ cấu phương diện vượt tây những kia loại cực lớn thế lực phần lớn kết cấu tương đối lỏng lẻo nhìn như cao thủ nhiều như mây người đông thế mạnh kỳ thực chỉ là cậy vào trưởng môn nhân võ công cao siêu chú kiếm thành trí tôn minh hải sa cung thần nguyện giáo tứ phương thành tứ phương môn tất cả đều không ngoại lệ đem trưởng môn của bọn h ắ n người đi rơi còn lại chính là một đám sẽ chỉ hô to sáu trăm sáu mươi sáu đám hỗ hợp sơn thành đồng dạng ỉ lại tại c à n la nhưng sơn thành tinh nhuệ quản sự tuyệt đối không phải đám hỗ hợp năng lực tại cực trong thời gian ngắn thu thập tình báo phân tích tình báo làm ra hợp lý nhất đề nghị mời cản la làm ra quyết đoán lấy một thí dụ nếu như những thế lực này điểm t r u n g bình bố ở vào một cái đại viên các nơi vòng tròn tại tâm chỗ xuất hiện một tòa bảo tàng khổng lồ ẩn chứa tuyệt thế cơ duyên trước hết nhất đạt được tình báo làm ra quyết đoán biến thành hành động thế lực tất nhiên là cản là sơn thành tiếp theo hẳn là trí tôn minh không phải là bởi v ì trí tôn minh rất mạnh mà là v ì trí tôn minh minh chủ quan ngự thiên là di tộc ma kiếm tộc trường dưới trướng cao thủ nhiều như mây thế lực phi thường rộng r ã i bác tình báo truyền bá tương đối nhanh còn lại thế lực đều phải kém một chút kém nhất hẳn là tứ phương môn tứ phương môn có thể lưu truyền đến hiện tại chỉ là bởi vì tứ phương huyền công rất có thể đánh đặc biệt có thể đánh tại đ ầ u góc phương diện tất cả đều thiếu sợi dây đây tuyệt đối không phải tại định càn la mà là tại ăn ngay nói thật rốt cuộc càn la là từ âm n h ư khắp nơi trên đất trung nguyên võ lâm g i ế t ra tới đã từng cùng thiện ngọc như kiểu này mà nữ liên hệ không chỉ không chịu t h i ệ t ngược lại chiếm thiện ngọc như tiện h nghi không còn nghi ngờ gì nữa am h i ể u nhất động não cùng càn la kiểu này âm n h ư ra so sánh quan ngự thiên hách liên bá bắt đường mặc đám người có vẻ quá không thực hành đông phương thanh mục loại hình càn la hơn tựa như hoa sen trắng kiếm tôn trong lòng biết càn la am hiệu tính toán h u trí không oan không có làm ra bất luận cái gì thăm dò lấy bất b i ế ngoài ứ n ra còn hy vọng chú kiếm thành thợ rèn vì hạn chế tạo riêng một đôi thần binh chuyện này đối với thần binh tự nhiên là mâu không phải tầm thường thép mâu là mâu mà là vừa năng lực tách ra đơn độc sử dụng cũng có thể hợp làm một thể dài ngắn tùy ý biến hóa đa đoan như thế vừa rồi phù hợp yêu cầu thương mâu loại vũ khí đối với sắc bén trình độ yêu cầu không cao lắm phải tất yếu kiên cố dùng bền bởi vậy vật liệu nhất định phải vì huyền thiết làm chủ đối với mũi nhọn không có yêu cầu chỉ cần lưỡi mâu đầy đủ bén nhọn năng lực một mâu xuyên thủng cửa thành c à n la đều vừa lòng thỏa ý chú kiếm thành am hiểu rèn đúc thân binh lợi khí làm ăn phương diện chuyện không cần nói nhiều nói ra yêu cầu sau đó nhường thợ rèn đo đạc dữ liệu giao phó tiền đặt cọc là đủ c à n la dài dòng văn tự nói một đống thấy kiếm tôn vẫn như c ũ mặc không đổi sắc chính có chút nóng này đã thấy tiêu tư hành vợ chồng đến cản la lập tức ánh mắt sáng lên vị thiếu hiệp kia là cho càn thành chủ giới thiệu một chút vị này là tiêu tư hành tiêu thiếu hiệp tiêu lão anh hùng tôn nhi vị này là huyền tâm chính tông trưởng môn nhân luyện nghe thường luyện nữ hiệp kiếm tôn n h u nhữ mày trong lòng tự nhủ hai người các ngươi tới đúng lúc nếu là lại không đến càn la sợ là muốn r o n g dài đến ăn cơm tối ta mẹ nói nhanh ngồi không yên càn la cười nói nghe qua tiêu thiếu hiệp anh tuấn tiêu sái anh hùng hiệp khí như h ú c nhật mặt trời mới mọc hôm nay được gặp quả nhiên là danh xứng với thực luyện nữ hiệp phong hoa tuyệt đại dung mạo so với tĩnh trai tiên tử cũng là không mảy may kém trai tải gái sắc g a i ngẫu tự nhiên thật sự là tiện sát người bên ngoài à. tiêu tư hành trong lòng tự đủ ngươi có thể hay không thay cái tử, tính trai tiên tử. tại n tiên h trai tử. t các ngươi thế hệ này võ lâm cao thủ trong lòng chẳng lẽ có cái gì mỹ nhân có thể so với được ngôn tình am ngược lại cũng không thể nói là hoàn toàn không có chí ít có một người là có thể sánh ngang từ hàng tinh trai mỗi một thời đại truyền nhân đều là hai cái thì như tùy đường thời kỳ bích tu tâm phạm thanh tuệ lại tỉ như thế hệ này cận băng vân tần mộc giao nếu như n g không có xảy ra vấn đề một người khác ngay tại trong núi tiềm tu t h như sư phi huyền đoan mục lang phiêu bạt giang hồi lúc nhìn như chỉ có một vị truyền nhân trên thực tế là hai vị chỉ là một vị k h á c đang bế quan nôn tính n g am thế hệ này đồng dạng là hai vị truyền nhân nôn tính n g am nhưng thật ra là sư muội ban đầu phiêu bạt giang hồ truyền nhân không phải nàng chẳng qua vị kia truyền nhân rơi vào v o n g tỉnh không thể tự thoát ra được chật chật việc này đã qua hơn hai mươi năm lại thêm nôn tính n g am á n h liệt sức hấp dẫn cá nhân tại tuyệt đại đa số người giang hồ trong trí nhớ một đời kia chỉ có một vị truyền nhân t i ê u tư hành k h ẽ cười nói càng thành chủ k h á c khí đối với nôn tính am tiền bối ta thật là bội phụ ô、oh. tiêu thiếu hiệp gặp qua tính am tính đã lâu tiền bối anh dan đáng tiếc vô duyên được gặp đối với tiền bối sự tình chỉ nghe qua một ít nghe đồn mày liệu không nhường mày dâu quả nhiên là đại anh hùng vậy tại tiêu tư hành trong suy nghĩ từ hàng t i n h trai từ trước tới nay ưu tú nhất truyền nhân tất nhiên là n ô n tình am sư phi huyên đem danh vọng tăng lên tới tối cao nhưng cũng bởi vậy kháng long hư u hối không thể không ẩn nhận mũi nhọn tân ngộng giao võ công đang phong tạo cực nhưng tâm tư của nàng nhiều ở chỗ võ công đối với môn phái lý niệm ngược lại không có gì quan tâm bế quan điểm tu truy cầu thiên đạo chỉ có n ô n tình am tại triều đình cùng giang hồ hát đạo cùng bạch đạo thông môn lý niệm cùng tự thân tu hành trong lúc đó hoàn mỹ nắm chặt cân bằng đối với quốc gia có công đối với võ lâm không thẹn đối với tông môn không chỉ hoàn m ị kế thừa tông môn lý niệm còn bồi dưỡng được đệ tự ưu tú nói khoa t r ư ơ n g một điểm thậm chí có thể nói là mà sống dân lập m ệ n h là, là vang thánh kế tuyệt học hoàn thành tất cả về sau n ô n tính n g am gông tay nhân gian nàng trung thân không có tu thành kiếm tâm thông minh lại tu thành tiến thêm một bước táp thủ pháp năng lực hoàn m ị năm chắc sinh tử của mình dùng tính mạng của mình hóa giải cận băng vân đoán dận chi khí nhường à n g kế thừa từ hàng tinh trai không thể nói l ô tính am tuyệt đối không thẹn với lương tâm nàng đương nhiên là hộ thẹn nhất là đối cận băng vân nàng chỉ là tại chính mình năng lực lựa chọn phạm vi bên trong làm được chính mình có thể làm tốt nhất có chút ít thẹn chỉ không hối hận t ậ n ta trí vậy mà không thể đến người có thể không hối hận vậy hắn ai mà có thể cơ chi ư càn la trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc tâm nói nhà các ngươi cùng từ hàng tĩnh trai có quan hệ gì nói ngươi ngưỡng mộ mỹ nhân ngã tướng tin ngưỡng mộ ngôn tính ham phẩm hạnh lẽ nào nhà các ngươi cùng từ hàng tĩnh trai có thân thích hay sao là vực tây đứng đầu nhất âm ngữ gia càn la tâm tư cẩn thận bách chuyển thiên hồi từng chút một manh mối có thể bị hắn tìm thấy sơ hở tiến tới tiến hành sử dụng luận nữ hiệp trên người khí cơ dường như cùng âm quy phái có chút quan hệ thế nhưng thiên ma đại pháp càn thanh chủ thực sự là h ả o nhã lực trải nghiệm hơi nhiều một ít thôi càn la hàn huyên v à i câu đi vào chính đề kiếm tôn t h à n h chủ ta có chuyện cùng ngươi bàn bạc từ xưa trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng nghe nói thiếu t h à n h chủ còn không có thành thân ta có mấy cái nghĩa nữ xinh đẹp như hoa ôn nhu hiển thuộc hiền lương t cực đức lần này đem lại mấy vị không bằng lẫn nhau nhìn một chút có thể năng lực kết tần tấn chuyện tốt chương hai trăm năm mươi bảy cái gọi là cứu cực vô địch bạch mười quang hai chương hai trăm năm mươi bảy cái gọi là cứu cực vô địch bạch mười quang、hai. càn la nhẹ nhàng vỗ vô, vô thủ ba cái thức tha thức tha mỹ nhân chậm rãi đi tới ba cái mỹ nhân dung nhan xinh đẹp mày như viễn sơn mắt như thu thủy răng trắng hơi lộ ra tiểu diễn bất đắc một người cầm đầu thân mang màu đỏ tía váy dài còn lại hai người thân mang xanh nhạt váy dài viển như trong hoa tiên h tử đôi lông mày khỏe mắt hiện lộ rõ mỹ ý kiếm tôn có chút nhìn xem l â y người càn la trong lòng âm thầm đắc ý còn tưởng rằng kiếm tôn thân thể không được không nờ g rằng chỉ là chưa có xem tốt hơn mặc cho ngơi ý chí sắt đá đối mặt ta dùng thiên mệnh giáo bí thuật bồi dưỡng mỹ nhân cũng sẽ hai chân mềm mại như đông căn bản là không rời chỉ ở thoáng qua trong lúc đó càn la liền nghĩ đến nhiều loại phân hóa kế sách tỷ như trước hết để cho nghĩa nữ gà cho kiếm hùng sau đó lại thông đồng kiếm tôn dùng cái này đến ly rán này tại ma môn là có chút thường gặp xáo lộ cho dù là ma sư b ă n g ban cũng là trước hết để cho cận băng vân bái chính mình vị sư tận tâm tận lực dạy bảo xem như thân truyền đệ tử sau đó lại yêu cận băng vân t i ể u này đánh vỡ cấm kỵ cảm giác mới nhất là để người cảm thấy mê say có thể nhất công phá tâm lý phòng tuyến càn la trong lòng suy nghĩ cho dù thiếu thành chủ kiếm hùng không háo nữ sắc trực tiếp đem nghĩa nữ gà cho kiếm tôn c ũ nói g là tuyệt hảo sự ệ c h i ê n n h giáo bản sự, ở bên trong đấu đá trong bản bên đình sự, đấu Pháp phương là, là, là, là, là khang u i k hy h a hoàng Nội hậu hách bỏ trong thị thợ thiếu thời gả cho khang hy cùng khang hy cộng đồng chống cự ngao bãi áp lực dùng nhà mẹ để lực lượng giúp đỡ khang hy đấu đảo tất cả phụ chính đại thần thu nạp quyền thế làm xong tất cả sau đó không có hưởng thụ được vinh hoa phú quý cũng bởi vì khó sinh tráng niên mất sớm chỉ lưu lại một nhị tử người bị đồng môn cùng bản hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã cùng chung hoạn nạn gian khổ lập nghiệp hết sức c ù n g hộ tráng niên mất sớm rất nhiều bạch nguyệt quang bờ uff lần trước liêu đông võ lâm đại hội liền có thiên mệnh giáo đệ tử vì tuyển tú phương thức vào c u n g những người này nếu là muốn thay thế hách bỏ trong thị vị trí chỉ sợ nửa câu đầu vừa mới nói ra liền bị khang hy kẹo ra ngoài chặt can la đối mặt tình huống cũng là như thế k sau, sau đó mặc dù cưới rất nhiều thiết thất nhưng này chỉ là vì kéo dài hương hỏa không có tâm tư khác nếu như càn la nghĩ từ hướng này tính toán kiếm tôn hậu quả chính là bị kiếm tôn tương kế tự kế tiêu tư hành nhìn bên trái một chút kiếm tôn nhìn bên phải một chút cả là tiện thể liếc mắt vài lần tiểu mỹ nhân dung mạo không bằng tuyết thiên tầm luyện nghe thường và tuyết xác nhưng cũng có chút để mắt luyện nghe thường nhìn bên trái một chút tiêu tư hành nhìn bên phải một chút trong tay lệ ngân kiếm tay trái nhẹ nhàng nhô ra sau tiêu tư hành n e o bóp một cái khe khẽ hử một tiếng quan nhân coi trọng cái nào những cô gái này trên danh nghĩa là càn la nghĩa nữ kỳ thực là tình nhân của hắn cũng là hắn tử trung càn la bằng những thứ này nghĩa nữ kiếm lời không biết bao nhiêu c h ỗ t ố t hai người truyền âm nhập mật không lo lắng bị người nghe được tiêu tư hành sắc mặt như thường luyện nghe thường chấn sợ nói không ra lời các nàng là càn la tình nhân đương nhiên càn la đối với nữ sắc ai đến cũng không có cự tuyệt năm đó thậm chí cùng thiện ngọc như có một chân hắn những thứ này nghĩa nữ mị hoặc tự nhiên không còn nghi ngờ gì nữa tu hành qua mỹ thuật đây là càn la từ thiên mệnh dạy học tới ngươi cho rằng trước đây trung nguyên võ lâm bài xích càn la chỉ là bởi vì ăn dưa có máu mặt không phải ý của ta là đem tình nhân của mình đưa cho người khác cái này này chẳng phải là cho chính mình đeo lên ha ha ngươi hiểu được l u y ệ n nghe thường cực kỳ rung động nói năng lộn xộn đem nghĩa nữ trở thành tình nhân không tính hiếm thấy có chút triều đại đối với phú thương tương đối hạn chế đối với quan viên cũng có chút hạn chế hạn chế nô bục thiết thất Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. bọn hắn đem nữ tử thu làm nghĩa nữ dùng nghĩa nữ danh nghĩa tiếp vào trong phủ tại mãn thanh có chút thông thường cái này xáo lộ thậm chí dùng đến thế kỷ hai mươi mốt luận nghe thường hiểu được những thứ đó xáo lộ nhưng bất kể cản la dùng chính là cái gì xáo lộ bất kể thiếp ở thời đại này địa vị đến cỡ nào thấp bất kể thế gia nhà giàu có, có cái ó c gì dở hơi quy củ đây là giang hồ võ lâm à võ lâm nhân sĩ tranh là mặt mũi mặt mũi đ â y thiên đại vì mặt mũi năng lực phát động diệt môn cực chiến thư hương môn đệ gia tộc danh giá làm loại sự tình này qua quýt bình bình võ lâm nhân sĩ làm loại sự tình này không thiếu được bị người ở sau l ư n g nghị luật đối với mặt mũi rất có tổn hại tiểu tư hành c h ấ n an nói phu nhân quá lo lắng đây là càn la bí mật ngươi lại nghĩ những cô gái này là dùng để thông ra các nàng muốn làm chính thất phu nhân đối ngoại tuyên bố thân p h ậ n hiện nhiên là h ò a cúc xử nữ càn la thực sự là hào tâm cơ a năm đó thiện ngọc như cùng càn la tính toán n h u trí không n o a n cuối cùng là càn la chiếm tiện nghi đối mặt loại người này hoặc là dựa vào t r ê n l ệ thông tin hoặc là dựa vào tuyệt đối vũ lực chúng ta cùng càn la không có tranh chấp cũng không cần quản kiếm tôn trong nhà n h à n sự an tâm xem kịch là đủ ta có một loại dự cảm càn la không phải duy nhất nghĩ tính toán chú kiến thành hắn chỉ là tới trước một bước trước giờ lạc tử mà thôi tiếp xuống một quãng thời gian đối với c h ú kiếm thành thăm dò sẽ càng ngày càng nhiều rốt cuộc cái kia thanh nghe nói rèn đúc một cái giáp tử bảo kiếm không sai biệt lắm cái kia hoàn thành phu nhân đối với cái này có hứng thú không ta có lệ ngất kiếm luyện nghe thường nhàn nhạt ngăn lại trọng tâm câu chuyện ngay tại tiêu tư hành vợ chồng truyền âm nhập mất lúc kiếm tôn cùng cản la trao đổi tốt hợp tác bọn hắn loại người này thông gia quan tâm không phải con cái tình cảm mà là sẽ sinh ra dạng gì ích lợi cùng với cất dấu âm lưu gì tục ngữ có câu chuyện gia khác thường tất có yêu k i ế một t ô u ệ t lúc khen kiếm tôn có đường cao tổ chi di phong một lúc khen càn la có đông hán vương doan phong phạm kiếm tôn này mẹ nó cái quái gì ta cùng đường cao tổ có một đồng tiền chỗ tương tự sao càn la hai cái này tiểu bối tâm cơ thật chứ âm thầm lại nhìn ra mục tiêu của ta vì điện cố ra hiệu ngầm kiếm tôn tiếp xuống bố cục muốn cân nhắc đến những tình huống này ba cái nghĩa nữ nghĩa phụ đại nhân những chuyện hư hỏng này kết thúc không tao thủ lộng tư vậy rất mệt mỏi kiếm hùng ba vị mội mội đều là c ự c tốt chẳng qua ta là nữ nhân ta mẹ nó thích nam nhân t u y ế t thiên tẩm đánh nhau đánh nhau đường t r ú c quyền dùng cái này nhắm rượu mỹ vị đến cực điểm càn la đương nhiên sẽ không đem nghĩa nữ đều xuất giá bằng không có vẻ quá mức giá rẻ sẽ không bị người coi trọng xuất giá là thân mang áo tím nghĩa nữ càn lang nghĩa nữ tự nhiên tất cả đều họ càn tên thì là vì cầu vồng phân chia chữ lót đều là cầu vồng lúc trước đến n ộ giao ba nghĩa n g nữ tên là càn hồng thanh gà cho kiếm hùng áo tím nghĩa nữ tên dĩ nhiên chính là càn hồng tử vì dung mạng mà nói tại bảy cái nghĩa nữ trung vị liệt thứ hai chỉ so với càn hồng thanh hơi kém n ử a bậc càn hồng thanh nhan sắc là cái gì trình độ như thế hình dung đi lãng phiên vân loại nhân vật này nhìn thấy càn hồng thanh trần trụi thân thể nội tâm lại sẽ sinh ra chút ít r u n động đây đã là kinh thế hai tục thành cựu lãng phiên vân đời này đối với kỳ tích tích động q u a tâm cùng nôn tình am chỉ là bạn đạo u thiện ngọc như loại đó mị hoặc thường sinh hắn không chút do dự rút kiếm chém giết có thể khiến cho lãng phiên vân rung động đủ thấy kỳ mỹ mạo yêu kiểu Trưng người giả, 258, là võ k một hôn khỏi khó chút tránh khỏi giả, người có chút quá túng. Trưng quá 258, là võ lễ dĩ nhiên không phải ngay lập tức cử hành cỡ lớn thế lực kết thân cần tự cao tự đại dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng như thế nói cho thế lực chung quanh hai nhà chúng ta kết thành đồng minh về sau nói chuyện cũng cẩn thận một chút ngoài ra vì biểu hiện ra nội tình chú kiếm thành cần cho sinh lễ càn la cần cho đồ cưới số tiền kia là tuyệt đối không thể tính nhất là chuẩn bị cho càn hồng t ử đ ồ cưới các loại bảo vật cái gì cần có đều có nếu không càn hồng tử lấy cái gì mời chào chú kiếm thành cao t ầ n g quản sự lẽ nào chỉ có thể dựa vào mỹ nhân kế kia có lẽ quá vô cùng đê tiện càn la những thứ này nghĩa nữ đều là người rất kiêu ngạo các nàng có thể vì càn la hủy thân người khác nhưng đối phương nhất định phải đầy đủ ưu tú tỉ như kiếm tôn kiếm hùng n h ữ n g kia tầm thường quản sự đưa tiền cũng đã đầy đủ càn la có chút rộng lượng giữ càn hồng tử lại nói là nhường người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều bồi dưỡng tình cảm kiếm tôn đối với cái này không quá mức phản ứng k càn hồng, hồng, đường đường hồng tử đến trước đó chú kiếm thành căn bản cũng không có ám vân đường là hoàn toàn độc lập bộ môn càn hồng tử yêu như thế nào dày vò là có thể như thế nào dày vò dù sao dày vò không đến kiếm hùng chết người càn hồng tử là càn la nghĩa đường nữ đối với âm mưu quỷ kế dị thường rất quen nghĩ lầm kiếm hùng bị nàng tuyệt thế phong thái làm cho mễ hoặc đối nàng dị thường tín nhiệm muốn n mượn cơ hội làm ra một ít thành tích lấy được càng lớn quyền lực vì thế càn hồng tử cho càn la viết thư tỏ vẻ chính mình rất có thành tựu kiếm hùng đã hoàn toàn chìm đắm trong chính mình dưới váy cấp cho quyền lực cực lớn nghĩa p h ụ đại nhân hiện nay chú kiếm thành ám vân đường tất cả đều thuộc về nữ nhi q u ả n thúc khẩn cầu nghĩa p h ụ đại nhân cung cấp giúp đỡ nhường nữ nhi mau chóng làm ra thành tích một căn cứ nữ nhi điều tra kiếm tôn đối với vợ cả tình cảm rất sâu không đề nghị sử dụng mỹ nhân kế nhị kiếm hùng ôn tồn lễ độ tính cách đơn thuần nữ nhi nhiều phiên ra hiệu ngầm lại ngay cả thủ cũng không dám sờ ngượng ngùng tựa như bé thỏ trắng bởi vậy nữ nhi như cũng làm nghĩa p h ụ đại nhân thủ thân như ngọc mời nghĩa p h ụ đại nhân yên tâm ba tiêu tư hành đám người đã rời đi nghe nói là đi hát sa mạc chỗ sâu tìm thái dương tần h m i ế u bốn nữ nhi phát hiện một kiện đặc thù bí mật tiêu tư hành trong tay có một khối phong kỳ lân ngọc là tứ phương môn chuyển thừa mấy trăm năm trí bảo liên quan đến đại bảo tàng năm hậu sơn chú kiếm chỉ chỗ sâu nhất có một chỗ ngay cả kiếm hùng cũng không có quyền tìm kiếm lĩnh vực hư hư thực, thực cất giấu chú kiếm thành mấy trăm năm bí ẩn việc này can hệ trọng đại nữ nhi không dám tự ý quyết định mời nghĩa vụ đại nhân định đoạt càn la tiếp vào càn hồng tử thư tin l tiêu tư hành đám người đã đi hướng hát sa mạc chỗ sâu cùng lúc đó tất cả vực tây cũng bắt đầu chuyển động bất kể là thạch quan âm hay là thủy hồng thượng cũng là chân chính thế lực lớn chi chủ thả xuống quân cờ các nàng tự thân cảm thấy không phải quân cờ kỳ thực giữa bất chi bất giác biến thành những thế lực này trùng phong ham trận đầy tớ thạch quan âm tình huống tốt hơn một chút một ít thủy hồng thượng từ đầu đến cuối đều là quân cờ mông nguyên quân cờ theo thủy hồng thượng gia nhập ma sư cung bắt đầu ma sư cung cao thủ liền đang bày ra hàng loạt hành động ma sư bàng ban chuyên tâm truy cầu thiên đạo đối với hồng trần tục vụ không hề hứng thú bàng ban là cực độ lạnh lùng cực độ người vô tình vì truy cầu thiên đạo hắn có thể vứt bỏ bên người tất cả bao gồm ma sư cung ma sư cung cái khác những kia thành viên nhất là bàn g ban đệ t ử phương dạ vũ hắn là mông nguyên hoàng tộc đối với mông nguyên vô cùng có tình cảm nhưng lại không cách nào can thiệp bàn g ban phương dạ vũ duy nhất có thể làm chính là tại bàn g ban phá toái hư không trước làm hết sức thu hoạch c h ỗ t ố t đầu tiên là học tập bàn g ban võ công gắn đạt tới nhường tự thân võ công càng biến đổi mạnh có càng nhiều tư bản phương dạ vũ luyện võ rất nỗ lực tự thân thiên phú vậy cực kỳ tốt đáng tiếc nội tâm tạp niệm quá nhiều không thể hết sức chuyên chú luyện võ võ đạo khó có thành cự tiếp theo là sử dụng bàn g ban uy danh thu hút các nơi cao thủ gia nhập ma sư cung sau đó số tiền lớn mời trào phương dạ vũ phương diện này làm được vô cùng tốt đây là h ắ nam hiểu nhất sự việc dưới trướng có thể nói cao thủ nhiều như mây mông nguyên tất cả hoàng tử phương dạ vũ dưới trướng biết đánh nhau nhất cuối cùng thì là tại bàn g ban trước khi rời đi sử dụng bàn g ban diện trừ càng rất mạnh hơn địch ở phương diện này thuộc về bàn g ban bản thân ngầm thừa nhận hắn trung quy không thể hoàn toàn thoát khỏi trên người xứng xích cái k i a trả lại ân tình không thể tất cả đều như gió thoảng bên h a i khẳng định phải thuận tay làm chút ít chuyện đương nhiên việc này không thể làm n h u bàn ban võ đạo tiến độ không thể làm nhiều hắn truy cầu thiên đạo bằng không liền xem như thiên vương lao tử bằng ban vậy sẽ không để ý mẹ nhà mày ra muốn b ấ quan thế gian tối đỉnh phong võ giả phần lớn là như thế thời gian của bọn hắn cũng tại truy tìm thiên đạo hoặc là tìm tìm thuộc về mình niềm vui thú rất ít gia nhập triều đình hoàng thường thuộc về ngoại lệ vì hoàng thường bản thân căn bản là không có nghĩ tới muốn luyện võ người ta là nghiêm chỉnh n h ò sinh hoàng thường đối t ự thân trải nghiệm cả lời hắn thực tại tìm không được thích hợp hình dung tự hình dung chính mình vừa vận dùi lại tốt vận quỷ dị nhân sinh h o c hành gian khổ mấy chục năm cùng kinh đầu bạc tại một loạt không hiểu ra sao trong hoàng thường cái này thở nhỏ mộng tưởng tu thân tề h gia trị quốc bình thiên hạ biến thành một đời đại nho thư sinh biến thành đương triều quốc sư cũng may hoàng đế không có nhường hãn luyện bất lao đan bằng không nho sinh xuất thân hoàng thường sợ là muốn một đầu vọt tới hoàng cung cột chịu lực tới một cái văn liều chết căng rán một cái đầu truy va sụt cột chịu lực hoàng cung đại điện đất dung núi chuyển rốt cuộc không ai dám tinh luyện đan hoàng thường nói ra không ai tin năm đó ta nguyện vọng lớn nhất là làm tri phủ nếu như l ụ n g tiên vận có thể đi vào triều đình lục bộ biến thành lễ bộ thị lang vậy coi như song mộ tổ bước lên khói xanh cho dù chết cũng có thể nhắm mắt ta thật mẹ nó chỉ nghĩ đọc sách l à m quan bổ nhiệm ta làm quốc sư có làm được cái gì hoàng đế bệ hạ cho ta cái lễ bộ thị lang hoặc là cho ta cái hàn lâm viện học sĩ trước con a trừ gia hoàng thường tiểu này tuyệt thế kỳ tài gia nhập triều đình võ giả đại bộ phận là trên danh nghĩa hay là cung phụng lại có lẽ là chiếm núi làm vua danh môn đại phái kiên nhẫn sinh người có bền lòng triều đình mời danh môn đại phái hiệp khách ra tay tuyệt giới đại đa số tình huống bọn hắn không cách nào tự tuyệt võ công đến bằng ban loại cảnh giới đó năng lực vì lực lượng một người đồ diệt một tòa thành trì lực sát thương pha trần có thùy ể ư hồng h n thượng chính là ở trong tình hình này gia nhập ma sư cung cao thủ mặc dù không có đầu nhập vào phương dạ vũ lại bị phương dạ vũ nhìn rõ đến dã tâm của nàng cùng cựu hận phương dạ vũ trong bóng tối thêm dầu vào lửa lúc này mới có thủy hồng thượng cùng thạch quan âm lẫn nhau thật đao uy tử trong nước nhìn loạn cung kinh bình định kỳ thực chỉ là đại chiến chức món ăn khai vị Các nơi võ giả đã sôi nổi hành động vượt tây nhanh chóng loạn cả một đoàn cũng vừa lúc đó phương dạ vũ tiếp vào yến t h i ế p m ộ t nhi đưa tới tình báo phía trên kỹ càng ghi chép tiêu tư hành tình huống nhường phương dạ vũ cho mày dạ vũ người đang nhìn cái gì phương dạ vũ phía sau vang lên một cái lanh lảnh kéo dài không phải nam không phải nữ âm thanh theo sát lấy đi tới một cái mặt trắng không d â u rắn người h i ể u điệu tự nam tự nữ mang theo yêu giá mị lực kỳ nhân người này tên là lý xích m ỹ lý xích mị mông nguyên bắt đại hộ vệ đứng đầu chương hai trăm năm mươi tám là võ giả người khó tránh khỏi có chút quá túng、hai. Trường lý à võ giả, người khó tránh khỏi có chút quá túng. khỏi tránh khó chút có quá l xích mỹ chủ ũ n g k ô mông n nguyên đệ nhất g phải h là đệ t cao thủ, lại là đối mông nguyên tu r n g tâm h h nhất à n võ l cao thủ, cũng là mông nguyên tất cả cung thủ, tất mông nguyên là pháp ụ trong nhất, nhất, một rào hợp nhất, khó dây dưa c i hiểu Vì Lý Sích am hiểu nhất. Tốc độ. Lý Sích Sích Tốc chủ nhất. Mỹ am Mỹ tâm tu độ. h á p cùng quý hoa bảo điện tựa hồ có chút liên quan chính là một người có hai bộ mặt vì hoa bảo điện là trí dương thuộc tính bạo liệt đến cực hạn nhất định phải vung đao tự cung tổn hại giảm dương khí bằng không tất nhiên có t a i họa lý s í c h m ị tu hành thiên m ị ngưng âm là trí âm tâm pháp toàn thân bao phủ đến tinh trí thuần huyền âm chi khí thân thể nhẹ nhàng tựa như quỷ mị bình thường tốc độ nhanh vô cùng hai môn tâm pháp đều có ưu nhược điểm q u ỷ hoa bảo điện ưu điểm là tu hành tốc độ nhanh năng lực tại rất ngắn thời gian đạt được cực cao chiến l ự c khuyết điểm là cần vùng đ a o tự cung đỡ phải dương khí phản vệ tự thân thiên m ị ngưng âm ưu điểm là không cần tự cung thân thể công năng rất bình thường còn có trắng đẹp hiệu quả lý xích mỹ đặc biệt khí chất quả thực là nam nữ ăn sạch khuyết điểm là tu hành độ khó cao n càng, càng, càng đáng quý chính là lý xích mỹ cũng không sẽ ở giang hồ góc độ tự hỏi vấn đề mà là sẽ theo t h i ề u đình cùng với thực dùng góc độ suy nghĩ ra thủ giá trị nói cách khác chỉ cần đối với mông nguyên có lợi hắn có thể ẩn nút ẩn nấp nổi lên tập kích bằng tuyệt thế vô song thần tốc làm thích khách đắc thủ sau bỏ trốn mất dạng rất nhiều người trong âm thầm đánh giá qua lý xích mị đối với mông nguyên giá trị vượt qua bằng ban điểm này ngay cả bằng ban bản thân vậy sẽ không phủ nhận ngược lại đại thêm tán thưởng tỏ vẻ chư vị năng lực có ý tưởng này có thể thấy được ta đại nguyên nhân tài đông đúc phát triển không ngừng bản m ộ có thể yên tâm rời đi phương dạ vũ là cao quý hoàng tử ở đâu xích mị trước mặt vậy nhất định phải gìn giữ khiêm tốn gọi hắn là lao sư trong lao sư ngài sao lại tới đây nghe nói vực tây gần đây ra nhiễu loạn phía đông một tòa thần miếu phía tây một tòa bảo tàng còn có cái gì thạch quan âm thủy hồng thượng quấy dày quy tứ quốc cùng với mấy vị trung nguyên thiên tài võ giả tới đây lịch luyện ta biết người đối với việc này cảm thấy hứng thú nhất cố ý tới xem một chút học sinh vừa vặn có việc muốn hướng lao sư thỉnh giáo ngài cảm thấy tiêu tư hành có mục đích gì còn có luyện b â n nữ nhi đến vực tây nàng muốn làm chuyện gì bọn hắn là đến rèn luyện võ công vẹn vẹn như thế bằng không còn có thể là cái gì tiêu tư hành cùng luyện nghe thường đều là người giang hồ không lịch luyện võ công còn có thể làm chuyện gì lẽ nào là vì đảo bảo tàng sao t đảo bảo tàng cũng là có khả năng luyện b â n lão già đi kia năm đó ở vực tây làm ra không biết bao nhiễu loạn đi qua vô số bí địa còn từng lại đi một lần huyền trang đi về phía tây lúc đi qua đường lão phong tử nhìn như như điên như dại kỳ thực đối với nữ nhi nữ tế có chút chiếu cố có thể đem trước đây dò xét qua di tích hội chế thành địa đồ nhường nữ nhi đi tìm tìm không nên đem tâm tư phóng tại những người này trên người việc này không có chút ý nghĩa nào cho dù tiêu tư hành tham quân nhập ngũ cũng bất quá là một cái giang hồ võ giả có thời gian nghĩ tiêu tư hành không nếu muốn muốn như thế nào ám sát nhạc phi làm sao ly gián tống quốc hoàng đế cùng ra cắt chính ngã đây mới là ngươi chuyện nên làm nếu như ta không có đón sai những tin tình báo này là yến t i ế t mộc nhi đưa tới a gia vũ n g ư ơ i tốt nhất rời yến tiếp mộc nhi xa một chút người này tâm cơ sâu không lường được trong mắt ngươi có thể cảm thấy yến tiếp mộc nhi hao s ắ c thành tính khó thành đại sự lại không biết ngươi đối với hắn sinh ra kiểu này ấn tượng là hắn chủ động lộ ra ngoài yến tiếp mộc nhi tâm cơ thâm trầm t â m ngoan thủ lạc hắn hiện tại tiềm long tại uyên biểu hiện được khiêm tốn một ngày kia thừa phong hóa long tất nhiên quyền n g h i ê n g t r i ề u chính dùng cực hạn ngang ngược c à n g rỡ tàn sát tất cả đị nhân ta có thể minh minh bạch bạch kể ngươi nghe gia vũ vì tâm cơ của ngươi cổ tay tuyệt đối đâu không lại yến tiếp mộc nhi tăng thêm chân phu nhân vậy chưa đủ các ngươi hiện tại duy trì hợp tác ta không nói nhiều ngay sau nếu như xảy ra tranh chấp ngươi duy nhất phần thắng chính là phá phủ trầm tru phát động dưới trướng toàn bộ cao thủ ám sát tiến t h i ế p m ộ t nhi đây là duy nhất phần thắng đừng nghĩ đến mọi việc đều thuận lợi bên cạnh ngươi tất cả đều là hồ lang lý xích mỹ lạnh lùng khuyến cáo phương dạ vũ phương dạ vũ cái chán chạy ra mồ hôi lạnh lý xích mỹ không phải lắm một người vậy không thích châm n g ọ i thị phi hắn lời nói ra tất nhiên có đối ứng đạo lý hắn nhắm ngay người tám mươi sẽ không ra sai lầm nhất là như vậy nghiêm túc nói chuyện đối với một người hai mươi mấy tuổi dưới trướng có vài chục cao thủ người trẻ tuổi tỏ vẻ Hắn không bằng một cái háo sắc như mệnh không gái không hoàng khố, sắc bằng gái một cái vui lý à hoàn toàn là nào, rung ra, trong tra. Nếu tuyệt biểu điều động lớn. như nói phương tin không nhưng hắn sẽ không nói ra, miệng hắn sẽ biểu hiện được tin giả đây đối được thật thể thầm tiếp tục phục, phục, l vũ âm sẽ sẽ xích mỹ nói tiếp ngươi bây giờ muốn làm chính là đem ngươi trước kia bố trí kế hoạch vững bước thúc đẩy mà không phải suy nghĩ lấy đối phó trung nguyên thiên tài v õ giả đối phó bọn hắn có làm được cái gì chỉ là không duyên cớ kết thủ mà thôi trong lão sư học sinh thiết kế nhiều loại phương án không biết nên trước đối phó ai mời lao sư chỉ giáo đương nhiên là thứ phương môn lý xích mỹ cầm lấy một chồng thư bản thảo đọc nhanh như gió xem hoàn toàn thiên kế hoạch hắn có xem qua là nhớ trí năng qua loa nhìn xem một lần liền đã hoàn toàn nhớ kỹ phần kế hoạch này làm rất không tệ ưu điểm khuyết điểm cũng rất rõ ràng khuyết điểm là phi thường tinh tế ưu điểm có phải không rất lớn mật có phải hay không cảm thấy ta nói ngược không phải vậy dạ vũ là người trẻ tuổi tâm tư của ngươi quá mức lao thành quá mức đạo lý đối nhân xử thế quá mức thích lâm hưu kỳ kế thiếu khuyết trẻ tuổi n h i ệ t huyết thiếu khuyết thẳng tiến không lùi bốc đồng thiếu khuyết mông nguyên dũng sĩ huyết dũng cẩn thận không phải là sai lầm quá độ cẩn thận lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngươi là người trẻ tuổi có thể mạo、hiểm. ai lúc còn trẻ không có mắc phải sai lầm ai lúc còn trẻ không có trải qua ngăn trở có thì đổi chi không thì thêm miễn đây là phi thường chân quý giáo huấn ngươi có lớn nguyên tốt nhất luyện võ tài nguyên ma sư không để lại dư lực chỉ điểm ngươi ngươi giới trướng cao thủ đây hoàng tử khắc cộng lại càng nhiều ngươi cất giữ bí tịch năng lực chất đầy một gian nhà chí ít có hai ba cuốn nhưng mà võ công mạnh nhất cung mã tối thành thạo hoàng tử không phải ngươi đại nguyên tướng sĩ sùng bái nhất tối ủng hộ dũng sĩ không phải ngươi ngay cả võ công của ngươi võ công của ngươi đã đình trệ rất lâu căn cứ suy đoán của ta chí ít ba tháng võ công của ngươi không có tiến thêm ngươi luyện võ vô cùng nỗ lực từng giờ từng phút m g i chân nguyên tuyệt không một ngày lười biếng ngươi cảm thấy loại tình huống này bình thường sao ngươi không dám đi thỉnh giáo bàn g ban ngươi lo lắng nhìn thấy bàn g ban thất vọng ánh mắt vậy liền để ta cho ngươi biết ngươi thiếu hụt chính là huyết khí dũng khí sát khí ngươi sợ hãi gặp được thất bại ngăn trở đau khổ dưới loại tình huống này ngươi làm sao có khả năng vung ra mạnh mẽ nhất q u y ề n đầu ma sư đem tam bắt kích ban cho ngươi lẽ nào ngươi không rõ ma sư đối với khuyến cáo của ngươi ngươi xem qua tiêu tư hành tài liệu tiêu tư hành song g i ả n cùng ngươi song kích cùng loại hắn song giản u danh hiền hách dựa vào là cái gì lẽ nào là dựa vào phụ mẫu hay sao đầy ngập huyết dũng thẳng tiến không l ù i đây mới là trọng binh nhận sử dụng tinh yếu thần binh có linh tiếp tục như vậy nữa không bao lâu tam bắt kích rồi sẽ rời bỏ người cướp đi tam bắt kích người sẽ trở thành tâm tư ngươi trong mắt vĩnh hằng bất diệt tâm ma đi nỗ lực mạo hiểm đi bàng ban sẽ không nói với người việc này ta vậy không thích nói nhảm nhiều như vậy đây là chân phu nhân xin nhờ ta nói chân phu nhân hy vọng trượng phu của mình là đội trời đạp đất nhiệt huyết nhi lang là mông nguyên dũng sĩ không phải trốn ở âm mũ trong góc con rán bọ chét lao thử nếu như ngươi làm không được lý s í c h mỹ lắc đầu không có nhiều lời chân phu nhân khuê danh chân tố thiện sắc mắt quý tộc phương dạ vũ vị hôn thê là hắn trợ lực lớn nhất nếu như chân tố thiện rời hắn mà đi phương dạ vũ có thể triệt để cáo biệt đối với mông nguyên khả h ắ n vị trí tranh đoạt trên thực tế chân tố thiện võ công tâm cơ so sánh dạ vũ càng hơn một bậc nếu như hai người liên thủ năng lực buộc phát ra uy thế rất lớn chẳng qua hai người tất cả đều là hạng người tâm cao khí ngạo tất cả đều nghĩ áp đảo đối phương rất hiển nhiên phương dạ vũ tạm thời thua một nước phương dạ vũ nghiêm túc nghĩ lại sai lầm ta cần ba ngày thời gian bình phục tâm trạng ba ngày qua đi trong lão sư sẽ thấy một cái hoàn toàn mới phương giả vũ lý xích m ị thỏa mãn gật đầu m g ụ nội nó nóng chết ta mất đây con mẹ nó cái gì địa phương r â n g nát toàn mẹ nhà hắn thử đường trúc quyền phun ra một miệng lớn hà cát chương hai trăm năm mươi chín nhãn kình tinh tuyệt nữ vương là võ đạo cao thủ một chương hai trăm năm mươi chín nhãn kình tinh tuyệt nữ vương là võ đạo cao thủ một thử thử thử đường trúc quyền há m ồ m phun ra ba ngụm lớn hà cát đây con mẹ nó cái gì địa phương d â n á t như thế nào khắp nơi đều là hà cát còn chưa tới mùa hè thời tiết làm sao biến được như thế nóng bức đem ta ngao ra dầu đến rồi đường trúc quyền hùng hùng hổ hổ phàn nàn mọi người vì bước vào hát sa mạc chuẩn bị rất nhiều sinh hoạt vật tư bao gồm phòng nắng y cùng mũ rộng vành phòng ngừa bị ánh nắng đốt bị thương làn ra phòng ngừa báo c ắ t xâm nhập không khéo chính là nơi đây báo c ắ t nghiêm trọng mũ rộng vành liên tiếp bị gió thổi hỏng chỉ có thể dùng vải lụa bao vây hai gò má lại dùng chân nguyên cố định đường trúc quyền vốn định xem xét chung quanh lộ làm như thế nào đi bị chia tay rồi miệng đầy hạ cát mập m ạ n tiết kiệm một chút nhi khí lực lao tiêu ta đều đã như thế suy để cho ta mắng hai câu làm sao、vậy. mụ nội nó, nơi này như thế nào như con một quái diệp thế thế cỏ đại ề u không hỏa hỏa nơi này là hỏa diễm sơn, cái gì hỏa diễm sơn gì có cái A diễm diễm là đ đường vực tây ký có ghi chép vực tây nơi có hỏa diễm sơn kéo dài hơn tám trăm dặm nghe nói là thái thượng lao quân lò bắt quái trong một khối gạch chịu lửa rơi xuống đất hình thành núi cao cho dù là huyền trang thánh tăng vì thông qua hỏa diễm sơn vậy đi rồi c h ọ n b ẹ n ba lần đấy tiêu tư hành thuận miệng nói bựa ngược lại cảm thấy như thế đi đường có chút không thú vị liền xóa sửa chữa đổi cho mọi người nói hỏa diễm sơn chuyện xưa điều động mọi người tâm trạng đường t r ú quyền nói lầm bầm ta ít đọc sách ngươi đều lung tung được ta đi nào có cái gì quạt ba tiêu huyền trang thánh tăng lưu lại phật bảo lẽ nào ngươi xem qua t i ê u tư hành cười nói ta xác thực nhìn qua ngươi lại nói một chút có mấy món phật bảo một kiện là thánh tăng khoác trên người cà s a một kiện là trong tay hắn chín hoàn tích trượng cuối cùng một kiện thì là tử phủ kim vu ta xem qua cái đó bắt vu bắt vu ở địa phương nào võ đang phái hừ ngươi rồi sẽ kéo con bê huyền trang thánh tăng lưu lại trí bảo không còn nghi ngờ gì nữa nên c u n g phụng tại phật tự làm sao lại như vậy tại võ đang biên nói dối cũng sẽ không biên chuyện này phải theo trương chân nhân sư t h ừ a n ó i đến trương chân nhân thợ thiếu thời từng tại thiếu lâm xuất r a chuyện này các ngươi biết tất cả đi duyên phận liền ở c h ỗ đây chúng ta triều đình đối với võ tướng thái độ phương diện này không cần nhiều lời hơn trăm năm trước có vị công h â n lừng l ấ y phi long tướng quân trong lòng biết cây to đón gió lo lắng bị hoàng đế kiếm cớ giết chết liền xuất gia là tăng hoàng đế vui mừng q u á đỗi ban thưởng tử phụ kim vu ban thưởng pháp danh giáp viễn nhường hắn ở đây thiếu lâm tự thanh tu sau đó g á p viễn thu trương chân nhân làm đồ đệ đại sư giác viễn tọa hóa về sau trương chân nhân đem hắn bài vị cùng tử phủ kim vu c u n g phụng tại võ đang tổ tiên đường dùng cái này kỷ niệm ân sư trương chân nhân trăm tuổi thọ thần sinh n h ộ t lúc ta đi võ đang sơn c h ú c thọ vừa vặn nhìn qua tử phủ kim vu vật này có tiên tiên thanh linh chi k h í có y ê u lương giữ tươi công năng có thể mọc thời gian duy trì mới mẻ năm đó đại sư huyền trang chính là dùng cái này chứa nước thành công vượt qua hỏa diễm sơn cái này bắt vu không tính lớn nhưng thánh tăng tu vi bực nào một n g ụ n nước năng lực chạy hơn trăm dặm còn có a vật này lớn nhất hiệu quả là thu thập có chút chân quý linh dược m ậ ạ ngươi xuất thân đường môn khẳng đáng ị n linh cùng cùng h hiểu chút i quý rõ có chút linh dược vô cùng vô g Hái x u ố sau, nếu như không tiếc h nhanh chóng làm thuốc, ể dược lực làm l ề n tán, đựng, đựng tháng gian, nhất Đáng sẽ tiêu tán, vì tử thể thời tốt thuốc vật t kim i vu vì phụ chứa chứa hay chứa. mấy có là cái đồ chơi này tại võ đang tổ tiên đường mập mạng người là ta đã thấy võ g i ả tròng dũng mánh nhất không sợ dũng khí vượt xa ta chúng ta mấy cái cộng lại vậy không sánh bằng hai người ba thành ngươi có thể hay không đi một chuyến võ cong Nguyên l tiêu là tư hành xuất gia giáo sư chuyên gia phong phạm dọa được đường trúc quyền sửng sốt hồi lâu không có cùng tiêu tư hành so đo chưa đi tiểu ngâm sự việc mà là gái gái bụng gần đây luôn cảm thấy bụng xúc cảm có vấn đề nguyên lai、like、là nguyên nhân này là làn da xuất hiện lòng làn da lòng đây coi là chỗ tốt gì để n g ư ơ i điểm huyệt lúc điểm không cho phép ngươi là điểm huyệt đại hành gia nên đã hiểu sai một ly đi nghìn dằm đạo lý ta một đầu ngón tay điểm qua đi da của ngươi xảy ra nếp vốn tình cờ cho điểm một chút ngươi làm bộ bị ta phong bế về vị sau đó lại thừa cơ tập kích lao tiêu a làm sao vậy ta tình cảm chân thực cảm thấy ngươi không phải người tốt đường t r ú c quyền mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn tiêu tư hành tiêu tư hành ngươi có thể không biết ta biện pháp này là cùng đường chúc quyền học hỏa diễm sơn đương nhiên là không tồn tại bất quá nơi này đúng là tử vong tuyệt địa, địa bởi vì nơi này là tạ cỡ l à m ạ cạn sa mạc chỗ xấu nhất thông qua nơi này về sau một đường hướng bắc có thể đã đến quang minh đỉnh côn luân cũng là minh giáo tổng đàn lục đại phái vây công quang minh đ ỉ n h đi chính là con đường này trừ ra côn luân phái tất cả thông phái đều muốn đi một lần tạ cỡ l à m ạ cạn sa mạc côn luân phái thì là cần theo côn luân sơn mạch phía đông nhất đi đến phía tây nhất đi bộ đi đường hơn vạn dặm ven đường trải qua vô số hiểm áp môi trường trải qua tạ cỡ la mã cạn sa mạc lại leo lên đến đỉnh núi côn luân treo lên cao nguyên phản ứng nên chiến di g t đãi lao minh giáo ngũ hành kỳ Các người lục đại môn phái người môn dặn đại sài là đều A. trong ố tốt chất thân thể thật tốt của a. Không phải là Nga mi kiếm tiên ngự kiếm tặng t Nga ngự người. của A. kiếm kiếm mi là sa mạc báo cắt càng ngày càng nặng cao lập đem xong súng xem như thành quả trượng tiêu tư hành lấy ra dây thừng đem mọi người cổ tay trói lại phòng ngừa có người làm mất lạc đà phát ra thê lương g ầ m rú những thứ này ở lâu sa mạc sa mạc chi chu bé này đã nhận ra báo cát giữa không trung a thải càng là hơn cao thấp phập phồng cảnh báo tỏ vẻ có vòi rồng của phong tiêu tư hành đánh một cái ô lên n h ư n g a thải bay đến bên ngoài mấy trăm dặm kiếm ăn hai ngày sau lại bay trở về t h ờ ra cổ tay dây thừng một cái ruộng cạn nổ hành n g ả y lên thật cao chỉ thấy xa xa xoắn tới bảy tám đầu tre khuất bầu trời c u ồ n g xa vòi rồng chừng trên trăm triệu cao không thể địch nổi hấp nhiễm lực thoải mái xé nát chung quanh tất cả nơi đây nguyên bản còn có một chút tường đổ xa lọn cuốn sau khi trải qua lập tức biến thành một mảnh đất cát tiêu tư hành ngưng thần tĩnh khí ổn định nỗi lòng một giờ phút này quyết không thể chạy người không thể nào chạy qua được vòi rồng vừa sợ hãi chết cắm nhanh nhị không thể lưu ở nơi đây những thứ này c ù n xa vòi rồng tuyệt không phải nhân lực có khả năng chống cự cho dù cương cân tích cốt cũng sẽ bị cuốn thành phân vụ lạc đà căn bản ngăn không được ba không thể lên thi không thể lưu lại t r u n g quanh không có không gian tranh n ẽ đường ra duy nhất là xuống dưới bốn xuống dưới khẳng định sẽ bị hoàng sa vùi lấp nhất định phải tìm cổ di tích địa cung cơ hội duy nhất chính là vừa mới bị vòi rồng quét sạch nát bấy tường đ ổ năm có tường đ ổ đã nói lên có thành trì có thành trì đã nói lên có giếng nước sông ngầm nơi này chỉ ít có một con sông là cuối cùng cầu sinh cơ hội tiêu tư hành trong óc phi tốc làm ra phán đoán động hư c h i đồng vận chuyển tới cực hạn huyết quán đồng nhân quắp mấy người các ngươi vui lòng cùng ta sông một lần sau mọi người không nói gì lúc này căn bản không kịp nói chuyện bọn hắn chỉ là một mực cầm dây thừng trên tay tiêu tư hành nổi giận gầm lên một tiếng đón lấy từng bước tới gần cuồng xa vòi rồng công kích mà đi đến nửa đường trong tay b á vương thương đâm về tàn phá tường thành nương theo một hồi liên hoàn không ngừng bạo hưởng tường thành triệt để sụp đổ lộ ra một ngụm khô cạn giếng nước mọi người cuốn quýt n g ả y xuống giếng nước kết nối lấy chính là sông ngầm chương hai trăm năm mươi chín nhãn kình tinh tuyệt nữ vương là võ đạo cao thủ hai chương hai trăm năm mươi chín n h ã kình tinh tuyệt nữ vương là võ đạo cao thủ hai sông ngầm đồng dạng đã khô cạn dòng sông cổ lại bảo tồn lại bảo tồn lại tiêu tồn mang theo mọi người dọc theo dòng sông có ổ đi đường phía trên truyền đến vạn mã b u ô n đằng hoàng hạ như nước chạy tiếng vang đánh rơi xuống vô số đất cát tiêu tư hành một đường oanh kích đem chung quanh đá vụn đều dùng bá vương thương đánh nát chỉ một lúc sau trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi lại là một tòa thạch thất thạch thất bề rộng chừng ba t r ư ợ n g cao chừng một t r ợ n g thoạt nhìn như là cử hành tế tự nghi thức miếu thờ vách tường phía bên phải là rách nát điện thờ trên tường vẽ lấy bách họa bách họa bong ra từng mảng hơn phân nửa chỉ có thể phân biệt ra ba bốn thành thạch thất kiến tạo có chút kiên cố mặc cho phía trên rầm rập b đ ư ờ n g t r ú c quyền trực tiếp ngồi dưới đất ai ra mà ơi làm ta sợ muốn chết là cái này sa mạc trải qua nguy hiểm sao đúng là mẹ nó kích thích ta mập m ạ c ngươi cũng có sợ sẽ lúc lao tiêu ta đây muốn phê bình ngươi võ giả mặc dù không sợ gian n g uy nhưng nhất định phải kính sợ tự nhiên đối với thiên địa tự nhiên chi uy vốn là nên có chỗ kính sợ ta không phải sợ hãi trong sa mạc nguy hiểm mà là kính sợ thiên địa tự nhiên phẫn nộ cùng tần h phạt tiếp theo ta là của ngươi thân mật chiến hữu ngươi nên cổ vũ ta ủng hộ ta mà không phải trêu ghẹo ta ngươi nhìn xem mấy người bọn h ă n cười cũng cười thành đạo hoa cuối cùng nhiệm tình ngươi là vi phạm lần đầu trải qua tiểu tổ nội bộ bàn bạc thảo luận tạm thời không làm ra trừng phạt hy vọng ngươi lấy đó mà làm gương không tiêu không nạo nghiêm túc hoàn thiện chính mình đ ể cao mình làm một cái phẩm hành chính trực nói chuyện hành động hợp nhất đại hiệp tuyệt đối không lớn nguy hiểm vừa mới qua đi đường trúc quyền ngay lập tức khôi phục lắm lời bản tính không thể không nói tại hắn cho mình lấy tên chữ là khải hoàn về sau miệng trở nên ngày càng thoái bàn ra bàn ra ngài đừng nói nữa được không tiểu đệ hiểu rõ sai lầm rồi thật sự hiểu rõ sai lầm rồi hiểu rõ sai lầm rồi là được khô cụ đường trúc quyền há mồn p h u n ra một ngụm hạt cát cao lần ậ p ngồi ở góc tường nghỉ ngơi. tiên góc ở Tuyết t m kiểm đi tra bích này g thường cùng song h vật tư. nhi sang Lần n sửa lại hát xa bạo quá mức lợi hại che khuất bầu trời xạ lọn cuốn vô biên vô hạn thường nhân gặp được một cái thì tương đương với nhìn thấy hát bạch vô thường mọi người đối mặt lại là trọn vẹn bảy đầu nếu không phải tiêu tư hành quyết định tật h nhanh hướng về dưới xa m ạ c phương đào móc sợ là khó thoát khỏi cái chết lạc đà có vật tư đã bất chấp mang theo người vật tư còn thừa lại một bộ phận song nhi g ư ơ n g sách trong cốc thịt bò khô trừ g a bạo vũ lê hoa trâm cùng t i ê n tuyệt địa diệt thấu cốt xuyên tâm trâm cùng với thiết yếu linh dược chữa thương tất cả không gian đều bị chất đầy thịt bò khô tiết kiệm một chút nhi ăn tại bảo tồn thể lực tình hồn g dưới ước chừng năng lực ăn năm sáu ngày luyện nghe thường mang theo người lưỡng túi nước nước ngọt còn có một túi nước sữa c h u a thang cao lập trong bao là tràn đầy bánh mì đường trúc quyền trang phục tường kép bên trong là cái đại túi già cất giấu năm cân trúc d i ệ p thanh tuyết thiên tầm tay mắt lanh lẹ theo lạc đà trên người lấy đi một cái túi thủy hai túi tử thị t khô tiêu tư hành không còn thời gian bắt lấy vật tư nhưng từ trước đến giờ khá là cẩn thận mang theo người một chút bên hôm dài nhỏ cái trong bao có một túi nước một túi thị khô trong sa mạc nhất định phải bảo tồn thể lực bằng không cảnh ngộ nguy hiểm lúc lại bởi vì thiếu thốn thể lực không cách nào làm ra kịp thời xử lý bởi vậy không thể cố nén không ăn vì mọi người võ công thành cựu những thức ăn này có thể bảo đảm tại trong hai mươi ngày có bảy thành trở lên thể lực cái này hai mươi ngày nhất định phải chia làm hai đoạn đi lúc m ộ ư ơ i ngày trở về thời điểm vẫn như cũng là m ộ ư ơ i ngày này tấm bích họa rất có ý nghĩa tuyết thiên tầm đột nhiên kêu thành tiếng mọi người theo tuyết thiên tầm ngón tay nhìn sang phát hiện trên vách tường vẽ là một nữ nhân trên đầu nữ nhân mang rèm cửa hai cái s i tốt áp giải đến một cái tội phạm nữ nhân xốc lên d è m cửa lộ ra chân d u n g tội phạm lại biến mất bức đồ họa này không có chút nào bong ra t ừ n g mảng vẽ bích họa công tượng kỹ nghệ cao thâm vì tạ thực làm chủ cái đó tội phạm chính là biến mất triệt để biến mất đường trúc quyền phân tích nói nữ nhân này hẳn là vực tây nào đó tiểu quốc nữ vương con mắt của nàng mang theo cực kỳ huyền bí năng lực có thể đem người anh thành một mịn ta nghe nói qua một loại đặc biệt nội kình t i ể u này nội kình được xưng là nhãn kình con mắt kinh mạch tương đối thật nhỏ dịch tổn thương qua loa có chỗ tổn thương liền sẽ ảnh hưởng thị lực nghiêm trọng sẽ dẫn đến ngủ thậm chí sẽ tổn thương đến đại não bởi vậy đại đa số võ kỹ sẽ không để cho chân khí thông qua con mắt kinh mạch cho dù là lao tiêu động hư nói trắng r a chẳng qua là huyết quán đồng nhân thay vì nói một môn tăng cường con mắt bí thuật không bằng nói là dương thần cảm giác có một ít tinh thông y thuật võ giả nghiên cứu ra một loại nhường chân khí theo con mắt vận chuyển nội tình phương pháp này t uy năng không tính cường đại nhưng thắng ở s ả y ra bất ngờ khó lòng phòng bị luận võ quyết đấu mọi người sẽ phòng bị, bị đau thương kiếm kích có người sẽ phòng bị con mắt sao thậm chí sẽ hai mắt đối mặt dùng cái này đến so với hai bên khí cơ dùng khí thế ép đến địch nhân nếu có một phương tinh thông nhãn kỉnh có thể tại hai mắt đối mặt thời điểm phát động tập kích nhãn kỉnh tốc độ cực nhanh động n i ệ m liền tới trực tiếp đốt bị thương địch nhân con mắt con mắt cực kỳ yếu ớt nhận tập kích tất nhiên dẫn đến trong lòng đại loạn lạnh thế nào đi nữa tính võ giả cũng sẽ lộ ra sơ hở địch nhân có thể thừa cơ cường công ta nghe qua một loại cách nói ta không biết là ai truyền tới các ngươi làm cái chê cười nghe là được rồi lục phân bán đường đại đường chủ địch phi kình nghe nói mảy may võ công sẽ không túi đầu thần long thực chất a m hiệu nhãn kỉnh được kỹ năng lực vì hai mắt bắn ra mắt đao đây là cha ta nói cho ta biết cụ thể có thể hay không ta không có tham dò qua đường trúc quyền cẩn thận gãi gãi cái bụng h ã n t i ể u này tưởng tượng không thể nói là sai lầm thậm chí có thể nói là tiếp cận nhất chân tướng suy đoán con mắt là nhân thể bộ vị yếu hại rất nhiều hung lệ sát phạt v õ kỹ cũng có móc con mắt chiêu số tỉ như bắt cực quyền ngươi cho rằng bắt cực quyền là hung ác đánh vợ mạnh thực chất bắt cực quyền sát chiêu mánh hổ ngạnh ba sơn chính là vùng trào bắt người con mắt thân thể nhảy lên thật cao một cái phách k h o i trưởng đánh về phía đối thủ trên đỉnh đầu nếu như đối thủ né qua đi bàn tay biến trào xuống dưới hung áp bát một kích bẻ vụ địch nhân mặt võ đang thất hiệp có phải hay không hiểu khách am hiểu nhất nghiên cứu võ kỹ du liên chu nghiên cứu ra trào pháp chiều c h i ề u bắt người e o đường lão người thương g i a thương tất nhiên khóa cổ g i a cắt chính n g ã thương nhất thương đem người h à n h thành một m i ệ n tiêu phong hàng long thập bắt trưởng có thể đem người đánh khắp nơi đều là đoạn dự lục mạch thần kiếm có thể đem người t ì n h tế cắt thành thi thái một điểm mảnh xương đều không có xác phạt loại võ kỹ vốn là như thế nếu là truy cầu xác phạt vậy thì nhất định phải trực tiếp công kích địch nhân ngược điểm con mắt là quan trọng bộ vị ngay cả luyện bân bực này cao thủ sửa chữa hoàn thiện tuyệt học bí điện ngưng tụ ngũ thức bên trong cũng có tập trung chùm sáng đem người trói mù mắt qua ngưng tụ Phong v â tiêu tư o n g võ vô đ ị hành l đương nhiên đã hiểu binh họa trong vẽ nữ vương hơn phân nửa chính là tinh tuyệt nữ vương trong truyền thuyết có thể đem người đưa vào không gian đặc thù nữ yêu nếu như xem nhẹ trong đó sắc thái thần thoại dùng võ đạo đến phân tích quá trình có thể hiểu thành tinh tuyệt nữ vương thiên phú dị bẩm thì u t như một hàng long thập bát trưởng hàng long thập bát trưởng cương nhu cùng tồn tại vừa năng lực một trưởng t h ấ n vỡ địch nhân tạp phủ cũng có thể đem địch nhân lanh thành một mịn một cái tắt xuống dưới để cho địch nhân khắp nơi đều là thì như kinh diễm nhất thương ra các chính kinh diễm nhất thương của ta hiệu quả cùng loại với đạn hỏa tiễn nổ tung không cần đâm trúng đối thủ chỉ cần thương mang tại địch nhân quanh thân nổ bể ra đến là có thể đem địch nhân o a n h thành một đoàn sương máu một khối huyết nhục cũng không thừa nổi nếu như tinh tuyệt nữ vương am hiểu nhãn kỉnh ngược lại là có thể giải thích được chỉ ít phù hợp võ đạo lý niệm mà không phải thần tiên thủ đoạn cũng không phải hư số không gian hoán một loại ý nghĩ có thể hiểu thành tinh tuyệt nữ vương thiên phú dị bẩm đối với thiên địa tự nhiên có cực mạnh năng lực nhận biết tại giới cơ duyên xào hợp lĩnh ngộ được nhãn kỉnh tuyệt kỹ có thể đem người h à n h thành một m ị ngay lúc đó tinh tuyệt quốc võ đạo lý thuyết cũng không phải đặc biệt hoàn thiện ngay cả tinh tuyệt nữ vương bản thân cũng không biết đây là tình huống thế nào tưởng lầm là t h ầ n tích bách tính đem nữ vương xem như thần chỉ nữ vương cảm thấy đây là thần chỉ chúc phúc dưới loại tình huống này tinh tuyệt nữ vương cũng không tiếp tục nghiên cứu võ đạo hoặc nói cho dù nàng muốn tiếp tục nghiên cứu võ đạo nhưng không có tương quan tri thức truyền thừa kết quả là nữ vương trở thành thủy tinh đại pháo tinh tuyệt nữ vương nhãn kình năng lực oanh sát bệnh nhân có thể nhất kích đem địch nhân oanh thành một m ị tự thân tố chất thân thể lại ở vào thường nhân trình độ ngăn không được đao chặt kiếm đâm không tránh khỏi vạn tên cùng bắn gá này thì tương đương với cái gì đâu mang theo một cái súng bắn tỉa xuyên qua đến cổ đại không ai có thể ngăn trở súng bắn tỉa viên đạn súng bắn tỉa chủ nhân ngăn không được kịch đ ầ u cám hại chỉ cần tìm được người này tìm cơ hội tiếp cận hắn cho hắn hạ độc hoặc là đâm lưng có thể b ậ n mệnh tinh tuyệt nữ vương chính là tình huống tương tự tiêu tư hành trong lòng l âm thầm suy nghĩ nếu như v ề tinh tuyệt nữ vương suy đoán là chân thật thiên phú của người nọ sợ là có thể so với hoàng thường năng lực tại bất minh võ đạo tình huống giới đột nhiên đốn ngộ tuyệt học chẳng qua tại hoàng thường thời đại có tương đối hoàn thiện võ đạo lý thuyết có đầy đủ nhiều đối thủ lịch l tinh tuyệt nữ v có có ư quốc ó lịch sử có thể truy tố đến tây hán ở vào ni nhã bờ sông một chỗ trên đúc đảo tiếp nhận vực tây đô hộ phủ còn hạng đông hán thời kỳ tinh tuyệt quốc bị thiện thiện quốc chiếm đoạt nghe nói cái này thiện thiện quốc là lâu lan cổ quốc di dân tạo thành có kỳ dị truyền thừa bất cứ chuyện gì liên quan đến lâu lan cổ quốc chúng ũ n g k ô không n thành thần thoại đại chiến, thần chỉ phấn chiến không ngớt, g thiếu trở thoại một chỉ đại được l c hủy t i ê diệt địa, một lúc trách trời một trách t địa, lúc h ư ơ n dân. Chúng ta không nói những thứ này chuyện thần thoại xưa chúng ta chỉ nói tinh tuyệt quốc tinh tuyệt quốc tín ngưỡng hẳn là phật pháp hoặc nói là cùng phật pháp hoàn toàn đối lập ma vương ba tuần tinh tuyệt tiên dân tự xưng đến từ ma quốc là ma quốc rất nhiều bộ lạc bên trong quỷ độc tộc súng bái con mắt cho rằng mỗi một thời đại nữ vương đều là quỷ mẫu truyền thế nữ vương không thể vì khuôn mặt gặp người vĩnh viễn đều phải che chắn nghiêm mặt bộ vì ánh mắt của các nàng là có thể xứng đôi phật nhãn loại thứ sáu con mắt ma nhãn phật nhãn vô biên ma nhãn vô giới đây là ý gì đâu phật có tam thân bố n trí ngũ nhãn sáu t h ông trong đó ngũ nhãn chỉ là mắt thường thiên nhãn tuyệt nhãn p h á p nhãn phật nhãn có vị phật môn thánh hiền dưới đây sáng chế võ kỹ được xưng là ngũ đồng nhãn là cực kỳ cao thâm diệu pháp thiếu lâm t u y ệ t học trí cao tẩy tụy kinh thì là có thể khai phá nhân thể tại dương thần phương diện tiềm năng vì tinh thần ảnh hưởng đến nụ thân tiến tới lĩnh n g ộ gia lục thần thông mà nhãn danh xưng năng lực xứng đôi phật nhãn môn võ kỹ này uy năng có thể nghĩ tại nhãn tình tròng thuộc về lực sát thương mạnh nhất hơn xa mắt đao đồng trung kiếm về phần tam thân bố trí nghe một chút là có thể không cần quá thật chứ n à y đã không thuộc về người cho dù là được chứng phá toái kim cương cao tăng cũng chỉ lưu lại một thế phát thân bồ đề đà ma huyền trang ưu ma la thập cũng không ngoại lệ chớ nói chi là những người khác theo võ đạo góc độ mà nói ta không đề nghị chư vị tu hành những thứ này phật môn thần thông quá mơ hồ dễ nhường đầu vóc xảy ra vấn đề trở nên như đ i ê n như dại đ ư ờ n g t r ú c quyền phàn là nói không đề nghị tu hành ngươi thực sự là để mắt chúng ta chúng ta chính là nghĩ luyện cũng không có bản sự này a ta mẹ nó tựu sắc dính đều để cho ta luyện hòa thượng võ công chính là cái diệu t h ị hòa thượng tuyết thiên tầm cười nói đường đại ca làm gì khiêm tốn diệu thị xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu luyện nghe thường bất tâm bất dương nói phía sau kia hai câu nói là thế nhân như học ta như là tiến ma đạo cảnh giới không đến lúc đây chỉ là kém mô phỏng hoặc là biến thành có chút t i ể u sắc hỏa thượng phá giới lấy cớ tuyết thiên tầm cười ngượng ngùng hai tiếng bởi vì tại chú kiếm thành chơi tương đối này luyện nghe thường gần đây một mực giáo hơn nàng quản được tương đối nghiêm song nhi đột nhiên hỏiếu ra chúng ta không phải đi tìm thái dương thần miếu sao cái này tinh tuyệt nữ vương còn có cái gì quỷ đạo tộc ma quốc bất luận nhìn thế nào cũng cùng thái dương thần miếu không có chút nào tương quan chỗ a đường trúc quyền mở ra máy hát song nhi m ộ i tử là cái này ngươi không hiểu y dược nghề có vân độc vật tẩn hiện nơi năm bước trong tất có giải dược tinh tuyệt nữ vương là kỳ dị yêu tinh ma quốc nghe tới thực sự không phải vật gì tốt những người này làm loạn vật tây v i ệ c á c bất tận khẳng định sẽ bị người chạm yêu trừ ma người đến từ phương nào có thể đem quỷ động chiếu khắp quang minh là ai đâu đương nhiên chính là thái dương thần miếu tinh tuyệt quốc di tích thái dương thần miếu di tích hai có thể bản liền ở cùng nhau bởi vậy chúng ta đi tìm thái dương thần miếu lúc sẽ trải qua tinh tuyệt miếu t h ở thử lao tiêu nơi này là tinh tuyệt quốc miếu vũ sao ta nhìn xem này tinh tuyệt nữ vương cùng vân nam hiến vương không có gì sai biệt chúng ta có muốn nhìn một chút hay không này lao bánh đũ là bộ g á n gì g cho chịu đủ lợn ép đ ư ờ n g trúc quyền lại nại h thao thao bất tuyệt mọi người ăn ý phủ kín nhịt hiếu lập tức nhìn về phía t r u n g quanh bích họa tuyết thiên tầm nhanh chóng tìm thấy ngoài ra một bức tương đối hoàn trình bích họa phía trên vẽ lấy một vị bị thần chỉ t r ú phúc vương tử sau đó vương tử đem một bình thuốc bột đổ vào dê nướng nguyên con tròng để người hiến cho tinh tuyệt nữ vương tiểu tư hành phân tích nói xem đấu đây cũng là cô Mạc quốc vương tử. căn cứ bích họa ghi chép cô mặc vương tử đạt được thái dương thần miếu đại tế tư trúc phúc đi theo sau ám sát tinh tuyệt nữ vương hắn tự biết bằng tự thân võ nghệ tuyệt đối không thể thủ thắng bởi vậy quyết định dùng độc chúng ta lúc trước phỏng đoán là chính xác tinh tuyệt nữ vương cũng không phải yêu quái mà là tinh thông nhãn kình võ giả ưu điểm là nhãn kình lực công kích cực mạnh khuyết điểm là trừ nhãn kình nặng cái gì cũng không biết độc dược là hữu hiệu, hiệu nhất ám sát cách thức điện thờ bích họa ta hiểu được nơi này là một tòa thái dương thần miếu không phải loại đó to lớn thần miếu mà là thần miếu b ệ n viện liền tựa như phật môn vừa có vàng son lộng lấy ch Cũng có n đổ á không sai biệt lâm chính là loại tình huống này luyện nghe thường tổng kết nói thiếp thân đã hiểu vượt tây có rất nhiều thái dương thần miếu chúng ta đi tìm tìm chính là tòa nào đó cỡ lớn thần miếu hoặc nói là thần miếu tổ địa thái dương thần miếu cùng tình tuyết quốc chi ở giữa từng có chiến tranh tiêu tư hành gật đầu có lẽ vậy Cao thuyết pháp này có chút ý tứ tiếp tục hết rồi hết rồi ta vốn là không am hiểu phân tích tình báo chỉ là suy đoán lung tung mà thôi thiếu ra ta là thanh long hội sát thủ xuất thân ngươi để cho ta khảo cổ lịch sử di tích có phải hay không có chút khó khăn ta ta là thực sự không biết ta cao lập nỗ lực làm ra hủy khuất nét mặt tiêu tư hành buồn nôn muốn nói đừng có dùng t i ể u này buồn nôn ánh mắt xem ta ta chẳng qua là cảm thấy có chút dẫn dắt không có để ngươi thật sự tiến hành khảo cổ đắm móc ngươi cái tên này an tâm đánh nệ là được thượng cổ vực tây ba mươi sáu quốc bởi vì đường triều thi nhân thơ ca lâu lan việc lớn quốc gia l ộ n lẫy nhất minh châu nói như vậy cũng không phải hoàn toàn chính xác lâu lan quốc danh truyền vực tây cố nhiên là vì thi từ ca phú thân mình cũng có rất nhiều huyền bí truyền thuyết cái gì lâu lan cổ quốc bên trong di tích cất dấu hoàng kim châu đảo võ công bí quyết thần binh lợi khí thậm chí cả thuốc trường sinh bất lao nghe đồn tại vực tây nói ít có tám đến sa mạc thám hiểm là mạo hiểm r a tuyệt đại đa số cũng muốn tìm tìm lâu lan cổ quốc di tích đáng tiếc đến nay không có thu hoạch gì ngay cả cơ gia cũng ít có ghi chép không ai hiểu rõ lâu lan tín ngưỡng cái gì thần chỉ có lẽ là thái dương thần có lẽ là tạo hóa vạn vật nữ thần có lẽ là thống lĩnh chu thiên tinh thần thần vương nghe thường ngươi thấy thế nào tiêu tư hành hơi có chờ mong nhìn về phía luyện nghe thường luyện nghe thường nói khẽ thiếp thân cảm thấy có lẽ là tín ngưỡng nữ thần đi thiếp thân còn nhớ chính mình hồi nhỏ nhìn qua một phần thẻ tre phía trên ghi lại lâu lan quốc tổ tiên tăng x â m cùng tranh giành chi chiến tín ngưỡng thần chỉ rất có thể là chuyển thụ nhân viên binh pháp thao lược cựu thiên huyền nữ sùng bái thái dương có thể là nào đó bi tộc từ xưa đến nay đều có đối với thái dương sùng bái từng bước diễn hóa thành đối với n h ậ t n g u y ệ t tinh thần sùng bái chuyện cụ thể thiếp thân không hiểu rõ lắm thiếp thân chỉ nhớ rõ cha đã từng nói trong truyền thuyết bắn rơi chín cái thái dương tiễn thần hậu nghệ lưu lại một mạch kỳ lạ tộc nhân tên là thần tiễn di tộc những người này có cực kỳ tôn cao phẩm chất số người của bọn họ không phải rất nhiều đối với công danh lợi lộc tài nguyên mỹ nhân không có chút nào yêu thích ngược lại cảm thấy mình tiếp nhận thiên đạo. m u ố nếu vì thiên trừ chẳng yêu đạo ma.、Nếu、như thế gian xuất hiện diện thế chi ma thần tiễn di tộc liền sẽ dùng cung tên trong tay trừ bỏ ma đầu tuyệt d ư ớ i đại đa số tình huống thần tiễn di tộc sẽ không xuất hiện trên thế gian cho dù xuất hiện bọn hắn cũng sẽ ẩn tàng thân phận của mình cha còn nói qua mặc dù có hậu nghệ xạ nhận truyền thuyết nhưng thần tiễn di tộc cùng thái dương thần miếu không có bất kỳ cái gì xung đột ngược lại hơi có chút hợp tác dùng quan nhân thường dùng suy tư vấn đề cách thức phân tích những thư này chuyện xưa có thể ra kết luận thời đại thượng cổ sùng bái thái dương bộ lạc khoảng chừng mười cái hậu nghệ diện đi chín cái bộ lạc còn lại bộ lạc báo đoàn sưởi ấm chỉ còn lại một cái bộ lạc Nhìn、như là hậu nghệ chửi bới thân trị trên thực tế là giúp bọn hắn thanh trừ dị đoan thậm chí có thể phỏng đoán hậu nghệ bộ lạc cũng là sùng b á i thái dương hắn là đại biểu bộ lạc phát động viên trinh chinh phục chung quanh tất cả bộ lạc căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép hậu nghệ không chỉ có là am hiểu cùng tiễn dũng sĩ hay là cỡ lớn bộ lạc chi chủ.、Quan、nhân, ngươi Quan tri h thế nào? Ta nghĩ ấ y Ta tử nào? nương nói ấ t t đúng. ê u đầu tư hành không biết thế nào, trong đầu không tự hành không không nào, chủ được đến hiến vương nghĩ hiến trong mộ tinh tàng kiểu mộ nếu như hiến vương mộ cùng tình tuyệt thành cổ liên quan đến có thể hay không sử dụng hiện nay manh mối đem những này bắt đầu xuyên thời gian viễn cổ mạng che mặt t tiêu tư hành hít sâu m ộ t hơi có thể những thứ này chuyện thần thoại xưa cũng không phải là hư cấu có thể những thứ này chuyện xưa thời gian xuất hiện chết đi có lẽ có người sử dụng những thứ này chuyển thuyết thần thoại bịa ra tiệm chuyện xưa mới na di thời gian không gian hình thành giao nhau dự phim k h o y n h u người đời sau suy nghĩ đ ư ờ n g chúc q u y ề n nhìn ra tiêu tư hành trạng thái có vẻ hơi cổ nhiệt dúng não tựa hồ có chút quá độ khuyên n ủ không cần suy tư quá nhiều chúng ta còn chưa tới đạt thần miếu và đạt đ ư ợ cho n i mối hơn, suy nghĩ tiếp việc ề u đầu suy hơn, nghĩ n à dù có thể đem những thứ này bắt đầu xuyên cũng bất quá là hồ tư l o ạ i tưởng rất có thể là hoàn toàn tránh được cho dù tiêu tư hành vận khí bạo dạp tất cả suy đoán đều là chính xác đã có không vòng qua được vấn đề này là ai làm ai có bản lãnh lớn như vậy tại t ầ n hán thời kỳ lập những thứ này chuyện xưa lẽ nào là kinh thiên minh sao lập những thứ này chuyện xưa có ý nghĩa gì bọn hắn rốt cục tại che giấu sự tình gì tiêu tư hành không cảm thấy kinh thiên minh cao nguyệt sẽ có những thứ này hứng thú bọn hắn có thể có năng lực như thế nhưng bọn hắn sẽ không làm như thế kinh thiên minh mặc ra tiêu tư hành tự l ầ m bẩm có chút bị chính mình trong lúc vô tình sơ sót sự việc lần nữa xuyên lên hai ngày trời chớp mắt quá khứ mọi người đem cả tòa thần miếu thăm dò hoàn tất tòa thành chỉ này hủy diệt nguyên nhân là thủy đạo k h ố cạn bởi vậy thần miếu đã không có đồ ăn cũng không có uống nước dưới điện thờ mặt có chút phá toái thẻ tre đã không cách nào phân biệt chữ viết hát sa bạo đình chỉ tiêu tư hành đám người theo đường sông rời khỏi thần miếu đã đến bên ngoài lúc phát hiện chung quanh cồn cắt trở về hình dáng ban đầu nhìn không ra mảy may khác biệt a thải ở giữa không trung thét lên tiêu tư hành đánh một cái hô lên hô hô a thải a thải từ trời rơi xuống trên giới nhanh chóng bay múa vòng quanh tiêu tư hành chuyển ba vòng ra hiệu cách nơi này ba mươi bốn mươi rằm ngoại có rất nhiều năng lực đi săn con mồi chúng thực vật dự trữ thiếu nghiêm trọng tiếp vào a thải tín hiệu ngay lập tức chạy tới đi săn đi săn đến con mồi sau đó ngay lập tức tất cả đều chế tắc thành thị t khô lưu tại trong thần miếu sa mạc môi trường cực kỳ khô giáo không cần lo lắng đồ ăn sẽ phát sinh m ụ c nát loại tình huống này chế tắc thị t khô hương vị không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không đặc biệt tốt thậm chí khó mà nốt u xuống tục ngữ có câu đói lúc ăn khang ngọt như mật no bụng lúc ăn mật vậy không ngọt có ăn cũng không t ệ rồi khó ăn không phải khuyết điểm khuyết điểm là chỉ có thể đem con mồi chế tắc thành thị t khô trong miệng đặc biệt làm trên người nước ngọt không nhiều không thể tùy ý uống nước nhất định phải nhanh tìm đến nguồn nước cho dù là cây xương rồng cũng t ố a tiêu tư hành xuất g a la bản phân biệt phương hướng. sau đó hướng về địa đồ chỉ dẫn phương hướng đi tới ven đường màn trời chiếu đất ánh nắng nóng rực đường trúc quyền cảm thấy trên người bị phơi ra ba tầng m g ậ p dầu tiêu tư hành cảm thấy mình tiểu bạch kiểm nhi bị phơi thành màu đ ồ n g cổ hoạt bát hiếu động tuyết thiên tầm huyên thuyên đường trúc quyền tất cả đều yên lặng ngậm miệng lại tiết kiệm thể lực tiết kiệm nước bọn thật tốt mẹ ta chương hai trăm sáu mươi một nhất kiếm phán ú i dãy núi bên trong thái dương thần miếu một chương hai trăm sáu mươi một nhất kiếm phán ú i dãy núi bên trong thái dương thần miếu một thiên khí thay đổi ngày càng nóng rực tạc ỡ là mạ cản sa mạc rất công bằng bất kể nghèo khó hay là phú quý. bất kể xấu xí hay là mỹ mạo bất kể cao thượng hay là ti tiện bất kể cần tiền hay là cầu chân chỉ cần đi vào sa mạc đều là nóng rực khảo nghiệm không khí bị ánh nắng thiêu đốt sương mù mông lung chung quanh cồn cắt dường như xuất hiện vật mẹo n à y không phải chân chính vật mẹo mà là cực hạn nóng rực môi trường dẫn đến không khí mật độ sinh ra biến hóa đối tia sáng chết xạ s u ấ t khác nhau tiến tới sinh ra vật mẹo từ xa nhìn lại thậm chí cảm thấy được chung quanh cồn cắt b ú c hơi nổi trên mặt nước hơi bị phơi đổ mồ hôi nơi này đã là hát sa mạc chỗ xấu nhất không có cây sương rồng không có cây mối thụ đứng xứng, xứng ngàn năm hồ dương thụ vặn vẹo tựa như ma quỷ nanh vớt bốn phương tám hướng trừ ra hạt cắt hay là hạt cắt ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy mấy cái nhà mạo hiểm tất cả đều biến thành thây khô đột nhiên đường trúc quyền nét mặt trở nên kích động cái này cô thi thể này cô thi thể này làm sao vậy mọi người nhìn về phía đường trúc quyền tay chỉ thây khô cỗ này thây khô cùng cái khác thây khô không có khác nhau thân thể c u ộ n lại thành một đoạn vừa gây lại nhỏ nước đã sớm bị đất cắt hút khô đủ để bảo tồn hàng trăm hàng ngàn năm tiêu tư hành thậm chí cảm thấy phải có chút ít loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chỉ có thể nói là có đen một chút sắc hài hước cảm giác lại giống là địa ngục chê cười cái gì địa ngục chê cười đâu sa mạc bên ngoài những người tu hành kia những k i a tu phật tu đạo lao đầu tử n a m mộng cũng nhớ tu vi có thành t ể u muốn tại chính mình tọa hóa về sau lưu lại bất hủ pháp khu nếu như bọn hắn chết trong sa mạc liền không có phương diện này sầu lo không cần bất luận cái gì tu hành chỉ cần bọn hắn chết ở chỗ này tịch liệt ánh nắng khô giáo môi trường cùng với ít h ai lui tới chết đi tuyệt địa sẽ đem bọn hắn trở thành ngàn năm bất hủ thây khô đợi đến bọn hắn bị ngàn năm sau đó nhà khảo cổ học đào ra nhìn thấy bọn hắn đầu chọc hoặc là đạo là cái này bất hủ pháp nghĩ đến đây thiêu tư hành nhịn không được cười lên này có lẽ quá vô cùng màu đen hài hước nhưng đây tuyệt đối không phải đang vũ n ụ c khảo cổ học bất kỳ tình huống gì dưới đào ra một bộ khoác lên cả xa ngàn năm bất hủ thây khô đa số nhà khảo cổ học sau đó ý thức cảm thấy đây là cao tăng đại đức lưu lại phát khu cụ thể có phải hay không cần nhiều hơn nữa khảo chứng nếu như vị này đại hòa thượng khi còn sống vắng vẻ vô danh mang theo người một quyển địa đặt ngụy tạo nhật ký mọi người dưới đây tiến hành khảo chứng vậy hắn chính là đắc đạo cao tăng do đó cũng đúng thế thật một chuyện làm ăn a có thể thật sự có hòa thượng lao đạo vui lòng đâu khi còn sống cầu còn không được c ầ u cái thân hậu sự cũng coi là tâm lý an ủi giá bán có thể đặt cao một chút tiêu tư hành trong đầu hồ tư loạt tưởng đường trúc quyền thì là tại phân tích c ố này thây khô tình huống c ố thi thể này tử vong không vượt qua nửa năm nhiều nhất bốn tháng ngươi chừng nào thì học được khám nghiệm tử thi cao lập tức giận nói đường trúc quyền lừa ư một cái vốn định thao thao bất tuyệt thao thao bất tuyệt tiếc rằng trong miệng thiếu khuyết nước bọn thật sự là nói không nên lời chỉ có thể tận lực tinh luyện ngôn n ữ ta sẽ không khám nghiệm tử thi vậy không biết thây khô nhưng ta biết độc tố ngươi nhìn xem nơi này vết thương đây là bị đọc xà cắn bị thương căn cứ độc tố lưu lại ta phán đoán hắn thời điểm tử vong ước chừng là bốn tháng nói cách khác hắn là tại bốn tháng trước bị rắn độc tán chết thuyết thiên tầm hỏi cái này có thể thuyết minh cái gì song nhi nói thuyết minh nơi này có độc x à tuyết thiên tầm đang muốn cãi lại hai câu tiêu tư hành thế song nhi làm ra giải thích độc x à thích sinh hoạt tại dâm mát ướt át môi trường có độc x à đã nói lên có thủy không chỉ như vậy độc x à sinh tồn địa phương không thể nào chỉ có độc x à bằng không độc x à ăn cái gì đây là một cái hoàn trình sinh thái kết cấu a thải giữa không trung không có phản ứng thuyết minh không phải một tòa ốc đảo nên tại dưới sa m ạ n là trong sa mạc thường thấy nhất sông ngầm có thể là tư độc sông ngầm tiêu tư hành nhắm mắt lại thiên nhân hợp nhất thân thể đã cực kỳ m ỏ i mệt nhưng loại hoàn cảnh này ngược lại kích phát tiêu tư hành tiềm năng tiêu tư hành cảm thấy mình ý nghĩ chuyển đặc biệt nhanh suy nghĩ đặc biệt thanh minh không thể cự ly xa cảm giác cảnh vật chung quanh lại có thể cảm giác được hơi nước tiêu tư hành nhắm mắt hồi lâu chỉ vào một cái phương hướng nói ra đi hướng cái hướng kia nơi này là địa phương nào không biết ta chỉ biết là chúng ta la bản xuất hiện sai lầm nơi này có nam châm mỏ tiêu tư hành lấy ra la bản xuất phát trước chuẩn bị trọn vẹn sáu cái la bản Những theo ứ này la bàn tất cả đều lung tung xoay tròn, kim la bàn không cách nào phân biệt phương hướng,、la、bàn không thể sử dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng ánh tử. Lúc này dựng thẳng bá vương xoay vậy la la la lúc biệt bá tất thể thể tử, thương. cả cách chỉ có đều kim sử thái dương di động ảnh tử t ư ơ n g bước chuyển hướng tiêu tư hành đánh dấu ra ảnh tử phương hướng qua loa đo lường tính toán ghi lại nơi đây phương hướng sau đó bắt đầu đi đường lao tiêu ngươi được làm đấy đường trúc quyền nhịn không được cao giọng tán thưởng hắn hiện tại là thực sự phục rồi tiêu tư hành nếu như hắn một mình đến hát sa mạc mạo hiểm chỉ sợ trước đây hát sa bạo có thể muốn hắn bệnh cho dù may mắn đào thoát bao cát vậy khó thoát vô tận biệt cát nhất là tại la bàn mất linh tình hôn g ớ i trừ ra vung đao tự vẫn cầu thương khoái không còn cách nào khác t i ê u tư hành cười nói mập mạc là người không thể quá kiêu n g ạ o tự mãn cũng không thể quá mức khinh thường mình không có các ngươi giúp đỡ nâng đỡ ta tại cảnh ngộ hát xa bạo lúc nên đường chạy không thể nào đã đến nơi đây nhất là mập mạc không có ngươi không ngừng tô đậm bầu không khí điều tiết tâm trạng chúng ta sĩ khi đã sớm xa suốt đến c ự c hạng sĩ khí là vô cùng trọng yếu lực lượng nhất là tại loại này hiểm á c môi trường chỉ cần nội tâm có chút xa suốt rồi sẽ trở nên càng ngày càng yếu đợi cho lòng dạ thấp đến t ự c h ạ n vậy liền cách cái chết không xa không chỉ như vậy ta làm ra bất kỳ phản đoán gì các ngươi đều sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm dù là ta nửa đường mang sai hai lần đường các ngươi vậy không có chút nào phàn nàn tiểu này tín nhiệm cho ta vô hạn lực lượng không có mấy người các ngươi ủng hộ ta là không có khả năng đi đến sa mạc hạnh tâm có thể đến tới nơi này là chúng ta tất cả mọi người công lao ta lại có thể nào đ ư c hưởng đi chúng ta đi tìm tư độc sông ngầm không ngờ rằng ngươi lại biết nói tiếng người đường t r ú c quyền bày ra cán bộ kỳ cựu tư thế vô vô tiêu tư hành bà v a i thắng thắng không tiêu bại không nản ngươi tiểu ra hỏa này nhi không sai là lương đóng chi tài mập mạng ừng ta thu hồi lời nói mới rồi nói ra tắt nước ra ngoài ngươi cho ta dội cái thủy xem xét ta mẹ nó hiện tại ngay cả đi tiểu đều không có ở đâu ra thủy tiêu tư hành khiêng thương đi ở phía trước đường trúc quyền phi phi phi phi phi phi phi phi tất tiêu tư hành chỉ dẫn phương hướng không có dòng sông mà là tựa như một cái đen nhánh trường lòng dây núi trụi l ù i đen như mực dây núi từ đó được gãy thật giống như dùng vài chục năm bếp lò bên trong xếp lấy tối đen tấm gạch đường trúc quyền uống một hớp lớn s ữ a c h u a thang qua loa thấm rộng một cái hoàng sợ nói mà ơi ta hiện tại cuối cùng tin tưởng lão tiêu dàng chuyện xưa a cái gì chuyện xưa hỏa diễm sơn a nơi này không phải liền là bị quạt ba tiêu dập tắt hỏa diễm thượng sao lẽ nào v õ công luyện đến trình độ đăng phong tạo cực có thể bổ ra một ngọn núi đường trúc quyền khoa tay hai lần hắn trong giang hồ coi như là trẻ tuổi tuân kiệt giang hồ đại tân sinh lực lượng chỉ pháp của hắn vững vàng trước ba lại thêm gia tộc nội tình kiến thức không thể bảo là không cao cao như vậy kiến thức vậy rất khó tưởng tượng một cách bổ ra một ngọn núi v õ công nên dáng dấp ra sao có lẽ là thiên địa tự nhiên vĩ lực lại có lẽ là nhân công n g phá núi đi biển bắt hải sản loại sự tình này khoảng cách chúng ta có chút xa tạm thời không cần suy tính thực sự có người có thể làm đến a không phải trực tiếp vỗ xuống là theo đ i ể m mạch phát động cường lực c h à n kích liền tựa như phách c h à n tuổi dựng thẳng đánh cho lúc rất dễ dàng nằm ngang bổ rất khó vấn đề của ta không phải khó khăn hay không mà là hạng người gì có thể nhất kích bổ ra một cái ngọn núi nhạc phụ ta ừ m năm nay lúc sau tết nhạc phụ ta dùng phá núi đi biển bắt hải sản bàn tay thô đánh ta một trận a nhớ lại ngươi đã nói ngươi bị nhạc phụ ngươi đánh v à i ngày sượm mặt giường chương hai trăm sáu mươi mốt nhất kiếm phá núi dãy núi bên trong thái dương thần miếu hai chương hai trăm sáu mươi mốt nhất kiếm phá núi dãy núi bên trong thái dương thần miếu hai đường trúc quyền lung tung châm biếm hai câu tiêu h tư hành chuyện này đ ừ n g nói ra ngoài a luyện nghe thường quan nhân cái miệng này thật lợi hại a ngươi là bị đánh s ư ợ n g mặt giường sao đã như vậy lần sau để cho ta t r a ra tay trọng điểm đánh cái thông khoái t u y ế t thiên t ầ m trí nhớ của ta sẽ ra vấn đề sao ta nhớ được quan nhân chỉ nằm một thiên còn lại mấy ngày cũng là vì tham cố ý nằm ở trên giường s n g nhi đánh đi đánh xong ta đi hầu hạ cao lập ta là mù loạ ta là kẻ điếp sa mạc trống trải ngàn dắm đang nhìn nhìn như gần trong gang tấp núi cao kỳ thực đi rồi hai canh giờ mới nhìn đến đứt gây dây núi tìm thấy dây núi lôi vào bởi vì thời tiết quá mức nóng bức quan g tuyến chiết s ạ n g xa xa nhìn xem lúc không phải rất rõ ràng đi đến chỗ gần mới phát hiện tòa này c ự sơn là bực nào đã lợm trở nguy nga chùi lùi màu đen c ự sơn tựa như một cái v ố n lượn màu đen t r ư n g lòng n ằ m ngang lấy nằm ở nơi đây độ cao ước chừng một trăm hai ba mươi triệu vách núi bóng loáng dầu lượng không có một cái cỏ dại thật giống như bị thiên nhiên quỷ phụ thần công tỉ mỉ mãi qua chân nhắn như gương càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi thì là dây núi đứt chỉnh chỉnh tề, tề mở ra lộ ra chật hẹp đường núi cho người cảm giác dường như là có một vị cao thủ tuyệt thế nhìn thấy một cái ác long từ trên trời chém xuống trăm trượng kiếm mang nhất kiếm đem ác long chia làm hai nửa đóng đinh tại nơi đây đây là cỡ nào kinh thế hai tục võ công nếu như đây là chân thực tồn tại một k í c h này uy năng sợ là có thể so với phong vân kết hợp phong vân kết hợp tuyệt chiêu thiên đạo vô cực bằng tuyệt thế hảo kiếm chứa đựng chân nguyên hiệu quả năng lực nhất kiếm bổ ra năm hoàng sơn khủng bố như thế kiếm mang lại chỉ hư hao đế thích thiên một khối băng không có thể gây tổn thương cho đến mảy may năm đóc mạng gã lúc tình cảm chân thực cảm thấy đế thích thiên tuyệt thế vô địch không thể chiến thắng sau đó lao mã liền đem đem đ trực tiếp phong trở thành ngớ ngẩn đế thích t i ê n mợ mợ tờ ta thua thật văn a tiêu tư hành vốn cho là bên trong sẽ là trong truyền thuyết tinh tuyệt thành cổ vạn không ngờ rằng trải qua thật giống như bị người dùng đao kiếm bổ ra cự sơn bên trong là đổ nát hoang vu thành trì lại không vẹn vẹn là tinh tuyệt thành cổ vì tại thành trì chính trung tâm chỗ đứng lặng lấy một tòa thần miếu cái này là cái này thái dương thần miếu cao lập mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin lao tiêu chúng ta thật sự tìm được rồi đường trúc quyền hưng p ấ n đại hống đại thiếu hắn có thể tự hào đối với đường lão người nói lao cha ta làm được ta tìm được rồi thần miếu ta chiến thắng hát sa mạc tuyết thiên tầm cùng song nhi cũng là ý cười l ệ y mặt treo lên đại thái dương đổi đến thời gian dài như vậy đường màn trời chiếu đất lâu như vậy phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân trở nên mặt mày s ắ m xịt tựa như nốt hầm l ò bán than bây giờ rốt cuộc tìm được thái dương thần miếu đoạn đường này vất vả đều là đáng giá không tiếc không hối hận vậy luận nghe thường uống một h ớ t rượu ngóc tụng dậy rồi vương an thạch danh thiên du bao thiền sân ký cổ nhân tri quan ở thiên địa sông núi thảo mục trùng nương chim thú thường thường có lấy cầu nghị chi sâu mà đều bị tại vậy phu di gần hơn thì du người chúng hiểm xa hơn thì đến người h i ế u mà phong cảnh kỳ vĩ hiếm lạ phi thường thường ở chỗ hiểm xa có trí vậy không theo vì dừng vậy nhưng lực không đủ người cũng không năng lực đến vậy có trí cùng lực lại không theo vì lười biếng về phân đu ám bối rối mà không có gì vì cùng chi cũng không năng lực đến vậy nhưng đủ sức để đến chỗ này tại người vì có thể cơ mà ở mình là có hối hận tận ta trí vậy mà không thể đến người có thể không hối hận vậy hắn ai mà có thể cơ chi h ư đây là vương an thạch tại nghỉ việc về nhà trên đường về du làm bao thiền sơn sau viết xuống du ký làm lúc mấy người bọn hắn du lãm bao tiền h sơn bước vào một chỗ ưu ám sơn động bởi vì sơn động tĩnh mịch mọi người lo lắng chiếu sáng hỏa trùng không đủ bị vây ở nơi đây thật sớm lui ra ngoài sau khi trở về mới phát hiện bọn hắn hỏa trùng rất sung túc hoàn toàn có thể thăm dò hoàn tất vương an thạch dùng cái này đến ẩn dụ thời cuộc làm việc đầu tiên phải rõ ràng mục tiêu tiếp theo phải có làm chuyện này năng lực có đáng tin cậy đồng đội có năng lực vượt qua nguy hiểm công cụ những thứ này tất cả đều chuẩn bị kỹ c ả g còn cần tạo hiểm ác môi trường trong dũng cảm tiến tới kiên trì không ngừng dũng cảm quyết đoán chi khí như thế mới có thể thành công nếu như lấy hết toàn lực lại không thể thành công. mặc dù sẽ có chút t i ế ệ t đối nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận nếu như năng lực hoàn toàn đầy đủ lại bởi vì nhát gan sợ phiền phức mà rút đi là phi thường xấu hổ sự việc lần này sa mạc thám hiểm nhất là tại trải nghiệm che khuất bầu trời hát sa bạo sau đó nếu như nói trong lòng mọi người không có chống n u ô i quân đó là khẳng định không thể nào cũng may mọi người hai bên cùng ủng hộ cuối cùng thành công kiên trì nổi hoàn thành thể xác tinh thần lịch luyện đường trúc quyền cười to nói nói hay lắm từ xưa đến nay năng lực thành đại sự năng lực tu thành võ công tuyệt thế lĩnh ngộ tuyệt thế bí pháp cái nào không phải đầy ngập hết dũng chúng ta cái này đi xem tòa thần miếu này có cái gì kỳ tuyệt s o n g nhi nhỏ giọng nói ra đường đại ca chúng ta hay là đi trước tìm sông ngầm đi trước tiên đem túi nước đổ đầy chúng ta ăn uống no đủ sau đó lại đi thăm dò thần miếu đường trúc của nói nội tử nói không sai chúng ta hiện tại nhiệt huyết lên não tinh thần phấn khởi rất dễ dàng xuất hiện loạn l ạ i gì mấu chốt nhất là chúng ta nhìn như phấn khởi thân thể trên thực tế là vừa mệt vừa đói không bằng trước tiên đem bụng lớp đầy khôi phục trạng thái thân thể đợi đến chúng ta thần hoàn ký túc lại đi thăm dò thái dương thần miếu tất ta đi tìm sông ngầm tiêu tư hành nhắm mắt lại cảm thụ thủy mạch lúc trước chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hơi nước bây giờ bước vào thành trì nội bộ hai chân cấu kết sông núi thủy mạch nhanh chóng tìm đến sông ngầm sông ngầm ở chỗ này mọi người nhanh chóng chạy tới chỗ nào là nằm ở thành trì bên trái cung điện xây dựng có chút hoa lệ tuy nói bởi vì thời gian trôi qua bao cát tan mòn đại bộ phận kiến trúc đều đã sụp đổ thông qua tàn khuyết vách t ư ờ n g vẫn như cũ có thể nhìn thấy đẹp đẽ vô song dị vực phong tình hoa văn cung điện thờ phụng sa mạc quý giá nhất tài nguyên giếng nước trong sa mạc thủy chính là sinh mệnh vì tranh đoạt một cái giếng nước dù là nỗ lực mấy t r o n đầu nhân mạng cũng có vô số người chọn phân đấu d i ế n g nước phía dưới là tư độc sông ngầm chỉ cần tư độc sông ngầm không có khô cạn d i ế n g nước liền không khả năng khô cạn tiêu tư hành cùng luyện nghe thường l i ế ư nhau tiêu tư hành dùng cầm long công vụ bắt một đoàn dòng nước sau đó dùng thuần dương chân khí bốc hơi thành hơi nước luyện nghe thường dùng tiên ma chân khí n g ư n g kết thu tập được túi nước bên trong quá trình này chính là t r ư n g cất không phải hai người muốn khoe khoang nội công t u v i mà là nước d i ế n g không sạch sẽ không thể trực tiếp uống trời mới biết trong này có cái gì trực tiếp chư cất thuận tiện nhất hai người phối hợp ăn ý động tác cực nhanh r ấ đá đá, tiêu n tư hành trên người có một ít mối ăn bột ngũ vị hương tuy nói không có càng nhiều gia vị nhưng ở trải nghiệm trải qua sinh tử qua đi có thể uống một bát canh thịt đã là cực kỳ dễ chịu hưởng thụ tựa như ăn vào nhân xâm quả đ ư ờ n g chúc quyền thoải mái x o a bụng đúng là mẹ nó hưởng thụ a đây sơn chân h ả i vị thoải mái nhiều cao lập vô thức hỏi mập m ạ n ta nhớ được ngươi là hàng châu người hàng châu có món gì ăn ngon trong tây h ồ ngư có phải hay không rất mỹ vị đ ư ờ n g chúc quyền cười nói muốn ăn ngư a và chúng ta về đến trung nguyên mời ngươi ăn tây hồ dấm ngư muốn ăn bao nhiêu đều ăn bấy nhiêu mời ngươi ngay cả ăn ba tháng tuyết thiên tầm t r e o k ẹ o nói đường đại ca chuyến này sa mạc hành trình ngư giá người gầy hơn mười cân về đến trung nguyên sau đó túi tiền nhi sẽ trở nên càng gầy đương chúc quyền bắt chức an lực mãn dọ nói có chút hào khí nói bằng hữu đều là bằng hữu Điều tư hành, người triêu đại bằng hưu phương thức, chính là mời hưu tư thức, hành, phương chính hắn là bằng ăn Tây Thật tốt, thần Hồ chương hỏa chúng sinh, Giấm Ngư. i bạn là bức rục 262, hỏa sinh, 28 bức thần miễu bích Họa, 1. Ăn uống bích bức bích chương rục chúng hoạ, hỏa sinh, thần hoạ, ăn 262, 28 miễu u no đủ mọi người bước vào thần miếu miếu thở cửa chính là hai cây thô to cột đá phía trên điêu khắp vườn quanh phi hành tam t ú c kim ô, cùng với lửa cháy hừng hực t h i ê u đốt cẳng có một tôn thân mang kim giáp đầu đội mặt nạ thần chỉ, trong tay nắm lấy nhật nguyệt luân bản bên trái cột đá kim o hung uy hiển hách như dung nham núi lửa loại xôi trào máy liệt hủy diệt vạn vật sinh cơ phía bên phải cột đá kim ô ôn hòa nhu hòa như ngày xuân nắng ấm loại tới nhuần vạn vật ban thưởng vạn vật sinh mệnh bên trái cột đá thiên thần hiện lên công kích tư thế trong tay b à n quay cao cao dơ lên vẩy xuống lưu tinh hoa vũ phía bên phải cột đá thiên thần hiện lên thủ hộ tư thế trong tay b à n quay cất tràng ngang ở trước ngực tỏa ra sinh mệnh chi quang miếu thờ trên cửa đá điêu khắp thần chỉ đồ án hai bên trái phải cắt là một vị nữ thần bên trái nữ thần bên cạnh vợn quanh hừng hực liệt hòa phía bên phải nữ thần gọn ruộ ánh trăng trong ngần chính là âm dương gia tam hộ pháp bên trong nguyện thần cùng đông vân lại là âm d tiêu tư hành trong lòng biết tinh tuyệt thành cổ cùng hiến vương mộ cùng một nhịp t h ở có phi thường cường liệt chuyển thừa quan hệ nếu như hiến vương mộ cùng âm dương gia liên quan đến như vậy tinh tuyệt thành cổ cùng với trong cổ thành thái dương thần miếu cùng âm dương gia sinh ra quan hệ thật sự là quá mức bình thường không có liên hệ mới là không bình thường thần miếu cửa lớn chăm chú phủ kín dường như cần đặc thù cơ quan mới có thể mở ra tiêu tư hành hai mắt l ó e sáng sáng lên kim dương xích n g u y ệ t quan mang thái cực quy tông đỉnh phong công lực hội tụ ở sông trường ngưng tụ ra âm dương nội kình cho ta mở ra đi tiêu tư hành hai tay dùng sức thôi động thạch môn nương theo một hồi kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang cổ lao thạch môn lần nữa hướng thế nhân mở rộng triển lộ ra thần miếu hình dáng hoặc đây là cái gì thần chỉ thật cường tráng lệ thần miếu đây là hán triều người kiến tạo thần miếu nhìn tráng lệ thần miếu đại điện cao lập đám người phát ra sợ hai t h á n phục tán thưởng liên tục sợ không phải tất cả tinh tuyệt quốc góp đi vào cũng không có có nhiều người như vậy lực vật lực hẳn là tinh tuyệt quốc cùng trước đây hiến vương một dạng bốn phía bắt lấy nô lệ đường trúc quyền âm thầm tính ra xây miếu phí tổn nguyên bản hắn sẽ không theo phí tổn góc độ suy tư vấn đề chẳng qua ban đầu ở hiến vương mộ kiến thức qua hiến vương hao hết quốc lực xây dựng lăng tẩm nội tâm nhận cực lớn s u n g kích nhìn thấy kiểu này miếu thờ sẽ theo bản năng tính r a phí tổn phỏng đoán bách tính sinh hoạt trạng thái vực tây mới có bao nhiêu nhân khẩu xây dựng như vậy một tòa miếu thờ cần hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực cần tiêu hao bao nhiêu tiền lương thô sơ giản lược tính toán liền hiểu rõ tinh tuyệt nữ vương cùng hiến vương là kẻ giống nhau nghiền ép bách tính siêu cao thế u nặng phát động đối ngoại chiến tranh trắng trận bắt lấy nô lệ cuối cùng bị cô mặc quốc vương tử hạ độc chết chính là nàng bảo ứng tinh tuyệt quốc như vậy hủy diện tuyệt đối không ngoan luồng có loại khả năng này, tiêu h ờ kỳ đó, đặc đó vực Tây lưu hành vu vương vương cổ chi lúc bách Tây thuật, tín ngưỡng rất hôn loạn. tinh tuyệt nữ vương đặc biệt rất thần tại tính tới, tinh tuyệt nữ vương là thần t ngay lưu loạn, là ngưỡng quỷ, hành hôn nhãn kỉnh, nhìn chỉ. dàng nữ nữ giả giả i dễ tư hành đối với cái này ngược lại là tương đối bình tĩnh loại sự tình này tại trong sử sách nhiều không kể x i ế t các t r i ề u đại đ ổ i thay hoàng lăng đều là xa hoa đến cực điểm có chút đối với phật đạo cực kỳ tín ngưỡng hoàng đế tiêu xài càng là hơn xa hoa lãng phí tin phật tỷ như tiêu diễn hoàng đế đại bù tát năm triệu bốn trăm tám mươi tự bao nhiêu bàn công mưa bụi trong tín đạo tỷ như triệu cát đạo quân hoàng đế bắc có quát đến chỗ năm có hoa thạch cương ở thời đại này phát sinh khởi nghĩa trực tiếp viết trở thành tứ đại có tên ta nghĩ là đem nàng cho rằng yêu quái đường trúc quyền tức giận nói lao tiêu có hay không có một loại khả năng tòa thần miếu này chính là dùng cho chấn áp tinh t u y ệ t nữ vương ta nghĩ có khả năng luyện nghe thường c h ấ n an nói đường đại ca vượt tây tư tưởng lý niệm cùng trung nguyên khác nhau húng chi đây là hơn một ngàn năm trước sự việc và tức giận tinh t u y ệ t nữ vương làm điều ngang ngược không bằng trước thăm dò tòa thần miếu này đúng là ta cảm thấy có chút khó chịu Đường thoải ú mái, mái tinh thần xây dựng tòa thần miếu này phí tổn lại thế nào cao vậy so ra kém cấn nhạc tu cấn nhạc tiêu xài đầy đủ tu mười tòa thần miếu tiêu tư hành cho đường trúc quyền thuận t h u ậ n khí ngươi là để cho ta giải sầu hay là đổ thêm dầu vào lửa đương nhiên là để ngươi thoải mái tinh thần vậy ngươi để cấn nhạc làm cái gì ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi cho dù là tại đây vô dụng tình huống giới chúng ta cũng là càng vô dụng tiêu tư hành mọi người ba thần miếu chính giữa thờ phụng đông hoàng thái nhất tiêu tư hành trong lòng thoáng có chút hoài nghi nơi này rõ ràng là thái dương thần miếu cửa bích họa lại là tiên tần âm dương gia phong cách âm dương gia thái dương thần rõ ràng là đông quân cùng nguyện thần một trái một phải canh dự ở cửa chính đông hoàng thái nhất là chúng thần c h i vương thế nào lại là thái dương thần này mẹ nó tình huống thế nào trong lòng mặc dù có chút hoài nghi nhưng âm dương gia thời kỳ mạnh mẽ nhất tần quốc vừa mới hoàn thành thống nhất tần t h ủ hoàng thống nhất đo lường các nơi văn hóa bắt đầu giao hòa. chữ viết từng bước thông dụng thần thoại hệ thống không phải như vậy khác nhau địa khu cũng có đại biểu tính thần chỉ. đem những n à y thần chỉ hình thành hoàn chỉnh hệ thống tổ hợp ra hoàn chỉnh chuyện thần thoại xưa đó là một ngàn năm sau cũng làm không được chuyện ông nói ông có lý b à nói có lý rất nhiều nơi đặc sắc thần chỉ, thậm chí là theo internet cùng video ngắn phát triển mới từng bước hiện lộ trước người có lẽ là âm dương gia lý niệm chuyển đến vực tây ba mươi sáu quốc về sau vực tây người kết hợp bản địa thần thoại diễn hóa ra mới giao phái lúc này mới có thái dương thần miếu tiêu tư hành cũng không phải là nhà khảo cổ học đối với thần học hiểu rõ không phải rất nhiều nếu là tiếp tục h ồ tư l u ậ t tưởng sợ là sẽ phải nghĩ đến hồng hoang thần thoại tư duy phát tán lên không chừng nghĩ đến hy kỳ cổ quái gì đồ chơi đông hoàng thái nhất tượng thần hai bên trái phải là một nam một nữ hai vị theo hầu phía dưới thờ phụng lư hương vách tường t r u n g quanh t ư ợ n g là tinh mỹ phù điêu còn có huyền t h ả i bích họa vừa có vực tây chuyện thần thoại xưa cũng có âm dương gia lý niệm vẽ bích họa công tượng tại võ đạo cùng âm dương thuật phương diện có cực cao thành cựu bích họa vẽ sinh động như thật tựa như ảo n ộ n g nhất là cháy hừng hực tam túc kim ô để người hoa mắt thần mê lần trước trải nghiệ bây giờ nhìn thấy những thứ này sinh động như thật phù điêu bích họa mọi người ở đâu còn có thể chịu đựng được ở đều tự tìm tìm được một bức bích họa ngồi xếp bằng lĩnh hội võ công thần điện bên trong bích họa tổng cộng có hai mươi tám bức lúc trước đến sau vẽ trang cảnh là chúng thần c h i vương đông hoàng thái nhất hàng thế lâm p h ạ m hóa thân tam túc kim ô, càn quét tà man g o ạ i đạo là thế gian đem lại sinh cơ hoàn thành cứu vớt thế nhân nhiệm vụ sau đó tam túc kim ô tại mọi người chiều bãi trong phá không bay lên hóa thân thành một vòng n i ệ t nhật vĩnh viễn chiếu sáng mặt đất bích họa có thể chia làm bốn bộ phận trước bảy bức bích họa là chuyển hóa cường hóa Có chút c ù n sau đó bảy bức bích họa là thiến công hủy diệt bộ phận này nội dung ngược lại là rất dễ lý giải dùng thái dương chân hỏa càn quét quần ma mạnh mẽ bắn nổ lực lượng có thể hủy diệt hết thảy đem vạn vật cũng trở thành phế tích tất liền viêm dương đại pháp rất rõ ràng chính là đến từ này bảy bức đổ lục có cực mạnh lực phá hoại lại sau này bích họa là c h ữ a thương khôi phục kháng long hư hối doanh không thể lâu một vị tấn công mạnh cũng không phải c h u y ệ n tốt đó là mãn g phu hành vi cho dù là dũng manh nhất hạng vũ cũng là sẽ dùng chiến thuật chúng phong hám trận lúc dũng manh vô địch đợi cho thể lực từng bước tổn thất thân thể xuất hiện tổn thương liền cần dùng độc môn tâm pháp khôi phục thương thế bích họa miêu tả tâm pháp cùng loại dục hỏa chúng sinh giống bác minh trọng sinh pháp cuối cùng bảy bức bích họa thì là phá toái hư không chương hai trăm sáu mươi hai dục hỏa chúng sinh hai mươi tám bức thần miễu bích họa hai chương hai trăm sáu mươi hai dục hỏa chúng sinh hai mươi tám bức thần miễu bích họa hai cũng không phải thật sự có thể phá toái hư không mà là dùng bút vẽ miêu tả chính mình đối với phá toái hư không nhận biết t o à này thái dương thần miếu người kiến tạo có thể chính là năm đó tần quốc quốc sư âm dương gia giáo chủ trên đầu treo lên giá áo thần bí người áo đen đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất loại nhân vật này suốt đời cũng đang quan sát nhật nguyện tinh thần nghiên cứu mệnh lý chi thuật truy cầu thiên địa tự nhiên đại đạo đối với quyền thế không hề hứng thú lựa chọn gia nhập tần quốc nguyên nhân một là chuyên ề n giáo một cái khác là mượn nhờ tần quốc quốc vận lĩnh hội mệnh số biến hóa tri đạo tần quốc hai thế mà chết cùng tần quốc liên lụy rất nhiều đông hoàng thái nhất chịu ả bị làm thế võ lâm thế thủ võ cao nếu h chạy thần ó đó, có m m truy sát, dưới sự bất đắc chạy trốn tới vực Tây. Sau đó, đều có tòa Sau đều sự dưới di i vực đắc như à y Có t ể tinh tuyệt nữ v ơ n đồng g không u t chính là đ Hoàng phải đông hoàng thái nhất làm có thể là kinh thiên minh cùng cao nguyệt làm tiêu tư hành còn nhớ một đoạn bí ẩn sự tỉnh đó chính là kinh thiên minh cùng hạng vũ tại lúc tuổi còn trẻ tiêu n g t ế n vào l lan cổ tư hành g bọn n rất xác nhận thế giới này là không có hạng t o n h trai tổ tiên đúng là đông hán thời kỳ điện nhi g không phải kỳ yên nhiên đương nhiên cũng không phải cẩm thanh tôi chứng cơ trọng yếu hạng thiếu long là chép qua thi tử trên đời không có những thứ này dấu vết nhìn trước mắt bích họa tiêu tư hành trong đầu nhanh chóng hiện lên dối loạn tư tưởng sau đó nhanh chóng tàn đi không có kinh thiên minh không có cao nguyện càng không khả năng có hạng thiếu long chỉ có cháy vừng h ự c liệt hỏa cỗ này liệt hỏa không vẹn vẹn là hủy diệt càng tại hủy diệt trong lần chứa sinh cơ tại trong liệt hỏa trọng sinh liền tựa như bếp l ò phân cho có thể làm phân bón dùng thi tử để hình dung chính là t r i tiết không phải vô tình vật hóa thành xuân nghe càng hộ hoa liên quan đến hủy diệt chiêu số thường thường đều sẽ liên quan đến sinh cơ sinh tử tuần hoàn sinh sinh t ử tử tử tử sinh sinh có sinh tất có tử có chết tất có sinh cung h ỏ a diễm đối ứng hàn băng cũng là như thế vừa có băng thiên tuyết địa héo tàn và vật cũng có tuyết lành triệu năm được mùa tràn ngập hy vọng sinh cơ tiêu tư hành tu hành nhất dương chỉ thần chiếu công cựu tiêu chân kinh và tuyệt học không phải là không như thế nhất dương chỉ có nhu hòa nhất sinh cơ thậm chí có thể chữa trị trọng thương sắp chết anh hải Thần cựu h tiên tiên thuần dương chi khí, có mánh liệt sinh cơ, cho i tiên tiên liệt ế u công có cơ, c ẩn dưỡng dương gặp dù c xích hình tấn, người tra sắt ấ bị c ố tiêu cũng có thể bằng phương pháp này thể pháp h k ô phục như lúc ban đầu. Tiểu tiêu chân kinh nhất định phải điểm phá đan điền mới có thể đột phá tới cảnh giới tối cao đối với võ giả mà nói đan điền là trọng yếu nhất yếu hại tương đương với một chỗ khác trái tim trái tim bị kình lực điểm phá không phải cũng là cầu sống trong chỗ chết là võ giả đan điền bị người điểm phá cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào thậm chí còn không bằng chết rồi cựu tiêu chân kinh chính là tại loại này cực hạn tuyệt vọng mất hết căn đảm tình hồ dưới sáng lập ra tuyệt học theo tư duy nắm chìm trong bích hoạt r o n g tiêu tư hành trong cơ thể chân khí từng bước trở nên nóng rực liền tựa như theo mặt trời mọc dần dần biến thành giữa trưa cỗ này nóng rực l ự n lượng như là nung như đồ xứ tôi luyện kinh mạch khí huyết gân cốt từ xa nhìn lại tiêu tư hành tựa như một đầu đốt đỏ lên tốt bự đỉnh đầu tỏa ra bốc hơi nhiệt khí song nhi đề nghị phi thường tốt nếu không phải bước vào thần miếu trước đó tiêu tư hành đám người ăn non nê ăn vào đang ăn dược khôi phục khí lực cho dù có đốn ngộ cơ duyên thân thể cũng sẽ chống đỡ không nổi song nhi đối với võ đạo không hề hứng thú không có lĩnh hội bích h ỏ a tâm tư liền ở một bên kiên nhận chờ đợi phát giác được người đó khí cơ giảm xuống liền cho hắn ăn vào một hạt đăng dược như thế tình huống bất chấp tiết kiệm trong miệng mọi người ngậm đăng dược là dùng gốc kia vạn năm hoàng tinh luyện chế ra tới thần huyền t i ê n đan vật này tổng cộng mới chỉ có hai mươi k h ỏ a một lần tổn thất năm viên tiêu tư hành tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn tất nhiên phải thời gian dài đốn ngộ l u y n nghe thường lĩnh hội chính là chuyển hóa thiên nàng gần đây tại lĩnh hội thiên ma thập cựu trọng cao á pháp pháp thoát i đối với này trọng không thân mình là tâm tâm t chỉ h có i h à n cốt, hay lập à hoàn đối với thai dương thần thoát thai hoàn cốt, l u n nghe thường tu hành đến nay, cũng này chỉ tu tóc rất là vài đổi, đối ra sửa cái này rất có với h thiên ầ tầm n buồn bực. Tuyết lĩnh hội chính là hủy diệt tiền kỹ thuật bắn của nàng vốn là vì dương cương bạo liệt làm chủ liệt hỏa liệu nguyên phù hợp nhất nàng chính là hủy diệt chân ý về phần tiêu hao quá độ khôi phục vấn đề giao cho tiêu tư hành là đủ cao lập lĩnh hội chính là chữa thương tiền cao lập là thanh long hội sát thủ xuất thân thường xuyên nhận chiến đấu t ổ thương đối với chữa thương tâm pháp có phát ra từ nội tâm yêu thích đường trúc quyền lĩnh hội chính là phá t o i thiên không phải hắn tự cao tự đại mơ tưởng xa vời mà là hắn cảm thấy là cái này thích hợp cho hắn nhất cái khác những kia bức họa đường trúc quyền mảy may không thích chỉ thích cuối cùng mấy tấm vẽ tiêu tư hành lĩnh hội hủy diệt chữa thương hai cái thiên trường đem hai hỏa làm một thể kết hợp c ử u tiêu chân kinh thần chiếu công tinh yếu liệt hỏa vô tướng người chết chuyển sinh năm người ngậm thần huyền tiên đan đồng thời bước vào cấp độ sâu đ ố nộ n toàn vẹn vâng ngã không biết thời gian nóng rực nhiệt lực theo trên người tán giật mà ra chung q u n h trở nên ấm áp thần miếu chung q u n h đã trọn cảm giác được huyết khí cùng nhiệt lực phát ra tê tê tiếng、vang. s o n g n h i đột nhiên giật mình hai tay vung lên hai thanh thủ nọ xuất hiện trong tay nhắm ngay c h ù n g quanh quả cầu đá đây là tiêu tư hành cải tạo lạc hạp liên châu nọ rơi hộp tỏ vẻ hộp đạn có thể thay thế liên tiếp tỏ vẻ tên nọ có thể liên phát tiểu này liên nỗi uy lực không phải rất mạnh vì tiêu tư hành làm thí dụ cho dù tiêu tư hành không vận chuyển bất luận cái gì phát m ô n không thúc đẩy mảy may chân nguyên thả lỏng tất cả phòng ngự tên nọ bắn tại tiêu tư hành ngực cũng sẽ bị làn da văng ra dù cho săn bắn gà vịt nga loại hình chỉ cần nhắm ngay bộ vị yếu hại có thể tạo thành một ít sát thương nếu như xạ kích sư từ lão hổ và cỡ lớn giá thú cho dù bắn c h ú n g bảy tám mũi tên cũng không có cái gì chứng dùng này hai thanh l i ê n nỗ chính là cho song nhi chơi gái con thỏ dùng tên nọ tinh xảo mũi tên thật nhỏ hộp đạn có thể chứa được mười bảy cái sử dụng hết có thể thay thế song nhi kiểu này q u a n tay đổi đạn hộp chỉ cần nửa giây nương theo lấy một hồi tê tê tiếng vang từng đầu đ ộ c x à theo trong quả cầu đá xuất hiện toàn thân đ e n nhánh trên đầu có màu đỏ nhóc thịt tựa như treo lên đ è n lồng song nhi hai mắt có hơi nhau lại trong mắt tựa như xuất hiện dùng cho nhắm chuẩn đống ắ m hai tay lên phát mũi tên phá không mà ra đem mấy cái độc xà ở trên mặt đất giang giác giang giác tay trái tên n ỏ múi tên đều bắn không ống tay h á o chỗ có hơi run run bắn ra một cái băng đạn mới thuần thục một tay đổi đạn hộ lập tức tiếp tục xạ kích mắt thấy chung quanh độc xạ càng ngày càng nhiều thu hồi tay trái tên n ỏ xuất ra một đám bao thuốc bột v ậ y vào thần miếu cửa chính hùng hoàng thuốc bột bước vào sa mạc khẳng định phải chuẩn bị khu trục rắn côn trùng chuột kiến r ư ợ c vật tại vùng sa mạc này trong nguy hiểm nhất trừ ra sa đạo còn có đến mãi không hết độc trùng nhất là sa mạc hành q u t kiến cái đồ chơi này thành quần kết đội xuất hiện cái gì cũng ăn năng lực tại qua trong dây lát đem người trở thành bãi cốt từng có miêu cương tác thủ Dùng cổ thuật luyện cổ chế thuật sau mạc h nhi con kiến, chế tạo ra một đầu năng an mòn lực hộ tay h khí ể cương cổ trùng, xông r hiển hách u d a n hắt Đối phó r n con r trúc ù n kiến là đường chúc quyền sở trường, những g chuột, dược vật này đều là sở vẫy ậ t n hùng hoàng thuốc bột tại cửa miếu hình thành ba tầng phòng ngự một tay cầm nắm tên nỏ nếu có độc xà bật lên đến hoặc là theo lương trụ bò qua đến đều dùng tên nỏ nhanh chóng bắn g i ế t trong không khí tràn ngập mùi hôi thối rất hiển nhiên những độc xà này hôn trên người hạ đều là độc huyết dịch đồng dạng ẩ n chứa kích đ ộ c cổ thuật s o n g nhi nhanh chóng nghĩ tới cổ thuật tiêu tư hành đã từng cùng nàng đã từng nói hiến vương mộ tối mạo hiểm cơ quan chính là cổ thuật dùng cổ thuật chế tạo ra độc trùng oanh thành thị vụn những thứ này độc trùng huyết n h c trong đồng dạng ẩ n chứa kích động sẽ thông qua huyết dịch tỏa ra đến không khí để người đầu váng mắt hoa bị cắn chúng độc oanh vì quyền lực bang cùng bạch liên giáo nội tình cũng ăn cực lớn thua thiệt quyền lực bang ôn dịch thần ma dư khốc dư hơi kém bị cổ thuật khiến cho hoài nghi nhân sinh bạch liên giáo bồi dưỡng cẩn thận đệ tử chết thảm tại kịch độc phía dưới chó cắn con nhiễm không chỗ hạ miệng không chỗ hạ miệng chí ít còn có thể đi đường cổ thuật luôn luôn thành quần kết đội xuất hiện vô kiên bất tội biện chủng đại quân là trong cơn ác m n g ác mộng sau nhi lấy ra bình thuốc ăn vào thần huyền tiên a n thần huyền tiên đan là dùng vạn năm hoàng tinh làm chủ tài phối hợp nhiều loại chân quý thiên tài đ ị a bảo do an đạo toàn tự mình phối trí linh dược dược lực sánh vai đại hoàng đan những độc xà này tất nhiên c h n g bố nhưng chỉ bằng tán giật ở giữa không trùng độc tố khó mà tạo thành tổn hại trong miệng ngầm đan dược hai tay nhanh chóng lấy ra một đôi mỏng như cánh ve bao tay đây là vạn bảo lâu giá cao thu mua bảo vật tên là vô ảnh thần trào vô ảnh thần trào thoạt nhìn như là cao su lưu hóa găng tay kỳ thực đau thương bất nhập thủy hóa bất sâm không chỉ không có ảnh hưởng bóng tay loại kỹ còn có thể tăng cường trào kình vật này thích hợp hai loại người một là am hiểu cầm nã thủ hoặc là chỉ pháp hai là am hiểu am khí lấy ra am khí lúc không cần lo lắng vạch phá làng ra, cũng có thể dùng cho tiếp am khí vốn là chuẩn bị cho hư dạ n g u y ệ t rốt cuộc hư dạ n g u y ệ t tinh thông thiên sơn c h i ế t m a i thủ tại móng tay phương diện rất có vài phần am hiểu tiếp rằng bộ này găng tay tại mỗi cái phương diện cũng rất hoà n mỹ duy chỉ có có dãn tương đối kém hư dạ n g u y ệ t thủ hơi to lên một chút mang găng tay có vẻ tương đối gấp ngược lại trói buộc ngón tay tiểu tư hành hồng nhanh c h n thích hợp nhất vô ảnh thần trào chính là song nhi mặc dù song nhi không thích lệ võ nhưng nàng tất nhiên rất thích hợp liền để nàng mang chơi đi song nhi xác thực không phải vô cùng thích luyện võ nàng võ đạo thiên phú chủ yếu ở chỗ khinh công học tập khinh công tốc độ nhanh hơn luyện nghe thường một ít tiếp theo song nhi sẽ cầm n ã t h ủ một phương diện dùng cho cho tiêu tư hành xoa bóp một mặt là xào r a u nấu c ơ m lúc cần cắt chém nguyên liệu nấu ăn ngẫu nhiên cũng phải cấp nguyên liệu nấu ăn xoa bóp căng trùng chất thịt lúc sau tết luyện bân nhàn d ỗ i n h à g chán sáng chế một môn chuyên môn dùng cho đối phó tiêu tư hành thân pháp liên đối lấy còn có cầm nát h ủ song nhi nhàn rỗi nhàm chán không chỉ học song k i n h công t i ệ n thể đã luyện thành cầm n á thủ việc này tiêu tư hành là không biết không phải xem nhẹ song nhi mà là song nhi đối với võ đạo không có chút nào hứng thú ưa đ á n h xa am hiểu dùng cơ hoàng am khí t h như tên nọ hoặc là hòa súng băng hòa súng bạo vũ lê hoa trâm thiên tuyệt địa diện tấu cốt xuyên tâm t r ầ m tự vệ cũng đã đủ rồi luyện võ thực sự lãng phí thời gian còn không bằng đi học nấu ăn đâu giờ này khác này cầm nã thủ phát huy tác dụng tay trái cầm nã thủ vô bắt độc xà bậy tấc dùng sức sờ bóp nát đầu rắn xa xa vãi ra tay phải tên nọ cha l ậ bổ huyết bắn tỉa nhào tới độc xà bởi vì đây là sa mạc môi trường trên mặt mang phòng bị báo cắt mặt n ạ lại thêm thần huyền tiên a n cho d cũng có thể hữu hiệu làm dịu. làm song nhi tốc độ nhanh vô cùng tại bầy rắn trong lúc đó tới lui tự nhiên đen xỉ xả hải lại không thể ngăn cản song nhi mảy may nếu như tiêu tư hành tỉnh táo lại rồi sẽ phát hiện song nhi thân pháp quả thực k i n h thế hai tủ thiết kiếm môn thần hành b ạ c biến t r e o vân cưới rồng tỏa cốt tiêu hồn thiên phật quyển bên trong vô sắc vô tướng thân thiên huyễn phiêu hương bộ bài vân trưởng vân tung mỹ ảnh tiêu tư hành cải tiến phùng hương ngự phong tiêu giao phái lang ba vi bộ thậm chí cả thiên ma vũ thiên ma bộ tất cả đều tùy tâm sử dụng k i n h công chi linh sống quả thực có thể so với đảm nguyệt lưu hương thuần vị k i n h công bay lượn để khí bay vút mà nói song nhi tốc độ cũng không phải rất nhanh toàn lực bay lượn nhiều nhất chính là sáu bảy trượng khoảng cách ưu điểm của nàng là linh hoạt tựa như do xuân phật l i ê u dáng địa huyện chuyển động tác thư giãn phối hợp với vân hạc miên kình cho dù có độc xà nặng nề g h nói móc tại ngực bụng cũng có thể mượn lực l u i lại lít nha lít nhít độc xà hình thành màu đen thủy triều song nhi thì là tại thủy triều trong mở mịt lăng ba t i n h vệ lại thế nào cản dỡ dâng lên vậy quét sạch không đến nửa phần trong lúc vô tình song nhi thân pháp lại cùng bích họa trong miêu tả hạ phàm cùng phi tham gia hòa tỏa ra ấm áp khí cơ độc xà sôi nổi hướng về sau tàn đi không tàn tàn nhẫn độc xà từng chút một rút đi song nhi tâm tư tỉ mỉ tuyệt đối không thả lòng mảy may kiên nhẫn đem thuốc bột vẩy vào chung quanh phòng bị độc xà đánh lén sau đó cẩn thận canh giữ ở tiêu tư hành bên cạnh cầm tên n ọ đ ể phòng thời gian từng giờ từng phút trôi qua trong lúc vô tình thái dương rơi xuống gò núi mặt trăng chậm rãi dâng lên tung xuống trong sáng ánh trăng cảm nhận được n g u y ệ t quang thấm n h u ậ n cất g i ấ u độc xà lần nữa hưng ơ phấn lên gào thét vốn lượt bò thần miếu lương trụ đã sớm bị đ ụ ố n g độc xà có thể vòng qua cửa bột hùng hoàng mạ trực tiếp lẹn vào đến trong cung điện song nhi có chút nhường tiêu tư hành lòng có cảm giác một cố liên tục vô tận chân khí theo thể nội tán giật ra đây hình thành cương nhu cùng tồn tại cứng không thể phá cương khí cầu cảm giác được tiêu tư hành khí cơ biến hóa cùng tiêu tư hành thể s á t tinh thần giao hòa luyện nghe t h ư ờ n g tuyết thiên tầm khí cơ tùy theo xảy ra sửa đổi giao hòa ở cùng nhau ba cố khí cơ tạo thành hình tam giác vì thiên địa nhân tam t à i phương thức hướng ra phía ngoài tán giật trong một chớp mắt bao phủ cả tòa thần miếu cung điện từ xa nhìn lại liền tựa như một cái to lớn bong bóng lại giống là bóng ánh thủy tinh cầu đọc xa gầm thép phi sông mà tới dứt khoát phát động xung kích lại chỉ có thể nhấc lên vận sóng theo sát lấy nội kính t i ề m thước đem độc x à đều đánh bay ra ngoài hoặc là bị miên nu nội kính ép thành thịt vụn hoặc là bị t i ê n ma lực trưởng xoay thành bánh quay trèo hoặc là bị hưởng h ự c liệt hỏa đốt thành cho bụi hoặc là bị thương mang cắt thành khối vụn bất kể độc x à làm sao tập kích cơ ư n g khí cũng vững vàng bảo vệ đại điện theo n h ậ t n g u y ệ t tinh thần biến hóa đ ỗ n g nhiên sinh cơ bừng bừng đ ỗ n g nhiên liệt hỏa liệu nguyên đ ỗ n g nhiên tiềm thức thảm thiết thương mang bỗng nhiên cách ra lộng lấy liên hoa thời gian từng chút một trôi qua sáng sớm hôm sau t i ê nắng n đầu tiên chiếu xuống thần m i ế u lúc cao lập mở to mắt tràn đầy vui sướng r ỗ i lưng một cái trên người phát ra đôn đ ố t tiếng vang đang muốn nói cái gì nhìn thấy bên ngoài tụ tập độc xà hải dương còn có đen xì huyết nục tất cả thoại cũng nuốt xuống thuận tay nhặt lên s o n g súng bao phủ cung điện hộ thể cơ ư n g khí theo thái dương từng bước dâng lên đã lặng yên không tiếng động tản đi hai n ế u đốn đ ngộ, gặp ư ợ cao các ngươi, vận là m y của c ta. a lập s ờ tay vào ngực xuất ra ba khối thịt khô hai ba miếng n u ố t xuống sau đó xuất ra bình thuốc đổ ra ba năm mai linh dược một mạch n u ố t vào trong bụng thân huyền tiên đan dược lực theo đốn ngộ đã bị tiêu hóa sạch sẽ cao lập thể lực vô cùng dồi dào nhưng trong bụng quả thực có chút đói khát cần bổ sung chút ít đ ồ ăn uống thuốc sau khi ăn dược vật tên là hoàng nha đan là an đạo toàn phối chi khôi phục trạng thái linh dược chuyên môn dùng cho tại thời gian dài bế quan hoặc là thời gian dài chiến đấu sau thả lòng cơ thể linh dược vào trong bụng vượt một một trưa đường trúc quyền khôi phục thanh tình cảm thụ lấy trong cơ thể dư thừa lực lượng cùng với dâng lên muốn ra khủng bố nội kình đang muốn ngửa mặt dích đạo lại nghe được cao lập nói ra mau tới đây giúp đỡ đinh thần nhìn lại cao lập đang cùng đọc xà cực chiến đường trúc quyền không kịp nói nhảm nhanh chóng ăn vào năm sáu khối thì làm sau đó ăn vào hoàng nha đan làm mấy cái động tác nóng người phi thân quá khứ thay thế cao lợi chạm vạm t ố i lúc tuyết thiên tầm tỉnh lại lấy v õ đạo căn cơ mà nói hiển nhiên là đường trúc quyền càng hơn một bậc chẳng qua tuyết thiên tầm cùng tiêu tư hành khí cơ qua lại giao h ò a vì leo núi là tương tự cao lập đường trúc quyền là bằng tự thân khí lực leo núi tuyết thiên tầm làm mệnh rồi à đều ghé vào tiêu tư hành trên lưng nhường tiêu tư hành cóc nàng tuy nói vậy kiên trì thời gian dài như vậy thể lực đã thấy đáy tiếp tục cọ xuống dưới có hại vô ích chủ động tỉnh táo lại tuyết thiên tầm vận khí vô cùng tốt nàng tỉnh lại thời gian là chạm vào tối hộ thể cơ khí lần nữa ngưng tụ mãi đến khi sáng sớm hôm sau. cưng khi mới biết chậm rãi tàn đi sáng sớm hôm sau luyện nghe thường tỉnh lại nhìn vẫn tại n g ộ h i ể u tiêu tư hành trong mắt lóe lên thần sắc y ê u ngạo ngược lại có chút thất lạc chỉ sợ rời khỏi sa mạc sau đó tiêu tư hành võ công tiến độ là có thể đem nàng cùng yêu nguyệt cùng nhau đặt tại trên giường nếu có liên tinh toàn lực giúp đỡ có lẽ có thể chống lại tiêu tư hành chỉ ít có bảy tám phần phần thắng đáng tiếc liên tinh tính tỉnh không giúp để lại tay chân của các nàng coi như là yêu nguyệt có uy nghiêm trông cậy vào liên tinh cung cấp giúp đỡ không bằng trông cậy vào tháng sáu tới bay là cái này tại không có cái nhớ tình hùng dưới toàn thân tâm tu hành võ công tiến độ sao không hổ là tuyệt thế vô song kỳ tài tại không có ngoại giới quấy nhiễu tình hôn giới bất kể ở vào loại hoàn cảnh nào đều có thể tìm thấy đốn nộ linh cơ quan nhân n g ư ờ i đây thật là luyện nghe thường thở dài thường thượt một hơi sau đó giúp đỡ mọi người thủ hộ đại điện hai người thủ hộ cửa chính người còn lại bốn phía thăm dò tìm cơ quan ám đạo luyện nghe thường đốt bước đầu nàng đối với thái dương thần miếu hơi có mấy phần ấn tượng cha ta đã từng nói thái dương thần miếu chung q u n h có một cái mật đạo mật đạo cuối cùng ẩn chứa bí ẩn cụ thể là bí ẩn gì hắn không có nói cho ta biết à, luyện ệ n nghe ì u y thường điểm. cho luyện bân bù hai câu loại chuyện này trong giang hồ nhìn mãi quen mắt rất nhiều võ đạo cao nhân đi ra ngoài lịch luyện lúc phát hiện có chút tương đối bí ẩn nhưng đối với mình không có quá nhiều tăng thêm cơ duyên sẽ đem vị trí ghi chép lại đợi đến nhà mình văn bối trưởng thành là văn bối lịch luyện chẳng đường trúc quyền bản đồ trong tay cũng là như thế đường lão người đạt được tàng bảo đồ về sau cũng không có mình đi tìm tìm thần miếu mà là lưu cho đường trúc quyền chính là hy vọng dùng hát sa mạc lịch luyện đường trúc quyền v õ c ô n g chẳng qua hát sa mạc quá mức nguy hiểm nếu như không có thích hợp đồng đội đường lão người là tuyệt đối không thể nào đem địa đồ giao cho đường trúc quyền là cái này từ phụ yêu lao tiêu khi nào tỉnh lại tại hắn toàn thân bốc hỏa lúc a hắn ở đây đốn mộ trong quá trình hấp thu thiên ma đại pháp khí cơ cảm thấy lúc trước tu thành lưỡng cực quy nguyên có chút bỏ sót quyết định lại lần nữa tu hành một、lần. luyện nghe thường như bay mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đường trúc quyển y t i ể u tiêu chân kinh võ đang tuyệt học trí cao cái đồ chơi này cũng có thể trùng tu sao luyện nghe thường giải thích nói không phải hoàn toàn đem tâm pháp đ ạ p đổ trùng tu mà là bổ sung một ít căn cơ đ ư ờ n g chúc quyền cảm thán nói nói thật nhẹ nhàng có thể làm đến điểm này bất luận là căn cơ hay là thiên phú đều là đương thời tuyệt đỉnh không hổ là tuyệt thế thiên tiêu luyện nghe thường nói nghiêm túc thiên tiêu cũng là cần bằng hữu nâng đỡ không có các ngươi những thứ này cởi mở b ả n tốt quan nhân thiên phú lại thế nào tốt cũng chỉ là mẹo khen mẹo dài đôi dậm chân tại chỗ hết ngồi đại giếng có các ngươi những thứ này hào hữu là quan nhân vận may trong thần miếu chuyển đến trường giang đại hà âm thanh nơi này đương nhiên không có trường giang đại hà chỉ có chôn sâu dưới mặt đất tư độc sông ẩm chuyển đến tiếng vang là tiêu tư hành khí huyết hoàn toàn vung ra khí huyết khí huyết như trường giang đại hà loại chạy xuôi cùng tự thân chân nguyên hòa làm một thể theo khiếu h u y ế t trong tràn ra đến dung hội thiên địa nguyên khí ngưng kết thành từng đoá từng đoá liên hoa tiêu tư hành tay trái nhẹ nắm thành quyền ngón cái tay phải nhẹ chụp tại ngón trỏ trái khớp nối bên trên kết bảo hồ lỗ ấn tâm ta tức đan vạn hóa minh hợp thiên nhân hợp nhất trí âm trí dương hai cố nội kình tại hai mạch nhâm đốc như trường giang hoàng hà loại lao nhanh tiêu tư hành trên người phát ra cực kỳ nhỏ nhưng lại cực kỳ nặng nề g h từ trường quần áo trên người chấn nát thành bột m ị n chỉ còn lại bảo y cùng áo choàng cựu tiêu chân kinh lưỡng cực quy nguyên cựu tiêu chân kinh thái cực quy tông cái gì gọi là lưỡng cực quy nguyên cái gì gọi là thái cực quy tông lưỡng cực dĩ nhiên chính là âm dương lưỡng cực là qua lại đối lập lực lượng không vẹn vẹn là trí âm trí dương vậy bao gồm hàn băng l i ệ t hỏa thậm chí sinh mệnh tử vong tiêu tư hành vốn là muốn có chút đơn giản đối với cựu tiêu chân kinh ứng dụng chủ yếu ở chỗ thiên nhân hợp nhất cấu kết sông núi thủy mạch chiếm trước địa lợi ưu thế đạt được thất s á t chân kinh về sau tiêu tư hành đối với cái này có càng nhiều lĩnh ngộ thất s á t chân kinh âm dương đối với sông cực kỳ nguy hiểm dễ tổn thương thân thể nếu như vì cựu tiêu chân kinh làm căn cơ thúc đẩy thất sắc chân kinh dùng cái này bổ sung lưỡng cực quy nguyên không chỉ uy lực to lớn để thắng độ an toàn cũng sẽ để nói là gần như vậy đã nói rõ như cũ sẽ sinh ra tổn thương nhưng mà tại tổn thương xuất hiện lúc sẽ bị nhất dương chỉ cùng thần chiếu công liệu cảng tiêu tư hành tại trong thần miếu lĩnh ngộ được bí thuật đồng dạng năng lực nhanh chóng tự lành hai cỗ chân nguyên theo thể nội tán giật mà ra lên đỉnh đầu dung hợp làm một thể ngưng tụ thành kim quan g lộng lẫy trong suốt long lanh liên hoa trên mặt hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt ánh nắng tung xuống lúc tựa như uy nghiêm thiên thần hô tiêu tư hành há mồn phun ra một ngụm trọc khí nhìn phía ngoài đọc xà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tùy tiện long hống sóng âm bay thẳng cựu trọc thiên chương hai trăm sáu mươi b ố không sao mấy ngày i có h có gần đây nhất thời gian độc xà bị đường trúc quyền đám người dọn dẹp hơn phân nửa theo tiêu tư hành lòng ống còn sót lại độc xà trở thành hư không ngay cả độc xà ký túc những tiêu cực đại quả cầu đá cuối ũ n cùng như lai thần trưởng phật vấn già l à m lúc trước dùng chiêu này g á n h kích thạch quan âm lúc tiêu tư hành lĩnh ngộ trong đó tinh yếu vì hết hầu phát ra sóng âm dùng miệng khoang là loa phát ra kịch liệt vô tướng âm cương theo mặt ngoài đến xem đây chỉ là tiêu tư hành đốn ngộ sau khi tỉnh lại gào thét nhưng chiêu này ẩn chứa tinh yếu nỗ lực tâm huyết tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng s á t thương phạm v i đại không chỉ nhằm vào người còn có thể nhằm vào giá thú quan trọng nhất chính là b ư ớ c cách vô cùng cao cho dù địch nhân sẽ một kiếm phá văn pháp có vô chiêu thắng hữu chiêu bản sự chỉ cần kiếm pháp của hắn trong không có phá âm thanh thức cũng chỉ có thể ngoan ngoan n g ã xuống thoải mái tiêu tư hành vớt vớt khoe miệng chờ lấy nên đón mọi người g e o hò tán thưởng đợi mười mấy giây đồng hồ không chỉ cái gì đều không có nghe được ngược lại cảm thấy có chút đỏ mặt ta vì sao lại cảm thấy đ ỏ mặt n à y mẹ nó là tình huống thế nào song nhi nhỏ giọng nói thiếu ra ngài hay là trước mặc vào một bộ y phục đi x a m ặ c bão cắt tương đối lớn nếu như không mặc quần áo sẽ tổn thương đến làn da tiêu tư hành y ngươi vừa n ã y đang nói cái gì túi đầu nhìn lại má ơi hoàn hảo hoàn hảo hoàn hảo tiêu tư hành tính cách khá là cẩn thận luôn luôn tiếp thân mặc hộ thể n h u ễ n giáp trang phục bị tức tràng chân vỡ n h u ễ n giáp nhưng không có tổn thương áo choàng cũng không có hư hao duy nhất vấn đề chính là chân trần lộ ra hai cái hào đùi bày r xuất phát lúc mang theo vật tư bị báo cát tuổi đi trên thân mọi người không có dư thừa trang phục chỉ có ba bốn món thường ngày thay thế bảo phục dùng cho phòng bị báo cát song nhi cho tiêu tư hành mặc lên mọi bảo mặc dù không có vớ giày cùng quần nhưng cũng có thể che lấp được tiêu tư hành như cũ tại tự an ủi mình lông chân vẫn là vô cùng đẹp mắt lộ ra lông chân cũng có thể b ư ớ c cách c h ầ n đầy tóc đỏ lông chân đều rất có b ư ớ c cách luyện nghe thường quan tâm chuyển đổi trọng tâm câu chuyện thiếp thân phát hiện một cái mật đạo tại thân điện bên cạnh có thể thẳng tới tư độc sông ngầm quan nhân nếu không mau mau đến xem đi chúng ta đi xem tiêu tư hành ngay lập tức đáp ứng mọi người nén cười chúng ta nhất định phải đình chỉ chúng ta đều là chuyên nghiệp chắc chắn sẽ không cởi vang thân điện bên cạnh là một tòa to lớn thắt cao là dùng bên ngoài tòa kia cự sơn hòn đá đen xây dựng m à thành độ cao khoảng chừng lục tầng là to lớn hình tròn tháp tiểu này t n g đá cực kỳ kiên cố cho dù đã qua ngàn năm thời gian nhưng cũng không có chút nào tổn hại khuyết điểm vậy hết sức rõ ràng quá mức kiên cố rất khó điêu khắc hoa văn cực ít thạch tháp bên ngoài chỉ có đơn giản đường cong đây người diêm hơi mạnh hơn một chút nhìn xem không ra bất kỳ manh mối song nhi theo ống tay háo xuất ra sách nhỏ lại lấy ra nấu cơm lúc lưu lại tháng tuổi đem đường còn ghi chép lại tòa này thạch tháp bên ngoài sắp đặt cơ quan tuyết thiên tầm chuyển vài vòng đã tìm thấy mở cửa hộp tối n còn có nơi này.、Ba、phương hướng đồng Ba tuyết h nhấn, cách thức, h ờ i dùng sức t ậ n dương 5 bước, âm theo thứ nhất, mọi người chuẩn bị xong bước, chưa? bị âm mọi theo thứ t u tiên tầm nhanh chóng phân công tốt người mở cửa đường trúc quyền nói chưa chuẩn bị xong cao lập nói ta nghe không hiểu tuyết tiên tầm giải thích nói đem tay luồn vào đi bắt lấy một cái cờ lê trước bên phải quay động năm lần sau đó phản lấy chuyển một lần lại hướng rẽ phải mười một lần cuối cùng lại trái lại chuyển hai lần số lần không thể xuất sai lầm không may xuất hiện làm sao bây giờ đường trúc quyền vô thức hỏi một câu nếu như không may xuất hiện vậy cũng chỉ có thể nhường quan nhân sức mạnh tạo kỳ tích đem tòa này thạch tháp bổ ra tuyết thiên tầm liếc nhìn tiêu tư hành một cái ra hiệu tiêu tư hành xuất r a kháng l o n giản g trước giờ chuẩn bị sẵn sàng tiêu tư hành nói từ ngàn năm nay đã đến chỗ này thần miếu không chỉ là chúng ta còn có rất nhiều người t h như năm đó tất huyền ngay cả tất huyền loại đó đột q u y ế t mọi d ợ đều biết giữ gìn di tích ta có thể nào tùy tiện xuất thủ luyện nghe thường cười nói đừng nói những thứ này hay là mau đưa cơ quan mở ra chúng ta cũng vào xem tại tòa thần miếu này phía dưới có thể còn có cơ duyên đường trúc quyền hơi có chút miệng mai nói ta nghĩ lần này bên cạnh chính là tinh tuyệt nữ vương này lao bánh n u lân áp vực tây bách tính siêu cao thế u nặng việc á c bất tận bàn ra đại biểu chịu khổ gặp nạn bách tính đi giao hơn hắn hôm nay đường đại hiệp muốn cướp phú tế bẩn dùng hết bánh n u lưu lại vàng bạc châu đáo võ công bí quyết phổ độ chúng sinh tiêu tư hành háng dọn một tiếng nỗ lực bắt trước được cán bộ kỳ cựu giọng nói mập mạc không tệ lắm lại có cao như vậy giác ngộ tiếp tục cố gắng tranh thủ làm hưu hích tại giang hồ đại hiệp vô luận đi đến nơi nào đều là người, người chào mừng cho ngươi cung phụng trường sinh bại vị cái đ có thể giàn thọ tiêu tư hành khỏe miệng lộ ra nụ cười tạ ác đường trúc quyền sinh thể đợi đến rời khỏi sa mạc chính mình trực tiếp ở tại huyền tâm chính tông đem huyền tâm chính tông giấu uống rượu sạch sành xanh đem tiêu tư hành cho ăn chết cao lập tò mò hỏi công tử đây không phải trường sinh bài vị sao làm sao lại giàn thọ tiêu tư hành giải thích nói vì người sống là không thể hưởng thụ hương hỏa hương hỏa dùng cho cung phụng quỷ thần cho dù là k h ổ n g t h á n h nhân quan nhị ra cũng là tại mất đi sau đó mới có thể hưởng thụ hương hỏa nếu như tế bánh người có tuổi cao đức trọng lão nhân hoặc là vận mệnh tôn quý người sẽ hao tổn những người này phúc duyên tần quỳnh liền bị hố tuy đường thời kỳ đường quốc công lý huyên tại hồi hương lúc lọt vào ám sát may mắn được tần quỳnh tương trợ vốn định hỏi ân công tính danh tần quỳnh lại không nghĩ rước phiền thoái k h o á t k h o á t tay tỏ vẻ đừng hỏi các ngươi mau về nhà đi tần quỳnh mạ vàng t h u c đồng giản là gia truyền phía trên có tên k h o á t tay lúc lý huyên nhìn thấy giản thượng viết quỳnh tự lại thấy được năm ngón tay nghĩ lầm ân công tên là quỳnh năm sau khi về nhà cùng phụng bài vị thần hôn ba khấu đầu lệ tạ sớm mượn gì một lò hương lý ra cũng là nhân vật nào hai hoàng đế hai hoàng hậu mỗi ngày cho một cái bộ khoái ban đầu dập đầu thắp hương đem tần nhị ra bài b lại bệnh lại đói hơi kém chết tha hương tha hương may mà tần quỳnh nhất định là lý đường trùng phong hám trợ bãi chính là quỳnh năm mà không phải t ầ n quỳnh bằng không hậu quả khó mà lường được tuy đường thời kỳ những tin đồn này rất nhiều t ỷ như nghe nói la thành có bảy mươi ba năm tuổi thọ nhưng chuyện thất đức làm được quá nhiều gây năm mươi năm trong đó một kiện chính là g i à n h công tiêu ngạo nhường lý thế dân cong đi rồi mới bước cũng có cách nói là v ị đi đ ề u này mười bước đường mười năm tuổi thọ trực tiếp trừ đi loại thuyết pháp này chưa hẳn có thể tin bằng không hoàng đến nếu như muốn giết nào đó lại thần đều trốn đi vụ trộm tề mái trực tiếp đem người k ắ t chết lẽ nào hoàng đế đều sẽ đinh đầu thất tiến thư quỷ thần mà nói nghe một chút là được rồi mặc ra minh quỷ đều rất phù hợp k í n h quỷ thần nhi viết chi ngầm đầu ba t h ư ớ c có thần minh chương hai trăm sáu mươi b ố không sao chân của ngươi hảo cũng là rất có bức cách hai chương hai trăm sáu mươi b ố không sao chân của ngươi hảo cũng là rất có bức cách hai không khí khẩn trương hơi có chút làm dịu đường trúc quyền cùng cao lập dựa theo tuyết thiên tầm lời giải thích v ạ n mẹo mở ra tòa này hát tháp cơ quan nương theo lấy cách tiếng vang phủ kín ngàn năm mật đạo cuối cùng hiện lộ ra chấn thân chạm mắt tới chính là bẩn thịu mùi tối mọi người không dám trực tiếp tiến vào bên trong c ũ n g ít v ù n g vẫy trưởng lực bài trừ c h ọ c khí dùng trọn vẹn hơn phân nửa canh giờ lại ăn chút ít thì khô lúc này mới tiến vào mật đạo tiêu tư hành khiêng thương đi tại phía trước nhất l u y ệ n nghe thường cầm kiếm đi tại tối hậu phương sáu người trên cổ tay cột dây thừng phòng ngừa có người bị cơ quan tách ra bị đ ộ c vật chia ra bao vây tiêu tư hành trong tay nắm lấy cây châm lửa quan tuyến không phải đặc biệt sáng lời chiếu sáng cũng đã hoàn toàn đầy đủ mật đạo phía dưới là rộng rãi đường hành lang trên vách tường điêu khắc đủ loại kiểu dáng con mắt mọi người đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý ngược lại cũng không có chỉ có một điểm khá là phiền thoái bị nhiều như vậy lung ta lung tung con mắt chằm chằm vào luôn cảm thấy có chút hại đến sợ sau sống l ư n g rết run dường như phía sau đi theo ác quỷ ác quỷ đã n ô ra lợi trào t đây con mẹ nó cũng là cái quỷ gì như thế nào có nhiều như vậy trong mắt lao tử xin thể về sau ăn ngư cũng không tiếp tục ăn con mắt ta mẹ nó hại đến sợ đ ư ờ n g t r ú c quyền thuần thục phát động miệng tháo cao lập càng thêm thuần thục làm b à i phụ đều nói mắt cá thanh tâm mắt sáng không ăn há không lãng phí ngư vì miệng của ngươi bụng chi dục đánh đổi mạng sống ngươi nên đẩy có lòng sùng bái ăn tinh quang không thể lãng phí từng chút một đ ư ờ n g chúc quyền kéo ra khỏe miệng ta ngược lại thật ra muốn đem ngư cho ăn sạch m ấ u c h ố t là ta mẹ nó ăn không trôi quá mẹ nó khó ăn a nếu như đem ngư làm ăn ngon một ít tỷ như món ăn sơn đông giấm đường lý ngư bảo quản tất cả đều ăn tinh quang lời này không t i ệ n hiện tại giảng rốt cuộc hai người lúc trước từng có giao ước đ ư ờ n g chúc quyền muốn mời cao lập ăn ba tháng tây hồ d ấ m ngư tại cao lập ăn xong trước đó khẳng định là không thể thả hắn đi ba tháng chín mươi ngày một thiên hai bữa mỗi bữa một con cá tổng cộng là một trăm tám mươi cái kiên nhẫn một chút nhi rất nhanh liền năng lực ăn xong đường trúc quyền trong lòng yên lặng c h ú c phúc cao lập cao lập đột nhiên cảm giác sợ nổi da gà như có một trăm tám mươi con cá mang theo một bình kẹo một vạc giấm tại miệng mình bên trong lắc lư sau đó lại bước vào túi giả dày nơi đây phủ kín thời gian ngàn năm nội bộ môi trường cực kỳ khô giáo bích họa dường như không có chút nào tổn hại trừ ra tất cả lớn nhỏ đủ loại kiểu dáng con mắt còn có ghi chép tinh tuyệt nữ vương trải nghiệm bích họa lúc trước suy đoán không có bất kỳ cái gì sai lầm nơi này đã là tinh tuyệt thành cổ cũng là tinh tuyệt nữ vương mộ huyện hay là thiện, thiện quốc chinh phục tinh tuyệt quốc về sau ở chỗ này xây dựng thái dương thần miễu di chỉ có lẽ là tại trong quá trình chiến đấu, thiện thiện quốc cao thủ phát giác được quỷ động tộc quỷ dị chỗ xây dựng thần miếu chấn áp tạ túy h ý nghĩa vô cùng đơn giản dùng ánh nắng chiếu khắp hát cám quỷ động tịnh hóa tất cả yêu ma quỷ quái thiện thiện quốc cũng không có động nữ vương lăng tầm có lẽ là đem quỷ động cùng thái dương thần đạt thành mới cân bằng quang minh cùng hát cám trí dương cùng trí âm sinh mệnh cùng tử vong lại có lẽ tại bọn họ trong truyền thuyết thần thoại thần bí quỷ động là mặt trời xuống núi chỗ tiểu này truyền thuyết tại vực tây cũng không tinh thiếu nghe đồn có một s ha ly quốc là mặt trời lạc h ỗ danh sương thiên địa cuối cùng thân giờ dậu quốc vương sai nhân lên thành, nổi chống hôn tạp mọi người một đường tiến lên ven đường có thể nhìn thấy các loại tinh mỹ kiến trúc không giống như là mộ huyệt càng giống là tinh tuyệt nữ vương ở lại cung điện đương nhiên có chút mộ huyệt sẽ dựa theo khi còn sống chỗ ở xây dựng cũng không tính hiếm thấy đường hành lang bên trong treo đen đuốc bên trong dầu thấp đã sớm hao hết giá gỗ hỏng nát rồi hơn phân nửa tiểu tư hành thấy thế ngạc nhiên nói ra giá gỗ xuất hiện mục nát đây thật là một tin tức tốt đường trúc quyền phàn là nói lao tiêu nơi này có sung túc nguồn nước không cần lo lắng lãng phí nước bọn có lời gì nói thẳng là được làm gì cố lộng huyền hư song nhi ôn nhu giải thích nói đường đại ca không phải thiếu ra cố lộng huyền hư mà là quá quá khích động giá gỗ xuất hiện mục nát thuyết minh theo đoạn này đường hành lang bắt đầu không khí là lưu thông với lại nội bộ ẩ n chứa hơi nước cao lập nghe vậy hai mắt loại sáng hay là nhà ta công tử cực kỳ có bản sự người khác nhìn thấy rách nát di tích sẽ chỉ cảm thấy rất bi thương có thọ tử hồ bi cảm giác nhà ta công tử tài cao tám đấu học phú ngũ xa sức quan sát n h ạ bén đối với bất cứ chuyện gì cũng tràn ngập hy vọng nhìn thấy rách nát giá gỗ có thể cho ta tìm thấy đừng ra công tử ngươi có thể thật sự có bản lĩnh tiêu tư hành nói nói ít vài câu đi nơi này hẳn là có cơ quan cũng không tính an toàn tuyết thiên tầm nói l ầ m b ầ m không có cơ quan thiên t ầ m ngươi nói cái gì ta nói nơi này không có cơ quan nơi này phòng ngự hệ thống không phải cơ quan thuật mà là độc xà, tại dũng đạo hẹp bên trong quan nhân có thể dùng long hống sao tuyết thiên tầm nói tiếp không chỉ không cách nào dùng long hống thanh trừ độc g i chúng ta trưởng thường trong tay vậy tất cả đều thi triển không t i ệ n đối với chúng ta hạn chế cực lớn luyện nghe thường lòng tin mười phần nói vậy liền để ta tới mở đường đi ta không sợ độc giả sao không sợ thiên ma lực trường luyện nghe thường đang muốn thúc đẩy thiên ma lực trường lại nghe tiêu tư hành nói ra không cần như thế nghe thường n g ư ơ i phụ trách thủ hộ chúng ta sau lưng phía trước giao cho ta quan nhân có biện pháp gì tốt cựu tiêu chân kinh thiên nhân hợp nhất tại ánh mắt chiếu tới trong r á n côn trùng chuột kiến không chỗ ở n c ốn tiêu tư hành vung lên áo choàng tùy ý ra một cỗ đến tinh trí thuần đến nhẹ trí nhu nội tình tựa như muốn bắn tới hoa tươi bên trên giọt xương nhưng lại sợ c h ấ n lạc cánh hoa ca sa phục ma công trải qua hơn ngày đốn ngộ tiêu tư hành nội công tu vi tiến rất xa theo nội công tiến bộ rất nhiều võ kỹ không lưu l o á t chỗ rộng mở trong sáng nguyên bản có chút mấy phần không cân đối địa phương trở nên điều khiển như cánh tay môn này tinh diệu thiếu lâm t u y ệ t kỹ đã bị tiêu tư hành luyện đến hoa cảnh nguyên bản phương pháp này cần dùng ca sa thúc đẩy tiêu tư hành vì áo c h o n g thi triển trung quy có vướng giữ chỗ bây giờ phật tổ nhạc hoa nhất n i ệ m hòa hợp vung v â áo choàng nhẹ nhàng phất một cái nhìn như không quá mức chỗ đặc thù nhưng cái này phật chi thuần đã là vô số v õ tăng suốt đời khổ tu lại chỉ có thể nhìn mà thèm danh sâu những tiêu đen nhánh độc xà tất nhiên lợi hại không thể đánh không thể g i ế t không thể đụng vào càng không thể bị cắn nhưng tiêu tư hành cỗ này nhu kình đẩy đi ra mặc cho có bao nhiêu độc xà đều sẽ bị nội k ì n h tách ra ở ngoại vi bất lực của nộ đi rồi ước chừng trong vòng ba bốn dặm đường trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng đập vào mi mắt là một tòa đại điện đại điện phía bắc trong vách t ư ờ n g chỗ trưng bày lấy một tấm to lớn vũng tọa tựa hồ là dùng ngọc thạch điêu khắc ngọc tọa phía trên khắc lấy một đầu màu đỏ ngọc mắt nạ vàng khảm ngân điêu khắc l tuyết thiên tầm hoàng sợ nói và, lớn như vậy một khối ngọc thạch này là từ đâu tìm đến lớn như vậy hoàng kim vương tọa vô cùng thông thường vì hoàng kim có thể dung luyện đồng thời đại đa số hoàng kim bảo tọa thực chất đều là m ạ n vàng là dùng đồng thao tạo to lớn như vậy ngọc thạch cho dù tại đặc sản ngọc thạch phỉ thúy bồ c ă n quốc cũng là hiếm thấy chân bảo tiêu tư hành sờ lên vương tọa người nói đây không phải đặc biệt chân quý ngọc thạch mà là một loại cùng bạch ngọc cực kỳ tương tự tằng đá nghe nói tại vực tây nơi có một tòa toàn thân do đá bạch ngọc đầu tạo thành ngọc sơn thật c c t u ế t thiên tầm hai mắt toát ra lấp lóe có cơ hội, ta dẫn có thể tìm tới sao? đương nhiên là có、thể. tiêu h ể t tư hành sờ sờ t u y ế nói ngọc tầm sơn là thực sự ngọn núi này ở vào thiên sơn nam lộ phụ cận cư trú rất nhiều bộ lạc còn có một cái mỹ nhân tuyệt thế kim dung dưới ngòi bút đệ nhất mỹ nhân hương hương công chúa kha tư lệ chương 265, lão đường phúc duyên tâm h hậu chịu qua rất nhiều tiền bồi đánh một chương 265, lão đường phúc duyên tâm h hậu chịu qua rất nhiều tiền bồi đánh một l ã o tiêu ngươi đ ừ n g chém gió nào có cái gì bạch ngọc làm thành dây núi ta không hiểu làm ăn nhưng ta nghe nói một câu gọi là vật hiếm t h ì quý tất cả giá cả sang quý c h ấ t bảo không gọi là h y kỳ hiếm thấy đồ vật như thế mới có thể bán ra giá tiền dùng bạch ngọc xếp thành một ngọn núi không nói đến ngọn núi này địa mạch có thể hay không chịu đựng được cho dù có thể những tiêu cửa hàng châu đáo người biết được việc này c ũ người s chừng cái gì mắt người cái tên này một không thiếu tiền nhị không tham quyền ra thế hậu đại bối cảnh thâm hậu trừ ra nữ sắc bên ngoài còn có cái gì có thể lôi kéo ngươi ngươi năng lực nói được sao không nói những thứ này bàn ra hôm nay muốn ngồi một chút vương tọa qua một cái tinh tuyệt hoàng đến nghiện các ngươi đều đừng cản ta ạ nói xong đường chúc quyền bố néo cánh ông đung đung đưa đưa đi về phía vương tọa đương tin, chúc quyền dáng người cực kỳ cường tráng nhưng thân cao không bằng tiêu tư hành tiêu tư hành tóm lấy cổ áo nhắc tới hắn tựa như nhắc tới một cái to mọng thật kỳ một bên dãy ruộng một bên lung tung ồn ào rất có tự sướng pháo phạm cái gì gọi là tự sướng p h á g phạm hòa thượng b ò được tà sở không được ngọc này tọa là tinh tuyệt nữ vương khi còn sống ngồi nói không chừng nàng vòng linh chính lêu lỏng tại đây trong cung điện dưới lòng đất cô đơn hơn ngàn năm chính là lại tịch mịch lại cô độc lại trống rỗng vừa vặn ngươi đang chỗ này ngồi xuống nói không chừng liền để nữ vương nhìn thấy nữ vương tập trung nhìn vào hắc này đại mập mạp coi như không tệ à toàn thân trên giới nhiều như vậy béo thịt được lưu lại làm tinh tuyệt quốc ở rể con rể được rồi nhàn rỗi không chuyện gì lúc còn có thể gặm hai cái mài mài răng lại đỡ đói lại giải b u ồ n tinh tuyệt quốc thẩm mỹ quan hơn phân nửa nhi cùng trung nguyên có phải không cùng không thích ta tiểu này tiểu bạch kiểm cảm thấy ta l o ạ loẹn toàn thân không có bốn lượng lực chúng ta đường đại hiệp lại khác biệt lại cao lại tráng thiết huyết nam nhi hiệp can nghĩa đàm hào khí ngất trời có hàng lòng phục h ồ khí lực tinh tuyệt nữ vương nhìn thấy đường đại hiệp bảo quản yêu đến không rời nổi bước chân một bước cũng không chịu rời khỏi ngươi mập m ạ p ngươi nhìn xem đây có phải hay không là tiêu tư hành ăn nói linh tinh mỏ mẫm linh tinh đường trúc quyền cũng không mắc lửa con mắt hơi chuyển động lộ ra có chút nụ cười tạ ác đây là h ắ n đoạn thời gian gần nhất cùng tiêu tư hành học tư thế giống như l ú c lao tiêu dựa theo ngươi c á c h nói tinh tuyệt quốc thích mập m ạ n không thích ngươi loại này tiểu bạch kiểm tiểu đệ người yếu n h i bệnh khí hơi l ư ợ yếu thở nhỏ chỉ hiểu khua môi một mép khoe khoang ý nghĩ nào có đường đại hiệp long hành h ồ bộ uy v ngươi người yếu n h i ề u bệnh khí hơi lực yếu sự việc chúng ta trước phóng phóng ta nghĩ à tất nhiên tinh tuyệt nữ vương không thích ngươi loại này tốn u tiếu h không bằng ngươi đi thử ngồi một chút cái đó vương tọa xem xét có hay không có quỷ đường chúc quyền trong mắt lóe lên một vòng cười xấu xa tiêu tư hành a mập m ạ n ngươi chừng nào thì dài ra đầu óc đây là ngươi năng lực l ờ i nói ra sao nhìn thấy tiêu tư hành trận mắt hốc mồm nét mặt đường chúc quyền đáp ý không hưởng công bản ra trong khoảng thời gian này mất ăn mất ngủ học tập này tất cả đều là đằng giá luyện n g thường cười nói không nên ồn à o tả hữu chẳng qua là cái vương tọa có gì gây v ỡ n đâu tinh tuyệt nữ vương năng lực ngồi vương tọa ta này h u y ề n tâm chính tông trưởng m g ô n nhân cũng là có thể ngồi cũng không tin này đổ bỏ tinh tuyệt nữ vương dám đến dây dưa ta lời c o n chưa dứt đặt mông ngồi xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng bạch ngọc điêu chắc vương tọa từ ở giữa tách ra luyện nghe thường vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể hướng phía sau nằm vật xuống vậy liền ngay trong trước mắt này vương tọa phía sau lộ ra một cái đen như mực thông đạo tiêu tư hành hai chân bắt lấy mặt đất tay trái vận chuyển cầm long công t r ụ vào luyện nghe thường tay phải ném trưởng thường thư kết kim cư vấn trên người tách ra lóa mắt phạt quang khiến người ta ngạt thở cồn ph dường như sóng lớn sắp xếp sơn giống như toàn bộ đường hành lang địa mạch chi khí toàn bộ đặt vào cái này phiến kình được t r o n g cương phong mang mang nhiên ép xuống khí tức đống nhiên ngưng trệ như lai thần trưởng nên phật tây thiên tuyết thiên tầm đưa tay đỡ lấy luyện nghe thường cao lập cùng đường trúc quyền ăn ý nhìn một phía phòng n g ừ a có độc xà đột nhiên rất xuống mắt thấy luyện nghe thường ổn định thân thể tiêu tư hành bông ra tay trái hai tay kết tấn miệng tụng chân ôn ba cái như lai thần trưởng đối với mật đạo đ á n tới như lai thần trưởng phật quang sơ hiện như lai thần trưởng phật vấn già lam như lai thần trưởng kim đình phật đăng phật quang phổ chiếu ph không thể không nói tại bậc này tà mỹ nơi to lớn trí cương kim quang lộng lây phật môn v õ kỹ xác thực có hắn chỗ đặc biệt có thể làm cho người dị thường an tâm đạo môn đương nhiên cũng có tương tự tâm pháp đáng tiếc tiêu tư hành sẽ không đạo môn dùng cho hàng yêu phục ma tâm pháp tuyệt đại đa số cùng lôi đình liên quan đến mạnh nhất không ai qua được tiên sư đạo ngũ lôi chính tâm đại pháp một trưởng vô súng dưới bất kể hắn là cái gì yêu ma t à túy hết thể bị trưởng lực nổ thành cho bụi đương nhiên đây không phải tu tiên thuật pháp chỉ là một loại lôi đình địa kình tiêu tư hành cùng này rất có nguồn gốc phần này nguồn gốc đến từ binh khí đạo môn hộ pháp lôi tướng rất nhiều đều là lịch sử nổi danh võ tướng bởi vậy lôi tướng nhóm dùng binh khí rất lớn một phần là tiên giản thương mẫu tỷ như thần m a siêu lôi đỉnh phân đạo dương lôi tướng cũng phân đạo dương m a siêu là bảy mươi hai âm lôi bộ thần tướng một trong năm đó trương thúc giả mang binh tiêu diệt lương sơn liền tự xưng lôi tổ tọa hạ đệ tử thần uy đãng ma phích lịch c h â n quân hắn hai đứa con trai trương ba phấn trương trọng hùng là lôi tổ theo hầu đồng tử thanh lôi tướng quân thạch lôi tướng quân vân t i ê n ưu lưu tuệ nương và ba mươi sáu người danh xưng lôi bộ ba mươi sáu tướng có khác thập bát vị t ạ n tiên những thứ này đại bộ phận đều là g i ả thần g i ả quỷ nhưng cũng có mấy phần bản lĩnh thật sự rốt cuộc tại thời đại kia triều đình là có một vị thần tiêu phái đại t ô n g sư tiêu tư hành tuyệt không phải được lũng trông thuộc người chẳng qua nhìn thấy đen ngòm mật đạo trong lòng suy nghĩ phức tạp không biết thế nào lại nghĩ tới đạo môn lôi pháp tinh tuyệt nữ vương cùng lôi đình có quan hệ gì lẽ nào là đại hát tiên kích l ô i sân sao nội tâm dối loạn ra chiêu lại nửa phần không chậm hai tay phi tốc kết ấn phật quang chiếu dọi mật đạo bẩn t h i u không khí tán giật ra đây tối hòm mật đạo hiện lên mấy phần trong suốt và nóng ánh quang mang trong ngẫu nhiên hiện lên mấy phần huyết hồng, đó là độc xà biểu thị. đ ư ờ n g chúc quyền cảm t h ắ n nói vê đ ú t ho vê đ ú t n à y hẳn là chính là như lai thân t r ư ở n g ngươi thực sự là tốt phúc duyên a hắn ngược lại là không có gì ghen ghét cũng biết việc này tuyệt đối không thể nói lung tung cảm thắn hai câu sau đó lẳng lặng nhìn tiêu tư hành biểu diễn chờ lấy đi tìm kiếm mật đạo hô hô tiêu tư hành thở ra hai cái cho khí cười nói trong mật đạo bẩn thiệu chi khí đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ đợi lát nữa chúng ta dựa theo trình tự bước vào mật đạo luyện nghe thường vỗ vỗ ngực nơi này nay đến cùng là cái gì địa phương không phải là tinh tuyệt nữ vương tại binh bại bị giết trước đào đường ầ m chạy trốn sao cao lập nói không thể nào người có ý kiến gì không tiêu tư hành r a hiệu cao lập nói hơn hai câu còn dám nói hắn là sát thủ không am hiểu suy luận phân tích tiêu tư hành tuyệt đối sẽ đem hắn treo lên hung hăng rút dừng lại thời gian không chính xác cao lập làm thời gian dài như vậy tiểu trong suốt cuối cùng có cơ hội biểu hiện nghiêm túc phân tích nói căn cứ chúng ta lúc trước tìm thấy di tích bích họa ghi chép tinh tuyệt nữ vương bị cô mặc vương tử dùng kịch độc thịt dê hạ độc chết cái này thuyết minh tại tinh tuyệt nữ vương tử vong trước đó không ai dám khiêu khách nàng mãi đến khi tinh tuyệt nữ vương bị cô mặc vương tử thiết kế hạ độc chết giả thân giả quỷ trò siếp bị triệt để vật tuyết thiên tầm nói nói cách khác tinh tuyệt nữ vương khi còn sống tinh tuyệt quốc ở vào cường thịnh tinh tuyệt nữ vương mất đi sau một thời gian ngắn chịu đủ lần ép v ư ợ tây t tiểu quốc liên hợp lại cộng đồng đối phó tinh tuyệt quốc l u y ệ n nghe thường nói tinh tuyệt quốc chiến bại không đ ị ợ h lại cuối cùng bị thiện thiện quốc công phá tổ địa thiện thiện quốc phát giác được tinh tuyệt quốc khác thường cảm thấy bọn hắn là yêu t à liền thành lập thái dương thần miếu muốn dùng cái này đến chấn áp yêu ma chương hai trăm sáu mươi lăm lão đường phúc duyên thâm hậu chịu qua rất nhiều tiền bồi đánh. đánh hai đường trúc quyền nói ta nhớ được lao tiêu đã từng nói tinh tuyệt quốc dường như đến từ cái quỷ gì vậy đ ộ n tộc hay là cái gì ma quốc tạo thành bộ phận cái gọi là tinh tuyệt nữ vương là ma quốc quỷ mẫu truyền thế đầu này thần bí thông đạo có phải hay không là cái đó quỷ động có thể hay không liên tiếp đến địa phủ song nhi xuất ra thì khô nô tỉ cảm thấy không bằng ăn cơm trước uống nước nghỉ ngơi một hồi sau đó lại đi thăm dò chỗ này thần bí thông đạo đến cũng đến, đến rồi lấy các ngươi vài vị tính cách không thể nào cứ như vậy trở về tiêu tư hành khỏe miệng hơi có chút có gấp có hay không có một loại khả năng cái thông đạo này cuối cùng là tinh tuyệt nữ vương q u a tài còn có các người có cảm giác hay không đến tại thông đạo chỗ sâu nhất có một câu nghiêm nghị khí tức luyện nghe thường ăn hai khối thì làm nhắm mắt lại cảm nộ g khí cơ tựa hồ là nào đó kiếm ý đường trúc nói chỉ pháp cao lập lún n ú n v a i thương pháp tuyết thiên tầm nói thương pháp song nhi nói khinh công quan nhân cảm giác được chính là cái gì chiến ý t i ê u tư hành cầm bó đuốc bước vào mật đạo trong mật đạo đen như mực ngẫu nhiên năng lực nghe được độc xà tt ê ê âm thanh tiêu tư hành lay động áo choảng trí thuần trí nhu cơ khí đem nhào tới độc xà lao thử đều khu trục đến ngoài ba trượng không phát tơ sống hào tiếp xúc dọc theo đường đi rồi ước chừng hai ba dặm tiêu tư hành đột nhiên ngăn lại bước chân đường đi im bặt m à t rừng đúng là ẩn t à n g tại trong hang vách núi trong nháy mắt chọn một xóa hỏa diễm nhẹ nhàng điểm hạ đi mọi người nhất thời hét lên kinh ngạc bên dưới vách núi mới là cái to lớn trống rông vô cùng trống rông chỉnh thể bày biện ra hình tròn đường kính nước chừng tại khoảng hai mươi triệu trong động chất đầy chân b ả o có kim quang trói mắt vực tây k i m tệ có ngân quang lóng lánh nén bạc có trắng toát ngọc thạch còn có tinh mỹ đồ sứ vành gốm chính giữa xếp lấy một đống lớn phá toái tơ lụa chung quanh thì chất đầy hải cốt tất cả sơn động cho người cảm giác dường như là tại đống xương trắng trồng trên núi lớn cất giữ tài bảo thay vì nói vực tây quốc gia không bằng nói là một đám đạo phỉ bọn hắn dùng chỉnh tề lễ phục trang nghiêm tượng thần đến trang điểm chính mình nhìn lên tới tựa như vô cùng thần thánh kỳ thực mỗi một cái lỗi chân lông cũng tỏa ra huyết tinh vị đạo căn cứ bích h ỏ a ghi lại tư liệu lịch sử suy đoán tinh tuyệt quốc cùng bạch liên giáo có phần có chỗ giống nhau đều là đánh lấy thần chỉ danh hào giả thần giả quỷ ép tiền tài nếu như bạch liên giáo chỉnh thể di chuyển đến vực tây vì bạch liên giáo nội tỉnh bọn hắn năng lực tạo thành nguy hại cho dù mười cái tinh tuyệt nữ vương, cũng là không sánh bằng. đ ư ờ n g trúc u nhiên trước ế t nhét nhảy xuống. An ngay n ó thật, mặc dù là võ lâm cao, cao t h xương thâm rắn đường trúc quyền có phân tích nói ngươi nhìn xem cái cục xương này đến từ một cái một m ư ờ i năm trở lên độc xạ con rắn này không phải chém giết mà chết mà là tự nhiên tử vong thời điểm tử vong tại ba tháng trong vòng ta có một loại phỏng đoán ngươi chừng nào thì học được thừa nước đục thả câu mấy ngày nay cùng ngươi học đường trúc quyền đắc ý một câu tiếp lấy phân tích ta nghĩ nơi này là chư xả chi mộ những đ ộ c xả này cảm giác được tử kỳ sắp tới liền sẽ tới nơi đ â y cho chết tuyết thiên tầm ngạc như nói đường đại ca xả có cao như vậy trí tuệ sao đường môn độc kinh ghi chép trong độc tính manh liệt nhất xả là cái gì chủng loại xả đường trúc quyền búng tay trừ ra thường gặp ngũ bộ xả mỗi múc câm đầu rắn hổ mang bên ngoài lợi hại nhất độc xả làm yêu cương kim long cổ không đúng a Kim bồi Long cổ là cổ chủng, là trùng, nhân công bồi dưỡng Cổ cổ đương ộ c cái này cũng năng lực chắc chắn vật, này năng sao? đ nhiên chắc chắn giang hồ nổi danh độc x à tám chín phần mười là độc thuật đại sư bồi dưỡng còn có một số thuộc về dị loại cùng loại với lao tiêu kim điêu đương đại ca nhìn qua biến dị độc x à sao đương nhiên nhìn qua ở đâu thanh thành sơn bảy tám năm trước ta đi thăm hỏi thanh thành phái thiên diệu quan q u á n chủ nộ i chân nhân ở dưới chân núi ngẫu nhiên gặp một mặt mũi hiền lành la hậu la hậu đang cho một cái to lớn màu trắng cự mãng giàn đạo ta nghĩ đến già cha nói cho ta biết liên quan đến thanh thành sơn truyền thuyết lập tức cảm thấy lao hậu này có thể là yêu quái tiêu a làm lúc trẻ t u ổ nồng tính. s đỉnh đỉnh tư h hành o cười ệ u quan lạnh nói thiên tầm đừng bị này giảo hoạt mập mặc lửa da hỏa này học tinh nhìn lên tới chất phác thành thật kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu nhi ừ. Nơi đó có người ý căn cứ tiêu tư hành nhìn thấy tài liệu lê sơn lão m ẫ u môn hạ chỉ có nữ đệ tử lại phần lớn là võ tướng tỷ như trung vô diệm phàn lê hoa lưu kim định mục quế anh dựa theo lịch sử suy tính tống triều sơ đại lê sơn lão ngẫu là lưu kim định sau đó hẳn là mục quế anh đợi sau lê sơn lão mẫu tám chín mươi là lương hồng ngọc miêu cương lê sơn lão mẫu từ chỗ nào xuất hiện miêu cương có chứ danh nữ tướng quân sao nhàn rỗi không chuyện gì đánh đường trúc quyền một trận thuyết minh tính cách tương đối thoải mái cũng không phải là nặng nề tính cách mập mạng vị tiêu miêu cương lê sơn lão mẫu dung mạo là bộ d á n gì g có cái gì yêu thích nàng thích xem hải a tại thanh thành sơn nhìn xem hải nàng thích đi xa nhà nhi nhìn xem hải lê sơn lão mẫu không nhất định tại thanh thành sơn bế quan thanh tu đương đại lê sơn lão mẫu thích bốn phía dung n o ạ n nam hải quy khư kỵ tình vượt biển nam hải thần nhi cùng nàng là hảo hữu trí giao nam hải thần ni am hiểu âm luật năng lực vì tiêu ngọc điều khiển cá voi đường trúc quyền đắc ý gãi gãi bụng hắn cũng là phúc duyên cực kỳ thâm hậu thiên tài hồi nhỏ nhìn thấy qua cưu ma trí cưu ma trí cảm thấy đường trúc quyền có phật duyên chuyển thụ cho hắn lục m ạ n h thần kiếm sau khi thành niên bốn phía tàn bộ bốn phía gây sự trong lúc vô tình kết bạn lê sơn l ó o mẫu nam hải thần ni các loại truyền thuyết bên trong đại tiền bối đạt được những cao nhân này chỉ điểm so với tiêu tư hành có chút không đủ nhưng cũng là trung nguyên định tiêm thiên tài nói k h a chương một ít xưng là chỉ pháp phương diện tiên tiêu dường như không có khuyết điểm tiêu tư hành kinh h ã i c ắ n r ụ n g răng nam hải thần ni có thể dùng tiêu ngọc điều khiển cá voi do đó hoàng dung không có theo d ẹ t vô cớ hoàng dược sư thật sự tại nam hải thần ni môn hạ học nghệ vị này nam hải thần ni là lai l ị c h gì đường trúc quyền khoe khoang hồi nhỏ trải nghiệm tiêu tư hành không tự chủ được phát tán tư duy tuyết thiên tầm thì là đang tìm bảo vật đến cũng đến rồi không cầm vật kỷ niệm sao được quản hắn có hay không có c h ớ chú hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến vật kỷ niệm cũng là quyết định được l u y n n g thường chọn lấy hai kiện tinh mỹ đồ trang sức cao lập cho song song chọn lấy một đôi vào ngọc đ ư ờ n g chúc quyền cầm mấy món châm hoàn đồ trang sức trong nhà có vợ có m u ộ i muội nhất định phải lấy thêm mấy món song n h i thế tiêu tư hành tính một cái hồng nhan dựa theo mỗi người yêu thích chọn lựa thích hợp vật kỷ niệm d ư ơ n g sách chống ra một bộ phận đều có thể bỏ vào chỉ một lúc sau tuyết thiên tầm hơi có mấy phần xa suốt tinh thần nhìn tiêu tư hành quan nhân nơi này trừ ra vàng bạc trâu đ á u bên ngoài dường như không có đăng giá ta n g h ĩ thư đáng giá nhất tựa hồ là một khối đá vũ hoa nói xong lấy ra một khối đỏ như máy may năng lượng thoạt nhìn như là một khối bóng loáng đá vũ hoa toàn thân huyết hồng phía trên có hỏa diễm đường vân nhìn lên tới vô cùng đẹp đẽ tiêu tư hành an ủi không sao không phải mỗi lần thám hiểm đều có thể đạt được trí bảo chúng ta lần này thu hoạch bù đắp được nỗ lực không cần lại quá nghiêm khắc càng nhiều l u y ệ n nghe thường đột nhiên nói ra quan nhân người đáng xem chống lên sửa đổi như thế nào như là hai mảnh mọi người ngẩng đầu nhìn lại ngay lập tức phát hiện b á n h khỏe chỗ này sửa đổi có thể hiểu như vậy hai tòa sơn trong lúc đó có một đạo tự nhiên hình thành tựa như cầu nối thạch lương trải qua không biết biến hóa thạch lương tự ở giữa đất gãy tiêu tư hành đám người đi đường đi là thạch lương phía bên phải thạch lương bên trái chỗ đức đặt lấy một bộ viễn cổ có tài còn có khác thường hương hoa c ô này hương hoa tựa như dùng nước cấm luộc k ế t h xanh ban đầu lúc hương vị cực kỳ nhạt mọi người bị chất thành núi hải cốt dẫn đi chú ý lại thêm sơn động thân mình ô mùi thối không có quá lớn cảm giác bây giờ nhìn về phía tòa này thạch lưng lúc lập tức cảm thấy hương thơm sông và mũi cam nay mẹ nó là thi hương ma dụ chương 266 t â m ma hai chúng ta rốt cục ai là tâm ma một chương 266 t tâm ma hai chúng ta rốt cục ai là tâm ma một thái thượng đại tinh ứng biến không ngừng trừ ta trói mị bảo mệnh hộ thân trí tuệ trong vắt tâm thần an bình tam hồn vĩnh cửu phép không tăng nghiêng tiêu tư hành hai tay ngón tay hướng lòng bàn tay hối lượng đầu ngón tay khớp nối giao thoa khấu chặt như hoa nụ dơ ngón trọ lên đầu ngón tay đụng vào nhau kết độc toàn lớn phương pháp này ấn là đạo môn hữu c ử u tự chân ngôn mới bắt đầu biểu tượng thể xác tinh thần ổn định hai tay kết ấn trong miệng tụng n i ệ m tịnh tâm thần chú c ử u tiêu chân kinh chân nguyên theo khiếu h u y ệ t trong dân trào qua trong dây lát bao phủ tất cả mọi người theo sắt lấy chung quanh dâng lên từng đoá từng đoá liên hoa đem mọi người hộ vệ ở trong đó v ảnh vận chuyển bản môn tâm pháp đạo khí quy nguyên ước chế hảo giác l u y ệ n nghe thường cùng tuyết thiên tầm ngũ tâm h ư ớ n g thiên canh giữ ở tiêu tư hành bên cạnh khí cơ cùng tiêu tư hành tương liên lại nguyên lai trong lúc vô tình mọi người bị thi hương ma dụ tính toán đã trúng kịch độc thuốc mê thi hương ma dụ là cùng thi thể phối hợp kỳ hoa thi đại biểu hoa một sinh trưởng cần thi khí hương đại biểu hoa một có kỳ lạ hương vị ma đại biểu hoa một gần chứa khác thường nguy hiểm dù đại biểu hoa một gần chứa khác thường nguy h i m dù đại b hoa m n h thường nguy hiểm dù đại biểu hoa một dễ cây tương tự k h o i m n n như, như cỏ dại hương vị hôi thối vô cùng tựa như h dùng cái này thu hút con ruồi con mũi sử dụng những thứ này con mũi thụ phấn sinh sôi cực kỳ dã man nếu như sinh trưởng tại đặc thù q u ầ n thể mộ táng bên trong thì lại phát ra nhàn nhạt mùi thơm s á t hái diễm lệ đến c ự c điểm phản phất giống như sinh trưởng tại bờ sông vòng xuyên mạn châu s a hoa vực tây mạn đà la là mạnh nhất thuốc mê có thể khiến cho danh sưng bách độc bất xâm đoạn dự mơ mà ngã xuống đất thi hương ma dụ là mạnh nhất mê h u y ễ n d ư ợ c có thể khiến người ta căn cứ suy nghĩ của mình ý thức sinh ra ảo giác giữa bất chi bất giác bước vào điên cuồng điên cuồng sắt lục loại ảo giác này là phi thường khó mà nhìn thấu vì ảo giác thân mình Đến theo ừ tâm quỷ c ũ n tiêu tư hành tụng niệm tịnh tâm thần chú mọi người nguyên bản khôi phục một chút thanh minh đường trúc quyền thậm chí lấy ra mấy viên thuốc giải đ ộ c vật bôi lên mọi người dưới lô mũi phương ngay tại tình huống dần dần chuyển biến tốt đ h ấ lúc tiêu tư h à n h thể nội đè nén bị rất nhiều tâm pháp đồng hóa dường như đã hoàn toàn biến thành trợ lực sơn tự kinh tại thi hương ma d ụ triệt để nợ rộ bày ra phong thái thời điểm theo k i ể u tiêu chân k h i ẩm vang bộc phát tựa như ảo mộng khí cơ hiển hóa trên mặt đất động mọi người đồng thời lâm vào h u y ế n cảnh trừ ra song nhi song nhi đã sớm hôn mê bất tỉnh ngoài ra song nhi nội công căn cơ yếu nhược cho dù nàng ở vào thanh tỉnh cũng không có khả năng lâm vào huyết cảnh tàu hòa nhập ma là cần hạn định điều kiện nội công quá yếu người không có tư cách tẩu hỏa nhập ma thế giới tinh thần một giây v à n ă m sơ n tự kinh cùng thi hương ma dụ điệp ra tại mọi người trong đầu điệp ra h u y ễ n cảnh không đủ một giây đồng hồ liền có hai người thành công đột phá h u y ễ n cảnh cầm ấy rõ ràng là đường trúc quyền cao lập đường trúc quyền hùng hùng hổ hổ nói ra cái đầu nhà m á y thi hương ma dụ ngươi lần này cắm đi nghĩ dẫn động lao tử t à n niệm ngươi mẹ nó còn nói chút cao lập khỏe miệng co giật thứ này kẻ trong cuộc thì mê kẻ b à n quan thì tỉnh cùng công tử liên lụy càng sâu lâm vào viễn cảnh càng sâu lao bánh ú lần này tính sai lại nguyên lai、like. Bởi i vì hảo g á cao đầu nguồn một t n g lập tiêu tư nhìn thấy hành người viễn cảnh là tiêu tư hành trở thành sắc trong ngạc ủy vì đạt được song song cho cao lập sắp đặt hẳn phải chết không nghi ngờ nhiệm vụ tỏ vẻ ngươi thê tử tan nuôi dưỡng ngươi chớ lo vậy ngươi mẹ nó an tâm đi chết đi đ ư ờ n g t r ú c quyền lưu lại bích họa vị kia có thể hay không phá toái hư không hay là hai chuyện ta mẹ nó có tài đức gì xem xét bích họa đều phá toái hư không còn nữa nói ta chỉ thích tại trên bàn rượu đem tiêu tư hành cho dốc nằm xuống cao lập song song tâm linh là cớ tốt tựa như không tì vết dương chi bạch ngọc nhưng song song dung mạo liền xem như sắc trong ngạ quỷ sợ cũng không xuống tay được ca sau đó hai người bọn họ thoát ly viễn cảnh ngược lại cũng không thể nói viễn cảnh chưa đủ chân thực tiêu tư hành s ắ c thực sẽ như lai thần trưởng đương chúc quyền nhìn thấy như lai thần trưởng lúc cảm giác được tâm linh rung động tiêu tư hành s á t thực đối với nữ s á t tương đối mê trong nhà kiểu thêm y t i ế p bên ngoài thả i kỳ bay bay cho dù tám mươi người chằm chằm vào tiêu tư hành cũng có thể chê hoa ghẹo nguyện đáng tiếc bởi vì sơn tự kinh ảnh hưởng huyễn cảnh biểu hiện được quá mức đem tiêu tư hành một số phương diện đặc chất vô hạn phóng đại phóng đại không hợp suy luận hai người nắm chặt những thứ này bỏ sót trực tiếp thoát ly khỏi huyễn cảnh một tay cầm bình thuốc mánh ngửi một tay cầm lên trường thường tùy ý, đem chung quanh độc xà quét ra đi thi hương ma dụ nở rộ dường như tỏa ra đặc thù nào đó tín hiệu độc xà mãnh liệt mà đến cuốn lên từng từng từng tầng mà nếu không phải đường trúc quyền cao lập kịp thời tỉnh lại cho dù tiêu tư hành có tự động phát động hộ thể cơ ư n g khí nhiều như vậy độc x à cùng nhau tiến lên điên cuồng căn xé lại thêm cổ thuật quỷ dị ác độc hiệu quả chắc chắn sẽ xuất hiện giảm quân số tuyết thiên tầm lâm vào thật sâu mê nguyễn nội tâm của nàng có một loại đặc thù ý nghĩ đó chính là nhà mình quan nhân võ công quá cao quá thông minh cũng đến đều là tiêu tư hành bảo hộ nàng tuyết thiên tầm hy vọng một ngày kia chính mình càng biến đổi mạnh năng lực bảo hộ đến tiêu tư hành tại trong ảo giác tuyết thiên tầm thực hiện nàng trở thành đường trúc quyền lúc trước nói qua thanh thành sơn ở dưới đại bạch xà t nguyễn tư cảnh trong tiêu tư hành quyết tử một cách cùng quốc sư đồng quy vô tận tuyết thiên tầm thản nhiên tình lại không kịp làm bất luận cái gì cảm thán ngay lập tức vung thương ngăn trở độc xạ giờ này khắc này cán thương phát huy r a nguyên thủy nhất đồng thời cũng là hữu hiệu, hiệu nhất đặc biệt ưu thế trưởng cho dù mũi thương vạch phá độc x à chỉ cần cường độ không phải lớn như vậy có thể chậm lại máu độc về r a nhìn chen chúc mà tới độc x à tuyết thiên tầm nghĩ đến h u y ễ n cảnh bên trong quốc sư quốc sư bố trí trận pháp cũng là bộ dáng như vậy phô thiên cái địa không chỗ ẩn nút quan nhân biện pháp đáp lại là cái gì ấy nhỉ hẳn là những độc x à này cũng là bị người điều khiển sao nội tâm thế giới tiêu tư hành đắm chìm trong viễn cảnh trong tiêu tư hành rất đã hiệu điểm này vì tiêu tư hành tại viễn cảnh trông được đến chính mình ta nên ngươi xưng hô như thế nào ta là của ngươi tâm ma tâm ma ngươi cho rằng tu hành n h i ề u như vậy tâm pháp không cần trả giá ra sao ta chính là của ngươi đại giới chương hai trăm sáu mươi sáu tâm ma hai chúng ta rốt cuộc ai là tâm ma hai chương hai trăm sáu mươi sáu tâm ma hai chúng ta rốt cuộc ai là tâm ma hai ta có thể hay không hiểu như vậy nguyên bản ngươi là không tồn tại nhưng ta thường xuyên hồ tư lo ạ tượng cảm thấy nên sinh ra tâm ma sau đó ngươi đều xuất hiện người xác thực rất thông minh nhưng là cái này người thông minh c h ớ chú người biết rất rõ ràng ma do tâm sinh lại nhịn không được h ồ tư l o ạ n tưởng là tâm ma của ngươi ta cũng nhận người thông minh c h ớ chú ta biết rất rõ ràng ngươi là cố ý dẫn phát tâm ma lại nhịn không được muốn hiện thân tâm ma trên mặt mang theo nụ cười tự dễ ước chuyện thế gian chính là kỳ quái như thế dù là hiểu rõ làm như thế đối với mình có hại vô ích lại nhịn không được thì như kéo dài chứng tiêu tư hành lộ ra giống nhau nụ cười hai người vốn là nhất thể đồng tâm nụ cười tự nhiên cũng là giống nhau lại t h như làm à u vẫn còn so sánh như câu đạo lẽ nào ngươi nghĩ giải nhất đạo hàm số đ ể là tâm ma của ta lẽ nào ngươi không biết đây là ý gì khó tránh khỏi có chút quá kém tiêu tư hành lộ ra khinh bị nét mặt tâm ma trở về cái khinh bị nét mặt hai người xỉ và lẫn nhau một cái cảm thấy tâm ma dường như chưa đủ hỏng một cái cảm thấy bản thể quá mẹ nó khốn nạn tâm ma đột nhiên cười nói bản thể ngươi dự định khi nào giết chết ta đạt được càng mạnh tu vi tiêu tư hành đề nghị tâm ma hai chúng ta nhất thể đồng tâm ta hiểu rồi ngươi tất cả đều hội ta nghĩ cái gì ngươi biết tất cả ta căn bản cũng không muốn giết người ta nghĩ hai chúng ta có thể thử một chút thất s á t c h â n kinh môn tâm pháp này là sử dụng hoàn toàn tương phản lực lượng vì tua bin tăng áp phương thức để t h ă n g lực bộc phát người khác đều là cái gì âm dương băng hỏa loại hình quả thực có chút t ụ c khí chúng ta không bằng thử một chút tâm ma cùng lý trí sẽ có hiệu quả gì Tâm tất. Tiêu tư thuần sát xuất thành tâm tùy theo tâm mất. tâm thể Thất ma, làm ma ma sao, hóa phi phi phi phi phi phi phi phi pháp hành đề nghị Không chỉ chuyển không nói lại, liền cái dối.、Thất、bại bê. nào đơn con đến công cần vận đồng đề bị kéo sẽ Vì tâm ma đều sẽ tiêu tán theo không có ký chủ cái gì ma cũng không có tâm ma là nội tâm tâm tình tiêu cực vậy liền nhất định bao hàm tham sống sợ chết hoáng câu dễ nghe có thể xưng là cầu sinh d ụ t u y ệ t không có khả năng cam tâm chịu chết sau đó liền sẽ bị thất s á t chân kinh đồng hóa sơ tự kinh từ đó triệt để dung nhập tâm pháp hệ thống rốt cuộc không gây nên nổi sóng gió ngược lại sẽ biến thành trợ lực ta nghĩ hai ta hay là đánh đi ta có thể nhìn thấy ngơi ư nội tâm ý nghĩ k i ê u chiến bản thân mạnh nhất cùng yếu nhất được nhân vẫn luôn là chính mình biện pháp tốt vừa vặn mượn nhờ cơ hội này thử một chút thi hương ma dụ cực hạn xem xét thi hương ma dụ viện hóa ra huyễn cảnh có thể hay không thôi d i ệ n võ học người người nói cái gì có phải hay không không nhìn thấy ta ý nghĩ còn nhớ tế tái quốc tôn này xá lợi ngọc thì sao tiêu tư hành trong mắt lóe lên mấy phần gian trá hiện tại liền để ta xem một chút ta nội tâm tâm tình tiêu cực năng lực buộc phát ra cỡ nào thế lực bản thể ngươi có muốn hay không đoán xem ngươi bây giờ xuất hiện cảm giác đã đến có phải hay không nào giác không phải a ta nói không phải vậy thì không phải là tiêu tư hành huy trưởng công hướng tâm ma thế giới tinh thần tùy tâm sử dụng thơ ma, ma đồng dạng là tiêu tư hành hai người tinh thông giống nhau như đúc vó kỹ hai người có lực lượng ngang nhau ý thức chiến đấu hai người có sánh vai cùng võ đạo nội tính tiêu tư hành đưa tay vanh ra bài vấn trưởng tâm ma theo sát lấy v à n h ra bài vấn trưởng tiêu tư hành vì như lai thần trưởng cường công dồn sức đánh tâm ma đồng dạng sẽ như lai thần trưởng mỗi cái động tác mỗi cái nét mặt thậm chí cả ra chiêu lúc cơ thể rung động đều là giống nhau như lúc tiêu tư hành đang n g ư ợ n cơ hội hoàn thiện võ đạo tâm ma đồng dạng đang n g ư ợ n cơ hội hoàn thiện võ đạo tiêu tư hành không giữ lại chút nào bày ra khí cơ tâm ma càng thêm tùy tiện bá đạo hai người tại tinh thần không gian vì công đ ố i công thi hương ma dụ phấn hoa lại nhịn không được tiêu hao tươi đẹp như liệt hỏa thi hương ma dụ có khô heo dấu hiệu ngươi cho rằng chỉ có ngươi cất dấu tuyệt sát tâm ma hừ lạnh một tiếng xoay tay phải lại xuất ra một cái tinh xào tên nỏ bắn về phía tiêu tư hành tim thương tâm tiểu tiễn ta liền biết tại ta tu thành sơn tự kích lúc ngươi khẳng định sẽ hoàn thiện môn này sát phạt bí thuật ngươi cho rằng ta không phòng bị bình thường giao thủ đương nhiên nói không nên lời những thứ này cho dù có vương n g ự yên cùng khoản nhanh m ộ m nhanh miệng cũng không được chẳng qua tinh thần không gian tiêu tư hành trong đầu hiện ra suy nghĩ tâm ma tùy theo xuất hiện cảm ứng cựu cung bắt quái tại tiêu tư hành dưới chân hiện hiện tiêu tư hành chân đạp bắt quái phương hướng danh sưng năng lực tiễn t i ễ n chu tâm thương tâm tiểu tiễn lại tìm không đến tiêu tư hành phương hướng nhất thể đồng tâm tâm ma chết tiêu tư hành khí cơ cảm ứng cái gì cũng không cảm giác được cái này cái này khúc dương quý giáp nói không sai là cái này ta theo quy giáp thượng lĩnh mộ tuyển học vừa mới lĩnh mộ ra tới tiêu tư hành t h â n hình nhẹ nhàng lóe lên, chủ hiển lên, động lóe lộ ra tự thân khí cơ, ô m c h ặ t lấy tâm ma, thất tâm sát â ma, h c n kinh chân n g u y ê n đối với sông Chi Pháp, chệt để với Chi Ngoại bộ thế giới.、Phốc. Tiêu sông hành phun Pháp, chệt phát thế Phúc. tư bạo bộ ra. ra máu ộ t ngụm m tươi theo sát lấy thất khiếu cũng chảy ra máu khí c ơ nhưng không thấy vẻ vải ngược lại càng ngày càng mạnh tự thân nhất phi trùng tiên bắn ra một cái thật dài phi hổ t r ả o bắt lấy đá núi leo lên chỉ ở trong điện quan hóa thạch liền đến quan tài đặt chỗ tay phải phất tay một trường h ủ y đi thi hương ma dụ ngầm đầu nhìn nhìn về phía quan tài nhìn quan tài thượng lưu lại dấu vết cùng với quan tài t r ò n sinh động như thật ngàn năm bất hủ thi thể trong lòng đột nhiên giật mình toà này tinh tuyệt cổ mộ quả nhiên có ma trong này căn bản cũng không phải là tinh tuyệt nữ vương trên người nữ tử mặc tần quốc thời kỳ trang phục dung mạo thanh lệ vô song ước chừng mười sáu mười bảy tuổi xem xét chính là ôn nhu như nước hoặc bắt đáng yêu nữ hải cho dù qua hơn một ngàn năm nữ hải thi thể vẫn như c ũ bảo tồn hoàn hảo một phương diện là bởi vì quan tài là chân quý côn luân tần h mục năng lực bảo đảm thi thể bất hủ mặt khác thì là nữ hải mất đi thời điểm ăn vào một viên cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo tồn lưu một tia khí cơ ngàn năm trôi qua sinh cơ cũng sớm đã tàn đi bằng không làm sao tách ra thi hương ma dụ chẳng qua tại sinh cơ tàn đi trước đó bị người cất đặt trong côn lân u thần mục dùng cái này bảo tồn thi thể tiện thể chiếm cứ tinh tuyệt nữ vương tỉ mỉ xây dựng mộ huyện đây cũng không phải là lần đầu lúc trước hiến vương mộ cũng là tình huống tương tự hiến vương trong mộ là hạ vũ n g u cơ tinh tuyệt nữ vương trong huyện mộ là ai tiên tần thời kỳ có ai phù hợp điều kiện này không phải là họ đoan mục dung sao họ đoan mục dung cùng cái nhiếp lẫn nhau có tình cảm nếu như họ đ o à n mục dung chết bệnh vì cái nhất cùng kinh thiên minh quan hệ mời kinh thiên minh giúp đỡ tìm nơi có phong thủy tốt vĩnh viễn bảo tồn họ đ o à n mục dung thi thể tuyệt đối không phải chuyện khó khăn quan tài không có chút nào chữ viết ghi chép chỉ là tại nữ tử đỉnh đầu chỗ điêu khắc một cái vòng tròn vòng tròn một đầu trải lấy mấy cọng tóc hảo như là cỏ đuôi chó đây là cái quái gì nhà ai dùng cầu vĩ thảo làm ký hiệu mặc dù nghĩ mãi mà không rõ đây là ai nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không phải tinh tuyệt nữ vương mà là một vị nào đó tiên tần cổ nhân tiêu thư hành lau khô trên mặt máu tươi đối với quan tài bái lưới tiền bối chương ta hai ỉ trăm sáu mươi bảy cuối cùng cơ duyên lôi điện tư pháp một chương hai trăm sáu mươi bảy cuối cùng cơ duyên lôi điện tư pháp luyện nghe thường gắt gao ôm lấy tiêu tư hành không để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt khóc nước mắt như mưa dường như chỉ cần buông tay ra tiêu tư hành rồi sẽ mọc cánh bay từ cùng luyện nghe thường quen biết luyện nghe thường vẫn luôn là khí định thần nhàn trí tuệ vững vàng là uy nghiêm lừng lấy đại trại chủ là bá đạo ngự tỷ chưa từng có qua bậc này yếu ớt thời khắc nàng tại huến y cảnh thấy cái gì tiêu tư hành trong đầu hiện lên vô số kinh đ i ể n nữ tần tác phẩm mở đầu sau đó đem chính mình cho đưa vào tỷ như tiêu tư hành lưới si mê luyện nghe thường luyện nghe thường đối với cái này làm như không thấy kiêu ngạo tỳ hứng cuối cùng dẫn đến nguy cơ sinh tử tiêu tư hành v ì cứu vớt luyện nghe thường bị cường địch tháo thành tán khối luyện nghe thường hối hận không kịp không sai biệt lâm chính lại như thế cái tình huống đi luyện nghe thường trong đầu cũng là thứ quỷ gì đánh không lại lẽ nào không thể kỵ điệu đi đường sao nương tử giải sâu giải sâu ta ở chỗ này vạn sự cũng có ta cái gì đều có thể chịu được qua quan nhân t h i ế p thân t h i ế p thân đây đều là ảo giác tất cả đều là giả là thi hương ma dụ dẫn động tâm a hẳn là ngươi xem đến ta bội tình bạc nghĩa từ bỏ ngươi ta như thế nào bỏ được đâu ừ không có đứng đắn l u y ệ n nghe thường xì một tiếng l a u đi nước mắt nhìn người chung quanh nét mặt hơi có chút thẹn thùng d ọ n g đường chúc quyền c h u y ể n tới ta không phải không nên quá ý dậy các người mà là các ngươi lại thả thính chúng ta mấy cái nên biến thành đ ộ c xà bữa tối lời vừa nói ra có thể so với đạn hạt nhân l u y ệ n nghe thường xấu hổ muốn tìm kẽ đất c h u i vào t i ê u tư hành cười nói thoải mái tinh thần đ ộ c xà bị thi hương ma dụ dẫn tới ta hủy đi thi hương ma dụ đ ộ c xả và lập tức sẽ thối tán ra ngoài nói xong vung vây áo tràng tùy ý nội kình ca sa phục ma công bài vân trưởng t thiên bài vân hai cỗ nội kình đồng thời hành kích mà tới một cỗ nội kình như phi hỏa lưu tinh tại bầy rắn trong phách chạm ra một con đường một cỗ nội kình liên tục vô tận đem c u ộ n trào mánh liệt bầy rắn hoàn chỉnh tách ra hai bên nhìn cái gì vậy vội vàng chạy a tiêu tư hành tay trái ôm lấy luyện nghe t h ư ở n g tay phải đem xong nhi ôm hướng về xa x a công kích mà đi đường trúc quyền đám người nhanh chóng phản ứng theo tiêu tư hành anh ra con đường chạy trốn bầy rắn tìm đến quả khô thi hương ma dụ sau đó vì tranh đoạt thi hương ma dụ triển khai chèm giết máu tơi nọc độc tùy ý về ra địa động nhanh chóng bị kịch độc bổ sung đầy đ ề u là kịch độc sương n g không biết qua bao lâu thủy triều loại bầy rắn thương vong tám chín thành còn sót lại thôn vệ thi hương ma dụ sinh cơ nhanh chóng mẫn diện trôi qua mấy năm những đ ộ c xà này cùng chúng quanh bạch cốt hòa làm một thể cho dù ai cũng nhìn không ra tới đ ộ c xà tử vong lúc khí thức chậm rãi b ư ớ c lên đến côn luân thần mục đợi cho có người sống đến cảm giác được sinh cơ của loài người sẽ lại lần nữa thai n g é n thi hương ma dụ lao tiêu đây con mẹ nó tình huống thế nào ngươi không phải nói đ ộ c xà chẳng mấy chốc sẽ bốn phía tán loạn sao nói xong ta liền phát hiện phán đoán sai lầm ta là dựa theo tầm thường đọc xà tập tính làm ra phán đoán quên những đọc xà này đều là dùng cổ thuật luyện hóa t Ta tại cảnh trong thôi phát giác được việc này khoảng quá trình, tinh tuyệt quốc tổ chức cơ cấu, tầng cao nhất là nữ vương, tiếp theo thì là tế ti, tế tự tại cơ duyên xào hợp, thuật thức cao ra ban diện việc giác việc giới huyện cảnh khoảng chức hợp, lĩnh hình quá quốc cấu, duyên đầu. này, này nữ vương, ngộ được cơ các cơ cổ xào là là sau đó tinh tuyệt nữ vương làm điều ngang ngược bị cô mặc vương tử hạ độc chết có chút tương đối linh tỉnh t ế ti phát giác được tinh tuyệt quốc bảo vật làm lúc chính vào trung nguyên đại đoạn thời quốc hỗn loạn ăn bữa nay lo bữa mai liền một đường hướng phía nam bỏ chạy những người này chạy trốn tới vân nam p h á trong hiện nơi môi này t ư vương được. ờ đời n nhiên cùng nghiên hiến chính những này nhiều nghiên g tự thích thuật, thuật thứ tế tự t hợp vô cứu cổ cổ các cứu là ra r thần m i ễ u độc xa đúng là cổ thuật nhưng chỉ là cổ thuật hình thức ban đầu không có hiến vương tàn nhẫn như vậy cũng không có truyền mọc độc vô cùng độc tính ưu điểm là theo thời gian kéo dài tự động t í c h chứng biến thành bộ dáng như vậy đ ộ c xa sông ngầm rán côn trùng chuột kiến tạo thành mới tinh cân bằng vậy hình thành thần m i ễ u phòng ngự những độc xa này chiếm ưu thế tuyệt đối nếu là vô hạn độ phát triển tiếp tất nhiên dẫn đến hủy diện biện pháp tốt nhất chính là mỗi cách một đoạn thời gian chết mất một bộ phận hoặc là bị mọi người đến thanh trừ hoặc là bị thi hương ma dụ dẫn đạo đến lẫn nhau chém giết còn có nơi này cùng hiến vương mộ rất giống đều là nghìn tính vạn tính quá thông minh cuối cùng tiện nghi những người khác cỗ kia quan tài bên trong cũng không phải tinh tuyệt nữ vương cụ thể là ai không có bất kỳ cái gì manh mối chúng ta tạm thời không nên nghĩ quá nhiều bởi vì ta đã tìm thấy thần miếu trong cuối cùng một chỗ cơ duyên cơ duyên gì thiên n h â n bích t i ể u tư hành dừng bước trước mắt là một tòa to lớn s ơ n động quỷ động tộc người sùng bái đen xì động quật đồng thời vậy vô cùng am hiểu đào móc động quật đào nhanh và tốt tòa này động quật đã là tự nhiên hình thành lại là quỷ động tộc người xây dựng thêm ra tới Trường sân bóng rổ lớn nhỏ. trong động quật là một bộ to lớn xương rắn nay đã không thể được xưng là xà mà là cùng loại với a kim a thải dị thú chiều dài khoảng t r ư ờ n g dài hơn sáu triệu cho dù qua ngàn năm thời gian xương rắn vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo từng cây tựa như bạch ngọc to lớn như vậy xương rắn lại không phải chỉnh chỉnh tề tề quyển ở chỗ này mà là gây làm h a i nhất đạo thông thiên triệt địa trọng kích đem độc xà cắt thành hai nửa đạo này oanh kích thật sự là quá mức cường lực một kích chặt đứt cự xà sau đó kình lực đánh vào trên vách núi đá tại vách núi lưu lại như thiểm điện đường vân ngàn năm trôi qua duy nhất g vân vẫn c a ra xác nhận chính là đạo này dấu vết nên đến từ nhuệ khí cũng không phải dùng cồn khí oanh kích nói cách khác có thể là đao thương kiếm kích và đái tiêm đái nhận không thể là tiền giản truy và vũ khí hạng nặng có thể là đại phát trưởng lại sẽ không là trọng quyền đoàn k í c h bởi vậy tiêu tư hành cảm giác được chiến ý luyện nghe thường cảm giác được kiếm ý đường trúc quyền cảm giác được chỉ lực cao lập tuyết t i ê n tầm cảm giác được thương pháp song nhi cảm giác được là ra chiêu người nhảy lên thật cao tuyệt diệu khinh công song nhi đã khôi phục thanh t ỉ n h mang theo nghi ngờ cơ cơ đầu tiêu tư hành xuất r a bình thuốc cho song nhi n gửi mấy lần đặc chế g i ả i dược để thần tình não loại thuốc này vật là dùng để giải bi tô thanh phong có cực kỳ kích thích hương vị đặc biệt nhằm vào đủ loại kiểu dáng thuốc mê thi hương ma dù lại thế nào mạnh d ư ợ lực trung quy không phải vô địch chớ nói chi là tiêu tư hành cùng tâm ma trắng t r ậ n lẫn nhau tiêu hao tổn hao đại bộ phận dược lực song nhi ngửi mấy lần khôi phục linh tình trạng thái song nhi ngươi đến xem tiên nhân bích tiêu tư hành chỉ chỉ sơn động song nhi c a o mày nói ra thiếu ra nô tỉ cảm thấy lưu lại dấu vết tiên hiển dùng chiêu số tựa hồ là trèo vân cưới rồng tựa hồ l ạ như thế xuất thủ chương 267, cuối cùng cơ duyên lôi điện tư pháp h chương hai t r ư ơ i bảy cuối cùng cơ duyên lôi điện tư pháp h lời còn chưa dứt theo sát lấy ngày nó lên trèo vân cưới rồng là thiết kiếm môn bí truyền kinh công Mặc một chỉ có c dù h i song nhi hợp cười h n g không nói mọi người ngồi ngay ngắn ở vách núi phía trước căn cứ vách núi i ấ u vết lĩnh hội võ đạo lúc trước bị thi hương ma dụ mê nguyễn tư duy nhất là sinh động vừa vặn lĩnh hội tuyệt học duy chỉ có tiêu tư hành cùng luyện nghe thường trí nhớ tiêu hao tương đối lớn chính dựa chung một chỗ khôi phục khí cơ cũng không có lĩnh hội bí thuật nghe thường nhạc phụ có không có nói qua những thứ này hắn năm đó có hay không tới qua nơi này không có cha ta chỉ ghé qua thái dương thần miếu cái gì khác đều không có nhìn qua quan nhân nếu như quan tài bên trong không phải tinh tuyệt nữ vương kia sẽ là ai chứ không biết ta chỉ biết là một sự kiện chuyện gì căn cứ đại đường vực tây ký ghi chép bước vào tinh tuyệt thành cầu người đều sẽ nhận quỷ động chơ chú phần này chớ chú nhưng thật ra là d o người tần hán thời kỳ chớ chú liền bị bài trừ l a n g tẩm cũng bị người c h i ế m lấy hở quan nhân người năng lực xác nhận quan tài bên trong cũng không phải là tinh tuyệt nữ vương thuyết minh thi thể hoàn chỉnh hơn một n g à n năm thi thể là dùng biện pháp gì bảo toàn căn cứ quan sát của ta là tại nữ tử vừa mới bỏ mình lúc dùng đặc thù thiên tài địa bảo bảo trụ cuối cùng một tia sinh cơ sau đó đem nữ tử phóng tới chỗ này côn lân u thần một quan tài bên trong dùng cái này đến bảo tồn thi thể dạng gì thiên tài địa bảo nữ tử đối với cái này có đầu mối gì thiếp thân cảm thấy là thiên hương đậu ấ u luyện nghe thường nhanh chóng nghĩ đến một loại trong truyền thuyết có khởi tử hồi sinh năng lực huyền bí linh dược vài ngàn năm trước vực tây có thiên hương quốc thiên hương quốc bên trong có một gốc thần mục tên là thiên hương thần mục cách mỗi ba trăm năm n ở hòa một lần kết xuất một quả quả thực loại trái cây này tên là thiên hương đậu khấu bất kể chịu cỡ nào nghiêm trọng tổn thương dù là chỉ còn lại một hơi chỉ cần ăn vào thiên hương đậu khấu có thể bằng này đỡ mệnh tiến vào trạng thái chết dạ chỉ cần chăm sóc bảo tồn thỏa đáng có thể bảo tồn hai ba mươi năm tại đây trong vòng hai mươi năm chỉ cần lại cho người ăn vào một viên thiên hương đậu khấu liền có thể khởi tử hồi sinh k h u y ế thiên điểm là c ỉ có thể kéo d à m ộ ă m hương quốc hẳn h cũng sớm đã hủy diệt thiên hương đậu khấu chẳng qua là truyền thuyết cụ thể có hay không có dù sao tiêu tư hành không cách nào xác nhận có lẽ có có lẽ không có hiện tại không có không có nghĩa là trước kia không có ngàn năm trước có thể tương đối dư dả chẳng qua vì có chút đặc thù ứng dụng tỷ như cho danh o chính luyện chế thuốc trường sinh bất lao thiên hương đậu khấu nghiêm trọng tổn thất tiêu tư hành còn nhìn qua một phần tài liệu đó chính là từ phúc tìm tiên dược bảo thuyền thận lâu thực chất có hai cái tổ hợp long cốt dùng cái này bảo đảm vững chắc một cái đến từ thuộc địa một cái chính là thiên hương thần m ụ c hai cây long cốt đều là đông hoàng thái nhất tự mình ra tay c ấ p đoạn một cái dùng mặc da phi công cơ quan thuật luyện chế một cái dùng công thâu ra bá đạo cơ quan thuật luyện chế thận lâu thân tàu thì là điều khắc lấy âm dương ra bí truyền phụ chú tiêu tư hành không khỏi lộ ra nụ cười tần thủy hoàng thực sự là không may cực độ tại các loại trong dưới trướng phương sĩ luyện chế vô số thuốc trường sinh bất lão ta nghe qua phiên bản đều có bắt chín loại hắn một khỏa cũng không có ăn vào luyện nghe thường sáng r ộ n g quan nhân nói vậy từ xưa thiên tử không trường sinh bằng không hoàng tử làm sao bây giờ muốn đánh vỡ tuổi thọ cực h ạ n nào có dễ dàng như vậy có người có thể đánh vỡ sao quan nhân lại tại nói vậy thiếp thân làm sao có khả năng hiểu rõ loại sự tình này tự cổ trí kim trừ ra t ả đế hướng vũ điền bên ngoài còn có ai năng lực đánh vỡ cực h ạ n nói chuyện công phu hai người khôi phục tinh khí thần mắt thấy chung quanh không quá mức biến hóa không có nước lưu động đất cũng phi đà tộc p h liền đương i đại tộc trưởng tên là bái hùng bái hùng dáng người cường tráng m a n t kiểm cầu nhiêm bên hông treo một thanh trường đao không phải thảo nguyên thường gặp dao lưỡi cong mà là cùng loại nhạn linh đao lại rất như là miêu đao b á i hùng lúc tuổi còn trẻ đạt được kỳ nộ g trong lúc vô tình đạt được tùy đường thời kỳ phong trần tam hiệp bên trong cầu n h i ê m khách t r ư ờ n g trọng kiên lưu lại đao phổ từ đó đổi b ả o đao theo nguyên bản tuyết lượng l o n đao biến thành dài nhỏ miêu đao liên quan đến cầu n h i ê m khách truyền thuyết rất nhiều có người nói hắn m u ố n có đế vương ý chí nhìn thấy lý thế dân sau tự nhận công bằng ý chí liền tiêu nhường huynh đệ kết nghĩa lý tịnh phụ tá lý thế dân chính mình du lịch giang hồ cầu n i ê m khách hướng đi có hai loại cách nói một là đi đã dư quốc biến thành hoàng đế một là đi doanh đông thành lập phủ tam môn tiêu tư hành tương đối tán đồng loại sau cách nói vì doanh đạt ô tộc tổ truyền võ nghệ cao thâm trong tộc có nhiều năng trinh thiện chiến dũng sĩ bãi hùng, hùng dẫn đầu xuống nhanh chóng tổ chức phản kích gian nhưng dắt bãi hùng vung đao chém bay ba viên đầu nhìn từ chiến không lùi sa đạo bãi hùng trong mắt lóe lên mấy phần hoài nghi sa đạo tàn nhẫn văn độc phần lớn chỉ có thể đánh thuận phong trận chiến gặp được kẻ khó chơi xuất hiện thương vong ngay lập tức sẽ xuất hiện chạy tán loạn kịch chiến đến nay những thứ này sa đạo thương vong hai thành vì sao vẫn không có chạy tán loạn không chỉ không có chạy tán loạn ngược lại càng đánh càng hăng càng ngày càng nhiều sa đạo mãnh liệt mà tới phi đảo tộc dũng sĩ tất nhiên dũng mãnh đối mặt bực này không sợ chết c h ù n g sát còn cần bảo hộ vợ con già trẻ không khỏi có chút như muối bỏ bể từng cái liên tiếp ngã xuống mắt thấy địch nhân ngày càng hung mãnh ngay cả phi đảo tộc thập đại trưởng lão đều đã ra tay lại như cụ không có thể làm cho thế cuộc có chút làm dịu bãi hùng ngày càng lo l xa xa chuyển đến quát to một tiếng bái hùng lão tử đến giúp ngươi không phải người khác chính là đường chủ quyền đường ra từng mua sâm phi đạt tộc bí tịch hai bên quan hệ có chút thân mật bái hùng nhanh chóng yên lòng chương hai trăm sáu mươi tám mông nguyên thiên tiêu ta có ba bại cần làm ghi nhớ một chương hai trăm sáu mươi tám mông nguyên thiên tiêu ta có ba bại cần làm ghi nhớ một thời gian đẩy về phía trước r ờ i năm ngày tiêu tư hành đám người trong sơn động lĩnh hội tuyệt học tiện thể phân tích mộ huyệt vì sao trở thành bộ dáng như vậy căn cứ mọi người phỏng đoán hơn phân nửa có vị cao nhân tiền bối người yêu mất đi cao nhân tiền bối vì cho phu nhân tìm phù hợp mộ huyện đem phu nhân đưa đến b h ư ơ n tây có lẽ là ngẫu nhiên lại hoặc là có người chỉ điểm vị tiền bối này cao nhân tìm thấy tinh tuyệt thành cổ đem phu nhân đặt ở tinh tuyệt nữ vương côn lân u thần một quan tài bên trong lúc rời đi gặp được cự xả vì cường chiêu đem nó chém giết thiên cơ các ban bố giang hồ tường thuật tóm lược trong đối với dị thú cũng có tương quan phân loại trong đó ghi chép dị thú quý giá nhất là huyết mạch nghị chết xuất huyết mạch hoặc là ăn thiên tài địa bạo hoặc là trải nghiệm thiên địa nhân tăng i ế p thiên tài địa bạo không phải nhu yếu phẩm thiên địa nhân tam kiếp là nhất định phải trải nghiệm đầu này cự xạ như thế cự đại hơn phân nửa trải qua thiên địa sông kiếp chẳng qua cảnh nội nhân kết lúc gặp phải địch nhân quá mạnh bị người một chiêu phách t r ạ m thành hai đoạn có chút dị thú thiên sinh cùng nhân loại thân cận dựa vào chủ nhân phúc duyên né qua kiết nạn tỉ như độc cô cầu bại nuôi dưỡng con kia cự điêu tuổi thơ thời kỳ gặp được cùng thời đại thiên hạ đệ nhất cao thủ tuổi già lúc gặp được thiên mệnh nhân vật chính dựa vào độc cô cầu bại cùng dương quá thành công vượt qua k ế t nạn cùng nhân loại thân cận dị thú trong là phổ biến nhất chính là chiến mã chín thành chín bảo mã lương câu sẽ không chết tại chuồng ngựa bên trong mà là sẽ chết ở trên chiến trường. có chút chiến mã tính tình tương đối liệt nếu như tuyển định chủ nhân của mình tại chủ nhân chiến tử về sau chính mình sẽ tùy theo mà đi thì như ô u truy mãi n g ả y sông tự vẫn trừ ra hạ vũ ai cũng không thể ngồi c u i n ó tục ngữ có câu chó săn cuối cùng cần trên núi tang tướng quân khó tránh khỏi trước trận v o n g tuổi già trí chưa già trí ở n g a n g dặm tại cảm giác được tử vong lúc cho dù không thể rong rội xa trường ra ngoài chạy một vòng cũng là tốt đ ư ờ n g t r ú c quyền tỏ vẻ chúng ta đồ ăn không nhiều lắm cái tia lĩnh hội cũng đều lĩnh hội hoàn tất tất nhiên quan tài trong là tiền bối tiên hiền người yêu chúng ta lĩnh hội tuyển học của hắn nên đi tế bãi trải qua sau đó rời đi nơi đây đề nghị này đạt được mọi người tán thành mọi người liền đi quan tài trước b ả y ra chút ít tế phẩm sau đó đem trong h u y ệ t mộ cơ quan ám đạo trở về hình dáng ban đầu đi bên cạnh giếng trưng cất ra đầy đủ uống nước ngọt đi theo sau hướng chứa đựng thịt khô di chỉ, thu hoạch đầy đủ lương thực dựa theo kế hoạch ban đầu mọi người nên trở về chú kiếm thành chẳng qua tại gấp rút lên đường lúc phát hiện sa đạo tập kết dấu vết quyết định cùng đi qua nhìn một chút biết được phi đạt ộ c trụ sở bị tập kích ngay lập tức chạy đến chợ g ú t bọn hắn phi đạt ộ c cùng đường ra có chút nguồn gốc năm đó đường lão người tốn hao số tiền lớn cùng phi đạt ộ c làm bút làm ăn mua sắm phi đạt ộ c tổ truyền ngũ tuyệt truy hồn bí tịch bên trong chị pháp tiên cũng là đường trúc quyền chủ tu ngũ tuyệt truy hồn chị pháp đường trúc quyền cũng là tại sao khi thành niên mới biết được bí tịch là có thể mua sắm đại đa số truyền thừa lâu đời môn phái gia tộc bộ lạc nhóm thế lực cũng tôn sùng phương pháp không được chuyển qua thai đối với võ công ngoại chuyện sự tình có mười hai phần kiên kỵ duy chỉ phi đạt ộ c tương đối đặc thù bọn hắn đem tổ truyền bí tịch phân quần bán ra bằng này kiếm lấy lượng lớn tiền tài kết giao rất nhiều đồng minh từng bước đứng bước chân đương nhiên không phải cái gì cũng bán n g t t u y ệ truy t h ồ n b í t ị c h t i ề n t ứ t r ọ n g l à v õ ki n g t t u y ệ truy t h ồ n c h ỉ n g t t u y ệ truy t h ồ n t r ư ơ n g n g t t u y ệ truy t h ồ n chào n g t t u y ệ truy t h ồ n q u y ề n Nay t ứ t r ọ n g b í t ị c h c h ỉ c ầ n c ù n g phi đã t ộ c giao hảo l à được m u a s ắ m c u ố i c ù n g n h ấ t t r ọ n g t ổ n g c ư ơ n g t â m pháp thì là c h ỉ có bị phi đã t ộ c c ô n g n h ậ n phi đã t ộ c v ĩ n h hằng đồng minh phi đã t ộ c d ũ n g sĩ, m ớ i có tư cách m u a s ắ m b í t ị c h Nay đ ồ n g dạng l à phi đã t ộ c k ế t giao đồng minh thủ đoạn Bọn hắn sẽ đem phi c ô n dung xung xi xung hà đưa cho động nhen kiu bì tích hát tụ các nơi vô đạo tinh hoa bảo đảm bì tích vinh viễn khung khoa hạ phi đà tộc tại vực tây đặt chân đã đã mấy trăm năm đáng tiếc phi đà tộc am hiểu võ đạo chiến sĩ rất nhiều am hiểu văn sự quản lý rất ít n à y có cái gì chỗ xấu sao đương nhiên là có quả thực hỏng đến c ự c hạng h è o văn giàu võ luyện võ cần lượng lớn tài nguyên tài nguyên từ chỗ nào chuẩn bị lẽ nào đi cướp đoạt sao bởi vậy mấy trăm năm truyền thừa xuống phi đà tộc tổng nhân khẩu chỉ có ba bốn vạn thay vì nói tộc đàn không bằng nói là tông tộc hoặc là cỡ lớn võ lâm tông phái dân số tuy ít nhưng nội bộ cực kỳ đoàn kết phần lớn rung manh thiện chiến ít có thế lực dám đi đắc tội mấy trăm năm truyền thừa b ọ những, những người này không như sa đạo tiểu tư hành hư lạnh nói ngươi cho rằng vực tây t ba mươi sáu quốc là dạng gì tồn tại không muốn cầm trung nguyên quy củ bọc tại vực tây như vậy vô cùng nguy hiểm tuyết thiên tầm phụ hòa nói những người này là xung quanh tiểu quốc tinh nhuệ sĩ tốt đồng thời cũng là x a đạo không có những thứ này x a đạo ngàn dặm xa xôi đến vực tây thương nhân làm sao lại như vậy ngoan ngoan đưa lên phí qua đường cùng phí bảo kê đâu luyện nghe thường nói tiếp không phải ta xem thường những kia vực tây tiểu quốc chỉ bằng bọn hắn tổ chức không d ậ y n ổ i khổng lồ như vậy x a đạo cũng không có khả năng nhường x a đạo nhóm không sợ chết công kích hơn phân nửa có thế lực khác đường trúc quyền tức thời làm hiếu kỳ b ả o bảo bọn hắn là phương diện nào thế lực bái hùng gia hòa này tính tình mặc dù không được tốt lắm lại là an phận thủ thường t i ề u tư hành lửa một cái vực tây đại mạc bộ lạc thủ lĩnh hay là người người thượng võ cơ lớn bộ lạc thủ lĩnh làm sao có khả năng là an phận thủ thường tính cách cái gọi là an phận thủ thường hẳn là không thích gây chuyện sẽ không tùy ý phát động t r i n h phạt luyện nghe thường lạnh lùng nói năng lực tại vực tây tổ chức lên bực này thế lực trừ ra mông nguyên chẳng lẽ còn có những người khác sao tất nhiên là mông nguyên gây nên d ừ n g một chút luyện nghe thường nói thêm có lẽ là một vị nào đó mông nguyên hoàng tử trưởng thành quyết định dùng bộ lạc phi đà là thí luyện này đang lừa nguyên rất lưu hành những tia thanh danh hiển hách hoàng tử mười mấy tuổi thống binh mấy vạn tại vực tây nơi lôi kéo khắp nơi hoành vô kỵ quy tử quốc như thế quốc gia trong lúc nói cười có thể hủy diệt mất vực tây là cực hạn cá lớn n u ố t cá bé cương giả đối với kẻ yếu có thể không kiêng nể gì cả không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói phi đà tộc làm gì sai sao bái hùng đắc tội người nào sao tất cả cũng không có đây có lẽ là mông nguyên năng trinh thiện chiến tướng lĩnh dạy bảo các hoàng tử binh pháp thao lược về sau tùy tiện chọn một bộ lạc để bọn hắn thực hành tình cờ chọn chúng phi đà tộc lại có lẽ là h ứ n g khởi cảm thấy phi đà tộc rất thú vị quyết định phát động một hồi chinh phạt còn có một loại có thể chính là mông nguyên tiếp tục tại vực tây nơi là tử những người này chỉ là đầy tớ tùy ý đi mấy bất cờ tiếp x u ố n g mới biết làm thật thế lực lớn như thế thế lực nhỏ cũng không ngoại lệ dù là mạnh như cổ mộc thiên biên cương lão nhân bọn hắn cũng chỉ là chỉ lo thân mình vui mừng tự nhạc ngẫu nhiên dạy một chút đồ đệ giải bờn không có tâm tư khác chỉ có mạnh đến ngọc la s á t loại kia cảnh giới mới có tư cách tại vực tây lạc tử ngọc la s á t bất luận cái gì hành động đều sẽ viết thành k ỹ cảng tình báo đưa đến ma sư cung nghĩ đến đây mọi người những ngày qua trong sa mạc tồn chữ nộ khí sôi nổi phóng thích ra ngoài tiêu tư hành hai mắt hiện lên kim dương xích nguyện bá vương thương n g i nhọn tỏa ra sừng s ư n g huyết khí n g i thương chỉ sa đạo sôi nổi nga xuống tựa như lưu xa bình thường bị tiêu tư hành giải khai khẽ hở không cách nào tạo thành mảy may trở ngại giết giết an cố mãi mãi nhất thương tuyết t i ê n tầm hô to gọi nhỏ vung thương trùng sát cao lập đường trúc quyền đám người cũng là như thế chỉ có luyện nghe thường không am hiểu công kích cùng song nhi cùng nhau bảo hộ phi đạt ộ c la h ấu ngược lại phát hiện phi đạt ộ c s á c thực dũng mãnh la h ấu cũng là có thể lên t r ậ n vài dàm ngoại một cái mười tám mười chín tuổi tuổi t á c dáng người uy vũ cường tráng khí cơ như lang như hổ đồng thời lại có mấy phần người đọc sách ôn n h u n người trẻ tuổi cầm trong tay kính viễn vọng quan sát chiến trường trên mặt hiện lên mấy phần kinh ngạc tiểu vương gia thuộc hạ hỏi thăm rõ ràng đột nhiên xuất hiện nhóm người này là trung nguyên hiệp khách cầm đầu cái đó gọi tiêu tư hành tiêu phong tôn nhi bọn hắn kết bạn đi trong sa mạc lịch luyện võ công phát hiện nơi đ â y chuyện nghĩ lầm sa đạo tàn sát chạy tới lo chuyện bao đồng trung nguyên hiệp khách chính là bộ dáng như vậy bọn hắn thích nhất chính là lo chuyện bao đồng tiểu vương gia không cần sầu lo nếu như không có những thứ này đột nhiên xuất hiện người kế hoạch của ngài tất nhiên thành công như thế bất ngờ sự tình có thể một có thể nhị không thể tiểu vương ra sắc mặt l nô h nhìn phía túc, n về buộc ánh m ắ tài tựa như muốn ăn thịt Trường thiên tiêu, ta có ba như muốn ăn người đồng dạng. mông nguyên thiên tiêu, ta có ba bại, cần bại, 268, có l m nhớ, 2. thực i tiêu, bại, ghi Tiểu tài. ê n cần nhớ, vương nô ta t ba ra, có làm h sự là một con chó nô tài đáng tiếc bản vương cần phải có dùng cầu không cần rắp r ư ỡ i lần sau còn dám ăn nói linh tinh quất ngươi sẽ đổi thành đao nô b u ộ c cuốn quýt quỷ dạp xuống đất một bên dập đầu cầu xin tha thứ một bên suy tư ngựa của mình cái rắm ở đâu phạm sai lầm tiểu vương ra sau lưng một cái dung mạ hung thần sắc mặt lãnh thúc chẳng hạn không chút khách khí nói ra bực này định nọt hàng người giữ lại thì có ích lợi gì tiểu vương ra từ tồn nói c h i ế t biệt sư phụ chỉ cần ứng dụng thỏa đáng điều phối hợp lý bất kỳ người nào cũng có thể phát huy ra tác dụng cầu nô tài kia trung thành tuyệt đối làm việc miễn cưỡng coi như chịu khó giữ ở bên người chí ít hắn năng lực tại ta nghĩ buồn m ộ c lúc cho ta nói mấy cái chê cười c h i ế t biệt là tiếng mông cổ ý là đầu mũi tên nghĩa rộng hàm nghĩa là thần tiết thủ tiểu vương ra bên cạnh vị này càng là hơn danh chấn mông nguyên thần tiết thủ năm đó từng trên chiến trường bắn chúng thiết mộc chân chiến mã sau đó bị chiêu hàng thiết mộc chân cho hắn đổi tên là triết biệt ủ chiết biệt làm ô n g nguyên nam trinh bắc chiến bằng một tấm cung cứng lập xuống vô số công vân uy c h ấ n thảo nguyên cùng người xích miệt chợ át tới nhanh không đài danh xương bốn nào trên chiến trường bị chiết biệt để mắt tới người liền tựa như bị ngắm bắn thương nhắm chuẩn không biết có bao nhiêu manh tướng bị chiết biệt bắn giết tại tiện thuật phương diện chiết biệt là đang phong tạo cực tuyệt đỉnh cao thủ công thành danh toại về sau biến thành mông nguyên hoàng tử tiện thuật lao sư có thể khiến cho chiết biệt tiếp thân bảo hộ vị này mông nguyên tiểu vương gia tôn quý có thể nghĩ tiểu vương gia nhìn ra cái gì chiết biệt giọng nói dị thường lạch băng ta nhìn ra chính mình ba chỗ thất bại nói một chút bại một lần. dưới trướng lính năng lực quá kém những thứ này xa đạo hung hãn có thừa nhưng không có quân quy quân kỷ sẽ chỉ như ong vỡ tổ sông loạn thuần túy là đám hỗ hợp nhị bại đối với địch nhân tính ra không đủ phi đà tộc dũng manh gan dạ nằm ngoài dự đoán của ta cho dù không có chúng nguyên võ giả xuất thủ t ư ơ n g trợ một trận chiến này vậy thua không nghi ngờ ba bại phe mình không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau đối phương đã có rất nhiều đồng minh những thứ này trung nguyên hiệp khách cũng không phải đột nhiên xuất hiện bọn hắn là bãi hùng bằng hữu chí ít trong đó nào đó vài vị cùng bãi hùng quan hệ thân g ả i lần này giáo hấn sẽ làm nghiêm ngặt ghi nhớ tiểu vương ra lấy ra giấy bút đem lời mới vừa nói viết tại ống tay áo bên trên tỏ vẻ chính mình ghi nhớ giáo hấn c h i ế t biệt hỏi tiếp còn có đ â y này tiểu vương gia suy nghĩ một lúc phân tích nói trung nguyên thiên tiêu càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh thuyết minh trung nguyên võ giả càng ngày càng nhiều nội t ì n h càng ngày càng mạnh người tống nhìn như an phận ở m ộ t góc kỳ thực tại dân số thuế ruộng sắt thép các phương diện vượt xa đại nguyên tống quốc hoàng đế nhìn như ngu ngốc bất lực kỳ thực rất có vài phần đại trí tuệ dùng ngoại gấp trong lòng phương thức nhường bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức vượt qua đoạn kia hôn loạn thời kỳ đợi đến tống quốc liếm tốt vết thương nếu h như những người này gia nhập nhạc phi dưới trướng cho dù là bọn họ không hề làm gì chỉ là lanh binh công kích bằng hung hãn vô song sát ý tách ra quân địch trận hình vì nhạc phi đối chiến trận mẹ bén tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội ta nghe qua Tống thứ quốc những thứ này nhân võ lâm nhân sĩ, để ố đối i với triều biến, với có chút thanh quan hoặc là nào đó vài vị danh tướng, vô cùng vô tướng, cùng chút thanh tín quan đỉnh đó đ không lòng nào danh cùng cùng nhiệm. hoặc gì có cảm có là bọn hắn vào triều làm triều thể quan, n có h sẽ k ô giúp v u lòng.、Để、bọn hắn g Để i ra các chính ngã t r a án hoặc là bảo hộ nhạc phi an toàn tuyệt đại đa số trung nguyên nhạc khách đối với cái này vui vẻ chịu đựng ngay cả có chút ma đạo cự phách n g h e đến mấy cái này người danh hảo cũng sẽ cung cấp chút ít giúp đỡ dạ vũ chỗ nào cần tăng thêm tốc độ bất luận là đối với trung nguyên võ lâm thẩm t ấ u hay là ly gián tống quốc quân thần đây đều là chuyện của hắn hắn đến cùng là thế nào làm việc sang năm lúc này nếu như dạ vũ không thể lấy được tính thực chất thành quả ta tất nhiên mời phụ vương thượng tấu đem việc này giao cho hoàng tử khác xử lý c h ế t biệt sư phụ ngươi thấy thế nào tiểu vương ra ống tay áo đã viết không được đành phải đem áo choàng cởi xuống ghi chép những việc này đám nô bộc h i ể u rõ chủ tử thích đem trang phục là bị vong lục quen thuộc xuất ra một bộ mới áo choàng cho tiểu vương ra thay đổi c h ế t biệt lạnh mà nói nửa bộ phận trước ta có thể nghe hiểu được ngươi phân tích rất không tệ bộ phận sau ta nghe không hiểu nhưng ta nghĩ rất trọng yếu t r ế t biệt sư phụ chúng ta trở về đi tiểu vương ra không còn đỏ sức một lần sau trận chiến này thất bại làm gì tiếp tục không bằng lưu lại m ộ tiểu chút c á đôi, đ bọn hắn tưởng. hồ đi lời, i tư loạt、tượng. Dứt ể vương gia quay người rời đi. cũng h t biệt đi Tiểu ngay Vương tức theo. không phải là dòng chính hoàng tử nhưng ở mông nguyên địa vị không thua gì hoàng tử thậm chí trừ r a thực lực mạnh nhất ba bốn hoàng tử tuyệt đại đa số hoàng tử là so r a kém tiểu vương gia không chỉ có là vì tiểu vương gia thiên phú dị bẩm khắc khổ cần cụ còn có thiết mộc chân coi trọng tiểu vương gia là nữ h dương vương tri tử chín tuổi lúc bị thiết mộc chân nhìn thấy thiết mộc chân vui mừng qua đỗi tại chỗ thu làm đệ tử sau đó thu làm đệ tử thân truyền hoàng kim gia tộc bí chuyển võ công bí điển cùng với mang binh đánh giặc mấu chốt đều dốc túi truyền thụ tiểu vương ra tên thật khuyết trương khuyết thiếp m ộ t n h ì vì biểu đạt tranh giành trung nguyên nguyện vọng cho mình lấy hắn tên n à y đang lừa nguyên cũng không tính chuyện mới lạ phương dạ vũ thường dùng nhất chính là hắn tên tiểu vương ra hắn tên không có phương dạ vũ uy phong như vậy thậm chí có vẻ hơi tục khí hắn gọi vương bà bảo hắn còn có một cái tính cách hiếu thắng muội muội vì triệu tống vương triệu là dòng họ tên là triệu mẫn ngày ấy lý xích mị giáo hơn phương dạ vũ tỏ vẻ phương dạ vũ có tốt nhất luyện võ tài nguyên nhưng ở mông nguyên trẻ tuổi một đời cũng không phải là người đứng đầu thậm chí không vào trước b mạnh hơn vương Giả vũ thiên tài trong vương bảo bảo chính là một cái trong số đó hơn nữa là ổn ép vương Giả vũ đơn đấu lập u bàn vương bảo bảo hơn một chút đơn đấu tử chiến vương bảo bảo tám thành phần thắng tiểu đội quân chiến vương bảo bảo chín thành r ư ỡ i phần thắng mang binh đánh giặc vương bảo bảo chín thành chín phần thắng theo nhân số tăng nhiều vương bảo bảo tỷ số thắng sẽ trở nên càng lúc càng lớn sở dĩ không phải tuyệt đối là bởi vì vương bảo bảo có thể đầu góc phạm rút hoặc là đột phát bệnh buộc phát nặng chết bất đắc kỳ từ m ặ chết lại hoặc là cảnh ngộ động đất bao cát loại chuyện này cũng không phải là không thể nào tỉ như nông g nguyên từng tổ kiến một c h i cộng đồng mạng để người viễn trinh doanh đông nửa đường gặp phải hải khiếu đội tàu toàn quân bị diệt nhiều năm vất vả đều đổ xuống sông xuống biển vương bảo bảo dẫn người rời khỏi trà trộn tại sa đạo bên trong nông g nguyên tinh nhuệ sôi nổi rời đi chiết chỉ huy sa đạo tựa như không có đầu con rồi bị đánh chạy trốn chết theo tiêu tư hành nhất thương đem sa đạo thủ lĩnh cả người lẫn ngựa oanh thành sương máu trận này xảy ra bất ngờ không hề có điểm báo trước đánh lén triệt để vẽ lên dấu chấm hết cho dù hiểu rõ chuyện này là ai làm bái hùng cũng có thể làm cái gì khó có được sự hồ đồ cũng là một loại trí tuệ mập mạp nhiều năm chưa từng thấy gầy a dâu quay nón nhiều năm chưa từng thấy dâu mép của ngươi hay là nhiều như vậy có thể làm ba bốn thanh t r ộ i lớn lông cứng mập mạc thân thể của ngươi gầy tâm nhãn tử như thế nào đi theo gầy miệng m ẩ y may không thang người gần son thì đỏ gần mực thì đen đường trúc quyền một cái kéo qua tiêu tư hành ta đều là đi theo hắn học ngươi nói chuyện cẩn thận một chút g i a hỏa này tâm nhãn cực nhỏ báo t h ủ chưa bao giờ cách đêm tiêu tư hành phỉ báng hắn phỉ báng ta hả cao lập s á c thực như thế luyện n g h thường không hổ là quan nhân tri kỷ tuyết thiên tẩm quan nhân vẫn tương đối phân rõ phải trái chỉ ít so với ta phần rõ phải trái nhưng xác thực có chút hẹp h ỏ i s o n g nhi thiếu gia ta thế ngươi nhớ kỹ bái hùng chắp tay thi lễ đa tạ chư vị anh hùng h ả o kiệt trượng nghĩa ra tay dám hỏi quý danh lời nói này có chút cứng nhắc nhưng ở vực tây đã thuộc về trình độ văn hóa c ự cao c có thể đem trung nguyên giang h ồ bộ lời nói rõ tông phái trưởng môn không vượt qua mười cái t i ê u tư hành cười nói tại hạ tiêu tư hành h u y ề n tâm chính tông trưởng môn nhân luyện nghe thường h u y ề n tâm chính tông phó trưởng môn tuyết thiên tẩm huyện tâm chính tông trưởng hình trưởng lão cao lập thiếu gia thiếp thân nha hoàn sau nhi đường trúc quyền vũ bái hùng bà vai đừng nói trước những kia út ú t m ở m ở cho ta đến một chút uống rượu mười ngày qua không uống cửu uống họng nhạt n h é o vô vị ta nghĩ ngươi nên tắm trước ta chờ ngươi chuẩn bị cho ta nước nóng là ta thất lễ trư vị mời bái hùng đem mọi người nên đến doanh điệu nội bộ để người sắp đặt nước thơm tắm rửa đồng thời chuẩn bị kỹ càng rượu ngon chương hai trăm sáu mươi chín khiêu chiến ngũ tuyệt truy hồn mỹ tịch một chương hai trăm sáu mươi chín khiêu chiến ngũ tuyệt truy hồn mỹ tịch một đúng là mẹ nó dễ chịu a tiêu tư hành nằm ở trong thùng tám cảm thụ lấy nước cấm không có qua thân thể thư sướng phát ra một tiếng c ẳ n thán trong sa m ạ n tắm rửa là một kiện tương đối xa xỉ sự việc cũng may phi đà tộc trong sa mạc c h u y ể n thừa mấy trăm năm trụ sở phía dưới tất nhiên có sương ngầm sa mạc tất cả cỡ lớn thế lực tất nhiên là căn cứ thủy mạch thành lập thành trì địa hạ thủy mạch biến động sẽ dẫn phát thế lực hủy diệt chỉ cần thủy mạch khô kiệt bất kể kiến thành lúc hao phí bao nhiêu đều phải bỏ qua thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái tiêu tư hành ôm song nhi ngủ thật say lúc trước tự giới thiệu lúc luyện nghe thường cùng tuyết thiên tầm chỉ nói là huyền tâm chính tông trường môn không hề g i chú quan hệ vợ chồng bởi vậy sắp đặt lều vải lúc hai vị trưởng môn một cái lều vải thi Mọi người không có thể có lần ự c mặc cho chủ học mọc giày gia sắp đặt. Sáng bằng tiêu sinh lại trời hành làm lấy vỏ, sớm hôm mặt mới đặt. hồ sinh học tỉnh sau, sắp sắt bắt đồng đến, đón đ tư bị u u l y ệ c ô này g sáng. buổi Lần n sa mạc hành trình thu hoạch dị thường phong phú đầu tiên là trong sa mạc cực đoan quỷ dị môi trường có thể đem người phơi thành t h ầ i khô nóng bức ở khắp mọi nơi đột nhiên xuất hiện lưu xa thủy thiên diệt địa hát sa bạo đất cắt hạ độc độc gián hạt đều có thể tôi luyện tinh khí thần tiếp theo là thái dương thần miếu cùng tinh tuyệt cổ mộ nội bộ có rất nhiều huyền bí mỹ họa để người đốn mộ tuyệt học cuối cùng thì là trong cổ mộ cất dấu bí ẩn những thứ này bí ẩn cũng không có cờ ra tạm thời đều là hoài nghi tiêu tư hành ngày sau nhàn rỗi nhàm chán có thể đi tìm kiếm so với hát sa mạc bên trong khủng bố khí hậu phi đạt tộc trụ sở dễ chịu rất nhiều lời này đương nhiên là một câu nói nhảm hát sa mạc là muốn đem người trở thành tây khô phi q u ả n g trụ sở là muốn để người phồn diễn sinh sống hai môi trường làm sao có khả năng giống nhau tiêu tư hành kiên nhẫn làm lấy bài tập thể dục cảm thụ lấy ánh nắng vẩy lên người cảm giác trong đầu hiện ra thái dương thần miễu bích họa tâm niệm kẽ động dựa theo bích họa vận chuyển tâm pháp cảm thụ thái dương chân họa r u n động hai tay cất ấ n vỗ tay đầu ngón tay bù trừ nhau vì ngón giữa hồi bình n ằ m giữ lại đồng thời đem ngón cái ngón áp út đầu ngón tay dựng đứng tả hữu tương hợp đây là ngoại viên huyền ấn đấu tự quyết nghe tới tựa hồ là chủ chiến đấu sát phạt trên thực tế là cảm thụ vũ trụ cộng hưởng nguyên khí ba động không phải là không thể dùng cho chiến đấu mà là càng thích hợp tại lĩnh hội tâm pháp lúc sử dụng phật môn cựu tự chân ngôn cũng là như thế có thể dùng tại chiến đấu nhưng không phải chỉ có thể dùng cho chiến đấu và n g không, không khỏi sẽ rơi vào tầm t ư ờ n g chỉ một lúc sau bái hùng rời giường luyện võ bái hùng làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật hắn là phi thường g i n g quy của người nhậm mỗi ngày nhiều nhất uống hai cân thần lâu sở quán mỗi tháng nhiều nhất đi hai lần các tộc nhân cũng là như thế nếu có khách lạ đường xa mà đến bọn hắn sẽ xuất ra rượu ngon thịt ngon chiêu đ á i nhưng mà vì bảo đảm các quý khách thể lực tinh thần và thể lực rượu ngon chỉ chuẩn bị hai cân sẽ không sắp đặt tại cơ thị thẩm càng không có kích thích hạng mục h ớ nói đường t r ú c quyền kiểu này am hiểu uống thả cửa uống rượu như uống nước t i ể u tiên cũng không nói uống một phần t i ể u có thể tăng một phân khí lực tiêu ra huyết mạch cho dù là cao lập kiểu này sát thủ tinh n u y ệ n cũng cảm thấy hai cân tự không t h ả i mái cao lập trước kia chấp hành hết nhiệm vụ đều sẽ tìm địa phương thống khoái uống thả cửa uống đến say mèm đem tất cả phiền não cùng mọi mệnh dùng rượu phát tiết ra đi b á i hùng nhìn thấy đang luyện công buổi sáng tiêu tư hành trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc theo đường trúc quyền trong miệng b á i hùng hiểu rõ tiêu tư hành đám người sa mạc trải qua nguy hiểm hơn nửa tháng gặp nóng bức phong bạo độc xà đ á kích tinh thần và thể lực nghiêm trọng tốt h ấ t mặc cho là ai cũng nên ngủ lấy một ngày một đêm vạn không ngờ rằng tiêu tư hành lại sẽ rời giường luyện công buổi sáng cảm thụ tiêu tư hành khí cơ phát hiện tiêu tư hành trong ngoài hợp nhất hòa hợp không tì vết tựa như cùng vùng sa mạc này dung hợp thành hoàn trình chính thể phong bạo gạo thét cồn cắt rung động thậm chí cả ánh năng biến hóa là cầu nghiêm khắc cách đời truyền nhân bãi hùng dĩ nhiên không phải sẽ chỉ vùng đao phách trả mọi rợn phi đạt tộc đối với võ đạo nhận biết lý niệm cực kỳ hoàn thiện bãi hùng hiểu rõ tiểu này đặc biệt trạng thái chính là thiên nhân hợp nhất mập mạp nói không sai gia hỏa này mạnh đến không phải người tình trạng hai người hôm qua đánh một cái cực đánh cược chính là tiêu tư hành có thể hay không rời giường luyện công buổi sáng tiền đánh cược là rượu đường trúc quyển không chút do dự lựa chọn sẽ hiện tại xem ra đường trúc quyền thắng bái hùng hai cân tiểu số lượng bại bởi đường trúc quyền bái tộc trưởng cũng là đến luyện công buổi sáng sao t i ê u h u y n h tự hạn chế để người vui lòng phục tùng quen thuộc cái thói quen này cũng không tốt bồi dưỡng vì chỉ cần trộm hai ba lần lười thói quen tốt liền không có do đó ta một lần lười vậy không ă n trộm tiêu tư hành núi cao sừng sững nguyên đình đứng ở cồn cắt bên trên đón lấy vàng ó n g ánh ánh nắng hai tay h ư ơ kết thủ ấ n bái hùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vung đao l u y ệ võ song nhi ở một bên s i ngóc nhìn trong lòng hơi có mấy phần tiểu đắc ý tiêu tư hành trong sa mạc là phá qua một lần quy củ vì đều tại một ngày trước buổi tối tiêu tư hành nạp song nhi t h ư ơ n g cảm song nhi vất vả tất nhiên đến phi đà tộc tiêu tư hành đương nhiên muốn thử một chút phi đà tộc tổ truyền ngũ tuyệt truy hồn bi tịch phi đà tộc lịch sử có thể truy tố đến đường triều bị đại đường quân đội hủy diệt rất nhiều tiểu q u ố c di dân tập hợp một chỗ bão đoàn sửa ấm tổ kiến thành bộ lạc phi đà những bộ lạc này võ lâm cao thủ dân ra suốt đời khổ tu bí quyết hội tụ thành một quyển bi tịch đồng thời tổ kiến ra trưởng lão hội tổng cộng có hàng chục phi còn tr tiếp ổ chức kết cấu cùng kết l o ạ với với vị phái. nhiên phái trung tông Tầng cao nhất tự nhiên là bộ lạc thủ lĩnh, tương đương với tông phái trưởng nguyên lĩnh, đương môn, chức vị thừa cao lạc là bộ k đời đời lại. i chuyển t ế theo là hàng chục trưởng lão tương đương với tông phái truyền công trưởng lão hộ pháp trưởng lão trưởng hình trưởng lão dựa đường trưởng lao và chức vụ qua lại trong lúc đó lẫn nhau không lệ thuộc lại sau này là phi đà tộc tinh nhuệ võ sĩ tương đương với tông phái nội môn đệ tử đệ tử tinh anh sẽ có được dốc lòng bồi dưỡng ưu tú nhất võ sĩ sẽ ở một vị nào đó trưởng lão về hữu dưỡng lao về sau thay thế trưởng lao vị trí cuối cùng tự nhiên là ngoại môn đệ tử bộ này phân số lượng khổng lồ nhất là tất cả đầu mườn không có những người này chống đỡ chẳng qua là cây không dễ mà thôi không biết từ chỗ nào một đời bắt đầu phi đạt tộc buôn bán tổ truyền bí tịch chỉ bán v õ kỹ không bán tâm pháp lẽ nào bọn hắn không lo lắng có người ngoại chuyện sao lẽ nào bọn hắn không lo lắng bị người vượt qua sao đầu tiên bọn hắn sẽ nghiêm ngặt chọn lựa khách hàng phần lớn là tin được hiếp khách tỉ như đường lão người tiếp theo phương pháp không được truyền qua thai tuyệt đại đa số người tốn hao số tiền lớn đạt được một quyển cao tâm bí tịch hắn là sẽ sao chép một nạn bản còn là sẽ cẩn thận cất giấu chương ứ hai trăm sáu mươi chín khiêu chiến ngũ tuyệt truy hồn bí tịch hai chương hai trăm sáu mươi chín khiêu chiến ngũ tuyệt truy hồn bí tịch hai khi đạt tộc bán bí tịch bán trên trăm năm tinh thông những vũ kỹ này lại không phải rất nhiều thậm chí vị tiêu tư hành kiến thức cũng chỉ gặp qua ngũ tuyệt truy hồn chỉ ngoài ra tên này vô cùng nhức cả chứng nguyên bản chỉ gọi truy hồn bí tịch tỏ vẻ có nhiều người hồn phi phách tán uy năng sau đó cảm thấy tên có chút không dễ nghe liền tăng thêm ngũ tuyệt hai chữ quyền pháp trường pháp chỉ pháp c h ả o pháp nội công cộng lại vừa lúc là ngũ môn tuyệt học ngũ tuyệt ngược lại cũng tính toán có chút vừa k h í t nghiêm trình mà nói cũng có chút k h ô n g ổn dựa theo tiêu tư hành phân chia tiêu chuẩn những thứ này nhiều nhất chỉ có thể coi là lưỡng tuyệt tức nội công quyền cước chân chính ngũ tuyệt là nội công quyền cước binh khí k i n h công phụ trợ tiêu tư hành chuẩn bị đi trở về sau đó viết năm quyền bí tịch phi đà tộc tôn trọng dũng sĩ bọn hắn cảm thấy trong âm thầm giao đấu không có ý nghĩa muốn so đều quan minh chính tại đây thắng đều thắng thoải mái thua tựu thua đích tiêu sái thua quang minh lỗi lạc suất thủ chức nhất chính là phi đà tộc nhị trưởng lão nhị trưởng lão tinh thông ngũ tuyệt truy hồn quyền hai người tương đối ba t r i n u đứng ngưỡng tiêu tư hành bày ra thái tổ trưởng quyền tư thế ra hiệu chuẩn bị xong không phải xem thường nhị trưởng lão mà là tiêu tư hành tinh thông quyền pháp không coi là nhiều so ra mà nói phóng khoáng đại khí thái tổ trưởng quyền vô cùng thích hợp dùng so với võ dù sao vực tây võ giả phần lớn không biết tiêu thiếu hiệp không cần thương sao tại hạ nghĩ linh giáo nhị trưởng lão quyền thuật tự nhiên là vì quyền pháp đối với quyền pháp t i ê n tâm công phu quyền cướp của ta không thể so với binh khí kém ngài có thể tùy ý ra chiêu tiêu thiếu hiệp cẩn thận rồi nhị trưởng lão không am hiểu đó n tiếp cũng sẽ không nói vẻ n h ò nhã lời nói tính tình tương đối thẳng nghe được tiêu tư hành nói chuẩn bị sóng ngay lập tức huy quyền t i n công trọng quyền oanh g a khí cơ như lang như hồ x o n g quyền một trên một dưới một trái một phải tay trái trọng quyền du long dẫn v ư ợ n g tay phải trọng quyền hoành tạo thiên quân tiêu tư hành hai mắt có hơi ngưng tụ hô một quyền đánh đánh ra đồng dạng là trên dưới lẫn nhau tả hữu gia thoa tư thế tiêu sái h ả o phóng đã cực kinh lực trong cương có nhu nhu trong c ó cương khí huyết như rồng đánh đầu thằng đó nhị trưởng lão là quyền thuật tông sư ngay lập tức biết được người trước mắt võ công chi cao là suốt đời mạnh địch căn cơ chi hùng hậu càng là hơn vượt qua tưởng tượng của mình tuy nói vậy là võ giả nhị trưởng lão chỉ nghị chiến t h ư n g k h á i tuyệt đối sẽ không phòng thủ mà không chiến trọng quyền d o n h g a hai tay nhanh chóng vung lên như có mười mấy cánh tay vanh kích mà tới hai tay cũng không giới hạn tại quyền pháp chiêu số còn có trảo pháp phép t r ư ờ n g tiêu tư hành hai chân có hơi lay động tựa như ở vào một chiếc trên thuyền nhỏ lại giống cây lấy chiến mã nhìn như như liếu rủ trong gió loại yếu đuối kỳ thực người nhẹ như y ế n thân trên căng cứng càng hơn cung cứng không lưu mảy may tránh lui chỗ trống nhị trưởng lão quyền phong còn chưa vanh đến tiêu tư hành khí cơ nhận dẫn dắt trọng quyền tùy theo vanh ra mặc cho nhị trưởng lão cỡ nào d ư ợ u chiêu mặc cho hai cái cánh tay nhanh tựa như mười bảy mười tám cái chỉ cần tiêu tư hành trọng quyền vanh đến trước ngực nhị trưởng lão liền nhất định phải biến chiêu nhị trưởng lão trong lòng biết không thể tiếp tục như thế bằng không nhiều nhất ba mươi chiều chính mình khí lực liền sẽ bị hao hết vừa nghĩ đến đây nhị trưởng lão đột nhiên vọt tới trước hữu quyền mang theo tiếng gió thẳng tắp hướng tiêu tư hành phần bụng v u n g đi quyền nhanh nhanh đến mức kinh người không khí phát ra bén nhọn nổ đùng tiêu tư hành nửa bước không cho không tiến ngược lại thụt lùi cánh tay trái như tường sắt loại quét ngang mà ra cánh tay phải một chiêu ngược dòng lâm xa cánh tay phải một chiêu ngược dòng lâm xa bụi đất tung bay đại mạc bên trong đất cắt bị hai người là tung xung quanh vài chục trượng đều là bụi đất mọi người chỉ có thể nhìn thấy trong bụi đất huy quyền đối oanh tàn hành nghe được nội kính chấn động không khí phát ra bén nhọn nổ đủng không nhìn thấy chiêu số tới lui nhị trưởng lão trọng quyền như vạn mã buôn đ ẳ n g quyền kính lôi đỉnh vạn quân tựa như tiền đường giang thủy triều tiêu tư hành quyền đầu như vương phòng thái hành mặc cho nhị trưởng lão làm sao tiến công đều là v ữ n g như núi mỗi gặp một lần xung kích đều có thể nứt toát ra núi đá、tốt. thực ố t t sự là tốt quyền pháp nhị trưởng lão vui sướng đến cực điểm hô quát dứt khoát a n h g a trọng quyền giờ này khắc này hắn đã không có luận bàn giao đấu tri tâm mà là tại thỉnh giáo võ công thật giống như hồi nhỏ quyền tiêu ể điểm u quyền đầu đánh phía sư phụ, nhường phía phụ, phụ chỉ điểm ra sơ hở. ra sư sư sơ i t tư hành bước chân giao tay h o t h phải n h trọng quyền đón chung ị t r ư cung thẳng vào đến nửa đường biến thành lợi trào bắt lấy nhị trưởng lão cổ áo eo dùng sức và mẹo đem nhị trưởng lão té ra lôi đài lần này dùng sức không ra sức nhị trưởng lao giữa không t r ú n g có hơi b ố n léo vững vàng rơi xuống đất mặt mũi tràn đầy tin phục tỏ vẻ n h ậ n t h u a nhị trưởng lao rất đã hiểu nếu như tiêu tư hành lợi trào hướng lên để thang ba tấc cổ họng của hắn liền sẽ bị chỉ lực tan thành phân vụn nếu như tiêu tư hành ném mạnh thời điểm dùng hai ba phần ám k ì n h hắn tất nhiên sẽ té ngã trên đất tiêu tư hành chưa cho hắn mặt mũi nhị trưởng lao đương nhiên sẽ không không biết tốt xấu dứt khoát tỏ vẻ nhà vua nhị trưởng lao sẽ không nói lời xa dao cũng không hiểu những tia vẻ n o nhã từ ngữ nhận thua về sau tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống con chiến tỏ vẻ vị gia này quá lợi hại, ta đem hết toàn lực. nhiều nhất chỉ là nhường hắn nóng người lao tam ngươi đi nhị ca đây coi như là xa luân chiến sao làm lạc như vậy không phải có chút không ổn này quá vô s ỉ thực lực tranh lệch không nhiều mới gọi xa luân chiến ta cùng tiêu công tử tranh lệch cực lớn tựa như đại nhân đánh tiểu hải ngay cả tổn thất hẳn khí huyết cũng làm không được nhanh lên đi thôi đừng để người sốt ruột chờ ta chờ nhìn xem ngươi bị đánh nhị trưởng lão tùy tiện nhìn tam trưởng lão tam trưởng lão nhị ca ngươi liền không thể nói câu dễ ngay sao ngươi có thể hay không đọc sách học một ít giang hồ lời nói khách sáo tam trưởng lão tinh thông ngũ tuyệt truy hôn trảo là thập đại trưởng lão bên trong chấp pháp trưởng lão phụ trách chấp trưởng tộc uy phương diện này ngược lại là cùng trung nguyên tông môn tương tự trung nguyên những kia loại cực lớn tông môn phụ trách hình luật trưởng lão cũng là vì trào pháp làm chủ t ỷ như thiếu lâm giới luật viện chủ t u vóc kỹ toàn bộ đều là trào pháp tiêu h công tử cẩn thận rồi mời tam trưởng lão chỉ giáo tiêu h tư hành gậy gậy ngón tay hai tay bóp thành lòng trào đường trúc quyền vỗ vỗ bái hùng bà vai đợi lát nữa để người đi an ủi tam trưởng lão lao tiêu tất nhiên quyết định sử dụng lòng trào thủ tam trưởng lao rất có thể sẽ sẽ như thế nào sẽ bị đánh đạo tâm t ă n vỡ hắn có lợi hại như thế lao tiêu hẳn là sẽ chừa cho hắn chút mặt mũi long c h à o thủ tổng cộng có ba mươi sáu chiều căn cứ lao tiêu tính tình sẽ ở mười tám chiều đến hai mươi bảy chiều trong lúc đó thủ thắng một n người bị i phi đạt tộc các trưởng lao có chút đạo tâm t a n b ỡ cung tiêu tư hành luận bàn chắc chắn không phải chuyện dễ dàng tiêu tư hành sẽ không ở lúc tỷ thí hạ nặng tay nhưng thực lực tuyệt đối n h i ê m ép quả thực để người cảm thấy tuyệt vọng thập đại trưởng lao bánh xe đại chiến tiêu tư hành quyền pháp đối với quyền pháp chỉ pháp đối với chỉ pháp trưởng pháp đối trưởng pháp trảo pháp đối với trảo pháp binh khí đối với binh khí mười trận chiến t o à n bại bại gọn gàng m à linh hoạt bại không hề có lực hoàn thủ nhìn như đánh bụi mù đầy trời nhiệt huyết sôi trào kỳ thực chỉ có tự mình giao thủ mới biết cảm giác được trước mắt là cỡ nào núi cao nguy nga mặc cho làm sao tiến công mặc cho cỡ nào d i ệ u chiêu cũng không thể dung chuyển một tơ một hào phi đạt tộc thượng võ thành gió trong môn trưởng lao tôn sùng nhất dũng sĩ như tiêu tư hành như vậy cao thủ lại nhận tôn trọng của mọi người duy nhị vấn đề là gia hỏa này cưỡng ép không giống như là người đây là từ chỗ nào xuất hiện quái vật nếu như là cái khác bộ lạc có thể biết đối với tiêu tư hành sinh ra đề phòng thậm chí tìm cơ hội ám sát phi đạt tộc không có những ý nghĩ này tư tưởng của bọn hắn là các hạ mạnh như vậy kết giao bằng hữu đi không cần lo lắng tiêu tư hành nhớ thương bọn hắn có gì có thể lo nghĩ chỉ cần tiêu tư hành g ậ t đầu có thể trực tiếp mua sắm phi đạt tộc tổ truyền bí tịch nếu như tiêu tư hành tuyên bố gia nhập phi đạt tộc cùng ngay có thể làm tộc trưởng không thể không nói tiểu này lý niệm giảm ít đi rất nhiều không có chút ý nghĩa nào bên trong h a o tổn cho dù tiêu tư hành là âm hiểm ác độc tham quyền thật sắc lao m a đầu biến thành tộc tr phi đà tộc chính là tài sản riêng có ai sẽ tùy ý tổn hại tài sản của mình đâu nghĩ ngăn cản vậy ngăn không được ca và bên trong hao tổn chính mình không bằng kết giao nhiều bằng hữu cứ như vậy tại đường trúc q u y ề n chứng kiến giới tiêu tư hành không hiểu ra sao biến thành phi còn dũng sĩ đây là phi đà tộc cho bản thân xương hảo tỏ vẻ tiêu tư hành có thể bỏ tiền mua bí tịch nếu như tiêu tư hành bị cường địch đánh chết l u ậ n nghe thường cũng có tư cách này tiêu tư hành b á i hùng nhìn lên tới lông mày dẫm mắt to trong bụng tất cả đều là tâm điệu g i ả o đầu ó c đúng là mẹ nó linh hoạt đã có phi còn dũng sĩ phi đà tộc đương nhiên muốn trắng trợn ăn mừng các tộc nhân vừa múa vừa hát còn có mười mấy người trẻ tuổi cả gan đến thỉnh giáo lúc trước cùng thập đại trưởng lão luận bàn giá trị rất cao đối với tiêu tư hành mà nói có thể hệ thống hiểu rõ thực lực của mình quen thuộc sau khi đột phá lực lượng đối với thập đại trưởng lão mà nói kiến thức đến tiến thêm một bước võ đạo nhớ k ỹ tiêu tư hành phương thức xuất chiêu coi đây là mục tiêu khổ tu có thể tiến thêm một bước đối với phi đà tộc võ giả mà nói nhìn thấy một hồi tuyệt vời chiến đấu cảm nộ đến võ đạo dấu vết có hiểu ý chí tinh thần xa suốt còn có thì là sẽ đem tiêu tư hành làm mục tiêu, từng bước một leo về phía trước sao ta nghĩ như thế nào đến thiết kỵ bình bạc hai vị đạo trưởng thiết kỵ bình bạc là võ đang phái hộ pháp trưởng lão trò chơi giang hồ võ si luyện võ thiên phú kỳ cao vô cùng hai người bọn họ vì đồng tử công trúc cơ một ư ơ i tám tuổi tu thành thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo ba mươi năm trước đã quán thông quanh thân mạch lạc toàn thân khí huyệt có thể tùy ý đi khắp na di không ngại kinh mạch toàn thân huyết khí tương thông hai mươi năm trước tu thành tiên thiên vô thượng cơ ư n g khí mấy năm gần đây dùng vô cực thần công uy nguyên đại pháp đại ban nhược t i ể n công và võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ bí điện làm hao mòn thời gian hai người là một đôi kẻ thù cũ thường x ngay trước mặt t r ư ờ n g tam phong không dám giao thủ trong âm thầm thường xuyên tìm cơ hội quyết đấu một lần quyết đấu bị ngoại nhân biết được dẫn tới mấy trăm người q u a n chiến trong đó một nửa từ đó sau đó ý chí tinh thần xa suốt ngoài ra một nửa thì tiến bộ dũng mãnh nghe tới có phải hay không đặc biệt lợi hại tu thành nhiều như vậy cao thâm bí quyết tùy tiện một hồi quyết đấu có thể ảnh hưởng mấy trăm vị quan chiến v õ giả thực chất đâu nguyên kịch b ả n trong hai người chính thức ra sân về sau bị lý trầm chu đánh lén một chiều sau đó cùng bọn hắn hai kẻ thù cũ đồng thời cũng là quyền lực bang hai vị hộ pháp quyết đấu d u n g lý trầm chu lời nói thiết kỵ bình bạc thực lực qua loa cao hơn quyền lực bang hộ pháp ta đánh lén các ngươi hai cái lao ra hỏa một chiều để các ngươi bị bị thương các ngươi chiến l ự c đều ngang hàng cái này gọi là công bằng quyết đấu công bằng quyết đấu kết quả là là đồng quy vô tận hai người trước khi chết đem suốt đời võ đạo tính cả khổ tu nội công cùng chuyển cho tiêu thu thủy do đó hai người các ngươi luyện cái này đ ố n g lớn võ công thật chỉ là dùng để giải buồn n h ư sao đặc biệt phá có lẽ quá nhanh quả thực như là tiến bảo lao ra ra nhìn thấy nhân vật chính sau đó đều biến thành hình người linh a n tiêu thu thủy cái quái gì thế cấn chân nguyên lai là một gốc ngàn năm nhân sâm còn có một gốc vạn năm linh chi tiêu tư hành uống một hớt rượu đem hai cái lao đạo sĩ theo trong đầu khu ra ra ngoài lại nghĩ tới một sự kiện nương tử a quan nhân có chuyện gì nếu như ta nói là nếu như nếu có người nghĩ mua sắm ngũ tuyệt truy hồn bí tịch nhưng mà đâu bọn hắn không có mua sắm tư cách sau đó tìm được rồi ta quan nhân muốn làm người buôn bán trung gian sao dĩ nhiên không phải ý của ta là không chỉ phi còn dũng sĩ có tư cách người yêu cùng quả phụ vậy là cái này ta tùy thiện nói nương tử không nên từ thiện quan nhân nói đùa t h i ế p thân cũng không phải bình dâm chua bay đ ầ y trời lòng dạ hẹp h ỏ i làm sao lại như vậy cùng một đám người chết so đo đâu nhiều nhất chính là tháo thành t ă n g thối ném tới khe núi trong m ư i sói hoặc là trực tiếp n g h i ệ p chướng nặng nề luyện nghe thường cười tụng tìm nhìn tiêu tư hành tiêu tư hành nhịn không được kéo ra ít hầu nếu như tiêu tư hành nhớ không lầm dường như thật sự có người tại nhớ thương ngũ tuyệt truy hồn b ị tịch đang bay quảng tộc tĩnh dưỡng ba ngày mọi người khởi hành đi hướng chú k i ế m thành xem xét binh khí có phải rèn đúc hoàn tất mặt khác thì là nghe một chút sở lưu hương, thông tin. Dựa theo sở lưu hương kế hoạch ban đầu là tiếp vào ba vị hồng nhan sau đó ngay lập t t dung dung dung, vì sở lưu hương n gây sự năng lực cho dù tại ngự phong bộ lạc ăn hải sản cũng sẽ có nhân chủ động đưa lên về thích khách manh mối nhất định có thể tra được thứ gì lui một vạn bước nói cái gì cũng tra không được sở lưu hương làm bộ cha được manh mối phía sau màn h ấ t thủ biết được sở lưu hương đang tra án chắc chắn làm ra một chút thăm dò có t h a m dò rồi sẽ sinh ra manh mối không người nào dám xem nhẹ sở lưu hương gây sự năng lực cho dù là bày ra mười kế hoạch nhiều năm mỗi cái bộ phận cũng nhịp nhà ngăn khớp chặt chẽ tựa như bánh răng chỉ cần sở lưu hương tham dự vào căn này vừa thối vừa dài lại mệnh cứng rắn gậy quáy phân cũng có thể đem bánh răng cho quay phế đi ai dám nhường sở lưu hương lung tung lẫn vào trời mới biết sở lưu hương năng lực làm ra cỡ nào n h u loạn b á i hùng đối với bằng hữu rất đủ ý tứ vì mọi người chuẩn bị xong c ộ n đội phi đạt tộc chủ doanh làm ăn chính là buôn bán lật đà có sa mạc tốt nhất c ộ n đội đương trúc quyền cưỡi lấy lật đ ta thực sự là yêu chết lạc đà tại trên sa mạc đi một vòng liền biết lạc đà là sa mạc lộng lẫy nhất minh châu là nữ hoa nương nương k ỳ t á c chúng nó mỗi cái phương diện cũng đường trúc quyền dài dòng văn tự tán thưởng lạc đà những thứ này tán thưởng không thể nói là sai lầm vì lạc đà xác thực rất hoàn mỹ chịu khổ nhọc không sợ bao cát tiêu hóa năng lực mạnh có thể mọc thời gian chứa đựng đồ ăn tại trên sa mạc sinh hoạt không còn nghi ngờ gì nữa không rời được lạc đà liền tựa như trung nguyên mặt đất bách tính phần lớn không rời được châu tày so với hoàng n ư u cùng lạc đà con ngựa ở phương diện này kém rất nhiều nhất là tiêu hóa năng lực mà đã không nhai lại cũng không có biểu lạc đà. ba năm bữa ăn không tốt mắt trần có thể thấy s ố ký quả thực so với người còn quý giá đương nhiên con ngựa tốc độ di chuyển nhanh chỉ cần kỵ binh không có rời khỏi lịch sử võ đài con ngựa có thể hưởng thụ được chân quý có khô màu mỡ nông trường Ghi. tiếng người thương gia đường. đường gặp trọng thương người, có thể cứu một cái, không ngại cứu người. Trưng 270, Bắc Đường Thải phát nhọn phát hiện hiệu. hành hiệu Thải thật nhàm chán, thân chịu thể H Tiêu Đi cái, A ra A một teo to. tín tư một quá mức bén dẫn bị người diệt môn. 270, Bắc Đây được là là cứu cứu sự có hai đương nhiên trong sa mạc có chút sát thủ chính là căn cứ ý nghĩ thế này ngụy trang thành thân chịu trọng thương người ghé vào hố cắt đám người cứu viện sau đó t h ử a cơ đánh lén nguyên kịch b ả n trong cho dù là sở lưu hương cũng chúng bọn sát thủ tàn nhẫn tính toán bị sát thủ dùng độc c h â m bắn phá toàn bộ túi nước suýt nữa chết khát tại đại sa mạc nếu như gặp phải sát thủ vậy thì càng tốt n mình lại vừa vặn đi giết thủ x à o huyệt xem xét cồn cắt phía sau nằm n ử a một thiếu nữ thiếu nữ thân chịu trọng thương sắc mặt trắng bệnh mặt mày cùng luyện nghe thường có hai ba phần tương tự như nước trong e o rất khó tưởng tượng tại vực tây đại mạc Lại có như tiêu h thủy ế l n nữ nhân, ngay cả giang nam vùng sông nước h thư h cả tiểu u k tư hành hai mắt l ó i lên nhìn ra thiếu nữ bị người đánh một trường kinh mạch đứt gãy thân chịu trọng thương loại thương thế này không cách nào n g ụ y trang càng không khả năng là sát thủ vì nàng đã không có mảy may khí lực cho dù tiêu tư hành đem cổ đưa tới lại cho nàng một cây dao găm nàng vậy cầm không nổi đau tiêu tư hành t r ở mình hạ lạc đà tại thiếu nữ trên người điểm rồi mới chỉ cho nàng ăn vào liệu thương đang dược sau đó dùng nhất dương chỉ lực quán thông nàng đứt gãy kinh mạch thủy, thủy. thiếu nữ trong miệng phát ra rất nhỏ nói mớ tiêu tư hành đã từng vô cùng hoài nghi vì sao trọng thương tỉnh lại người đều m u ố n uống thủy hiện tại đã biết rõ bị phơi thời gian dài như vậy sắp trở thành tam thể người nếu như thiếu nữ chết ở chỗ này khẳng định không phải là bởi vì thương thế trên người mà là vì bạo chiếu mất nước thiếu nữ thương thế nghiêm trọng không thể trực tiếp uống nước tiêu tư hành đem nước ngọt trở thành hơi nước vờn quanh tại thiếu nữ môi dùng cái này tới nhuần thiếu nữ ế t h ầ u chỉ một lúc sau thiếu nữ thản nhiên tỉnh lại dám hỏi ân công cao tính đại danh tiêu tư hành tiêu công tử ta gọi bắt đường hưng nhi là tứ phương môn hộ pháp trưởng lão bắc đường mặc trí nữ công tử có thể hay không đem ta đưa về tứ phương môn gia phụ tất có thâm tạng cô nương nghe nói qua tên của ta công tử cớ gì nói ra lời ấy nếu như ngươi không biết ta là ai làm sao lại như vậy chủ động kể ra xuất thân của ngươi lai lịch tại vực tây đại mạc xuất thủ cứu người lẽ nào chỉ là bởi vì thiệt tâm tiêu tư hành khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh cô nương như vậy hoa dung n g u y ệ t mạo tất cả vực tây đại mạc không có mấy người có thể so sánh được nếu như ta là bởi vì sắc tâm nghị nối với cô nương như đồ bất chính cô nương không lo lắng sao công tử mắt sáng như bước h thứ Nhi b phương c ta thực i môn xảy ra chuyện đi công tử người ta tốt người bây giờ thân chịu trọng thương có chuyện gì và chữa khỏi vết thương lại nói ta chỗ này chỉ có lạc đà tốc độ rất trưởng cho dù ta hiện tại chạy tới đoán chừng vậy đã trưởng ngược lại không bằng nghỉ ngơi dưỡng xước tiêu tư hành đem bắt đường hinh nhi nâng lên lạc đà mang theo bắt đường hinh nhi trở về tới q o â n đội tuyết tiên tầm không nhẹ không nặng hừ một tiếng s o n g nhi xuất ra tùy thân quyển s ố nhỏ luyện nghe thường chủ động cùng bắt đường hinh nhi chào hỏi chủ động chữa thương cho nàng tuyệt không mảy may lý nếu là không biết nội tình còn tưởng rằng nàng là danh môn nữ hiệp luyện nghe thường cũng không phải gì đó dân cũng ăn c h ỉ ít nàng sẽ không ăn tứ phương môn d ấ m phải làm thế nào hình dung tứ phương môn đâu thế hệ trước không biết khuê nữ nhi tử là ai một đời mới không biết ba ba mụ mụ là ai qua lại quan hệ trong đó hôn l o ạ n vô cùng đoạn dự trong nhà loại quan hệ đó cùng tứ phương môn so sánh đơn thuần thầy đồng gặp phù thủy năm đó xem phim truyền hình lúc mãi đến khi chùm phản diện bị cốt truyện giết cũng không có làm rõ thân thuộc quan hệ không làm cái nhớ là thực sự không nhớ được ca quan hệ giữa bọn họ bao gồm nhiều phiên t i ế t kế đối phó địch nhân là chính mình thất lạc hơn mười năm nhí tử đồng thời khoảng chừng hai lần hiểu nhau mến nhau nói chuyện cưới gả người yêu đột nhiên phát hiện là cùng cha khác mẹ huynh hội cái này có thể không có đoạn dự trong nhà quan hệ người ta đúng là thân huynh hội tứ phương môn bốn vị trưởng lão vì đông phương cửa tây nam cung mẹ là dòng họ tất cả đều nào có cảm thấy thế nào duy chỉ có tây môn nhược thủy tương đối có đầu ó c chỉ là bởi vì tu hành tây lôi h u y n công dẫn đến tính cách tương đối xung động những người này vô nao tới trình độ nào Tứ p học ư ơ n g h u y ề tập trước n n g đó còn mẹ nó muốn tìm tìm bí tịch hoặc là cầu lao cha truyền thụ chớ nói võ công gia truyền bình thường võ lâm tông phái vậy không làm được chuyện như vậy chẳng lẽ không sợ tứ phương muốn bị đứt đoạn truyền thừa sao các ngươi vì sao tin tưởng như vậy bắc đường hinh nhi láo c h a bắc đường mặc năm đó từng bán tứ phương môn đã từng bán lao hinh đệ cuối cùng không chỉ chẳng được gì với lại vợ hôn vợ kém nhìn lên tới giường như âm hiểm xào trá thực tế ngu không có thuốc chữa nguyên kịch b ả n trong mọi người đi tranh đoạt bí tịch dịch thủy hàn biên một phần bí tịch bắc đường mặc không chút nghi ngờ lựa chọn t i n tưởng kinh mạch n ị ư ờ chuyển triệt để bị điên vì chữa khỏi hắn bệnh điên không thể không đem võ công của hắn đều phế bỏ từ đó đã trở thành phế nhân、Ách. ngược lại cũng không thể nói là hoàn toàn ngu xuẩn rốt cuộc âu dương phong bực này võ đạo tông sư bị hoàng dung cho lắc lư như điên như dại hơn mười năm giang biệt hạ c t i ể u này đâm lưng cao thủ nhìn thấy giang ngọc y ế n ghi chép khẩu quyết tâm pháp chủ động phế bỏ võ công bị hoàng tức tại hậu giang ngọc y ế n thoải mái ngược sắt rơi biểu hiện tốt nhất là tả lãnh t h i ề n cầm tới giả tịch tà kiếm phổ về sau tự sáng tạo tịch tà trường pháp thậm chí năng lực bằng bản môn kiếm pháp đánh bay nhạc bất quần bảo kiếm nhạc bất quần nhiều phiên tính toán cũng chỉ có thể dựa vào độc châm đánh lén tiêu tư hành liếc nhìn bắt đường hình nhi một cái trong lòng tự nhủ nàng hẳn là may mắn nhất tứ phương môn trẻ tuổi một đời chỉ có nàng có bố ruột làm bạn lao cha đầu góc mặc dù chưa đủ thông minh nhưng ít ra nam cung long tú nằm mộng cũng nghị không ra may mắn t i ể u tư hành tứ phương môn trưởng b ố i đầu góc có chút vấn đề v õ công của bọn hắn lại đủ mạnh lực tứ phương huyền công đều có huyền bí hiệu quả hợp lại cùng nhau huy lực gấp b ộ i đông phương gia tộc đông phong huyền công chủ nhanh nhẹn tây môn gia tộc tây lôi huyền công chủ sát phạt nam cung gia tộc nam hỏa huyền công chủ tiên công bắc đường gia tộc bắc điện huyền công chủ tốc độ tứ môn huyền công hòa làm một thể phối hợp bốn gia tộc tổ truyền kỳ lân ngọc năng lực kêu gọi ra kim kỳ lân kim kỳ lân kỳ lần trừ ma châu có thể diệt trừ thế gian tất cả man i ệ m đem ma đầu nộ thành cho bụi đại bột liền bị như thế cốt c h u y ể n giết ngoài ra tại vực tây đại mạc còn có một môn dung hợp phong hỏa lôi đ i ệ n lực lượng t u y ệ t học đó chính là thiên ý tứ tự quyết năng lực huyền hóa gia thần huyền pháp tướng hình thành vô kiên bất tồi cơ khí còn có thể dẫn động thiên địa nguyên khí luyện đến đỉnh phong cảnh giới thậm chí có thể dẫn động tiên lôi này hai môn t u y ệ t học có quan hệ hay không này hai môn t u y ệ t học có thể hay không h ò a là một thể ngoài ra đông phương thanh long giáp đất mục thuộc mục biến dị là gió tây phương bạch hổ canh tất kim thuộc kim biến dị là lôi phương nam chu tức bính đinh hỏa không có biến hóa phương nam huyền vũ nhâm quý thủy cho dù xảy ra biến dị cũng nên biến dị là băng vân vụ làm sao lại như vậy biến dị là điện không phải là trước trở thành vân sau đó trở thành lôi vân tiêu tư hành luôn luôn cảm thấy bắc đường gia tộc bí tịch nên cùng thủy liên q u a n đến cũng không phải là bắc điện huyền công bắc điện huyền công là bắc đường mặc t u y ệ t học bắc đường hinh nhi tu hành mới là nguyên bản bí tịch do đó bắc đường hinh nhi mới biết như thế thủy linh trải qua luyện nghe thường chữa trị bắc đường hinh nhi thương thế bị ổn định tại bị thương tình hôn dưới nhìn thấy mặt mày tương tự tỉ tỉ vô thức cảm thấy thân cận đang luyện nghe thường trấn an dưới bắc đường hinh nhi nói ra tứ phương môn biến cố rất nghiêm trọng biến cố một thứ phương môn đã hủy diệt mất bắt đường hinh nhi mặt mũi tràn đầy đều là ai toán c r i sắc tiêu tư hành đám người đối với cái này lại là có chút bình tĩnh một mặt là đứng nói chuyện không đau đeo cùng tứ phương môn không thân chẳng quen làm không được cảm động lây một mặt là lăn lộn giang hồ tương đối lâu đối với môn phái hủy diệt sự tỉnh nhìn qua không biết bao nhiêu lần cuối cùng một phương diện tứ phương môn quản lý kết cấu rất dị dạng thuộc về tô môn gia tộc bộ lạc thậm chí cả giáo phái kết hợp thể chính là cái tứ bất tượng cái này khiến tứ phương môn nội bộ cực kỳ lòng lẻo trừ ra có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái bản gia đệ tử còn lại đệ tử đối với tông môn không hề lòng cảm mến rất dễ dàng bị xúi rủ tùy tiện dùng chút thủ đoạn có thể dẫn tới nội bộ phân tranh có một cái đơn giản nhất cơ sở nhất đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý bái nhập tông môn lý do kể một ngàn nói một vạn hạch tâm nhu cầu đều là học võ bái nhập thiếu lâm là vì ăn chay niệm phật sao bái nhập võ đang là vì tu đạo luyện đan sao luyện võ? luyện võ hay là hắn lương luyện võ người ta là vì học võ tới cho dù không n g h ĩ c h u y ể n thụ hạch tâm võ học chí ít để người nhìn thấy hy vọng thứ phương môn ở phương diện này làm được cực kém trên danh nghĩa là tông môn nội bộ lại là dựa theo gia tộc hình thức quản lý cao thâm nhất tứ phương huyền công thuộc về bốn vị trưởng lao võ học gia truyền truyền trong không truyền ngoại truyền nam không truyền nữ ngay cả con gái ruột cũng học không đến tất nhiên học không đến võ công kia có thể hay không trở thành tứ phương môn hạch tâm tầng nắm giữ tông môn quyền thế đâu đương nhiên là tuyệt đối không thể nào t ứ phương môn quyền thế là thế tập mỗi cái gia tộc riêng phần mình phân công quản lý một bộ phận trừ gia đông phương cửa tây nam cung mẹ bốn gia tộc thành viên họ khác đ ừ n g hỏng năm quyền thế năm đó tứ phương môn xảy ra nội l o ạ n trong tứ đại trường lao nam cung liệt đi xa đông phương thanh một mất tích tây môn nhược thủy ngã xuống sườn núi chỉ còn một cái bắc đường mặc trẻ tuổi một đời thì là chỉ có đông phương ngọc cùng bắc đường huyền công ba môn tuyệt học thắt c h u y ề n chỉ còn bắc điện huyền công bắc đường mặc dấu phi thường chặt chẽ thân nữ nhi vậy học không đến căn cứ võ lâm thế gia quy củ tất cả mọi người cảm thấy đông p ư ơ n g ngọc sẽ cùng bắc đường huynh nhi thông ra dùng cái này bảo đảm tứ p ư ơ n g môn quyền thế vĩnh viễn bị bọn hắn khống chế chuyện này đối với môn phái đ ả kích là có tính chất hủy diệt tại tứ phương môn đệ tử trong mắt bất kể chính mình lập xuống bao nhiêu công vân dù là là môn phái s ô n g pha khói lửa vậy học không đến cao thâm v õ c ô n g vào không được tầng quản lý đã như vậy làm gì vất vả dốc sức làm ăn không ngồi rồi không tốt sao đã không có cao thượng tín ngưỡng cũng không có có ân cứu mạng dưỡng dục c h i đức còn không có tấn thăng con đường một tháng mấy trăm viên ta mẹ nó chơi cái gì mệnh a một cái nằm n ử a có thể kéo theo mười cái trăm cái thời gian ngắn nhìn không ra thời gian dài bị người nhìn ra hư thực tại vực tây thế lực lớn trong mắt tứ phương môn chính là một khối không người trông coi cực đại thịt mỡ chỉ cần có người ngăn lại b ắ c đường mặc thế lực này tất nhiên như linh cầu loại điên c u ầ n căn xé miệng lớn g ặ m thịt d i ệ n môn chỉ ở trong một sớm một chiều b ắ c đường hinh nhi không rõ tứ phương môn đệ tử tại sao lại phản chiến tương hướng lại không biết theo sáng lập mới bắt đầu tứ phương môn các vị tổ tiên đã trôn xuống hủy d i ệ t mầm t h á i hoạn gia tộc là gia tộc thông môn là thông môn giang hồ cho phép có võ lâm thế g i a vậy cho phép có võ lâm thông phái nhưng không thể đem hai hợp làm một thể đường môn kim gia ôn gia lôi gia tiêu gia mộ dung gia tạ gia những này là võ lâm thế gia võ đa phái nga mi phái côn luân phái hoán hoa kiếm phái từ hàng tính trai những này là võ lâm tông môn kim tiền bang nộ gia bang quyền lực bang lục phân bán đường kim phong tế vũ lâu đây là hắc đạo b a n phái toàn chân giáo thiên sư phủ bạch liên giáo nhật n g u y ệ t thần giáo thiên ư n g giáo những thứ này tất cả đều thuộc về giáo phái phân biệt rõ ràng không muốn tùy ý hỗn hợp trừ phi mạnh đến trương thiên sư loại trình độ kia vì tiêu tư hành cùng luyện nghe thường quan hệ huyền tâm chính tông cùng tiêu ra cũng là lẫn nhau không lệ thuộc tương lai kế thừa tông môn chính là trưởng môn đệ tử cũng không phải là tiêu g i a rồng rõi ngăn lại b ắ c đường mặc cao thủ là ai không biết ta không biết động tác của bọn hắn vô cùng vô cùng nhanh tại d ạ n g sáng phát động tập kích ba vị cao thủ ngăn lại cha ta còn sót lại sát thủ trắng trận sát lục tứ phương môn hình đệ dường như tất cả đều bị bọn hắn chiêu hàng sôi nổi vung đ a o bổ về phía chúng ta thực sự là thật là đáng sợ vũ ký của bọn hắn có cái gì đặc điểm luyện nghe thường kiên nhẫn chân an b ắ c đường hinh nhi bắt đường hinh nhi khôi phục mấy phần bình tĩnh tính cách của nàng cực kỳ cứng cỏi chẳng qua được bảo hộ quá tốt rất ít trải nghiệm giang hồ hiểm ác gặp kích thích quá lớn theo luyện nghe thường trần b ắ c đường hinh nhi tựa như tìm thấy trụ cột bắt đầu hồi ức dạng sáng chuyện những người kia áo đen che mặt võ công cao cường ra tay nhanh như thiểm điện sát phạt n g o a n lệ quả quyết hiển nhiên là sát thủ chuyên nghiệp cũng vì thế chuẩn bị thời gian rất lâu t ứ phương môn huynh đệ tuyệt đại đa số bị những người áo đen này chiêu hàng nội môn quản sự toàn quân bị diệt đúng là ta bị những thứ này phản đồ đả thương ngăn lại cha ta cao thủ một cái am hiểu t r á n pháp một cái am hiểu trừng pháp một cái am hiểu chỉ pháp bắt đường hinh nhi xoa đầu hồi ức lại không nhớ rõ những người này chiêu số chỉ nhớ rõ những người này ra chiêu thời điểm môn hình vận trạng trường lực chỉ lực gào thét mà qua dạng gì trường pháp c h ả o pháp chỉ pháp là cương mánh hay là nhu hòa là đi thẳng về thẳng hay là quỷ dị hay thay đổi c h ả o pháp là long c h ả o h ồ c h ả o vớt ưng quỷ c h ả o hay là hồ hạ song hình long phụng trình t ư ờ n g luyện nghe thường một bên hỏi một bên biểu thị bác đường hinh nhi lấy lại bình tĩnh nói ra trường pháp vừa nhu hòa ngoài dự đoán lại cương mánh bén nhọn liên hòa h ứ n g hực c h ả o pháp tựa hồ là quỷ c h ả o quỷ khí âm t r ầ m ta xa xa nhìn thoáng qua toàn thân cũng rét run chỉ pháp cùng trường pháp hơi có mấy phần cùng loại đều có thể điểm xả ra hòa diễm là như thế này sao luyện nghe thường phất tay biểu thị liệt hòa trưởng liệt hòa chỉ cứu âm bạch cốt chảo ba môn v õ kỹ b ắ c đường h ì n h nhi lắc đầu luyện tỷ tỷ công phu quá mức c h í n h khí người mặc áo tràng đèn quyền cước năng lực anh ra liệt diễm kinh lực lại không phải trí dương trí cương hòa diễm ngược lại cùng loại địa phủ quỷ hỏa trào pháp cũng không phải rất giống tỷ tỷ trào pháp cho người cảm giác là một trào tại địch nhân đỉnh đầu bắt năm cái lô máu bọn hắn dùng trào pháp đây tỷ tỷ trào pháp tàn nhẫn ngoan độc mấy chục lần dường như chỉ cần bị bắt lại trên đỉnh đầu cả t ờ da người đều sẽ bị bọn hắn cho xé rách t i ế theo tỷ tỷ biết nhau những thứ này công phu sao b l u y ệ n nghe thường nhìn về phía tiêu tư hành quan nhân thiếp thân cảm thấy ba vị này cao thủ đến từ vực tây ma giáo nương tử từ chỗ nào nhìn ra được quan nhân làm gì giả bộ hồ đồ môn kia trưởng pháp là hủy thiên diện địa tử dương thủ t r o pháp là s u hồn quýnh nguyên đoạt mệnh thủ xuất từ ma giáo thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú không giả được môn kia chỉ pháp tựa hồ là phần tâm ma chỉ những vũ kỹ này đều là ma giáo bí truyền tuyệt học ngoại truyện một môn có lẽ là đạo tặc thủ đoạn cao minh duy nhất một lần ngoại truyện ba môn vậy đã nói rõ trong ma giáo bộ xuất hiện cực lớn biến cố tiếp đó sẽ có càng nhiều người thăm dò ma giáo dẫn phát càng lớn l o ạ i c ụ nếu như tiếp thân không có đ o á n sai bọn hắn là cố ý thi triển những vũ khí này cho dù h ì n h nhi không nói bọn hắn cũng sẽ tiết lộ ra ngoài nhường trong ma giáo bộ sai lầm nào đến cuối cùng có lẽ sẽ dẫn đến luận nghe thường nói không được nữa nếu như cuối cùng dẫn đến ngọc la sát ra tay vượt tây giang hồ đều sẽ g i ế t đến gió tanh m ư a máu thi thể chất thành núi ngọc la sát loại nhân vật này hoặc là không xuất thủ ra tay nhất định phải chơi c á i lớn g i ế t đến máu chạy thành sông không có gì đặc biệt thu tay lại sấm to mưa nhỏ sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều thế lực nhịn trộn vượt tây võ giả cùng trung nguyên võ giả khác nhau Trung u n g A vì sở lưu hương đến vực tây tiêu tư hành nói cái khô cằn cười lạnh ở xa ngự phong bộ lạc sở lưu hương nhìn lý hồng tụ chỉnh lý ra tình báo lông mày vận thành một đoàn đột nhiên cảm giác cái mũi ngứa ngay cả đánh hai cái hát xì hát xì hát xì sở lưu hương luốt u ố t cái mũi làm sao vậy phát nóng lạnh tô h d u n g d u n g ôn nu nhìn u n sở lưu hương sở lưu hương k h o á t k h o á t tay không sao hơn phân nửa là tiêu tư hành ở sau lưng nói xấu ta đem vực tây ngày càng loạn nguyên do tất cả đều tính tại trên đầu ta vực tây hỗn loạn cùng ngươi có quan hệ gì tống điểm nhi bưng lấy b à n ă n đi đến chương hai trăm bảy mươi mốt đạo phản thiên cương chuẩn bị cho tuyết thiên tầm kinh hỉ hai chương hai trăm bảy mươi mốt đạo phản thiên cương chuẩn bị cho tuyết thiên tầm kinh hỉ mối tẩy rửa trong hồ nước chăn nuôi hải sản cùng chân chính hải sản hơi có chút khác nhau thường nhân không ăn ra đến tống điểm nhi tiểu này trù nghệ t ô n g sư vị giác nhất là linh mẫn năng lực phẩm vị trong đó khác nhau nghiên cứu ra mười món ăn sở lưu hương phụ trách thử thái lý hồng tụ để quyển sách xuống giải thích nói nhà chúng ta vị này sở công tử bốn phía lo chuyện bao đồng danh s ư ơ n g giang hồ đệ nhất gậy q u ấ y phân cùng lục tiểu phụng sánh vai cùng đạo xoáy những nơi đi qua tất nhiên là máu chạy thành sông sở lưu hương nghe vậy mặt đen lại máu chạy thành sông chính là đạo thánh nghe nói đạo thánh thích s á t nhân thực tế thích ă n nhân tâm lục phiến môn hồ sơ chính là như thế viết không tin ngươi liền đi kiểm tra lục phiến môn kho hồ sơ có đạo thánh thân bút viết thư tiên sở lưu hương đột nhiên nghĩ đến trước đây đổi u bắt thượng quan một lúc thượng quan một châm biếm đạo thánh hiếu sát cảm thấy việc này hết sức có hứng dùng cái này đùa lý hồng tụ lý hồng tụ lừa một cái năm đó đạo soái đạo thánh trường tỳ thí nàng l à tận mắt qua cùng đạo thánh có vài lần gặp mặt đạo thánh lúc tuổi còn trẻ quả thật có chút cản rỡ đã từng làm qua một ít đại án nhưng cũng không xác nhân cái gì ăn sống nhân tâm loại hình lời giải thích phần lớn là gi lý hồng tụ sang r ộ n g đừng bố trí đạo thánh người ta thật không dễ dàng cải t ạ quy chính qua sống yên ổn thời gian nói chuyện này để làm gì nói một chút v ư ợ tây t chuyện sở lưu hương chỉ chỉ miệng tỏ vẻ trong mồm nhồi vào hải sản một chữ vậy nói không nên lời lý hồng tụ làm ra luyện nghe thường cùng khoản phân tích chẳng qua nàng lấy được tình báo càng nhiều cụ thể hơn căn cứ hiện trường dấu vết suy tính d i ệ t đi t ứ phương môn cao thủ đến từ luân hồi tông đây là một cái lưu truyền ngàn năm thế lực thần bí tổ tiên là quỷ độc tộc từng tại vực tây thành lập tinh tuyết quốc sau bị t i ệ n t i ệ n quốc diệt đi luân hồi tông là phật môn trí nhánh sao không phải bọn hắn là phật môn mặt đối lập tự xưng đến từ ma quốc tương đối sùng bái con mắt tín ngưỡng thần chỉ là quỷ mẫu có một đôi địa ngục ma nhãn tên này tốt tục vô dụng tống điểm nhi nhịn không được châm biếm hai câu lý hồng tụ không có sổ bậy tiếp lấy phổ cập khoa học tinh tuyệt quốc hủy diệt về sau luân hồi tông di chuyển đến tàng địa tại tàng địa khoáy gió nổi mưa mãi đến khi mặt m ờ ạ xăm hạ và cùng chế địch bảo châu đại vương liên thủ chu ma rồi mới đem luân hồi tông cao tầng đều trừ bỏ nghe nói côn luân chỗ sâu có bọn hắn hàng yêu phục ma thời điểm lưu lại di tích nhốt thờ mở ạ xăm hạ và địa vị tương đương với trung nguyên c chỉ cần có chút Phật Pháp hiểu tông đối với mật tông Phật Pháp có chút hiểu rõ, không ẳ n định hiểu rõ vị này thanh tăng. Sở lưu hương đương nhiên hiểu rõ xăm hạ vạ, lại chưa nghe nói qua cái gì chế địch bảo châu đại Vương. g gì địch Đại vị hiểu hiểu hạ chưa chế Châu h lại cái Lưu qua rõ rõ vạ, Sở mở bạc ạ xăm Bảo k giống nhau sở lưu hương đặt câu hỏi lý hồng tụ chủ động phổ cập khoa học năm đó chuyện xưa chế địch bảo châu đại vương cũng được xưng là vua dễ xạ là nổi danh anh hùng học kiệt tàng địa lưu t r u y ề n rất nhiều ca tụng vua dễ xạ sử thi những thứ này sử thi cũng không phải là đọc thuộc lòng học tập mà là tới từ thiên phú cụ thể tương đối phức tạp dăm ba câu nói không rõ ràng cũng không có người có thể nói rõ ngay cả mông nguyên quốc sư phải t ọ cũng chưa chắc năng lực đọc thuộc lòng toàn thiên sử thi ta đối với mấy cái này hiểu rõ không coi là nhiều có thể để cho lão cơ giúp đỡ sưu tập một ít tài liệu sở lưu hương tò mò hỏi hồng tụ vây công b ắ c đường mặc cao thủ dùng chính là ma giáo t u y ệ t học vì sao cùng mấy trăm năm trước luân hồi tông dính liễu quan hệ cùng thời khắc đó luyện nghe thường hỏi ra giống nhau vấn đề chẳng qua luyện nghe thường không biết luân hồi tông chi sở dĩ nói ra vấn đề là bởi vì tiêu tư hành chém đinh chặt sắt tỏ vẻ việc này cùng ma giáo không có chút nào quan hệ tiêu tư hành giải thích nói nương tự thiên đ ệ u giao trinh em dương đại bi phú là ma giáo tuyết học nhưng cũng không phải là mỗi môn võ kỹ cũng đến từ ma giáo tiên hiển còn nữa nói ma giáo rộng mở cửa sau ngư long h ữ n tạp các môn c á c phái cao thủ võ giả đều có thể gia nhập ma giáo những người này gia nhập ma giáo về sau có chút sẽ đem võ công bí quyết dâm ra đến đổi lấy giáo chủ bán thưởng nếu như tâm pháp võ kỹ đến từ danh môn đại phái giáo chủ liền đem bí tịch thay hình đổi dạng làm ra che giấu nếu như đến từ độc hành hiệp khách hay là những người này tự sáng tạo liền trực tiếp cất giữ trong k h phòng một vị nào đó ma giáo tiên hiển Theo trong khố phòng chọn lấy ự a t h t trí âm trí môn âm tài đọc u ệ t tổng kết ra thiên điệu giao trinh học, giao ra điệu â một dương đại bi phú h i ụ thí à n quyển. h h một một t Lấy dụ quốc sư hoàng thường biên soạn vạn thọ đạo tặng lẽ nào bên trong phù chú kinh văn là hoàng thường sáng tác tất nhiên những thứ này tuyệt học cũng không phải là ma giáo thứ nhất sáng chế thuyết minh đều có nơi phát ra chỉ là trước kia thanh danh không hiến hách hiện nay có người muốn gây sự cố ý để bọn hắn h i ể n lộ ra tung tích dùng cái này đảo loạn ma giáo có năng lực như thế hơn phân nửa là m ư nguyên nương tử ta biết người muốn nói ma sư cung nhưng ta nghĩ việc này không có quan hệ gì với ma sư cung họ nói những võ giả này cũng không phải là ma sư cung bồi dưỡng ta nghĩ việc này cùng mật tông liên quan đến lạc tử có thể là phật họa chúng ta muốn hay không đánh cược tiêu tư hành nhịu n h ư mày đánh cược gì luyện nghe thường hào khí xuất ra tiểu hồ lô ủng hộ uống hơn phân nửa sau đó đưa cho tiêu tư hành nhiều người ở đây có mấy lời không t i ệ n giảng tiêu tư hành truyền âm nhập mật nương tử ta hỏi qua thiên tẩm nàng tại thi hương ma dụ viễn cảnh trông được đến cảnh tượng là ta chết võ công cần nàng bảo hộ nương tử thì là trở thành thiên tầm hảo mượn muội chúng ta đều cực cái này làm sao luyện nghe thường tức giận mày liệu đứng đấy nhìn một chút tuyết thiên tầm tròn triệu mười lăm tháng tám suy tư lợi lát nữa nên từ chỗ nào ra tay cho nàng một cái khắc sâu giáo h ấ n đ ả o phản thiên cương tiểu ni tử ngươi lại muốn làm t ỷ t ỷ làm một chút ngộng thì cũng thôi đi lại còn dám khuyến khích quan nhân đánh cược ngươi thật đúng là muốn phản thiên ách tuyết thiên tầm tuyệt đối không có loại suy nghĩ này nhiều nhất chính là làm một chút ngộng vụ trộm nghĩ nhường nàng tự mình đi chấp hành rất hiển nhiên có phải không dám đây là tiêu tư hành nghe được chuyện xưa về sau cảm thấy việc này có chút có hứng muốn giút tuyết thiên tầm thực hiện n g ộ n tưởng việc này tạm thời không thể báo cho biết tuyết thiên tầm bây giờ nói sao là kinh hỷ l u y ệ n nghe thường hư lệnh nói nếu như ta thua liền b ồ i quan nhân diễn một tù u kịch nếu như quan nhân thua cũng tới diễn một tù u kịch hai chúng ta cùng nhau diễn kịch cái gì kịch bá vương b i ệ t cơ cái này tốt ta vừa v ẫ n có bá vương thương quan nhân sánh vai ngô cơ l u y ệ n nghe thường khỏe miệng hiện lên một vòng cười tả tiểu tư hành tiểu này thế vai biểu diễn cũng không tính đặc biệt hiếm thấy chí ít ở đời sau không tính hiếm thấy mai lan vương chính là thanh y hoa đán mai lão bản không chỉ sánh vai qua ngô cơ còn từng sánh vai qua mục quế anh hoa mục lan đề ngô anh đậu nga tôn thượng hương dương quý phi vương bảo xuyến bạch tố trinh thậm chí là phan kim liên đường trúc quyền cho cao lập nháy mắt lao cao ngươi cảm thấy hai người bọn họ đánh cược là cái gì cao lập trở về cái ánh mắt tiểu trì nhục lâm đường trúc quyền tiếp tục ánh mắt truyền tin lao tiêu mỗi cái phương diện cũng rất hoà n mỹ duy chỉ có nữ sắc phương diện cao lập hồi cái ánh mắt một điểm thiếu hụt không có vậy vẫn là người sao còn nữ nói trưởng môn phu nhân dung mạo như thế anh tuấn cái nào nhìn sẽ không động tâm đường t r ú quyền cao lập tuyết thiên tầm cơ cơ bả vai đột nhiên cảm giác được phía sau lưng lạnh s i u s i u luôn cảm thấy đã đến chú kiếm thành về sau chính mình sẽ ăn một bữa không hiểu ra sao mang xào thịt s o n g nhi cầm quyển sổ nhỏ tiến tính ghi chép bác đường hinh nhi tò mò thăm dò qua đầu đã thấy trên đó viết thiếu gia cùng phu nhân giảm cá tuyết phu nhân vô tội gặp nạn ta nên từ lúc nào ăn canh đâu bác đường hinh nhi kinh h á i hơi kém n g ấ t đi cái này gia đình tựa hồ cũng có chút không bình thường duy nhất bình thường chính là những tọa k ỵ này lạc đà vẫn là vô cùng bình thường bác đường hinh nhi ý nghĩ kéo dài đến chú kiếm thành đến chú kiếm thành sau đó nàng rồi sẽ phát hiện lạc đà làm ở tới cho nên tương đối bình thường tiêu tư hành thân mật chiến hữu thuộc về con ngựa bên trong dị loại cái khác lương câu uống nước tiêu tư hành lương câu uống rượu cái khác lương câu tương đối kiêu ngạo tiêu tư hành lương câu vung lấy lông bẩm tại một đám ngựa cái trong tung h à n h tới lui tựa như mã trong l ư ỡ bố ông bạn già có hay không có bị t i ể u sắc gây thương tích ta nghĩ ngươi có phải hay không nên qua loa vạch vạch rượu lâu năm rất là bất mãn đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong m ũ i tiêu tư hành gật đầu nhìn tới ngươi quả nhiên bị t i ể u sắc gây thương tích từ hôm nay trở đi kiếm rượu rượu lâu năm xoay người cái mông đối với tiêu tư hành dùng hết lực khí toàn thân thả một cái mông ngựa không chỉ kiếm rượu còn muốn giới sắc tiêu tư hành tre mũi tuyên bố mệnh lệnh diệu lâu năm dưng dưng cùng tiểu ngừa cái nhóm cá o biệt l u y ệ n trưởng môn các ngươi thật sự quay về kiếm hùng tràn đầy ngạc nhiên nhìn luyện nghe thường bởi vì kinh h ỉ quá độ có chút không giữ mồm giữ miệng cung kích chụp miệng của mình hai lần thật có lỗi à ta không biết nên như thế nào tán thưởng các ngươi chỉ có thể kính ngươi một chén kính theo đại mạc trở về dũng sĩ chương hai trăm bảy mươi hai cái gì bé thỏ trắng mở ra đến xem đều là hát một luận t r ư n g môn hát sa mạc chơi vui sao kiếm hùng tràn đầy chờ mong nhìn luyện nghe thường nàng thở nhỏ sinh hoạt tại chú kiếm thành dường như không có ra ngoài du ngoạn cơ hội hát sa mạc thám hiểm đối nàng mà nói là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng kỳ tuyệt thám hiểm trên bàn rượu còn có ba người tiếp khách luyện nghe thường mang theo tuyết thiên tầm bắc đường h ư n h nhi kiếm hùng thì là mang theo càn t h ư n g tử tiêu tư hành đi c h â n an rượu lâu năm s n g nhi đi cơ ra cửa hàng tiếp thu tình báo đường trúc quyền cùng cao lập đi tự quán đ ụ rượu bắc đường hưng nhi nhìn thấy rượu lâu năm bộ dáng có loại đạo tâm tan vỡ cảm giác trước đây nhìn xem tình báo lúc đối với tiêu tư hành làm ra anh hùng hiểm nghĩa phóng khoáng đại khí Quang một i phương Đại á đã diện mượn g h cơ hội thu thập tình báo mặt khác can hồng tử là kiếm hùng trên danh nghĩa vị hương thê có tư cách đi cùng kiếm hùng tiếp khách đoạn thời gian gần nhất can hồng tử tại t h ú kiếm thành có thể nói là phong quang vô hạn nàng tổ kiến ám vân đường đem chú kiếm thành trong gián điệp mật thám bắt ba bốn mươi nhường ngư long h ô n tạp chú kiếm thành rực rỡ hẳn lên kiếm hùng đạt được khó được lúc nghỉ ngơi quăng ngay cả mắt quần thâm cũng tiêu tán chẳng qua chú kiếm thành kinh doanh làm ăn có thể thành nội vĩnh viễn là dòng rắn lẫn lộn bắt mật thám khẳng định là bắt không sạch sẽ những người này không có giá trị gì chân chính có giá trị là kiếm tôn một mực n ắ m trong tay hộ vệ đội do tứ long kiếm sứ chủ quản mỗi người dưới c h ư ớ n g hai trăm năm mươi tinh nhuệ kiếm thủ là kiếm ra bên ngoài mạnh nhất át chủ bài dùng cái này giữ gìn thành nội ổn định không phải là không thể bồi dưỡ 1.000 kiếm thủ đã rất nhiều trước kia chú kiếm thành chỉ có 600 kiếm thủ mãi đến khi 60 năm trước chú kiếm thành cùng di tộc ma kiếm đạt thành minh ước là di tộc ma kiếm rèn đúc lăng x ư ơ n g kiếm mới bắt đầu mở rộng từng bước mở rộng đến 1.000 n g ư ờ i vì sao muốn mở rộng kiếm thủ đâu vì lăng x ư ơ n g kiếm rèn đúc hoàn thành thời khắc nhất định sẽ xảy ra chiến đấu hơn nữa là d i ệ t môn chiến đấu căn cứ năm đó ra ước di tộc ma kiếm là chú kiếm thành cung cấp vật liệu do chú kiếm thành đúc kiếm đúc kiếm cần giáp từ thời gian sau khi hoàn thành di tộc ma kiếm lấy đi rèn đúc tốt bảo kiếm cùng chú kiếm thành lại không liên quan chú kiếm thành có thể căn cứ tùy tiện rèn đúc bảo kiếm rèn đúc bao nhiêu cũng không đáng kể thật là như vậy sao đó là đương nhiên là không có khả năng di tộc ma kiếm làm sao có khả năng cho phép thần công ngoại t r u y ệ n lăng x ư ơ n g kiếm xuất thế thời điểm di tộc ma kiếm tất nhiên huyết tẩy chú kiếm thành phòng ngừa rèn đúc c h i pháp ngoại t r u y ệ n đã như vậy chú kiếm thành vì sao đáp ứng đầu tiên chú kiếm thành không thể cự tuyệt ý thác bằng không sự việc c h u y ể n đi tổn thương biện chức vàng ngươi có thể cự tuyệt một lần đúc kiếm có thể từ chối mười lần tám lần tiếp theo di tộc ma kiếm chú tạo thuật cùng làm thế lưu truyền chú kiếm thuật có nhiều khác nhau đúc kiếm vật liệu càng là hơn chân quý đến cực điểm n h ữ n g kia ai kiếm thành si chú kiếm sư cho dù biết rõ sẽ chết vậy nhịn không được hấp dẫn cuối cùng t h ẹ o chết vào tay a i còn chưa thể biết được kiếm tôn những năm này n ằ m gai nếm mật khổ tâm tu hành tổ truyền thừa lòng c h ạ m há lại tại hưởng phí công phu càng có càn g la vị này đại thiện nhân chủ động đưa tới cửa cung cấp giúp đỡ ngược lại muốn xem xem lang sương kiếm rèn đúc hoàn thành thời khác có bao nhiêu người sẽ đến đọc kiếm đến càng nhiều người chú kiếm thành càng an toàn thế cuộc v ư ợ loạn đúng đầu xả càng có lợi v ề p h ầ n cóng hát o a nhân tuyển bắt các ngươi chính là c à n la con gái nuôi các ngươi nếu như trong lòng có hỏa đi tìm c à n la phát tiếp thôi càn hồng tử càng là khoe gió nổi mưa c à n l a trắng trận bắt lấy các đại bang phái mật thám kiếm tôn vượt vui vẻ thường xuyên tại trường hợp công khai tán thưởng c à n la sẽ dạy nữ nhi càn hồng tử đối với cái này càng phát ra ý cảm thấy mình thanh kiếm gia phụ tử mê đạo sắp lập xuống đại công càn la cảm thấy có chút quỷ dị tiếc rằng đoạn thời gian gần nhất vượt tây biến hóa quá mức k ị liệt bất kể có quỷ hay không đây đều là chỉ có tin tức tốt cho dù là vì tự an ủi mình cũng muốn lựa chọn tin tưởng. trong ạ m t vòng một đêm thứ phương môn tổng đàn trở thành phế tích kiếm tôn đã từng đánh giá qua tứ phương môn tỏ vẻ tứ phương môn quản lý kết cấu dị dạng nhưng bốn vị trưởng lao võ công truyền thừa cao thâm khó giỏ khi tất yếu tráng sĩ trả tay chủ động bỏ qua tứ phương môn đem chính mình trở thành động hành hiệp tại đại mạc tới lui như gió tùy thời trả thù địch nhân rất nhiều thế lực sợ hai điều này mới không có xuống tay với tứ phương môn càn la đối với tứ phương môn đánh giá là nếu như sơn thành cùng tứ phương môn khai chiến tất nhiên năng lực công phá tứ phương môn chẳng qua tứ phương môn trưởng lão bắc đường mặc võ công cao thâm cùng ta tương xứng ta không cách nào giữ hắn lại nếu như bắc đường mặc chạy trốn tới sa mạc chỗ sâu nằm gai nếm mật núp trong bóng tối cùng sơn thành đ ố i nghịch là vô cùng nguy hiểm chuyện nói cách khác hai người tất cả đều cảm thấy diễn đi tứ phương môn không tính khó khăn chỗ khó ở chỗ đem tứ phương môn cao thủ một mẹ hốt gọn chỗ khó là chạm thảo trừ căn giữ lại bắc đường mặc chính là mối họa lớn nhất hiện tại thứ phương môn bị thế lực thần bí diệt đi điều này nói rõ cái gì thuyết minh nhà này thế lực năng lực giết chết bắc đường mặc đã như vậy vậy đã nói rõ bọn hắn đồng dạng có thể ngăn cản kiếm tôn năng lực giết chết cả là chuyện này đối với chú kiếm thành cùng sơn thành mà nói chắc chắn không phải tin tức tốt gì bắc đường h u y n h nhi sắc mặt có chút u sầu c à n hồng tử sắc mặt càng thêm u sầu một phương diện biết được có người ngang nhiên là tử cái này l ạ tử thế lực có danh sắt c ả la năng lực mặt khác tại lúc ăn cơm kiếm hùng nhiều lần nhìn về phía bắc đường hinh nhi nhường căn hồng tử cảm giác được khác thường nguy cơ một điểm cuối cùng thì là dung mạo vấn đề can hồng tử dung mạo quá mức vũ mị là một cái mị hoặc tự nhiên mưu vật cử chỉ tương đối to gan không có đoan trang khí độ không thích hợp làm chính thất phu nhân tại bác đường hinh nhi làm nổi bật dưới can hồng tử như là mới vừa vào cửa tiểu tiếp ỷ vào trượng phu x ư n g ái thượng đại phu nhân dương nanh mốt vớt kỳ thực là hào nhoáng bên ngoài can hồng tử trong lòng biết chú kiếm thành tiệu này chuyển thừa mấy trăm năm cỡ lớn thế lực tại đạo nghĩa lệ pháp phương diện thường thường sẽ có chút ít cố c h ấ p cho dù quyết định hô nước vì càn la thích gây sự tính tình chú kiếm thành cũng có thể coi đây là lấy cơ tái giá một cái thu hồi quyền lực trong tay của nàng đây là càn hồng tử không thể chịu được được nghĩ đến đây càn hồng tử cười nói phu quân năng lực tại trong vòng một canh giờ hủy diệt tứ phương môn kiểu này thế lực tuyệt không phải tầm tưởng có phải hay không làm ông nguyên gây nên nói kỹ càng một chút t h i ế p thân chỉ là suy đoán lung tung tạm thời không có thiết thực chứng cứ còn cần nhiều hơn nữa tình báo tại không có chứng cớ tình hô giới suy đoán lung tung sẽ làm nhiều phán đoán của mình lần sau đừng đoán không muốn cầm thương tâm của người khác chuyện nói đùa hình nhi cô đ ư ơ n g ngươi tạm thời ở trong thành ở lại trong chú kiếm thành cho dù thiên vương lão tử đến ngươi cũng vậy an toàn đa tạ thiếu t h à n h chủ b ắ c đường hình nhi đứng dậy thi cái lễ tư thế ưu nhã nét mặt đ o ă n trang phối hợp có hơi bông u xuống lông mày để người hết sức đau lòng chớ nói nam nhi n h ệ t huyết lang liền xem như thân nữ nhi cũng sẽ bị nét mặt của nàng kích thích gì muốn bảo hộ muốn đem nàng bảo hộ ở trong ngực càn thông tử đại đ ạ đại ca luyện n g thường cười t ù n tìm nhìn đoán ra càn hồng tự ý nghĩ kém chút cười ra tiếng ba người cắp ngươi có gì có thể tranh rằng có năng lực tranh đến cái gì đây là đúng nghĩa tận gốc di vợ đều không có tuyết thiên tầm hỏi thiếu thành chủ chúng ta dự định binh khí rèn đúc hoàn tất sao kiếm hùng đáp đường đại hiệp cùng cao trưởng lão binh khí rèn đúc hoàn tất song nhi cô nương song đào còn cần một chút thời gian bảy ngày sau đó mới có thể r a lô trường hợp như vậy tuyết phu nhân có chuyện gì sao ta chẳng qua là cảm thấy vì sao vừa vặn chính là bảy cái số này vì sao không phải năm sáu ba chín tuyết thiên tầm đếm trên đầu ngón tay nói ra ta nghe quán trả t i ệ u quán tuyết thư tiên sinh tuyết thư tọ vệ thần binh lợi khí rèn đúc thời gian hoặc là lục lục ba mươi sáu ngày hoặc là bảy t r ă bảy mươi chín ngày chín chín mươi mốt ngày không thể nhiều một tiền cũng không có thể thiếu một tiền như thế nào trùng hợp như vậy kiếm hùng cười nói tuyết phu nhân hiểu lầm những thứ này chẳng qua là quán trà t i ể u quán nghe đồn bọn hắn không phải đúc kiếm đại sư không hiểu chú tạo thuật chỉ có thể thuận miệng biên mấy cái nghe tới vô cùng uy phong số lượng binh khí lớn nhỏ nặng nhẹ dài ngắn khác nhau cần vật liệu hỏa hầu khác nhau rèn đúc cần thời gian tự nhiên cũng sẽ khác nhau thì ra là thế đa tạ thiếu thành chủ giải thích nghi hoặc tiêu tư hành nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi song nhi ở bên cạnh n i ệ m cơ băng nhạn đưa tới tình báo căn cứ hồng tụ cô nương suy đoán tập kích tứ phương môn thế lực đến từ luân hồi tông tiêu tư hành con mắt có hơi mở ra thuận tay đem song nhi ôm vào trong ngực vớt ve song nhi c h â n ngọc tiêu tư hành tự hỏi vấn đề lúc ngón tay là không chịu ngồi yên bằng không đầu góc chuyển tương đối chậm trước kia sẽ vớt ve bạch ngọc vật trang sức hay là bên hông đeo ngọc bội bây giờ thì là vớt ve c h â n ngọc dù sao tiêu tư hành bên cạnh chưa bao giờ thiếu tiểu mỹ nhân song nhi hai gò má đỏ bừng toàn thân như núm da tiêu tư hành hồn nhiên không hay trong đầu nhớ lại liên quan đến luân hồi tông truyền thuyết trong lòng biết theo hiến vương mộ bắt đầu trải nghiệm tất cả sự kiện cần phải có cái giải quyết hiến vương, tinh tuyệt nữ vương. ma quốc quỷ mẫu luân hồi tông côn luân thần cung bát mờ ạ sắm hạ vạ chế địch bảo châu đại vương cựu t ầ n yêu lâu sông băng thủy tinh thi vô lượng nghiệp hỏa mai cùng thần bằng yêu lang hộ vệ những thứ này sẽ sâu t r ố i thành hoàn chỉnh lịch sử không chỉ có ma quốc cùng mật tông lịch sử còn có tiên tần thời kỳ lịch sử cùng với những kia yên diện tại lịch sử dòng lũ bên trong c h â n tướng đều sẽ h i ể n lộ ở trước mắt ai đem hạng vũ cùng n g u cơ đặt ở hiến vương mộ tinh tuyệt trong cổ mộ nữ tử rốt cục là ai đạo kia quỷ dị dấu vết là ai lưu lại tiên tần thời kỳ đã xảy ra chuyện dì dạng biên cố tất cả vấn đề trung quy đều sẽ có một đáp án. lần này nên mang theo ai đi thám hiểm đâu tiêu tư hành đột nhiên nghĩ đến yêu nguyệt liên tinh đi hiến vương cổ mộ chính là hư dạng n g u y ệ t đoạn thanh sương đi tinh tuyệt thành cổ chính là luyện nghe thường tuyết thiên t ầ m tính t o á n ra cũng nên đến phiên yêu nguyệt liên tinh lần này sau khi trở về nên là được rồi tiêu tư hành trên mặt lộ ra nụ cười bị hồi ngón tay động tắc càng phát ra nhu h ò a mang theo một điểm vết chai ngón tay bụng s ẹ t qua gan bàn chân nhường song nhi toàn thân như nhuộn l n ra song nhi thiếu ra nô tỳ ô kiếm hùng đối đãi bằng hữu cực kỳ hào phóng cho bác đường hinh nhi sắp đặt một tòa t i ệ u viện còn có mấy cái nha hoàng trong tiểu viện các loại đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ thậm chí còn có ngân phiếu cùng bạc vụ nếu như bắc đường hinh nhi không thích những vật phẩm này có thể tự mình đi mua sắm cái này không chỉ càn hồng tử hiểu lầm ngay cả bắc đường hinh nhi vậy sinh ra một chút hiểu lầm luyện nghe thường lại làm cho nàng thoải mái tinh thần tạm thời trong chú kiếm thành ngăn g a điều tra tứ phương môn chuyện nếu như địch nhân thật sự là quá mạnh vậy liền đừng nghĩ đến báo thủ qua mấy ngày sống yên ổn thời gian Thù giết trời cha, không đội như vậy ta cũng không cần báo t h ủ lao nhân ra ngài yên tâm thanh minh trung nguyên đều sẽ cho ngài lao thắp hương cung phụng điểm tâm h ó a quả bắc đường hinh nhi ngồi trong phòng ngủ thở thật dài cuối cùng đem tâm phóng tới trong bụng lấy lại bình tĩnh từ trong ngực xuất ra bao vây một quyển bí tịch một khối ngọc bội bí tịch là bắc đường gia tộc bắc điện huyền công ngọc bội là bắc đường gia tộc điện kỳ lân ngọc tứ phương môn hủy diện trước ba ngày bắc đường mặc dường như dự báo đến chính mình sắp mất đi đổi tính đem tứ phương môn bí ẩn đều báo cho biết bắc đường hinh nhi đem điện kỳ lân ngọc giao cho nàng cũng truyền thụ nàng bắc điện huyền công lúc trước bắc đường hinh nhi biểu hiện được rất đ i ệ u thấp tựa như con thỏ nhỏ đang sợ hãi tràn ngập bối rối tâm ý không chỉ vì tứ phương môn hủy diệt cũng bởi vì nàng đối với người chung quanh tràn ngập đề phòng chí ít có bốn thành là nguy trang nàng dung mạo thanh tú vô song phối hợp giang nam vùng sông nước k h í chết ngay cả luyện nghe thường cũng bị giấu giếm được bây giờ triệt để giàn xếp lại bắc đường hinh nhi thu hồi điện kỳ lân ngọc sau đó bắt đầu đọc thuộc lòng bi tịch bắc đường mặc truyền thụ võ công lúc bắc đường hinh nhi cũng không có đặc biệt để ý còn nhớ không rõ ràng lắm bây giờ lại nhìn mấy lần đem khẩu quyết đều n h ự kỹ ngay lập tức thúc đẩy nội tình đem bi hô cối u cùng an tâm bác đường hinh nhi ngồi xếp bằng ngũ tâm h ư ớ n g thiên suy tư khẩu quyết tâm pháp tu hành b ắ c điện huyền công bất luận là vì báo thù vẫn là vì tự vệ nàng đều nhất định phải khắc khổ tu hành võ công nếu như ngay cả chính mình vậy dựa vào không ở nàng còn có thể dựa vào ai đây t ỷ t ỷ ta không làm sai chuyện a tuyết tiên tầm thận trọng thăm dò luyện nghe thường gật đầu không chỉ không làm sai với lại nhiều phiên lập công nên cho chút ít ban thưởng không phải làm măng s à o thì ta kia làm sao có thể chứ ban thưởng cái gì ban thường ngươi làm một thiên tỉ tỉ luyện nghe thường he tuyết tiên tầm Chương 273, không muốn làm pháo đốt, muốn làm nhóm lửa người. Một, chương 273, không muốn làm pháo đốt, muốn làm nhóm lửa người. người. muốn muốn nổ muốn muốn kiếp kiếp làm làm Một, làm làm Một, đốt, đốt, lửa lửa xôn xao xôn xao xôn xao k h o a c gông mang khóa b ắ t đường mặc bị mấy cái tráng hắn kéo tới một người trẻ tuổi trước mặt hắn võ công bị phòng trên người xiềng xích nặng nề làm sao có thể chịu đựng được phù phu một tiếng quỳ giảm xuống đất nam nhi dưới đầu gối là vàng đầu gối cong đi xuống dễ mong muốn đứng lên đó là khó càng thêm khó bắc đường mặc hôn thân bùn rùn tràn đầy sợ hãi nhìn người tuổi trẻ trước mắt tại người trẻ tuổi ngoan lệ nhìn chăm chú b à đầu thật sâu thấp đi người trẻ tuổi dung mạo anh tuấn nét mặt tùy thiện khí cơ phép lối xem xét chính là ngang ngược hàng người tính toán tứ phương môn chính là phương giả vũ xuất thủ lại là người trẻ tuổi này hắn gọi ương phi luân hồi tông đương đại tông chủ phương giả vũ hảo hữu trí dao tính cách tàn nhẫn bạo ngược háo sắc giả quyệt ương phi yêu thích nhất chính là dùng các loại thủ đoạn truy cầu tiểu mỹ nhân theo đuổi được thủ về sau lại không lưu tình chút nào bỏ qua nếu như mỹ nhân khác có niềm vui mới hắn rồi sẽ đem tân hoan giết chết nhường mỹ nhân vĩnh viễn nhớ ký hắn vĩnh viễn đắm chìm trong ư n g phi tạo thành tình thương không thể tự thoát ra ngoài ra ương phi loại người này đương nhiên sẽ không dùng phương thức bình thường truy cầu nhiều phiên bắt t r ư ớ c đồng bình sát nhân cả nhà cướp đoạt thế nữ thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn đến c ự c điểm như thế thai họa người lại không bị người giết chết đủ để thấy ương phi võ công là bực nào cao minh phương dạ vũ cùng ương phi xưng h u y n h gọi đệ chính là nhìn chúng ương phi tàn nhẫn rào hoạt tàn nhẫn rất nhiều mặt dạ vũ không dành làm chuyện ương phi nguyện ý thay lao bảo quản làm nhanh và tốt thậm chí sẽ phách lối lưu lại dấu vết làm việc không kiêng nể gì cả ương phi lạnh lùng nhìn bắt đường mặc nhìn đầu này bị nổ ra khinh thường cười lạnh g ơ lên mùi chân dâm tại đỉnh đầu hắn ngươi chính là bắc đường mặc sĩ có thể giết không thể đ ủ bắc đường mặc phát ra gào t h é t thảm thiết t ư ớ n g phi khinh thường nói tướng bên thua dì chân mạnh muộn chớ nói ngươi này sơn giã thất phu ngay cả triệu tống hoàng phi công chúa binh bại sau đó không phải cũng là mặc cho kim quốc quyền quý đồ bỡn ngươi thì tính là cái gì ngươi ta đúng là tướng bên thua ta chỉ cầu chết nhanh ngươi cho ta thống khoái đi thống khoái ta vì sao phải cho người thống khoái t ư ớ n g phi dài nhỏ ánh mắt h i p lại tựa như một cái nhắm người muốn nuốt độc xả ta sẽ đem ngươi tế tự cho chúng ta thần trị muốn nghe xem quá trình này sao đầu tiên cắt mất mắt của ngươi bì sau đó đem con mắt của ngươi đ à o ra cuối cùng chặt đứt gân tay gân chân của ngươi đem ngươi ném tới do mấy vạn con rắn độc tạo thành cái hô trong trung nguyên từng có cùng loại ghi chép tựa hồ gọi là sái b u ồ n đợi cho độc xà ăn sạch huyết nhục của ngươi ta sẽ đem xương cốt của ngươi ép thành phấn vụn vậy ở trên vách núi nhường đói khát thất h i ế u đem ngươi mảnh xương đều ăn sạch không nên cảm thấy đây là tra tấn đây là t ế tự thần chỉ nghi thức đáng tiếc không có bắt được con gái của ngươi nghe nói con gái của ngươi ra mịn t h ị mềm mặc dù tại vực tây lớn lên chắm nón lại tựa như giang nam tiểu thư khuê cắt chà tr c h ẳ như g n vậy t ị n h gia thịt chúng ta thần chỉ khẳng định thích vô cùng ta bản thân vậy thích vô cùng bắc đường mặc ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất biến thành thần chỉ tế phẩm thứ hai quỳ xuống đất đầu hàng dâng lên tất cả ta không có nhiều thời gian như vậy không nghĩ chơi chiêu hiền đãi sĩ thủ đoạn nham hiểm ta chỉ thích một loại thủ đoạn s á t lục nói thật cho ngươi biết ta không tín nhiệm ngươi ta không cần ngươi thật tâm thật ý thần phục bởi vì ngươi không thể nào chân tâm thật ý thần phục bất luận kẻ nào ta chỉ cần ngươi làm việc cho ta mà thôi làm được không tốt trực tiếp đi chết hiện tại làm ra lựa chọn của ngươi do ưng p i trở nên càng phát ra lạnh lùng hắn vốn chính là cực kỳ tính tình lãnh đạo nội tâm lạnh băng tựa như côn luân ngàn vạn năm không thay đổi băng tuyết không chỉ lạnh lùng với lại văn mèo nếu như mỗi một thời đại tinh t u y ệ t nữ vương đều là ma quốc quỷ mẫu truyền thế ương phi chính là thiền sinh ma chủng có không hề suy luận bẩm sinh tàn nhẫn đắc nghiệm ngay cả luân hồi tông trường lão đối với vị này hung tàn bạo ngược tông chủ cũng có năm sáu phần e ngại ta ta vui lòng thân phục b ắ c đường mặc cười khổ bỏ cuộc toàn bộ tôn nghiêm ương p i lạnh lùng nói cái này đúng dâng lên bắc điện huyền công cùng với tứ phương môn bí ẩn ta có chuyện làm cho ngươi làm tốt ngươi có thể trở thành luân hồi tông lục đại tế ti làm được không tốt chính là tế phẩm xin nghe tông chủ phân p h ó còn có một cái nghi thức muốn làm tương phi t ử trong ngực xuất ra một viên màu đen viên đ a n g dược đây là luân hồi tông truyền thừa mấy trăm năm đằng dẫn không phải là độc dược đương nhiên cũng không phải cổ thuật mà là cổ thuật trên đời dường như không có bất kỳ cái gì ghi chép đương nhiên cũng không có giải pháp cái này hàng năm phục d ụ n g một viên g i ả i dược đằng dẫn sẽ ở trong cơ thể ngươi ngủ say nếu như ngươi dám phản loạn đằng dẫn rồi sẽ tại trong cơ thể ngươi mộc phát hậu quả ngươi khẳng định đã hiểu Ưng bắt đường mặc thở dài ăn vào đằng dẫn ương phi gật đầu cái này đúng trung nguyên có câu ngạn ngữ nói hay lắm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lẽ nào ngươi còn muốn hy sinh vì nghĩa hay sao mỗi ngày nhắc tới sát nhân thành nhân hy sinh vì nghĩa người đọc sách không phải cũng ngoan ngoan thần phục tại đại nguyên giới trướng chúng ta còn có diễn thánh công đâu t ông chủ thuộc hạ nghe người ta nói qua diễn thánh công tựa hồ tại mãn thanh làm sao lại như vậy đang lửa làm sao lại như vậy tại đại nguyên đâu không phải là giả mạo bắc đường mặc thăm dò tính gián ôn ương phi đối với cái này ngược lại là có chút rộng lượng vô cùng kiên nhẫn cho bắc đường mặc giải thích ha ha giả dựa vào cái gì mãn thanh diễn t h á n h công là thực sự lẽ nào bọn hắn cùng khổng l á o nhị nhỏ máu nhận thân Dạ làm thật thì thật cũng giả đại nguyên mười vạn thiết kỵ nói là thật sự hắn chính là thật sự nói đến chỗ này ương phi càng phát ra ý trung nguyên những người đọc sách kia đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản đối hoàn toàn ngầm thừa nhận việc này ngươi quan tâm chuyện này để làm gì nói một chút tứ phương môn bí mật ta đối với tứ phương môn bí ẩn rất có hứng thú nghe nói các ngươi tổ tiên là sài vinh hộ vệ có phải thật vậy hay không sài ra triệu ra năm đó có cái gì khập hiễng có hay không có cất dấu quý trọng gì bà bối bắc đường mặc không dám giấu diếm chi tiết kể ra bí mật này không có gì lớn tục vô dụng không thể c à n g tục vô dụng tứ phương môn tổ tiên lưu lại đại bảo tàng kỳ lân ngọc là mở ra bảo tàng chìa khóa tập hợp đủ kỳ lân ngọc có thể mở ra bảo tàng đạt được lượng lớn kim ngân cùng với tuyệt thế vô song bí tịch thậm chí có thể vấn đỉnh thiên hạ tướng phi lạnh lùng nói đánh g i ắ m nếu như bảo tàng thật có lợi hại như thế xài ra thiên hạ như thế nào trở thành triệu gia lẽ nào là chủ động nhường cho sao ngoài ra triệu gia thiên hạ là triệu đại một đôi quyền đầu một cái cái bổng đánh đi ra khoác hoàng bảo là triệu đại nên được xài ra có tư cách gì k h ô n g phục ò n có tứ phương môn sáng lập ra môn phái nhiều năm như vậy lẽ nào các ngươi tổ tiên không có mở ra bảo tàng nhìn qua cuối cùng vậy là một chuyện trọng yếu nhất năm đó tứ phương môn vì sao nội đoạn tứ đại trưởng lão vì sao chỉ còn ngươi một cái còn x ó t lại ba vị trưởng l ã o đâu còn x ó t lại ba môn huyền công đâu còn lại ba cái kỳ lân ngọc đâu ương phi làm ô n g n g u y ê người n tôn trọng luật rừng không quan tâm nói nghĩa lễ pháp ở trong mắt hắn cường giả vốn là nên chiếm cư càng nhiều không phục liền đi đánh một trận t i ể u này phương thức tư duy phong cách làm việc nhường phương dạ vũ đối với ương phi rất t i ê n tâm loại người này không thể nào có gia tâm cho dù có gia tâm cũng vô pháp thực hiện ương phi đối phương dạ vũ đồng dạng rất yên tâm hai người cho đối phương đánh giá giống nhau như lúc ương phi cảm thấy phương dạ vũ cũng là không có g i tâm bằng không làm sao có khả năng trong giang hồ pha trộn nhà ai hoàng tử nhàn rỗi không chuyện gì lăn lộn giang hồ thật có gia tâm nên đi tiếp xúc thống binh đại tướng tinh nhuệ thiết kỷ mới đúng cho dù có biến thành mông nguyên khả hạn gia tâm trong giang hồ pha trộn khẳng định là không cách nào hoàn thành cũng không thể nhường bảng ban đem tất cả huynh đệ giết tôi chương hai trăm bảy mươi ba không muốn làm pháo đốt muốn làm nhóm l ử a k i ế p đầu người hai chương hai trăm bảy mươi ba không muốn làm pháo đốt muốn làm nhóm l ử a k i ế p đầu người hai bảng ban mới không có loại đó n h ả m chán hứng thú phương dạ vũ coi trọng ưng phi tàn nhẫn tàn nhẫn ưng p h i coi trọng phương dạ vũ đứng sau lưng bảng ban hai người ăn nhịp với nhau biến thành bạn tốt t đúng tông chủ bác đường mặc cung kính nghe theo mệnh lệnh nghe mệnh lệnh làm theo không lầm gián điệp là phi thường gian nan nhiệm vụ sơ ý một chút liền sẽ bị người nhìn tấu tương vi cười lạnh nói bác đường mặc tứ phương thành có vị thần ý ỉa danh xương tái hoa đà ngươi có thể tìm tái hoa đà xem xét có thể hay không loại trừ đẳng dẫn tứ phương thành hắc đạo bị thần nguyệt giáo thao túng thần nguyệt giáo giáo chủ bán tiên n g u y ệ t tinh thông kim phật bất hoại thân này tâm pháp trí dương trí c ư ờ n g bách độc bất sâm nếu như đạt được kim phật bất hoại thân bí tịch có thể năng lực loại trừ đẳng dẫn cơ hội ta đã cho ngươi có thể hay không nắm chặt toàn xem chính ngươi đây là ngươi một cơ hội cuối cùng bản tọa cần răng nhọn móng sắc máy quyển không cần ăn không ngồi rồi lao cậu rõ chưa thuộc hạ thuộc hạ đã hiểu làm việc đi thôi ứng vi cùng tiếu quay người rời đi bắt đường mặc vô lực sủi lơ trên mặt đất chú kiếm thành tiêu tư hành tiếp vào sở lưu hương thứ tín luân hồi tông sự tình can hệ trọng đại sở lưu hương không hy vọng đem tô dung dung các nàng lưu tại vực tây mạo hiểm n g h ị tạm thời trước tiên phản hồi trung nguyên sau đó lại kiểm tra luân hồi tông tiêu tư hành hỏi luyện nghe thường ý kiến luyện nghe thường tỏ vẻ tại vực tây chơi đủ rồi hiện nay vực tây đang nổi lên to lớn phong bạo những kia cỡ lớn thế lực trong thời gian ngắn sẽ không đích thân độc thủ lưu lại cũng là vô dụng không bằng t r ư ớ c về thăm nhà một chút đợi đến vực tây tình thế sáng tỏ các đại thế lực sôi nổi độc thủ chúng ta lại đến quáy phong vân đường trúc quyền cũng cảm thấy nếu như lưu tại vực tây thời gian quái lầm cao lập tỏ vẻ sở hương xoáy lấy lui làm tiến chiêu này chơi xào rượu hắn chủ động rời khỏi vực tây để cho địch nhân đưa ánh mắt thu hồi đi nhưng cơ băng nhạn tại vực tây dựa vào tiền giấy năng lực siêu tập manh mối đợi đến manh mối siêu tập hoàn tất sở hương xoáy một k í c h chế địch mới là tốt nhất sách tất nhiên tất cả mọi người tỏ vẻ có thể đi trở về tiêu tư hành đương nhiên sẽ không ép ở lại đợi bảy này song nhi song đao rèn đúc hoàn tất mọi người khởi hành trở về trung nguyên xác nhận sao bọn hắn cũng trở về nghĩa phụ hiện tại đã hoàn toàn xác nhận tiêu tư hành đám người trở về trung nguyên chúng ta muốn động thủ sao đợi thêm một chút lại cho ta ba tháng thời gian ta đem phân thân ma ảnh luyện đến cựu trọng tiên đến lúc đó mặc cho quan ngự thiên uy long thần t r ư ở n g cỡ nào bá đạo vậy không đả thương được ta một tơ một hảo ta sẽ cho cha người báo thủ đa tạng nghĩa phụ ngọc nhi đi luyện vo đi đoạn đối thoại này xuất hiện tại hải sa cung một cái là hải sa cung cung chủ hách liên bá một cái khác là hách liên bá nghĩa nữ bái ngọc nhi hải sa cung lịch sử có chút lâu đời kế thừa chính là tùy đường trong năm tà vương thạch chi hiên truyền thừa tổ truyền phân thân ma ảnh cùng phân tâm trưởng hai môn việt học phân thân ma ảnh thoát hai từ huyện ma thân pháp n thân, thân thân trí trí ă theo truyền thừa góc độ mà nói kế thừa là tới từ bộ thiên các giám sát bí thuật hải sa cung võ học cùng sở lưu hương lục tiểu phụng có phần giống nhau đến mấy phần dựa vào tuyệt cường né tránh năng lực tránh né công kích tra tìm địch nhân sơ hở tùy thời phát động tập kích cơ hội ra tay chỉ có một chiều một chiêu sau đó phân g ra thắng bại hack liên bà vốn là hải sa cung đệ tử tầm thường cùng trong môn thánh nữ mến nhau xúc phạm môn quy lo lắng bị các trưởng lão nghiêm hình xử phạt vứt xuống thánh nữ chạy trốn tới hát sa mạc trải qua thử thách sinh tử học thành vo công t u y ệ thế t đánh bại hải sa c u n g tất cả cao thủ biến thành hải sa c u n g c u n g chủ từ đó sau đó kiên quyết cải cách khai thác tiến thủ ngắn ngủi mấy năm đem hải sa c u n g phát triển trở thành vực tây nổi tiếng thế lực đủ để cùng trí tôn minh tranh phong về phần vị thánh nữ kia sớm đã không biết tung tích hách liên b á đã sớm nghĩ chiếm đoạt trí tôn minh bởi vậy phí hết tâm tư sưu tập cùng quan ngự t i ê n có thủ cô nhi thu làm nghĩa tử nghĩa nữ truyền thụ cho bọn h ắ n võ công b á i ngọc nhi là người nổi bật là hách liên bá người tín nhiệm nhất hách liên bá mặc dù là nhân vật tiêu h ù n g đối với b á i ngọc nhi vì sử dụng chiếm đa số nhưng giữa hai người xác thực có mấy phần tình cha con phần này tình cảm không giả được trí tôn minh minh chủ quan ngự t i ê n đang cùng thân truyền đệ tử nhậm thiên hành nghị sự nghị sự địa điểm là thư phòng là trí tôn minh tuyệt đối cấm đ i ệ n không người nào dám tự mình đi vào nhất là tại nghị sự lúc xung quanh hai mươi triệu đều là tuyệt đối cấm địa bất luận kẻ nào dám tới gần thư phòng tại ngoài hai mươi triệu tuần tra hộ vệ có quyền lực đem đối phương chém giết dù vậy quan ngự thiên cũng cảm thấy không yên lòng trong thư phòng có thật nhiều đặc thù cơ quan năng lực hữu hiệu hấp thụ âm thanh tại thư phòng phụ cận mai phục di tộc ma kiếm tinh nhuệ kiếm thủ đây là hắn chân chính thân tín trí tôn minh những hộ vệ kia chỉ là làm dáng vệ mà thôi vì sao muốn quản lý xâm nghiêm như thế vì chỉ có ở thời điểm này quan ngự thiên mới có thể bộc lộ tình cảm thật ôm mình hải nhi nhậm thiên hành là quan ngự thiên nhi tử quan ngự thiên lúc còn trẻ đã từng cùng hai vị nữ tử từng có tình cảm nhưng đều bị các trưởng lao chia rẽ nhậm thiên hành mẫu thân h o á hoa điệp bị ép lúc rời đi đã có thai mang theo hải nhi gian nan sống qua ngày sau đó quan ngự thiên thành lập trí tôn minh đối ngoại tuyên bố rộng bị đệ tử nhậm thiên hành nghèo đói muốn đi thử vận khí một chút hắn là di tộc ma kiếm thiếu chủ người bị di tộc ma kiếm hết u mạch luyện võ thiên phú cực cao bị quan ngự thiên coi trọng quan ngự thiên đem hắn thu làm đệ tử quan ngự thiên loại nhân vật này thu đồ lúc đương nhiên muốn điều tra hiểu rõ đỡ phải là ngoại lai gián điệp không kiểm tra không biết t r a một cái giật mình nhậm thiên hành lại là con ruột vui mừng quá đ ố i quan ngự thiên trực tiếp đem nhậm thiên hành mang về tổ điệu di tộc ma kiếm tuyên bố thân phận hai người vẫn là quan hệ thầy trò thậm chí có chút mấy phần bất hòa. nguyên nhân chính là hai chữ câu cá cha sở lưu hương đã đi đi rồi được thời gian ngắn như vậy đều dẫn xuất nhiều như vậy nhiễu loạn thực sự là c ầ n gậy q u ẹ y phân sở lưu hương có cái gì đáng sợ ai dám cản di tộc ma kiếm con đường trực tiếp giết là được thiên được ngươi không hiểu vi phụ dĩ nhiên không phải e ngại sở lưu hương mà là không nghị đối địch với hắn loại người này người bị đại khí số rất khó trực tiếp giết chết nếu như bị sở lưu hương cháy mất sẽ dẫn phát vô số p h i ề n phức quan ngự thiên kiên nhẫn giải thích nói sở lưu hương phía sau cũng là có cao thủ mấy chục năm trước trung nguyên giang hồ đại danh đỉnh đình già đế chính là hắn sư phụ thiết huyết đại kỳ môn môn chủ thiết trung đường dựa theo đối phận là sở lưu hương sư m i n h giết sở lưu hương đem thiết trung đường cho dẫn đến đây mới thực sự là phiền p h ứ c chúng ta hiện tại không cần làm chuyện chúng ta cần phải làm là chờ đợi chờ đợi lăng xương kiếm xuất thế thiên được ta đã giả cầm tới ma kiếm vậy không có tác dụng gì ngươi không giống nhau ngươi còn trẻ ngươi là di tộc ma kiếm hy vọng ma kiếm là thuộc về ngươi bảo tàng là thuộc về ngươi tương lai là thuộc về ngươi ngươi muốn không tiêu không nạo vững bước tiến lên di tộc ma kiếm truyền thừa năm trăm năm lại chỉ có thể ở vực tây an phận ở m ộ t góc cũng là bởi vì có vài vị tổ tiên không hiểu được những thứ đó đạo lý một vị mà tham công liều lĩnh trăm năm tích lũy vừa tan tận lại góp nhặt trăm năm lại vừa tan tận năm trăm năm lang sương kiếm cuối cùng thành hình cũng là vào lúc này ngươi theo thời thế mà sinh ngươi thiên sinh muốn làm ma kiếm chủ nhân muốn đánh phá số mệnh chớ chú tới tới tới chúng ta chơi một ván cờ sinh tử kỳ cục chúng ta nhất định phải thắng quan ngự thiên xuất ra bàn cờ nhậm thiên hành phi pháo đánh ngựa chương hai trăm bảy mươi b ố lý đường bảo tàng hoán hoa kiếm phái tình thế nguy hiểm một chương hai trăm bảy mươi bốn lý đường bảo tàng hoán hoa kiếm phái tình thế nguy hiểm một cuối cùng đến nhà mật chết lao nương vừa mới về đến huyền tâm chính tông tuyết thiên tầm không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi trực tiếp đi phòng ngủ đi ngủ luyện nghe thường cũng là như thế mãi đến khi sáng sớm hôm sau hai người tại còn buồn ngủ theo trên giường em đứng lên xử lý tông môn sự vụ tương đối luyện nghe thường tuyết thiên tầm song nhi tiêu tư hành đều tương đối khổ cực xoa e o theo hư dạng huyện đoạn thanh sương thân vừa bỏ dậy đến hậu sơn luyện công buổi sáng nếu không phải mở long tích lại thêm tại thái dương thần miếu có đại thu hoạch võ công có nhiều tiến bộ tiêu tư hành t ố đó đón lấy thái dương ố neo mấy lần cảm giác thân thể dị thường dễ chịu thân thể cao tốc và mèo nhưng lại tựa như chưa bao giờ di động có vẻ tựa như ảo mộng liên tục vô tận mặt trời mới mọc từ khí chậm rãi tụ hợp vào kỳ kinh b ấ t mạch đây là tiêu tư hành tại thái dương thần miếu bên trong lĩnh mộ được khôi phục bí thuật tên là dục hỏa bất tử thân phương pháp này có thể trị thương thế khôi phục chất nguyên cho dù kinh mạch đứt từng khúc chân khí toàn vô dụng kẽ xịu trên đất cũng có thể tự động vận chuyển chậm rãi khôi phục tổn thương tiêu tư hành ngày thường sử dụng nhất dương trị thần chiếu công và chữa thương phát môn là vẩn dưỡng tiên tiên t u ầ n dương chi khí là từ bên trong ra ngoài liệu cảng thuộc về công phu nội ra mới nhất lĩnh ngộ dục hỏa bất tử thân là hấp thụ mặt trời mới mọc từ khí thái dương chân hỏa từ ngoài vào trong chữa trị cụ thể vận công cách thức đơn giản hóa là phơi nắng đương nhiên không thể là đặc biệt nóng rực thái dương tỉ như nếu như nhiệt độ vượt qua bốn mươi độ thực sự không phải dục hỏa bất tử mà là bị phơi thành người khô nhi so ra mà nói sáng sớm hiệu quả tốt nhất h u n g h ầ u kéo dài dễ chịu mặt trời mới mọc từ khí nhường tiêu tư hành cảm thấy mỗi cái tế bào cũng tràn ngập lực lượng thậm chí muốn cùng hư dạng nguyện tái chiến ba trăm h i ệ p phương pháp này chỗ tốt lớn nhất chính là bảo hiểm cảnh nộ cường đến lúc dù là bị người đánh vết thương chẳng chịt võ công mất hết đầu váng mắt hoa bị người ném ở g i ã ngoại h o à n g vù chờ chết chỉ cần phơi nắng thái dương có thể tỉnh táo lại đều có hy vọng hồi phục sức khỏe quan trọng không phải chưa thương hiệu quả quan trọng là tại hôn mê tình hùng giới có thể kịp thời tỉnh táo lại nhanh chóng làm ra chính xác ứ n g đối dã ngoại bị thương sợ nhất chính là hôn mê tiêu tư hành vì chính mình bù đắp phần này bỏ sót ngoài ra phương pháp này còn có thể nghịch thi triển ở buổi tối hấp thụ thái âm anh trăng đồng dạng năng lực khôi phục tổn thương ban ngày buổi tối đều có thể dùng thế di phi yên tháng n a m các ngươi những ngày này có hay không có lời biếng ta muốn kiểm tra bài tập tiêu tư hành nhìn về phía ba cái tiểu bối phận phất tay ra hiệu để bọn hắn tiến công xem xét bọn hắn võ công tiến độ kim thế di cầm kiếm nơi tay sư phụ ta gần đây luyện thành một môn kiếm thuật ngươi phải cẩn thận k h ô n phi yên rút ra bên hông đà kiếm ta vốn là có võ công căn cơ nếu g ư ơ i có thể k như g nên xem năng g ta. t Lệ h lực bậy ngay ngắn tâm tư tất nhiên là sao cũng được nếu như không thể kịp thời điều chỉnh tâm trạng sẽ bị những người này phá vỡ đạo tâm nhẹ thì ý chí tinh thần x a sút nặng thì bị tà ma ngoại đạo rụ rỗ từ đó đi đến đường tà đạo cùng lên đi đại nhân đánh tiểu hải chắc chắn không phải nhẹ nhõm chuyện tiêu tư hành phải nghiêm khắc khống chế lực lượng của mình dùng chỉ so với bọn hắn hơi mạnh một điểm lực lượng ngăn địch không thể trực tiếp cường lực bành kích mà là muốn gặp chiêu pha chiêu muốn dành cho bọn hắn đầy đủ áp lực kích thích tiềm năng của bọn hắn tại bọn họ bước vào nổ h i ể u lúc tiếp tục nắm chắc lực đạo kéo dài đốn ngộ thời gian dường như trước đây luyện bân làm như thế nhanh một chút điểm mạnh từng chút một nhường ba vị luyện võ thiên tài phóng xuất ra toàn bộ tinh thần thực tế đối diện có kim thế di lệ thắng nam tiểu này võ đạo phương diện kỳ tài đánh nhau tất nhiên đốn ngộ đốn ngộ sau tất có trưởng thành tốc độ phát triển ba động lực lớn mỗi một cái bộ phận đều phải một mực nắm chặt tiêu tư hành bày cái bạch hạc lương xí tư thế r a chiêu đi sư phụ cẩn thận rồi kim thế di huy kiếm đâm về tiêu tư hành dưới nách từ tu thành trường sinh quyết kim thế di tựa như mở ra van linh giác n h ạ bén võ công một ngày nàng dặm tuổi tác mặc dù còn h ỏ lại rất có phong phạm cao thủ kim thế di trường sinh quyết là thủy t h u tính g a chiêu tự nhiên cùng thủy liên quan đến chiêu số l tự nhiên cũng là biến hóa ngàn vạn đã là giang nam khói trên sông mênh mông mênh mủ cũng là thanh minh liên tục vô tận tế vũ như đỉnh núi quanh năm không tiêu tan xương mù mỏng vân vân cũng có thể hóa thành trường giang đại hà thế như hoàng hà chi thủy dậy sóng không ngừng sôi trào máy liệt kim thế di căn cơ rất vững chắc ra chiêu thu chiêu chém nang t r ẻ dọc điểm kiếm thứ kiếm treo kiếm gheo kiếm xoa kiếm mang kiếm băng kiếm rào kiếm đoạn kiếm hoặc t h ẳ n g táp hoặc vòng tròn không khỏi là l ộ n lẫy tiêu tư hành trong mắt lóe lên thỏa mãn t h ầ n sắc mắt thấy kim thế di cùng tiêu tư hành dây dưa khúc phi yên cùng lệ thắng nam một trái một phải rết tới đây ba cái nhỏ g ầ y thân thể ba thanh bảo kiếm vây quanh tiêu tư hành chuyển đèn loại chèm rết kim thế di kiếm thuật hoàn toàn dung nhập trong nước khúc phi yên tựa như ảo n g ộ n lệ thắng nam ra chiêu nhanh nhẹ Tiêu tư hành trong nháy mắt trọ tại tới tự chiêu, giữa mũi kiếm ở giữa tới lui tự nhiên, hành nháy hoặc đạn hoặc ép, hoặc hoặc chen, và ngón ngón đạn ra ở ép, trụt ba ấ t kể b người dùng nào cần ra cỡ chiêu, chỉ rượu trong i liền chiêu giải. người ê u đều tư một t hành nhẹ nhàng một chỉ, liền đem số đều phá đem số Ba người trong lòng biết võ công kém xa tiêu tư hành không có chút nào n h ụ c trí toàn thân tâm đắm chìm trong tiêu tư hành kiến tạo bầu không khí bên trong cảm ngộ tiêu tư hành trên người trên ý lệ thắng nam lúc la lúc lắc biến hóa đa đoan mũi kiếm như hoa lê nở rộ lập l o ạ bạch quan rượu nháy mắt b ộ c phát ra ngoan lệ sắc cơ phản thiên sơn kiếm pháp luận nghe thường kiếm pháp căn cơ nhanh nhẹn bén nhọn sát phạt tàn nhẫn khí cơ s ư ớ n g sướng. khúc phi yên như xuyên hoa hồ điệp nhẹ nhàng lưu nhã dùng kiếm thuật cùng loại với m u a kiếm đường chiều thời kỳ công tôn kiếm vũ danh truyền thiên hạ các đại kiếm thuật m ô n phái cũng có tương quan lưu t r u y ề n tỉ như nga mi tứ tú bên trong thạch tú t u y ế t liền am hiểu m u a kiếm chẳng qua để tỏ lòng đối với công tôn đại nương vị này kiếm thuật tiên h i ề n xem trọng trừ r a công tôn bản g ra, còn lại tông môn mô kiếm tất cả đều xưng là kiếm khí huyết tâm chính tông cũng có kiếm khí công phu rốt cuộc muốn sử dụng kiếm vũ ngay trước nghe thường luyện nghe thường lấy tên này há có thể sẽ không kiếm khí công phu. Kim thế di hai mắt nhắm lại, cảm thụ tiêu tư hành khí cơ biến hóa hai chân như giẫm một chiếc thuyền con theo sóng lớn trận cao trận thấp nhìn như nước chảy bẹo trôi kỳ thực bất kể đầu sóng làm sao của cuộn, cuộn vĩnh viễn năng lực duy trì vững chắc tiêu tư hành càng xem càng là thỏa mãn trong tay lực đạo từng chút một gia tăng cho ba tên tiểu gia hóa áp lực ba người căn cơ chưa đủ hùng hậu nói những tiêu cao thâm kiếm lý không có chút ý nghĩa nào hoàn toàn là tại lãng phí thời gian bọn hắn muốn đánh cơ sở muốn kiến thức càng nhiều vó kỹ theo sát lấy ngã xuống là khúc phi yên thuần v ì công lực hùng hậu mà nói khúc phi yên đây kim thế di hơn một chút nàng đây kim thế di lớn tuổi năm tuổi thời gian năm năm nhất là trưởng thành kỳ năm năm không phải thời gian ngắn năng lực đ ộ i kịp ít nhất phải đến sáu năm khúc phi yên công lực tất nhiên càng hơn một bậc nhưng kim thế di tu thành trưởng sinh quyết chân khí liên tục không ngừng lại thêm ở vào đốn ngộ trạng thái tiềm lực phi tốc kích phát kim thế di ngất đi lúc đã ra khỏi trọn vẹn bốn năm t r ă m kiếm tuyệt không nửa chiều lặp lại nhất kiếm càng so nhất kiếm xảo ngự chiến đấu áp lực phi tốc trưởng thành tiêu tư hành đắc ý cười cười không hổ là thi tài Là cái này cái dạy bảo t hai i tài ê n cảm s o o Đúng nó là mẹ t h ả mái、à. Tiêu nhi à? thư hành nhường song đoạn e m mình mang về, mà tiểu trở thể tự gia phải không không hỏa đưa đ về, về, là là thanh sương cùng cùng dạng nguyệt cùng nhau n hư tới, t r o ôm lấy khác h t một Hư dạng n g u y bên quan nhân người vo công cao như vậy chúng ta không thể kéo ngươi chân sau hai người các ngươi muốn học võ công gì tiếp h thân chủ tu thiên sơn chiết mãi thủ đối với võ ký nhu cầu không t a o lắm mời quan nhân chỉ điểm thiên triều chậm rãi làm áp lực nhường tiếp h thân lĩnh hội võ ký tiếp h thân chủ tu chỉ pháp kiếm thuật đồng dạng mời quan nhân chỉ điểm thiên triều nhường tiếp h thân lĩnh hội võ ký tiêu tư hành đột nhiên nghĩ đến một chuyện đúng rồi ta tại sa mạc trải qua nguy hiểm lúc học được mấy môn thích hợp võ công của các người tới tới tới vừa v ặ n mượn cơ hội chuyển cho các ngươi ta t r ư ớ đến biểu thị một lần tiêu tư hành chập chỉ thanh kiếm biểu thị thạch đà lưu lại thanh phong thập tam thức sau đó hai tay bóp thành lợi trào phản lấy thi triển kiếm chiêu biến thành t h a n h phong cầm nã thủ đây là hoa sơn phái thanh phong thập tam thức hoa sơn phái bằng này đạt tới cường thịnh biến thành thất đại kiếm phái đứng đầu ta đối với hoa sơn phái một vị nào đó lao tiền bối có ân hắn lấy kiếm phổ là tạ lễ giang hồ quy củ phương pháp không được chuyển qua thai chúng ta toàn phái trên l i ê n d ư ớ i chỉ có hai người các ngươi năng lực tu hành thư dạng nguyện nghe vậy sắc mặt vui mừng nàng hiểu rõ tiêu tư hành thích to lớn trí cương dã man va chạm rất ít tu hành tinh diệu kiếm pháp mừng khấp khởi lĩnh hội chiêu số đoàn thanh sương đã sớ biết lại thế nào tuyệt vời kiếm pháp vậy không có duyên với tiêu tư hành bằng không, vì hai nhà quan hệ. hà có thể không học lục mạch thần kiếm đường trúc quyền còn có thể một chiêu thiếu trạch kiếm đâu n ư ơ n g tử nhóm ta tơi d ạ y các ngươi võ công giáo võ công đường phân cách tại h u y ề n tâm chính tông tĩnh dưỡng hơn nửa tháng đem tông môn sự vụ xử lý hoàn tất tiêu tư hành mang theo xính lễ đi nga mi phái cầu hôn vì biểu hiện lễ nghi trước hết để cho hư dạ nguyệt n g cùng đoạn thanh sương trở về nga mi sau đó tiêu tư hành đi nga mi đ ặ t xính lễ bên cạnh chỉ đi theo song nhi l u y ệ n nghe thường cùng biết tiên tầm không có đi hai người bọn họ muốn lưu tại tông môn một quãng thời gian thân làm trừng môn cả ngày đông du tây đi dạo thật sự là có chút không thích hợp h u ố hồ đây là cầu hôn nào có mang theo phu nhân cầu hôn n à y chẳng phải là làm cho cười một đường không có gì an toàn đã đến nam y diệt tuyệt sư thái phi thường tốt nói chuyện nhận lấy tiêu tư hành xính lễ tỏ vẻ hai nhà chính thức thông gia đợi cho cử hành xong nghi thức diệt tuyệt sư thái rồi sẽ đi thuyền ra biển đi băng hỏa đảo tìm t ạ tốn đoạn thời gian gần nhất diệt tuyệt sư thái khổ tâm học tập trên nước công phu kỹ năng bơi đã có chút không tệ lưu tuệ nương thân ca ca lưu kỳ lưu lân đều là thủy chiến phương diện hảo thủ lưu tuệ nương trong tay có hai người thủy chiến tâm đắc hoàn toàn truyền thụ cho diệt tuyệt sư thái không chỉ như vậy lưu tuệ h nương còn tự thân ra cô a thậm thuyền biển đỡ phải thuyền bị sóng gió còn ngã ra biển đi xa ba phần nhìn xem người bảy phần nhìn xem thiên năng lực chuẩn bị đều đã chuẩn bị kỹ cảng có thể hay không tìm thấy băng hòa đảo chỉ có thể nhường lao thiên định đ o ạ n tiêu tư hành tại nga mi dừng lại mấy ngày hướng lưu tuệ h nương tỉnh h giáo một ít giang hồ bí ẩn nhất là liên quan đến lôi điện loại võ kỹ bí ẩn lưu tuệ h nương không thích luyện võ nhưng thân làm lôi bộ ba mươi sáu tướng tự mình đi lên chiến trường đối với có chút xa trường võ kỹ rất có ba năm phần tâm đắc nga mi cùng tiêu gia thông ra thông gia tương hỗ là đồng minh đối với tiêu tư hành tỉnh giáo lưu thủy nương tất nhiên là biết gì nói nấy thậm chí xuất ra hai ba quân thương phổ nga mi phái bên này chủ và khách đều vui vẻ ngoài ra một nhà t h ụ c địa môn phái hoán hoa kiếm phái lại gặp phải thai kiếp quyền lực bang cao thủ đã đến hoán hoa kiếm phái ở vào thành đô khai sơn tổ sư tên là tiêu t ê y ngô là xuyên t h ụ c nội danh kiếm thuật tông sư tiêu t ê y ngô có hai cái dị bẩm thiên phú nhi tử trưởng tử tên là tiêu Đông quảng là con riêng thứ tử tên là tiêu tây lâu là đ í tử dị bẩm thiên phú kiếm khách tất nhiên là am hiểu gây chuyện tiêu tây lâu lúc còn trẻ tiêu tây ngô nhường hắn cùng một nhà võ lâm tông phái phẫn m à rời khỏi t ô n g môn tại quế lâm sáng tạo nhà lập nghiệp thành lập ngoại hoán hoa kiếm phái thế lực phát triển cực kỳ nhanh chóng trôi qua m ấ y năm tiêu tê nô g cùng người luật võ bị người đánh thành trọng t h ư ơ n g hoán hoa kiếm phái tràn ngập nguy hiểm tiêu tây lâu được nghe tin d ữ chạy về xuyên trùng đơn kiếm sông sáo đánh tan đ ị c h nhân trùng kiến t ô n g môn hoán hoa kiếm phái hai bên nội ngoại từ đó triệt để hòa làm một thể trận này kiếp nạn là ai đưa tới đâu đương nhiên là tiêu đông quảng tiêu đông quảng là con riêng đối với có chút sự việc sẽ khá mất cảm tại trẻ tuổi nóng tính thời đại bị ngoại nhân châm ngỏi hai câu huyết khí dâng lên tức giận cái nào còn có cái gì lý trí trước trả thù lao cha lại nói việc này qua đi tiêu đông quảng cảm giác sâu s ắ c tội nghiệt mai danh nhận tích mỗi ngày quét sạch tiêu ra tổ tiên đường việc này trừ ra tiêu tây lâu vợ chồng căn bản không người biết được tiêu tây lâu có ba đứa con một nữ trường tử thiên lang kiếm tiêu dịch nhân kiếm thuật c a o minh anh hùng hào khí đã có thể khơi mào đòn rông thứ tử hắc bạch kiếm tiêu khai nhạn chất phát thành thật nhầm lao nhầm đoán là nổi danh người hiền lành nữ nhi tiêu tuyết ngư thông minh xinh đẹp thích ca hát nghe nói nàng lúc m ư ơ i ba tuổi tại bên n h ữ n ca hát một bên theo linh ngư nghịch nước vạn không ngờ rằng ta h ậ t một có cái c sống nhảy lên đến, rơi vào nàng gấm mở rơi vào tử r ê n khăn, cũng không giọng tượng. hay theo ca biết bởi tốt, Tam t là là vì quá quá tiêu thu thủy thông minh hơn người đã gặp qua là không quyết được năng lực thơ thì vẽ yêu hồ đồ yêu can thiệp chuyện bất bình yêu đi lang thang nao g du yêu quảng giao bằng hữu yêu giận dịch hỉ tính cách có chút xúc động gặp được sự việc trước làm lại nói tiêu tây lâu vô cùng thích tiểu nhi tử chẳng qua tiểu nhi tử quá mức hồ đồ cuối cùng sẽ để người lo lắng hắn lại không biết tiêu thu thủy lúc ở nhà chỉ là ngẫu nhiên hồ đồ gây không ra loạn gì một sáng thả hắn đi ra ngoài thiên đô năng lực đâm cho lỗ thủng tại i tranh h u thủy đoạt bảo vật trong quá trình gặp được võ công cao cường lao tiền bối lao tiền bối tất nhiên nhìn hắn vẫn mắt đem suốt đời võ công không giữ lại chút nào dốc túi truyền thụ nếu như lao tiền bối trọng thương sắp chết sẽ liệu mạng cuối cùng khí lực quán đỉnh truyền thông vì hắn tẩy cân phạt thủy n cho dù phát giác được tiêu thu thủy tiềm lực đuổi theo tiêu thu thủy đánh tơi bời cũng là thương mà không chết tiêu thu thủy sẽ thông qua nhảy núi nhảy sông các phương thức bỏ chạy tại bên dưới vách núi hoặc bên bờ sông tìm đến chuyển bại thành thắng cơ duyên càng là nhằm vào tiêu thu thủy vũ hoan ám sát hạ độc đánh lén vây công thủ đoạn càng là hung ác tiêu thu thủy tiến bộ càng nhanh vượt mẹ nó để người tuyệt vọng tiêu thu thủy loại nhân vật này nói không nên lời sông có khúc người có lúc loại lời này vì mới ra đ ờ i tiêu thu thủy đối đầu quyền lực bang tiểu này quái vật khổng lồ cũng tại trong khoảng thời gian ngắn đem quyền lực bang khiến cho mặt trời sắp đạn cao thủ mất sạch loại chuyện này trừ ra tiêu tư hành bên ngoài sẽ không có người biết nhiều nhất chính là nhìn ra tiêu thuỷ căn cốt không tầm tưởng muốn đem hắn thu làm quan môn đệ tử quyền lực bang vì sao muốn nhằm vào hắn hoa kiếm phái chuyện này là tiêu tây lâu dẫn xuất mầm hai vạn tiêu tây lâu lúc tuổi còn trẻ tại quế lâm sáng tạo nhà lập nghiệp tại trong lúc này s i ê u tập đến rất nhiều bảo vật trong đó có mấy món cùng lý đường liên quan đến lý trầm chu tự xưng lý đường hậu duệ đối với những bảo vật này rất có vài phần mơ ước tâm ý tối bảo vật chân quý tên là lam s a n ký đường cao tông thời kỳ võ tác thiên chuyên quyền việt vương và họ lý tôn thất khởi bình phản võ việt vương thất bại trước đó đem sưu tập đến tài bảo dầu đi tàng bảo địa điểm ghi lại ở ba quyển lam s a n ký bên trong chỗ này bảo tàng đến nay không có bị đ ó n móc lý trầm chu mơ ước đã lâu ngoài ra võ tác thiên xưng đế về sau t căn cứ liêu tùy phong nắm giữ đến tình báo tiêu tây lâu từng đạt được một quyển lam sam ký ngoài ra lượng quấn cũng tại quyền lập bang một quyển là lý trầm chu gia truyền một quyền là triệu sư dung đồ cưới vì làm s a m ký quyền lực bang vất vất vả và bố cục hai năm dưới thời gian phát động thời điểm tất nhiên là sơn băng địa liệt không chỉ muốn đoạt bảo vật còn muốn chiếm cứ địa bàn